Chương 343, nung nấu phát tác, lực lượng hỗn độn. Sao? Làm sao sẽ? Khi nghe đến âm thanh này sau, năm thánh khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây rõ ràng chính là Lâm Thiên âm thanh a. Khó, lẽ nào liền 3000 ma thần đều không có thể đem hắn đánh bại sao? 3000 ma thần, cái kia là cỡ nào tồn tại, cùng bàn cổ đại thần cùng một thời đại, tùy tiện một cái đều là có thể so với thánh nhân tồn tại. Bọn họ nếu là đồng thời ra tay, chỉ là cái kia vô số lực lượng phát tác, liền có thể trực tiếp đem một cái thánh nhân sống sờ sờ dống. Mà bây giờ, bọn họ đồng loạt ra tay, Lâm Thiên càng đều có thể từ trong tay bọn họ sống sót. Chuyện này, cái này không thể nào. Ta tạo hóa chi đạo, ở như vậy sức mạnh bên dưới, coi như là không thể đem 3000 lực lượng của ma thần toàn bộ đều cho gọi ra đến, cũng tuyệt đối không kém, hắn làm sao có khả năng gặp sống được. Nữ hoa con ngươi thu nhỏ lại. Năm cái hôn nguyên tầng 12 thánh nhân, này bản cũng đã là hủy thiên diện địa sự tình, càng khỏi nói cái kia 3000 ma thần thể tụ. Mà nữ hoa cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng cùng tạo hóa chi đạo cho gọi ra đến 3000 ma thần cùng Lâm Thiên trong lúc đó chiến đấu, sẽ là như vậy tình hình không chỉ có không thể thương tổn được Lâm Thiên may mắn, đồng thời còn để Lâm Thiên học đi tới huấn độn ba ngàn pháp tắc. khá lắm, quả nhiên không có để ta thất vọng. Thông Thiên nhìn thấy từ huấn độn hư không bên trong đi ra Lâm Thiên, cũng là yên tâm thần. chỉ thấy, ở trong ánh mắt của bọn họ, Lâm Thiên trong tay khai thiên xích gặp nằm ngang ở trước mặt, một luồng vô cùng uy thế từ thước thân bên trên đời ra. vẹo, vẹo, vẹo. lại sau đó, từng đạo từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, dường như đầy trời ngôi sao giống như lấm ta lấm tấm xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt trong hư không. những ngôi sao ánh sáng, con đường đều mang theo pháp tắc khí tức. Thủy chi phát tắc, hỏa phát tắc, một phát tắc, thủy Diên phát tắc, âm dương phát tắc, hỗn loạn phát tắc. Thông thiên, thậm chí là năm thánh, bọn họ nhìn đạo kia đạo từ trong hư không bắn ra phát tắc, không khỏi từng tiếng tụng nói ra. Những này phát tắc, tuy cùng Lâm Thiên Lực chi đại đạo không giống, chỉ là ở pháp tắc trình độ, vẫn không có đạt đến cái kia sừng tụng vô địch giống như lại đạo. Nhưng, dù vậy, hắn nắm giữ lực lượng phát tắc cũng quá nhiều rồi chứ. Trước mắt của bọn họ, Lâm Thiên triệu hoán lực lượng pháp tắc vẫn cứ đang không ngừng tăng cường. 10 cái, 20 điều, 30 điều, 40 điều, ở cuối cùng cuối cùng, lâm thiên rốt cục thả ra chính mình một điều cuối cùng lực lượng phát tắc. lực chi phát tắc, càng chuẩn xác tới nói, hẳn là lực chi đại đạo. đến lúc này, lâm thiên trước mặt chính mình trôi nổi mấy ngàn vẩy ánh sáng. ở đây năm thánh bao quát thông thiên ở bên trong, toàn bộ ngốc rơi mất. 3. Ba, ba ngàn đạo phát tắc. dầm, tất cả mọi người đều là nuốt xuống một hớp nước miếng. ta đệ từ này đến tận cùng là làm cái gì a? thông thiên khắp nơi kinh ngạc, phải biết hỗn độn bên trong hùng hoàng, tổng cộng cũng là ba đạo phát tác. lâm thiên hắn lại toàn bộ đều khống chế sao? Quả thực là hù chết người không đền mạng. Mới vừa, vừa nay hắn ở ba ngàn ma thần hỗn độn hư không bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Thái Thanh Thánh Nhân dãi ra trầm ngâm nói. Lâm Thiên nắm giữ nhiều như thế lực lượng pháp tắc, này toàn bộ thế giới bên trên, chỉ sợ là trực tiếp có thể cùng Hồng Quân Lão Tổ nắm giữ pháp tắc sánh ngang ba. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng có thể nắm giữ ba ngàn pháp tắc? Cái khác nữ vai chờ bốn thánh sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa, một bộ không thể tin tưởng dán dấp, thậm chí lấy vì là mình đang nằm mơ bình thường. Nhưng đây chính là bãi ở tại bọn hắn sự thực trước mắt. Ngay lập tức Lâm Thiên bàn tay hướng về cái kia ba pháp tắc vung lên chỉ thấy cái kia 3000 pháp tắc toàn bộ phiêu chuyển động. 3000 pháp tắc đều ở bàn tay. Ở hỗn độn hư không bên trong xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, sau đó tất cả đều bay đi hắn khai thiên xích bên trong. Trong lúc nhất thời, khai thiên xích ánh sáng không thôi, chớp mắt sau khi, những pháp tắc kia ánh sáng tất cả đều hòa vào Lâm Thiên Khai Thiên Xích bên trong. Ong ong, khai thiên xích từng đạo từng đạo hàn quang bắn ra. Đây là lần thứ nhất, hỗn độn 3000 pháp tắc hòa làm một thể. Chỉ vì, cái này có thể khống chế 3000 pháp tắc người. Thậm chí, chúng thánh giờ khắc này cảm giác cái kia bị nắm ở lâm thiên trong tay đã không phải một cái khai thiên xích mà là chân chính dường như bằng cổ đại thần khai thiên tích địa bản cổ phụ như thế tồn tại ầm sau một khắc lâm thiên trong tay cái kia nung nấu 3.000 pháp tắc khai thiên xích đột nhiên về phía trước bổ tới này đến cùng là sức mạnh nào a nữ hoa vội vã thôi thuốc tạo hóa pháp tắc tiến hành chống đối đạo này sức mạnh quả thực quá mạnh mẽ bọn họ thậm chí cảm thấy nếu như không có bọn họ năm thánh liên hợp sức mạnh chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp bị lâm thiên cho chém chết ở chỗ này ba pháp tắc dưới công kích tựa hồ làm cho cả hỗn độn hư không đều phát sinh kỳ quái phản ứng kỳ phái sức mạnh kỳ tức, liền ngay cả Lâm Thiên bản thân đều có chút hơi ngạc nhiên với nguồn sức mạnh này từ nào. Đây là một loại hắn xưa nay đều chưa từng thấy sức mạnh. Bên trên quan vận, mơ hồ cho hắn một loại hỗn độn bản nguyên khí tức cảm giác. Liền tạm thời, gọi ngươi lực lượng hỗn độn đi. Lâm Thiên vi đạo, hắn đem loại này 3000 pháp tắc dung hợp được sức mạnh, xưng là lực lượng hỗn độn. Lực lượng hỗn độn, cho ta chém. Lâm Thiên ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đột nhiên quát lên. Hỗn! Lực lượng hỗn độn, thực sự ngu cuồng. Nam Thánh nghe nói lời ấy, đáy lòng vi nói, chỉ là, mặc dù bọn họ a quát Lâm Thiên ngu cuồng, cũng thay đổi không được này trong công kích mơ hồ có cái kia hỗn độn bản nguyên khí tức sức mạnh nam tạo hóa lực lượng tạo hóa vận đủ nữ hoa quát khẽ một tiếng nàng tạo hóa sức mạnh phát động sau đó xuất hiện trước mặt từng đạo từng đạo đến vận đủ khí tức nàng muốn dùng đạo này thủ đoạn chống lại lâm thiên ba ngàn pháp tắc công kích cái kia ba ngàn pháp tắc công kích mặc dù nàng trên không muốn thừa nhận nhưng cũng biết quá mạnh mẽ ẩm một lát sau lâm thiên ba ngàn pháp tắc sức mạnh liền cùng nữ hoa tạo hóa vận đủ đối kháng ở cùng nhau giang dắc chỉ là nháy mắt thời gian nữ hoa tạo hóa hỗn trọng khí ở chạm được lâm thiên ba pháp tắc lúc liền toàn bộ tiêu tan Lực lượng hỗn độn, khủng bố như vậy. Sao? Tại sao lại như vậy? Nữ hoa sắc mặt trên rốt cục xuất hiện sợ hãi, nàng tạo hóa chi đạo, dĩ nhiên ở Lâm Thiên 3000 pháp tắc dưới, chạm vào tử nát. Nàng trung quy là đánh giá cao chính mình tạo hóa lực lượng. Ầm ầm. 3000 pháp tắc tạo nên lực lượng hỗn độn, vẫn cứ ở trong hư không đầy mạnh. Nữ hoa đạo hữu, nhanh tiếp tục ra tay a. Cái khác bốn thánh cũng hoảng loạn, nguồn sức mạnh này càng để bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Bọn họ vội vàng hướng nữ oa thúc dục. Tạo hóa, lực lượng bản nguyên. Nữ oa bất đắc dĩ, chỉ được thôi thúc chính mình sức mạnh bản nguyên. Chư vị đem sức mạnh bản nguyên phóng thích đi, bằng không, ta trở đều có nguy cơ. Nữ hoa hướng về mấy người khác khuyên nụ. đây là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn, lực lượng bản nguyên, đây chính là gặp đối với bọn họ thánh nhân đạo cơ tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là, như vậy cũng tốt quá trực tiếp bị tử vong tốt. Tử vong một lần, cái kia cần thiết khôi phục 5 tháng, càng là đếm mãi không hết. Tây Phương giáo hai thành giáo hấn, bọn họ sẽ không quên phàm. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 344, một cái khắc lâm thiên cảm thụ Lâm Thiên cái kia lực lượng hỗn độn đáng sợ, chứ thánh không có cách nào, cũng chỉ được đem chính mình sức mạnh bản nguyên sử dụng ra. Đến giờ khắc này, bọn họ nơi nào còn có một chút thân là năm thánh tiêu ngạo. Bọn họ phần tiêu ngạo kia, cũng sớm đã bị Lâm Thiên tiêu diệt sạch sẽ. Năm thánh liên hợp, vô thượng thủ đoạn, càng đều nắm Lâm Thiên không có bất luận cái gì biện pháp. Phải biết, lúc này Lâm Thiên vẫn cứ là nửa bước đại đạo à, hắn vẫn không có đột phá hoàn chỉnh đại đạo đây. Tạo hóa lực lượng, diễn biến. Nữ Hoa hét lớn một tiếng, năm người lực lượng bản nguyên, nàng cung cấp càng sức mạnh to lớn. Lúc này nữ Hoa, nếu là bình thường thánh nhân ở đây, e sợ nàng trực tiếp một tay liền có thể đem chân áp, nhưng nàng đối mặt là Lâm Thiên. Lâm Thiên, nếu như ngươi vẫn có thể đỡ lấy cái này thủ đoạn, như vậy ta chờ cũng không thể nói gì được. Nữ Hoa gào thét một tiếng. "Hả?" Lâm Thiên hơi ngạc nhiên, nữ Hoa chẳng lẽ còn có hậu chiêu không được. Giữa lúc hắn muốn nhấc theo Khai Thiên Sích, mang theo lực lượng hỗn độn, tiếp tục hướng về năm thánh phách đi đến thời điểm. Ông ngoang. Hỗn độn hư không lần thứ 2 rung động không ngừng, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh bình thường. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo cực kỳ to lớn ánh sáng đường viền xuất hiện, đó là một đạo lớn vô cùng môn, phát sinh tham thẳm thần quang. Tràn ngập vô cùng khí tức, tạo hóa cánh cửa. Tại đây đạo cửa lớn xuất hiện trong ngay mắt, Lâm Thiên liền cảm giác được cánh cửa này đến cùng là vật gì. Chính là tạo hóa cánh cửa. Kẹt kẹt. Một thanh âm vang lên, đạo kia cửa lớn chậm rãi mở ra. Một bóng người từ bên trong xuất hiện. Vô hình, vô hình. Tiếng bước chân của hắn từng trận vang lên, thân thể cũng từ từ xuất hiện. Đó là đang nhìn đến cái bóng người này trong ngay mắt, Lâm Thiên con ngươi thu nhỏ lại. Bởi vì cái bóng người này, hắn không thể quen thuộc hơn. Lâm Thiên, một bên thông thiên hơi kinh hổ. Không sai. Hắn chứng kiến từ cánh cửa kia trong đỉnh bước ra bóng người, chính là Lâm Thiên. Không nghĩ đến, Nữ Hoa có thể dùng tạo hóa lực lượng, đem ta ảnh trong gương cho gọi ra đến. Lâm Thiên hơi trầm ngâm nói, cái bóng người này bên trên khí tức sức mạnh, quả thực cùng hắn cùng ra một triệt, thậm chí hắn cảm thấy, sức mạnh của hắn càng sẽ không nhược với mình. Ha ha ha. Lâm Thiên, đây là ta lấy vô thượng tạo hóa lực lượng, chẳng khác cho ngươi toàn bộ thủ đoạn, không biết ngươi cái kia mạnh mẽ lực chi đại đạo, có thể không đem hắn đánh bại. Nữ Hoa tóc hơi tán loạn, giờ khắc này nàng đã có chút hơi rơi vào điên cuồng thái độ, cũng khó trách nàng gặp như vậy sự tự tin của nàng có thể nói là đều bị Lâm Thiên cho đánh nát tan. Này, đạo này thủ đoạn, lấy ra lực lượng bản nguyên thủ đoạn, cũng là nàng nữ hoa cùng cái khắc bốn thánh cuối cùng đến cuồng. chạm khắc sao? Lâm Thiên trong miệng hơi trầm ngâm nói, nữ hoa tạo hóa lực lượng, diễn sinh ra cái này thủ đoạn quả thật làm cho hắn có kinh ngạc. Nếu không thể đánh thắng được ngươi, cái kia liền chạm khắc một cái ngươi đi ra, coi như lấy một cái đồng dạng ngươi, không thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi bạn thân muốn đánh bại hắn, cũng phải trả giá không gì sánh kịp đánh đổi. ầm, Lâm Thiên hơi rơi lên trong tay khai thiên xích, chỉ thấy cái kia bị chạm khắc ra hắn. Càng cũng từ trong tay biến ảo ra một đạo khai thiên xích. Chẳng lẽ, thả ra lực lượng cũng cùng ta tương đồng?" Lâm Thiên vi nói. Bởi vì trong tay đối phương khai thiên xích, dù sao cũng là biến ảo mà ra. Ầm ầm. Lâm Thiên trực tiếp cầm khai thiên xích hướng về phía trước chém qua thứ. Mà tạo hóa lực lượng dưới hắn, tương tự là một đạo mang vào có 3000 pháp tắc lực lượng hỗn độn dung hợp dưới công kích, ầm ầm mà ra, hướng về Lâm Thiên oanh kích mà tới. Oanh. Sau một khắc, hai người công kích đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung, toàn bộ hỗn độn hư không bên trong tất cả đều là 3000 pháp tắc tạn ra sức mạnh. Thú vị. Lâm Thiên khẽ miệng mỉm cười nói: đạo này tạo hóa thân, sử dụng khai thiên xích, càng thật sự có thể thả ra cùng hắn tương đồng sức mạnh, hầu như là cùng hắn không phân cao thấp. Tựa hồ là muốn muốn thăm dò đạo này tạo hóa thân nội tình, lâm thiên lần thứ hai sung tiến lên, cùng này tạo hóa thân chiến ở cùng nhau. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lâm thiên cùng tạo hóa thân, không biết chiến đấu bao nhiêu cái tập hợp sau khi, hai người thân thể từng người lui lại, trên người của hai người đều là không dính một hạt bụi, dường như tuyệt thế chiến thần. Không nghĩ đến, ta dĩ nhiên cường đến mức độ này. Lâm thiên trầm ngâm nói, hắn cũng là lần thứ nhất có thể từ người bên ngoài trên người đến cảm nhận được sức mạnh của chính mình. Mà cũng là lúc này, hắn đối với sức mạnh của chính mình càng là có một cái rõ ràng nhận thức. Này xem như là ở khiêu chiến tự mình sao? Hắn khẽ cười khổ, không nghĩ đến đến chính hắn một trình độ, còn có thể gặp phải như vậy đến sự tình. Nếu như cho rằng một cái khiêu chiến đến xem lời nói, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu gì. Cái kia liền, để ta thử xem ngươi sức mạnh đến tận cùng học được ta mức độ nào đi. Lâm Thiên thân thể ầm ầm biện pháp, không gian đại đạo phát động, khai thiên xích 3000 pháp tắc vung lên, lần thứ hai hướng về cái kia tạo hóa thân phóng đi. Chỉ là, mặc kệ hắn làm động tác như thế nào, này tạo hóa thân, tựa hồ giống như hắn ảnh trong gương bình thường đều có thể làm ra cùng hắn tương đồng động tác, lại là mấy hiệp hạ xuống, một bên năm thánh vừa mới loại kia vô cùng sốt sáng tâm tình, rốt cục hòa hoan đi. Ha ha ha, nữ hoa đạo hiu thực sự là thủ đoạn cao cường, có thể từ tạo hóa trong cánh cửa mô phỏng ra nhân vật như vậy. Không sai, nữ hoa đạo hiu, lần này nếu là đánh bại cái ngày hôm nay, ngươi làm chiếm công đầu. Trần Đề cùng tiếp dẫn hai người hướng về nữ hoa thổi phồng nói, nữ hoa đạo hiu tạo hóa chi đạo sát thực thần dị cực kỳ, này miễn cưỡng từ chiếu lâm thiên phục khắc ra tồn tại, lâm thiên mặc dù là muốn đánh bại hắn, chính mình liền muốn được ngang nhau trình độ thương thế, đến lúc đó. Hắn còn lấy cái gì cùng ta chờ chiến đấu? Nguyên Thủy cũng là gật đầu đồng ý nói, luôn luôn kiêu ngạo hắn, ở nữ hoa cái này thủ đoạn dưới cũng là hơi thăng thở. Nghe chư thánh tán hượng, nữ hoa cũng là khẽ miệng cười khẽ, có điều trong tay nàng tạo hóa lực lượng, cũng là không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Lâm Thiên đã làm cho nàng có bóng ma trong lòng. Bọn họ đều là cho rằng, cục diện này, đối với Lâm Thiên tới nói, quả thực chính là khó giải. Lâm Thiên muốn phá giải cục diện, nhất định phải đánh bại trước mắt chính mình, này tựa hồ trở thành một cái chết tuần hoàn. Bọn họ nhưng chút nào không nằm, bảy có ý thức đến nhóm người mình thậm chí càng chịu hắn chạm khắc ra một cái khắc lâm thiên mới có thể đem hắn khắc chế lại hay là bọn họ trực tiếp chặt đứt chính mình kia ý thức này thánh nhân dù sao cũng là muốn mặt mũi ầm ầm trên hư không lâm thiên vẫn cứ đang chiến đấu nhưng là xem ra vẫn cứ không có một chút nào kết quả thông thiên long mày cũng hơi nhũ lên lâm thiên nên như thế nào phá giải cuộc diện này đang lúc này lâm thiên đột nhiên lui đi ra dừng lại chính mình chiến đấu hơi bằng phẳng hơi thở của chính mình hắn muốn từ bỏ sao nam thanh tâm bên trong vi nói mà sau người khác mặc dù ngươi có chạm khắc ta hiện tại ngươi có thể phủ chạm khắc tương lai của ta đây Lâm Thiên âm thanh hơi vang lên. Nghe đến lời này, Chúng Thánh hơi nghi hoặc, "Hắn muốn làm gì?" 26. Chương 345, nhập ma thì lại làm sao? Trừ phi bước qua bản tọa thi thể. Ở nữ hoa triệu hắn tạo hóa thân xuất hiện trong trước mắt, Lâm Thiên trong lòng cũng đã có ý nghĩ này, chỉ là hắn không thể hoàn toàn xác nhận thôi. Mà theo cùng cái kia tạo hóa thân không ngừng chiến đấu, Lâm Thiên nhưng là xác nhận chuyện này. Tạo hóa thân, chung quy tạo hóa chỉ là chính mình đã có thủ đoạn thôi, mà không biết tương lai, lại sao là nàng nữ hoa có thể dễ dàng tạo hóa đi ra. Nội tâm hơi trầm ngâm sau, sau đó hơi nhắm mắt lại, Tựa hồ đang cảm nộ cái gì? Hán, chẳng lẽ muốn làm chàng đột phá hay sao? Nhìn nhắm mắt cảm nộ Lâm Thiên, chúng thánh nhân đều là suy đoán nói, muốn lấy đột phá đến phá giải ta tạo hóa lực lượng, ta lại sao nhường ngươi thực hiện được? Nữ hoa vi quát lên, nàng tự nhiên cũng nhìn ra Lâm Thiên ý đồ, nàng tạo hóa lực lượng, không phải là không có thiếu hụt, chỉ là nàng cũng không nghĩ đến, Lâm Thiên đã vậy còn quá nhanh, liền nhìn ra trong đó kẽ hở, lập tức nàng tạo hóa lực lượng lần thứ hai vận chuyển, để cái kia chạm các thể, đi chủ động công kích Lâm Thiên. Chỉ là nàng không nghĩ đến chính là, Lâm Thiên ở nhắm mắt lại sau khi, thân thể càng lần thứ hai chuyển động cùng chạm khắc thể chiến đấu ở cùng nhau, thánh nhân cảnh giới, như vậy chiến đấu cũng không ngạc nhiên, có thể ở cảm ngộ dưới tình hình, như vậy chiến đấu, cũng không kỳ lạ. mười một nhưng làm người giật mình chính là, lâm thiên, hắn ở cảm ngộ trạng thái bên dưới, càng vẫn cứ có thể cùng mình thực thể hầu như tương đồng chạm khắc thể chiến đấu với nhau, chút nào không rơi xuống hạ phong. giờ khắc này, lâm thiên thân thể đã hoàn toàn dựa vào tự chủ, đang cùng nữ hoa sáng tạo hắn chạm khắc thể chiến đấu, mà hắn ý thức đã tiến vào một mảnh thần kỳ cảnh giới bên trong, đạt đến chân chính đại đạo cảnh giới ngưỡng cửa kia, đến cùng ở phương nào. Lâm Thiên nhìn chằm chằm này vô tận trong hư không hư vô, âm thầm trầm ngâm nói: "Bước vào hoàn toàn đại đạo thánh nhân, thực sự là quá khó khăn. Mặc dù này một cái nguyên hội tới nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc không ở cảm nộ loại kia trạng thái, nhưng cho tới hôm nay, hắn vẫn không thể đạt đến loại kia trạng thái. Hôm nay cái này chạm khắc thể, tuy có thể đối với Lâm Thiên tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng cùng với chiến đấu, cũng không phải Lâm Thiên bản ý. Hắn muốn làm chính là, mượn lần chiến đấu này để cầu có thể đạt đến chân chính đại đạo thánh nhân cảnh giới." Vèo vèo vèo. Từng đạo từng đạo lực lượng pháp tắc lần thứ 2 xuất hiện, đó là hắn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Lâm Thiên nỗ lực có thể từ những này pháp tắc bên trong tìm tới mình muốn được đáp án. Thịch, thịch. Lâm Thiên không ngừng chạm đến này từng đạo từng đạo lực lượng pháp tắc. Lực chi đại đạo, vì sao có thể vượt lên tại đây chút pháp tắc bên trên? Đột nhiên, Lâm Thiên tựa hồ phát hiện một chút cái gì, hơi trầm ngâm nói: Theo lý thuyết, 3000 đạo hỗn độn pháp tắc đều là này trong hỗn độn sinh ra. Như vậy, bọn họ vì sao lại gặp có sự phân chia mạnh yếu? Lực chi đại đạo, lại tại sao lại vượt lên bên trên đây? Theo lý thuyết, khi đó, pháp tắc không gian, nhưng là không một chút nào như a. Vấn đề này Dĩ vãng Lâm Thiên không có từng thu được nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, vì lẽ đó cũng liền không có đi tinh tế suy tư quá. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện vấn đề này vô cùng then chốt. Tựa hồ đang kiếp trước xem hồng hoang lưu thời gian, hắn liền từng có như vậy nghi vấn, chỉ có điều quên thôi. Sau đó khi hắn từ bản cổ đại thần nơi đó cảm ngộ lực chi pháp tắc sau khi, bởi vì này pháp tắc bản thân rất mạnh, hắn cũng liền quên rơi mất. Bây giờ lại nghĩ lên vấn đề này, nhưng là lần thứ hai để hắn rơi vào trầm tư. Hắn càng là nhận ra được, nếu như mình có thể tìm hiểu vấn đề này lời nói, như vậy e sợ chính mình đối với Đại Đạo Thánh Nhân nhân thức muốn tiến thêm một bước, sức mạnh sức mạnh. Đang suy tư vấn đề này thời gian, Lâm Thiên thậm chí cảm giác được đầu óc của chính mình có một tia đau đớn cảm giác. Phải biết, hắn bây giờ đã là nửa bước đại đạo thánh nhân, càng là có thể lực ép năm thánh tồn tại. Càng gặp bởi vì một vấn đề, mà rơi vào tư duy trong hỗn loạn, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Này, là vì sao? Vấn đề này, e sợ bản cổ đại thần nơi đó gặp có đáp án, nhân vì những thứ khác người không có từng thu được lực chi phát tắc. Bây giờ hắn khẳng định là không có cách nào đi hỏi bản cổ đại thần, đồng thời loại này đột phá cảnh giới ràng buộc độ vật, mặc dù là hỏi lên, đối với chính hắn cũng là không có bất cứ chỗ ích lợi nào ngoại giới ẩm bởi vì lúc này lâm thiên đầu óc bởi suy tư cái này quấy nhiều vấn đề của hắn thời gian thần hồn phát sinh dao động vì lẽ đó bị nữ hoa tạo hóa đi ra chạm khắc thể càng trong nháy mắt này chiếm được tiện nghi một quyền đánh vào lâm thiên thân thể bên trên cũng may là lâm thiên thân thể vô cùng mạnh mẽ mặc dù là cùng hắn cùng thực lực chạm khắc thể trừ phi tiếp ngay cả công kích bên dưới vàng không cũng không thể đem hắn làm sao ẩm cái tia chạm khắc thể lúc này thừa thắng sung lên lại đấm một quyền đánh vào lâm thiên trên người lâm thiên bên ngoài thân hơi xuất hiện một tia màu đỏ tươi thái độ nhìn thấy như vậy tình cảnh phát sinh Năm thánh trở nên càng thêm trở nên hư vấn. Cái kia Lâm Thiên muốn lấy Lâm trận đột phá, đến phá giải nữ oa đạo hữu thủ đoạn, xem ra là không thể thực hiện được. Muốn trong thời gian ngắn như vậy đột phá, lại làm sao có khả năng? Xem ra nữ oa đạo hữu này tạo hóa lực lượng vô thượng thủ đoạn, là rốt cục phải đem Lâm Thiên người này bắt. Một bên các thánh nhân đều là mặt lộ vẻ duyên sắp nói. Liên ngay cả cái kia hướng về đến nói chuyện ít lao tử, cũng là nói đạo, lần này có thể vì là hồng hoang đại địa ngoại trừ một cái mối họa, nhưng là khổ cực nữ oa đạo hữu. Đúng đấy, nếu là lần này không có đem người này thanh trừ, chỉ sợ hắn mang đến nguy hại so với cái kia ma tổ La Hầu đều còn nghiêm trọng hơn. Chuẩn Đế lần thứ hai phụ hòa nói, nữ oa trên mặt cũng là hiện hiện ra hơi nặng sắc. Từ khi nàng thành thánh tới nay, vẫn là duy nhất một lần bị những này các thánh nhân như vậy tôn kính. Những người này, tuy rằng nàng đối với bọn họ đều không có cảm tình gì, nhưng loại này bị người vây đỡ cảm giác, lại làm cho nàng cũng hưởng thụ cực kỳ, huống hồ là những này thánh nhân. Vậy, hỗn độn hư không bên trên, cái kia Trạm Khắc Thể vẫn ở cùng Lâm tháng 1 năm không ngày chiến đấu, bởi vì suy tư đại đạo bình cảnh mà rơi vào dạng bọp lâm thiên, đã từ từ rơi vào rồi hạ phong rồi. một bên chỉ thấy thông thiên chu tiên kiếm phóng lên trời hắn không thể để cho những người này đem chính mình đệ tử cho hạ chết thấy này nguyên thủy cao mày nói thông thiên ngươi chẳng lẽ còn muốn u mê không tỉnh hay sao ta tiếp tục khuyên ngươi một lần cũng cho ngươi một cơ hội thả xuống chu tiên kiếm ta chờ có thể tha cho ngươi khỏi chết nguyên thủy đạo hiu nói không sai thông thiên đạo hiu ngươi vẫn là trước thời gian quay đầu lại là bờ đi lao tử cũng nói thông thiên ngươi đệ tử này vốn là dường như la hầu như thế ma đạo ngươi sao phải khổ vậy chứ ngươi mà nhường ngươi những người bị người này đầu độc tiệt giáo đệ tử mau trong tối lui Ta chờ còn có thể xét cho ngươi tiệt giáo chỗ trống. Từng đạo từng đạo ngôn luận đều là khuyên bảo thông thiên quy hàng tâm ý, ở không chiếm thượng phong thời điểm, những này thánh nhân đều là một bộ duy ta sắc mặt, lúc này liền càng là như vậy. Ma đạo. Thông thiên cười gằn, "Được lắm ma đạo, không nghĩ đến bọn họ chỉ là phản kháng liền bị rơi vào một cái ma đạo thế tuổi. Bản tọa hôm nay, coi như là ma đạo có thể làm sao? Các ngươi muốn hại chết Lâm Tiên, liền từ bản tọa trên thân thể bước qua." Thông thiên hét lớn một tiếng. "Hừ. Thông thiên, nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, đừng trách chúng ta không nể mặt mũi." Nguyên Thủy sắc mặt giận dữ nói. Chính là lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Ha ha ha ha. 26. Chương 346, bình tâm, ai dám thương ta phu? Phu quân. Tuy nguyên thủy mọi người ở duy trì thánh nhân đại trận, trợ giúp nữ hoa ổn định tạo hóa lực lượng và chuyển. Nhưng, bọn họ lúc này câu thông thiên đạo sau khi, dù sao cũng là năm cái hôn nguyên tầng 12 thánh nhân, mặc dù là thoáng phân ra một tia sức mạnh, cũng có thể dùng để chấn áp thông thiên. Dầm. Thông thiên chu tiên kiếm, ở hỗn độn hư không bên trong xẹt qua một đạo thật dài đạo vận ánh sáng, hướng về năm thánh chim quá khứ càng thật sự dám đối với ta trở ra tay, này thông thiên điên rồi phải không? nam thánh kinh nội trong lúc đó cũng không còn lưu có chút tình cảm, mặc dù là thân là tam thanh nguyên thủy, hắn vốn là đối với thông thiên có ý kiến. nếu ngươi vừa mới đã đoạn tuyệt ta trở tam thanh quan hệ, lúc này ta trở tiêu diệt ngươi có thể làm sao? hư, nguyên thủy hư lạnh bên dưới, đột nhiên phân ra sức mạnh đối với thông thiên ra tay. ầm ầm, thậm chí hắn là nam thánh bên trong tối trước tiên người xuất thủ, có thể thấy được bây giờ hắn đối với thông thiên sự thù hận đã tới thâm hậu bao nhiêu cấp độ. thông thiên không tôn giáo hóa, thô bạo vô lý. Môn hạ đệ tử càng là không hề lễ nghi, còn nữa hắn càng cùng ta cùng nguyên thủy gây vỡ quan hệ, nếu như thế, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn huynh đệ. Nên hắn tiệt giáo diệt vong, con này hồng hoang đại địa một cái thanh minh. Lão tử đồng dạng ở bên trong nghĩ thẩm, liền trực tiếp đối với thông thiên ra tay rồi. Đến đây, nam thánh phân biệt phân ra một tia thủ đoạn tập kích hướng thông thiên. Thái thanh thật lôi, ngọc thanh thật lôi, đại tư đại bi trưởng, mà nữ hoa cũng phân là ra một tia tạo hóa lực lượng, ôn dưỡng thêm vào cái khác bốn thánh thủ đoạn. Đừng xem lâm thiên có thể lực chiến bọn họ năm người, nhưng chân thực hồn nguyên tầng mười nhưng là tương đương nhân vật đáng sợ. Thông Thiên tuy rằng tu vi cực cường, có chút hơn nguyên tầng 7 sức mạnh, thế nhưng đối mặt bọn họ hồn nguyên tầng 12 sức mạnh, vẫn là có chút không đáng chú ý. Ầm ầm, Thông Thiên Chu tiên kiếm cùng năm thánh công kích ầm ầm đụng vào nhau. Ầm, một đạo năng lượng khổng lồ chấn động ra đến. Cái kia năm thánh sức mạnh vẫn là quá mạnh mẽ, huống mà còn có nữ hoa tạo hóa lực lượng, ở, càng là đối với Thông Thiên hình thành cực kỳ cường thịnh uy thế. Phục, tuy rằng có Chu tiên kiếm bảo vệ, thế nhưng ở năm thánh tất cả đều ra tay được lực lượng bên dưới, Thông Thiên vẫn là ở tại bọn hắn thần thông chí hạ, chịu đến thương thế không nhẹ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên không được sao. Thông Thiên hơi trầm ngâm nói, vốn là, hắn là muốn thử một chút, chính mình ở Chu Tiên kiếm trận dưới sức mạnh, có thể không cùng năm thánh chống lại, chỉ là lúc này, hắn nhưng là rõ ràng, muốn cùng năm thánh đối kháng, ít nhất cũng phải có hôn Nguyên tầng 12 sức mạnh. Cũng ở chân chính cảm thụ sau khi, Thông Thiên mới phát hiện, hôn Nguyên tầng 7 cùng hôn Nguyên tầng 12 trên lệch thực sự là quá lớn. Ẩm. Chỉ thấy năm thánh lại là phân ra một tia sức mạnh đến công kích Thông Thiên. Bọn họ là hạ quyết tâm, muốn để Lâm Thiên cùng Thông Thiên tất cả đều phục thủ ở chỗ này. Lâm Thiên không phải thiên đạo thánh nhân, chỉ cần hắn vừa chết, như vậy chỉ còn Thông Thiên một cái đồng thời đem thông thiên giết qua một lần sau khi hắn tiệt giáo càng là tràn ngập nguy cơ giáo phái tôn vong xem trung quy hay là bọn hắn những này thánh nhân trong lúc đó chiến đấu lâm thiên cùng thông thiên nếu là thua bọn họ dưới đáy tiệt giáo đệ tử mặc dù là thắng có thể làm sao trung quy hay là muốn bị bọn họ cái khác thánh nhân cho chia năm sẻ bảy xem ra phải câu thông thiên đạo thông thiên hơi trầm ngâm nói ẩm chỉ là hắn đang muốn câu thông thiên đạo thời gian nhưng đột nhiên phát hiện mình cùng thiên đạo lực lượng dĩ nhiên không thể liên kết tựa hồ có một đạo sức mạnh cách trở mình cùng thiên đạo trong lúc đó giao lưu này đến tận cùng là xảy ra chuyện gì. Thông Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn thân là Thiên đạo thánh nhân, không nên sẽ phát sinh như vậy tình hình a. Lẽ nào, có người cố ý chặt đứt chính mình tạm thời cùng Thiên đạo liên hệ khả năng? Sẽ là ai? Thông Thiên yên lặng nói, lập tức trong lòng có của hắn một cái đáp án. Lẽ nào là vị kia sao? Thông Thiên sắc mặt có chút hơi cứng, ánh mắt của hắn nhìn về phía hỗn độn nơi sâu xa tử tiêu cung, nếu như là vị kia ra tay lời nói, nhưng là có khả năng làm được như vậy. Chỉ là, hắn vì sao phải vào lúc này ra tay? Ha ha. Thông Thiên lạnh lùng chế giễu một tiếng, không nghĩ đến Lúc trước ở Bất Chu Sơn ở ngoài tự mình chứng kiến trận đó ước định người, càng tự mình kết cục ra tay. Làm thực sự là, trời muốn giết ta tiệt giáo sao? Thông Thiên sắc mặt hơi bị ai. Hắn giờ khắc này nhận vì là nguyên nhân này, câu thông không được thiên đạo, lại làm sao có khả năng có thể cùng cái kia năm vị Hỗn Nguyên tầng 12 ra hỏa chiến đấu? Không, bất kể như thế nào, ta cũng phải vì tiệt giáo chiến đến thời khắc cuối cùng. Ta đệ tử, không thể để cho các ngươi hại chết. Thông Thiên ánh mắt lạnh giá, lập tức nhìn về phía mấy vị này thánh nhân. Ầm. Một đạo đến từ chính hắn thánh nhân lực lượng bản nguyên, gia trì ở Chu Tiên kiếm bên trên, nếu Người kia ngăn cản chính mình câu thông thiên đạo, như vậy chính mình dùng này sức mạnh cuối cùng cũng muốn đi chiến đấu. Trong tay hắn chu tiên kiếm vĩ lực, trong nháy mắt không biết lớn lên nơi nào nhiều. Ầm ầm, thông thiên một kiếm hướng về phía trước năm thánh vung ra lại một đạo thủ đoạn. Giang giác, chỉ thấy cái kia năm thánh liên hợp hạ thủ đoạn, trực tiếp bị thông thiên suy yếu không biết bao nhiêu. Phúc, thông thiên trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, đợi như vậy áp lực tiếp tục giết hướng về năm thánh. Hắn câu thông không được thiên đạo, có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh. Năm thánh mặt mày hơi kinh ngạc, bọn họ vừa mới cũng nhìn ra thông thiên tựa hồ bởi nguyên nhân nào đó. Không thể câu thông tiên nói, tức đã là như thế, hắn càng đều có thể có như thế sức mạnh. Chuyện này, thiệt giáo lẽ nào đều là không sợ chết sao? Nam thánh tâm bên trong càng hơi có một ý nghĩ như vậy, thậm chí thiệt giáo thái độ như thế, để bọn họ nghĩ đến chính mình lúc trước tư thái, lại có một loại xấu hổ cảm giác, có điều lập tức bọn họ liền đem đạo này ý nghĩ chấm tới. Một bên, lâm thiên vẫn cứ đang đột phá bên trong, cái tiêu chạm khắc thể trùng quy là nắm giữ bản thể hắn sức mạnh hết sức mạnh, liên tiếp đối kháng bên dưới, hắn thân lại có chút hơi sụp ra xu thế. Phải biết, Lâm Thiên thân thể nhưng là đạt đến Cựu chuyển Huyền Công liền Cựu chuyển trình độ, thân thể so với thánh nhân đều cường đại hơn. Nhìn Lâm Thiên trạng thái, Thông Thiên có chút hơi sốt ruột. Mà giờ khắc này, Hồng Hoang bên trong địa phủ, Bình Tâm đột nhiên mở mắt ra. Lúc trước nàng không có chú ý hỗn độn bên trong sự tình, chỉ là nhận ra được Hồng Hoang đại địa, quá mức bình tĩnh, đồng thời tựa hồ mất đi sở hữu thánh nhân khí tức, nàng mới đưa mắt phóng tới trong hỗn độn. Mà giờ khắc này, trong lòng nàng càng là có một luồng dự cảm không tốt. Sau một khắc, nàng càng là rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì. Ầm ầm Bình Tâm từ trong địa phủ ẩm ẩm đứng dậy, nơi nào còn cố được rồi cái gì địa phủ cấm tốc phấn. Trực tiếp liền muốn từ bên trong địa phủ lao ra. Đồng thời, một thanh âm cũng từ trong địa phủ truyền đến. Ai dám thương ta phu? Phu quân. Hầu như là theo bản năng thôi, Bình Tâm hô lên câu nói này. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng Ngọc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 347. Hoàn chỉnh đại đạo. Diệt nữ hoa vụng về mồ phần theo. Tuy rằng nàng cùng Lâm Thiên vẫn chưa có thực, nhưng ở trong lòng nàng cũng sớm đã nhận định chuyện này vì lẽ đó mới gặp theo bản năng đến hô lên câu nói này nhìn thấy trong hỗn độn cái kia năm thánh đối với lâm thiên những việc làm bình tâm càng là khó có thể nuốt ngạ sự phẫn nộ của chính mình chỉ là lúc này một đạo mở mịt đạo tâm từ địa phủ bên trên mà tới bình tâm đạo hiu đây là lâm thiên cùng năm thánh trong lúc đó phong thần đốt định bình tâm đạo hiu vẫn là không nên nhún tay rớt tiếng một cái cả người giản dị tự nhiên nhưng tràn ngập vô thượng đạo vận đạo nhân từ địa phủ trên hư không xuất hiện nhìn thấy người này bình tâm cả giận nói hồng quân lại là ngươi lần trước chính là bởi vì hồng quân ngăn cản dẫn đến nàng tổ vu anh chị em cùng với rất nhiều vu tộc người tử vong. Lúc đó nếu không phải là có lâm thiên ở, e sợ nàng đại vua một cái đều sẽ không còn lại, vu tộc còn có tồn tại hay không cũng không tốt nói. Nàng hư lạnh nói, hồng quân, ta lần này bất luận làm sao đều muốn đi ra ngoài. ầm, bình tâm không có với hắn lại giải thích thêm, trực tiếp ra tay nói. Lần trước nàng bởi vì không thể ra tay, tổ vu các minh đệ tỷ muội chết rồi. Lần này chẳng lẽ còn muốn bởi vì ra tay không được, dẫn đến người mình yêu cũng phải thân tử đạo tiêu hay sao? Có bần đạo ở, ngươi là không ra được. Hồng quân không đau khổ không vui nói. Hắn sở dĩ liên tiếp đối với thông thiên trong bóng tối ra tay 393, đi ra ngăn cản Bình Tâm, cũng là bởi vì, thiên đạo đại thế, tựa hồ bởi vì Lâm Tiên mà thay đổi, thậm chí đã lệch khỏi nguyên lai like phương hướng, nếu như hắn không ra tay nữa, hắn không biết sau khi gặp phát triển trở thành cái gì dáng dấp. Loại này không thể không cục diện, hắn Hồng Quân không thể để cho phát sinh, bởi vì hắn thân hợp thiên đạo, thiên đạo đại thế, thời khắc cùng hắn có liên quan. Vậy thì thử một chút xem. Bình Tâm một tiếng khẽ kêu, trong lòng bàn tay vô tận luân hồi lực lượng hướng về Hồng Quân nổ ra. So với mới vừa thăng hóa luân hồi thời điểm, Năng lực đạo luân hồi sức mạnh lại gia tăng rồi không biết bao nhiêu, vốn là vô cùng mạnh mẽ nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. đương nhiên trong này cũng có Lâm Thiên một phần công lao. Thật mạnh mẽ, Hồng Quân cũng là không khỏi hơi hoảng sợ. Lần này hắn cũng không dám bất cẩn, dù sao Bình Tâm ở trong địa phủ sức mạnh vốn là ngự trị ở Nam Thánh bên trên. Ừm, Hồng Quân trực tiếp lấy ra tạo hóa ngọc điệp, vô tận thần thông từ trong đó xuất hiện. Ừm ừm, Hồng Quân dù sao cũng là thân hợp tiên đạo đạo tổ, mặc dù Bình Tâm sức mạnh to lớn, thế nhưng đang chiến đấu sau mấy hiệp vẫn không thể đột phá đạo tổ Hồng Quân hạn chế. Dù sao bây giờ Hồng Quân cũng biến thành cường đại hơn. Bình Tâm từ từ trở nên lo lắng lên, nhìn hỗn độn nơi sâu xa cái kia vẫn cứ nơi đang đột phá trạng thái, không ngừng bị công kích Lâm Thiên, con mắt của nàng lập lòe lo lắng nước mắt. Lâm Thiên. Bình Tâm hơi trầm âm, trong tay luân hồi lực lượng sức mạnh gia tăng, dường như điên bình thường tấn công về phía Hưng Quân. Ầm ầm ầm. Thậm chí, nàng không có do dự chút nào, trực tiếp muốn bắt đầu lấy ra chính mình Lục Đạo luân hồi lực lượng bản nguyên, chỉ là lực lượng bản nguyên, lại sao bù đắp được Lâm Thiên ở trong lòng hắn địa vị. Mà giữa lúc Thông Thiên cùng Bình Tâm bọn họ này hai nơi chiến trường đấu võ đồng thời. Từ hỗn độn bên trong, truyền đến một đạo tiếng cười. Ha ha ha ha thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. đây là Lâm Thiên đấm thanh. ầm, ở tiếng cười của hắn qua đi, con mắt của hắn đung nhiên mở, chỉ thấy giờ khắc này, mặc dù là hắn tùy ý một động tác, đều có vô cùng sức mạnh tỏa ra ở xung quanh hắn. ầm ầm, trước mặt hắn, cái kia do nữ hoa tạo hóa lực lượng sáng tạo chạm khắc thể, lần thứ hai hướng Lâm Thiên vọt lên. ầm, Lâm Thiên bàn tay phải hơi mở ra, sau đó hướng về phía trước ngón tay khép lại, hơi nắm chặt, một đạo lớn vô cùng âm thanh ầm ầm nổ vang, cái kia tạo hóa lực lượng chạm khắc thể, càng trực tiếp rút lui không biết bao xa. đùng, Lâm Thiên bàn tay lần thứ hai mở ra trực tiếp đem cái kia chạm khắc thể đánh bay ra ngoài, một cái không có thần hồn chạm khắc thể cũng muốn cùng bản tọa bản tôn tranh đấu, lâm thiên hừ lạnh một tiếng, ngay ở vừa mới một khắc đó, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lực chi đại đạo hàm nghĩa chân chính cũng rõ ràng lực chi đại đạo vì sao có thể ngự trị ở những này pháp tắc bên trên, trong thiên địa không có lực chi gánh chịu, lại như quang như thế, bờ bờ cờ bờ, có thể dọi sáng mỗi một góc độ, nhưng luôn có hắc ám địa phương, nhưng lực chi đại đạo không giống, trong thiên địa không chỗ không mạnh mẽ, hỗn loạn, hùng hăng, thời không dòng sông thời gian, thậm chí mỗi một cái nhỏ bé khẽ hở đều cần lực thừa thắt không gian có thể bị chia làm vô số vô số nhưng mỗi cái không gian cũng nhất định phải do lực đến gánh chịu trong thiên địa sở hữu sức mạnh thậm chí cũng đều cùng lực thoát không khai quan hệ giỡn tay nhấp chân ra sức thần niệm hơi một tí ra sức thần hồn phiêu du ra sức mà nếu như không có lực thậm chí toàn bộ thiên địa vạn vật thời không dòng sông thời gian toàn bộ đều gặp đổ nát cái này cũng là lực chi đại đạo vì sao có thể lấy sức mạnh tuyệt đối phá hết tất cả nguyên nhân lực chi đại đạo chính là ba đại đạo chi quy tắc chung phàm làm pháp tác sức mạnh liền bỏ chạy không ra lực một chữ này bên trong đất trời lực vì là trí cao Này cũng không phải đại diện cho cái khác pháp tắc không mạnh, mà chỉ là tại đây hỗn độn trong vũ trụ, sức mạnh càng hơn một bậc. Giờ khắc này, hỗn độn nơi sâu xa, từng tiếng nổ vang trở đến. Ầm. Từng đạo từng đạo hồng mông khí tức từ hỗn độn nơi sâu xa mà đến, trôi về Lâm Thiên thân thể. Vô tận vật tức, gia trì bên dưới, Lâm Thiên cảnh giới dường như muốn bung lỏng rồi bình thường. Hắn, hắn muốn đột phá đại đạo thánh nhân sao? Giờ khắc này, nam thánh hoàng rồi, nếu như Lâm Thiên một khi đột phá đại đạo thánh nhân, bọn họ nơi nào còn có thể sống? Giờ khắc này, củ nốt nơi sâu xa dị tượng, liền ngay cả Hồng Hoang bên trên các đại năng cũng bị kinh đến. Bọn họ dồn dập bắt đầu hướng về Hồng Hoang biên giới mà đến, muốn xem trong hỗn độn đến cùng phát sinh cái gì. Đây là thật Đồng Nặc Đại Đạo khí tức, đó là, đó là Lâm Thiên thánh nhân, hắn đây là cùng năm thanh chiến đấu muốn trở thành đại đạo thánh nhân sao? Chuyện này, thật đáng sợ, mà giữa lúc tất cả mọi người đều tại vì thế kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe Lâm Thiên quay về những người chính đang hội tụ đến Hồng Mông khí, quát nhẹ một tiếng, tán. Sau đó, những người Hồng Mông khí tức, dường như mở miệng thành phép thuật bình thường, trực tiếp rút lui không có lại hướng về hắn thân thể tụ tập. Chỉ là, hành động này lần thứ hai để quan sát nơi này thánh nhân cùng các đại năng chấn kinh rồi, rõ ràng đã có có thể trở thành đại đạo thánh nhân khi thế. Vì sao? Lâm Thiên vẫn là từ bỏ. Lâm Thiên không để ý đến bọn họ nghi hoặc, mà là nhìn về phía cái kia bị nữ oa cho gọi ra đến trạm khắc thể, cái kia đối với mình vụng vẻ mô phỏng theo. Tuy rằng hắn vẫn không có để cho mình đại đạo thánh nhân, nhưng lúc này đã hiểu được lực chi đại đạo hắn, tuyệt không là mới có thể so với. Diệt. Lại làm một đạo mở miệng thành phép thuật thanh âm. Cái kia trạm khắc thể vốn là đối với mình mô phỏng theo, Lâm Thiên đối với từ trước chính mình Lại sao không biết? Âm thanh này vừa ra, cái kia chạm khắp thể trực tiếp tan vỡ. Nữ oa chờ năm thánh thủ đoạn mạnh nhất, liền như thế tiêu tan. Giờ khắc này, nhìn thấy một màn như thế, năm thánh triệt để kinh hoàng. Trên mặt của bọn họ che kín vẻ sợ hãi. 26. Chương 348, bọn ngươi trốn sao? Giờ khắc này Lâm Tiên, ở hiểu được lực chi đại đạo sau, hắn không có lựa chọn trực tiếp đột phá đại đạo thánh nhân. Một mặt, bởi vì hắn nhận ra được những người hội tụ đến hồng mông khí, tuy có thể làm cho hắn đạp phá cái kia tới cửa một bước, nhưng đạt đến còn chưa là hoàn mỹ nhất trạng thái. Mặc khắc, bởi vì hắn có càng to lớn hơn Dạ Tâm, nếu là đặt ở trước đây, nói không chắc hắn sẽ trực tiếp lựa chọn tiến hành đột phá. Thế nhưng bây giờ không giống nhau, nữ hoa tạo hóa lực lượng, để hắn ở Ma Sui Quỷ Phiến bên dưới, từ Hỗn Độn 3000 Ma Thần nơi đó được toàn bộ Hỗn Độn 3000 pháp tắc. Ở đã từng Tây Phương giáo tiêu diệt chuẩn đề hai người thời gian, hắn liền biết rồi cái kia Thiên Đạo bất tử, thánh nhân bất diệt chân tướng. Bây giờ ở hắn cảm ngộ hoàn chỉnh lực chi đại đạo sau, trước mắt năm thánh đã đối với mình không tạo được uy hiếp. Nếu là muốn hoàn toàn trấn giết bọn họ, như vậy nhất định phải liền nhất định phải nắm giữ có thể chống lại thiên đạo giống như sức mạnh. Vì lẽ đó, Lâm Thiên lựa chọn là muốn ở hỗn độn 3000 pháp tắc đều bị hắn diễn biến thành đại đạo lực lượng sau, 3000 đại đạo dung hợp một chỗ, hoàn thành từ xưa tới nay, thậm chí ngay cả bản cổ đại thần đều chưa hoàn thành quá chăng cử. Nếu là lấy hướng về, hắn tự nhiên không có như thế nghĩ tới, nhưng hiện tại, hắn nếu nắm giữ sức mạnh như vậy, tự nhiên muốn đi thử nghiệm một phen. Lại nói lúc này Lâm Thiên phun ra cái kia diệt tự sau khi, nữ hoa tạo hóa pháp tắc ngưng tụ thành Lâm Thiên Trạm các thể, trực tiếp tan vỡ tiêu tan. Ẩm. Hỗn độn hư không bên trong, lưu lại chỉ có vô tận hư vô. Tạo hóa lực lượng trực tiếp bị áp chế. Nữ hoa ha hừm. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Thiên dĩ nhiên thật sự đột phá, tuy không biết hắn vì sao không có lựa chọn xung kích đại đạo thánh nhân, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, lúc này Lâm Thiên mạnh mẽ, chỉ là cái kia cỗ tỏa ra khí tức cũng đã trực tiếp để bọn họ hai hùng khí vía. Hồng Hoang cùng hỗn độn biên giới, những người đến đây quan sát Hồng Hoang các đại năng cũng choáng váng. Lâm Thiên thánh nhân đã cường hãn đến mức độ như vậy sao? Một chữ liền có thể đem năm vị thánh nhân chấn áp. Thánh nhân đại chiến, thực sự là thật đáng sợ, nếu là bọn họ ở Hồng Hoang, chẳng phải là ta toàn bộ đều phải xôi sẹo. Phải biết ở nguyên bản phong thần bên trong, mặc dù là thông thiên cùng mấy cái thánh nhân chiến đấu, cuối cùng đang bị Hồng Quân ngăn cản tình huống, đều làm cho Hồng Hoang Đại Địa trực tiếp phá nát. Chớ đừng nói chi là Lâm Tiên lúc này sức mạnh kinh khủng, nếu là hắn đột phá Đại Đạo Thánh Nhân một khắc đó, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Đạo gặp bài xích hắn đều nói không chắc. Địa Phủ, Hồng Quân cho mày, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không nhìn cái kia hôn bên trong cảnh tượng, dĩ nhiên tìm hiểu hoàn chỉnh Đại Đạo sao? Quả thật là dị số. Hồng Quân ở trong lòng yên lặng trầm ngâm, không nghĩ đến hắn đến Địa Phủ này một chuyến, vẫn không có thay đổi kết cục. Giờ khắc này tìm hiểu hoàn chỉnh Đại Đạo Lâm Thiên, liền ngay cả Hồng Quân đạo tổ đều cảm nhận được một tia hơi có uy thế khí tức. Loại khí tức này, hắn ở Nam Thánh trên đầu là hoàn toàn không cảm ứng được. Mà bây giờ, hắn ở Lâm Thiên trên người cảm ứng được. Hồng Quân Đạo Hưu đối với cảnh này còn thỏa mãn, ngươi muốn bảo vệ cái kia Nam Thánh, lập tức liền muốn cùng chó mất chủ bình thường khắp nơi chạy trốn rồi. Nhìn thấy Lâm Thiên ở tìm hiểu hoàn chỉnh Đại Đạo, một lời diệt Nam Thánh tạo hóa lực lượng sau bình tâm vừa mới lo lắng tâm tình, rốt cục hòa hoãn đi. Hồng Quân nhiều lần ở thân nhân của chính mình yêu người gặp phải nguy hiểm thời điểm đi ra ngăn cản chính mình, không để cho nàng có thể đuổi ra địa phủ cứu viện, nàng có thể nào không nắm lấy cơ hội đối với Hồng Quân Đạo tổ mạnh mẽ chào phúng một phen. Hồng Quân Tuy ở bề ngoài chưa để ý tới bình tâm nói như vậy, nhưng trong nội tâm nhưng cũng là vô cùng nóng nảy. Hắn vốn tưởng rằng năm Thánh phụ trợ nữ hoa tạo hóa lực lượng liền có thể dắt trụ Lâm Thiên, do đó để Phong Thần Đại Thế trở về đến chính xác trên Quỹ đạo đến. Nhưng đến lúc này, nay Phong Thần Đại Thế nhưng là có hắn dự liệu là càng ngày càng xa. Mắt thấy cái kia Phong Thần bảng vẫn bị Xỉn Giáo Tây Phương Giáo cùng yêu giáo nhóm thế lực bộ khuyết, từng cái từng cái thần hồn hướng về Phong Thần bảng trên tung bay đi, mà Thiệt Giáo đệ tử đến đến nay nhưng vẫn là không có người nào lên bảng. Này quá quái gì? Huống hồ hắn Hồng Quân Tông luôn không khả năng tự mình hướng về Lâm Thiên ra tay đi. Bởi vì, này phong thần nước hẹn, chính là nguyên hội trước, Lâm Thiên cùng bốn thánh định ra, hắn Hồng Quân tự mình chứng kiến. Nếu là giờ khắc này ra tay, chẳng phải là đánh hắn Hồng Quân mặt của mình sao? Sau đó, hắn Hồng Quân còn mặt mũi nào lấy này đạo tổ thân phận tự xưng hùng hoang. Thôi, chỉ cần này thiên đỉnh phong thần đủ số liền được rồi, có điều Nam thánh nhưng là. Hồng Quân hơi than thở. Hỗn độn bên trong, chính như bình tâm từng nói, giờ khắc này, lực chi đại đạo trạm khắc thể biến mất sau khi, Nam thánh ở Lâm Thiên trước mặt quả thực là dường như chó mất chủ bình thường. Ầm, ầm. Lâm Thiên chỉ là bàn tay doanh nắm trong lúc đó, liền đem năm thánh phóng thích thủ đoạn tất cả đều thôi thúc hầu như không còn thậm chí lâm thiên đều không cần sử dụng linh bảo liền có thể trực tiếp để phá hết năm thánh lấy ra linh bảo bởi vì hắn tự thân thân thể cũng đã dường như một cái vô thượng hôn độn trí bảo chỉ cần là cơ thể hắn phòng ngự cũng đã hoàn toàn không kém gì ngày kia phòng ngự trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lúc này hắn cũng mới biết vì sao hồng quân tử tiêu cung ba lần giáng đạo sau khi gặp đem chính mình thu hoạch đến những người trí bảo linh bảo đều tán cho đệ tử còn có tử tiêu cung ba khách bởi vì đến hắn cấp bậc kia loại này linh bảo đối với hắn ý nghĩa đã sẽ không là lớn như vậy ở hắn thân hợp thiên đạo trở nên càng mạnh mẽ hơn, vượt lên trên chúng sinh lúc, càng là như vậy. Lâm Thiên một đạo hơi lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía trước mặt năm thánh, vi nói: bọn ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa? Hắn tìm hiểu hoàn chỉnh đại đạo sau khi, cũng là thời điểm thanh toán tất cả những thứ này. Đạo này âm thanh có vẻ hơi trầm thấp bình tĩnh, nhưng đối với năm thánh tới nói, nhưng dường như đối với bọn họ phán rơi xuống tử hình bình thường. Chốn, đây là giờ khắc này năm thánh tâm bên trong bước lên cái thứ nhất, cũng là duy nhất một ý nghĩ. Một chữ mắt liền có thể đem bọn họ năm thánh liên hợp lại tạo hóa lực lượng trực tiếp tàn át, như vậy sức mạnh. Ai có thể làm được? Bọn họ năm thánh cũng không phải người ngu. Bây giờ thủ đoạn của bọn họ đã dùng hết, bọn họ không còn có thể lần thứ hai đối kháng Lâm Thiên thủ đoạn. Đùa giỡn, một cái diệt tự liền có thể trực tiếp tận diệt tạo hóa lực lượng sáng tạo ra đến chạm khắc thể. Mặc dù là cái kia chạm khắc thể, cũng là có thể trực tiếp chấn áp bọn họ năm cái thánh nhân tồn tại a? Lực chi đại đạo, lực chi đại đạo, này chính là lực chi đại đạo sao? Bọn họ vậy đột nhiên rõ ràng, bọn họ này Câu Thông Thiên Đạo sau huấn nguyên tầng mười sức mạnh ở lực chi đại đạo uy hiếp dưới, tính là cái gì a? Vẹo, thật có thể nói là vốn là cùng chim rừng, đại nạn từng người phi. Nam thánh trong đáy mắt, thánh nhân đại trận phá diện, năm người phân biệt hướng về hỗn độn nơi sâu xa biến mất. Có điều, phía sau bọn họ, nhưng truyền đến cái kia lạnh lẽo âm thanh. "Bọn ngươi, trốn sao?" "Công." 26. "Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư?" "Nhà đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng." "Ừm." "Tại sao?" Chương 349, thật một quyền đánh nổ một cái thánh nhân. Nam thánh hầu như là không lại có do dự chút nào, trực tiếp liền muốn, muốn chạy trốn đi. Mặc dù coi như cực kỳ không vẻ vang, thế nhưng dù sao cũng hơn quá trực tiếp bị Lâm Tiên tiêu diệt tốt vừa mới bọn họ vì tiêu diệt lâm thiên câu thông thiên đạo nói gánh chịu hậu quả dĩ nhiên vô cùng nghiêm trọng nếu như lúc này lại bị lâm thiên cho giết chết như vậy mang đến kết quả sẽ là chó căn ao rách mặc dù là thánh nhân có thể ở thiên đạo bảo vệ dưới bất tử bất diệt bọn họ cũng không muốn chết dù sao chuyện như vậy nếu là xuất hiện bất ngờ như vậy sẽ để bọn họ chết không có chỗ trôn ẩm nam thánh tốc độ mặc dù nhanh hơn nữa lại làm sao có khả năng nhanh quá lâm thiên hắn không gian đại đạo triển khai bên dưới hầu như là trong mấy mắt liền ầm ầm lúc trước đến tây phương giáo hai người trước người không tốt khi nào nơi nào Giao huấn hai người này con lựa chọn đều là hàng đầu sự tình. Oanh! Một quyển xuống, Lâm Thiên trực tiếp tấn kích ở chuẩn đề thánh nhân thân thể trên, để cho phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ẩm. Từng đạo từng đạo thánh nhân máu, ở hôn độn bên trong nổ tung tản ra. Ở ngày hôm nay nắm đấm thép bên dưới, chuẩn đề thánh nhân thân thể trực tiếp nổ tung. Như không phải là bởi vì có tiếp dẫn xá lợi kim quang vì hắn cung cấp một tia trợ giúp, e sợ chuẩn đề nguyên thần đều sẽ bị Lâm Thiên nắm đấm cho sụp đổ. Một một quyển liền đánh chết một cái thánh nhân sao? Hùng hoàng cùng hỗn độn biên giới, những người chuẩn sinh các đại năng, nỗ lực dò xét trong hỗn độn tình cảnh. Tình cảnh này, là thật đem bọn họ kinh đến. Vậy cũng là cao cao tại thượng thánh nhân a. Bây giờ ở Lâm Thiên trong tay, nhưng dường như tùy ý có thể bắt bí quả ở bình thường. Đồng thời, Chuẩn Đề thánh nhân thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Lâm Thiên ở một nguyên hội trước, liền có thể chấn áp Chuẩn Đề tiếp dẫn hai thánh, có thể vậy cũng là ở hắn dùng ra vô thượng thần thông sau khi kết quả. Mà bây giờ đây, hắn thậm chí không cần bất kỳ đến kỹ xảo, không cần bất kỳ thần thông, chỉ là đơn giản như vậy một quyền liền có thể đem Chuẩn Đề hai người trực tiếp tiêu diệt. Kì. Giờ khắc này, những này chuẩn thánh các đại năng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm ở không ngừng run rẩy. bọn họ tất cả đều bắt đầu hồi ức, tỉnh lại, chính mình có hay không có xin lỗi trêu chọc quá Lâm Thiên địa phương, có hay không có trêu chọc quá Tiệt Giáo địa phương, cũng ở nghĩ lại có hay không có trêu chọc quá Tiệt Giáo địa phương. chỉ cần là đắc tội rồi này ba bên bên trong, bất luận cái nào, bọn họ liền có một loại muốn chết kích động. ở Thánh Nhân trước mặt, bọn họ đều là run rẩy. nhưng ở Lâm Thiên trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả run rẩy bên trong run rẩy cũng không tính ba. sức mạnh kia, đúng là một cái hùng hoang sinh linh có thể làm được sao? bọn họ thậm chí bắt đầu không kìm lòng được đem đạo tổ bóng người lấy ra cùng lâm thiên khá là một phen ở trong lòng bọn họ lâm thiên không thể nghi ngờ đã sắp muốn nhảy vọt đến cùng đạo tổ một cái cấp bậc chính đang chạy trốn nguyên thủy mấy người cũng đồng dạng nhìn thấy một màn như thế trong con ngươi của bọn họ tất cả đều né qua tất cả sợ hãi một một quyền ở thấy cảnh này sau khi bọn họ là càng thêm không dám dừng lại lưu càng nhanh hơn dựa theo cú đấm này một cái thánh nhân tiếp tấu chẳng phải là mười quyền đầu hạ xuống bọn họ những ngày thánh nhân liền đều muốn tìm không được ảnh các ngươi muốn đi đâu phủ đi thông tiên chu tiên kiếm né qua hàn mang liền muốn ngăn trở Nguyên Thủy ba người đừng đi. Thông Thiên, ngươi càng muốn ngăn ta cùng ngươi đại huynh hay sao? Nguyên Thủy dư quan quan sát Lâm Thiên nơi đó trạng thái, nhìn thấy Thông Thiên ngăn lại, từng cái từng cái lớn tiếng quát. Thông Thiên lúc này tuy vẫn không thể câu thông Thiên đạo, nhưng muốn có chút cản một hồi Nguyên Thủy mọi người, vẫn là có thể làm được. Đạo hữu, ngươi đừng lại muốn nói nhăng gì đó đại huynh, ta Thông Thiên nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì đại huynh, hôm nay các ngươi trước tiên thương ta đệ tử, ta nhưng là không có thể cho các ngươi rời đi. Lâm. Lâm Thiên, ngươi bây giờ đi đại đạo lực lượng như vậy tùy ý làm bậy đối với ta chờ thiên đạo thánh nhân ra tay ngươi liền không sợ thiên đạo đối với ngươi hạ xuống trừng phạt sao? Thông Thiên ngữ khí lạnh nhạt nói, hắn muốn định mắng hai người này một tiếng súc sinh chỉ là sau đó nhớ tới chính mình dù sao đã từng cũng coi như là tham thành như vậy mắng chẳng phải là đem chính mình cũng cho mắng có điều hắn lúc này nói ra lời này vẫn đem nguyên thủy thái thanh hai người cho nổi khủng. Thông Thiên đây là không chút lưu tình đối với hai người bọn họ chào phúng a dù sao lúc trước ở Thông Thiên ngược thế thời điểm bọn họ cũng đã nói như vậy khó nghe nói mát có điều bây giờ nhưng là đến phiên bọn họ Thông Thiên ngươi câu thông không được thiên đạo như vậy hành vi quả thực là đang tìm cái chết. Nguyên Thủy tức giận mắng một tiếng, lập tức liền muốn hướng về Thông Thiên chém giết tới. Có điều lập tức xa xa truyền đến hoành một tiếng vang thật lớn, lại làm cho hắn từ bỏ ra tay ý nghĩ. Nhìn phía xa thê thảm cực kỳ chuẩn đề tiếp dẫn hai người, Thái Thanh Nguyên Thủy nữ hoa ba người, sau đó trực tiếp một cái Thánh Nhân trong lòng máu phun ra, chỉ thấy bọn họ trong miệng đọc thầm chú pháp, lập tức một đạo đỏ tươi huyết quang sáng lên, đem chu vi hỗn độn hư không chiếu dội đỏ như máu sáng sủa. Dĩ nhiên không tiếp sử dụng bậc này phương pháp sao? Nhìn ở cái kia huyết quang bên trong biến mất ba người, Thông Thiên hơi trầm ngâm một tiếng, không có lại đáp để ý đến bọn họ. Dù sao hắn có tự mình biết mình, mình không thể câu thông Thiên đạo, điểm ấy tu vi giúp Lâm Thiên cản một hồi vẫn được, đi cùng bọn họ chiến đấu lời nói, nhưng là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới ta có một ngày, càng còn có thể bị chính mình đệ tử cho vượt qua, thậm chí vẫn có thể được một trong số đó kia che chở. Thông Thiên Vi chảo nở nụ cười một tiếng. Có điều nhìn cái kia chật vật thi máu thánh nhân độn thuật nguyên thủy mọi người, nhưng trong lòng là thoải mái cực kỳ. Chuẩn đề thánh nhân thân thể phá diện, nguyên thần của hắn một bên cuốn quýt chạy trốn, vừa hướng Lâm Thiên quất lên. Lúc này, lấy Lâm Thiên thực lực, tựa hồ cũng chỉ có thể nắm đạo tổ cũng hoặc là Thiên đạo đến ép hắn đều thành bộ dáng này, còn muốn nỗ lực uy hiếp ta, cái này chuẩn đề, quả thật là đến chết không đổi. Lâm Thiên trong lòng cười lạnh nói. Sau đó đối với chuẩn đề quát lạnh, cái kia liền hạ xuống trường phạt đi. Ẩm. Lâm Thiên nói xong lời ấy, không gian đại đạo lần thứ hai triển khai, trực tiếp liền muốn đem chuẩn đề nguyên thần cho bóc nát. Ba năm Lâm, Lâm Thiên, dừng tay, đừng thương sư đệ ta. Bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên đem tiếp dẫn bảo tràng đập phá đi ra, ánh mắt lạnh run đối với Lâm Thiên nói. Ồ, không tương khi các ngươi tây phương giáo nhị huynh đệ đúng là tình tâm nghĩa trọng. Nếu như thế, ngươi này chuẩn đệ huynh đệ một người như vậy ngược lại cũng cô đơn, ngươi liền không bằng bội cùng hắn đi." Lâm Thiên khẽ cười nói. Tiếp dẫn vào lúc này còn chịu đứng ra, thực tại là để hắn không đi nghĩ đến. Có điều hắn lập tức nghĩ tới đây Tây Phương giáo tổ hai người, tuy rằng người là vô liêm sỉ đến cực điểm điểm, nhưng đối với hắn Tây Phương giáo người mình cũng cũng khá, nhưng cũng thật lý giải. Có điều Lâm Thiên cũng sẽ không bởi vì bọn họ này cái gì sư huynh đệ tình thâm, liền sẽ bỏ qua cho bọn họ. Dù sao tình thâm chính là bọn họ, mà có kiểu đoán chính là chính mình." Ầm. Hắn con người hàn quang lóe lên. 26. Chương 350 tu bọn ngươi vào hư không, được vô tận giản vạn. ầm, sau một khắc, ở tiếp dẫn phản ứng không kịp nữa thời điểm, quả đấm của hắn cũng đã trực tiếp đánh kích ở tiếp dẫn thánh nhân thân thể bên trên. ta, ta thân thể, tiếp dẫn trong ánh mắt mang theo tất cả vẻ kinh hãi, trong nháy mắt này bên trong, hắn chỉ cảm nhận được cơ thể chính mình phảng phất cùng hắn mất đi liên hệ bình thường. loại cảm giác đó lại như chính mình thần hồn trực tiếp thoát ly thân thể. không sai, sự thực cũng là như thế. giang giác giang giác, con đường thanh âm vang lên, đây là tiếp dẫn thánh nhân thân thể nổ tung âm thanh. tiếp đó. Làm tiếp dẫn lại một lần nữa từ đáng sợ kia lực chi đại đạo uy thế một hồi, thở ra hơi thời điểm, hắn mới phát hiện mình đã biến thành một tiên nguyên thần. Cơ thể hắn không còn, thậm chí nguyên thần của hắn đều gặp to lớn sáng kích. Giờ khắc này, hắn cùng chuẩn đề phảng phất hai cái làm sai sự hải tử bình thường, nguyên thần xúc ở một bên, run lẩy bẩy, cái gì động tác cũng không dám làm. Thánh nhân thân thể đều không còn, muốn phải tiếp tục ngưng tụ hoàn toàn không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Đồng thời, lâm tiên sẽ bỏ qua cho nguyên thần của bọn họ sao? Ta hai người, chẳng lẽ lại muốn chết phải không? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bị ai nói? Hai người bọn họ lại muốn chết ở Lâm Thiên 11 trong tay đã từng đối với Lâm Thiên đại thủ cũng không thể báo bây giờ càng là ở tại trong tay giường như tùy ý bắt bí tồn tại bọn họ nghe bây giờ cùng Nguyên Hội đã từng Lâm Thiên ở Bắc Ngô mảnh giết hai người bọn họ lúc nhưng là có vẻ không giống cùng dĩ vãng so với chuẩn đề hai người ít đi chút lần trước đối với Lâm Thiên bất tử còn lại chỉ có khủng hoảng ẩm hỗn độn bên trong đuổi mù tàn quá chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đều không thân thể Này hai quyền bên dưới hai người bọn họ dĩ nhiên sắp bị Lâm Thiên trực tiếp phế bỏ đi ẩm còn chưa chờ hai người bọn họ nói chuyện một đạo hư không khí tức từ quanh người chuyển đến. Luồng hơi thở này, cho nàng một loại vô cùng làm người hoảng sợ bầu không khí. Chờ Chuẩn Đề tiếp dẫn lần thứ hai lúc tỉnh lại, hai người bọn họ dĩ nhiên rơi vào rồi một vùng không gian bên trong. "Hả? Chu vi cái gì đều không có, chúng ta, đây là tới nơi nào?" Chuẩn Đề cảm thụ chu vi khí tức, nghi ngờ nói. "Chẳng lẽ, cái kia Lâm Thiên tiểu nhi là có tỉnh ngộ hay sao?" Tiếp dẫn đồng dạng kinh ngạc nói. Hắn nhưng là cho rằng, Lâm Thiên là từ bỏ đối với hai người bọn họ công kích bình thường, nhưng sau đó một thanh âm, nhưng trực tiếp đánh vỡ hán ảo tưởng. Tiếp dẫn con lựa trọc, ngươi cũng thật là mặt đại cực kỳ a. Lâm Thiên nhưng không nghĩ tới Chuẩn Đề dĩ nhiên ở rơi vào tình cảnh như thế tình huống, vẫn có thể nói ra những lời như thế. Cũng không tệ là bọn họ Tây Phương giáo hai người, ở phương diện này hai người là không kém cạnh. Ầm. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, sau một khắc, tựa hồ cũng rõ ràng nơi này chính là nơi nào. Bọn họ càng càng rõ ràng, Lâm Thiên tại sao lại buông tha hai người bọn họ Nguyên Thần. Nơi này, nơi này là Lâm Thiên chứng đạo nửa bước lúc, mở ra không gian. Tiếp dẫn trong nháy mắt thở dài nói, "Lâm Thiên, hắn là muốn đem hai người chúng ta Nguyên Thần vây ở chỗ này, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi ra ngoài sao?" Chuẩn Đề đồng dạng kinh hô. Bọn họ thánh nhân cũng chỉ có bỏ mình mới có thể bị thiên đạo cảm ứng, do đó thức tỉnh. Mặc dù là tại đây trong hỗn độn, ứng quang cũng giống như vậy. Bởi vì bọn họ đã ở thiên đạo lưu lại chính mình thần hồn dấu ấn, bất luận bọn họ ở nơi nào, hồng hoàng thiên đạo đều có thể cảm ứng đến bọn họ. Mà nếu là nguyên thần của bọn họ không có diệt vong lời nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhận cùng bọn họ chính là tử vong. Mà Lâm Thiên đem bọn họ khốn ở chỗ này làm muốn, chúc mừng các ngươi, đoán đúng, chỉ là không có khen thưởng. Lâm Thiên cười quát lên. Ẩm. Sau đó Con đường pháp tắc bên trong, từ chính hắn hỗn độn hư không bên trong bước lên, ở trong không gian bồng bền. A. Chớp mắt sau khi, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người nguyên thần thê thảm vạn phần kêu thảm thiết. Này chính là Lâm Thiên mục đích, cũng là Lâm Thiên đối với bọn hắn hai người xử phạt. Nếu như trực tiếp giết chết bọn hắn hai người, nhưng thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Như vậy, mãn tính gian vật, mặc dù là đối với thánh nhân nguyên thần mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng tồn tại. Thoáng nhìn một lần cuối cùng, Lâm Thiên liền không có lại để ý tới Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, mà là ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Chở Thánh Nhân, lấy máu thánh nhân độn thuật thoát đi phương hướng. Cho rằng có thể trốn sao? Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân thể hắn đột nhiên hướng về hỗn độn hư không bên trên tung bay đi. ở bay lên sau khi, Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía một bên thông tiên nói: Trường Giáo có thể không đem Chu Tiên Kiếm ta mượn dùng một chút? Tự nhiên đối với Lâm Thiên thỉnh cầu, thông tiên không nói hai lời liền đồng ý. Sau đó nói về sáng sẽ qua, hắn trực tiếp thu hồi chính mình Chu Tiên Tứ Kiếm trận. dừng. Chu Tiên Tứ Kiếm trận ở hỗn độn hư không bên trong vẽ ra, hướng về Lâm Thiên trong tay nhanh chóng tung bay đi. cảm thụ Chu Tiên Kiếm đang đi tới Lâm Thiên trong tay lúc tất cả hử vấn. Thông tiên trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, thế nào cảm giác Lâm Thiên mới là này Chu Tiên Kiếm chủ nhân nhi, này Chu Tiên Kiếm ăn cây táo rào cây sung giáng dấp, để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hết cách rồi, Tốt Linh bảo, trời sinh chính là ngóng trông cứng giả, bọn họ cái nào không hy vọng, nắm chặt chính mình chính là lúc đó cứng giả, một tay liền có thể diệt Thánh nhân tồn tại. Mà Lâm Thiên trùng hợp, đúng là như thế tồn tại. Ẩm, Chu Tiên Kiếm ở ngày hôm nay trong tay rung động ra một luồng tràn ngập ở toàn bộ trên hư không sát khí, này cỗ sát khí làm cho xuyên tấu qua hỗn độn, để hùng hoang bên trên các xì linh đều trong lòng lạnh lẽo không ớt. Này đạo sát khí, quá mức đáng sợ, thậm chí bọn họ cảm thấy mặc dù Lâm Thiên chỉ là hơi nhìn bọn họ một chút, liền có thể trực tiếp đem bọn họ giết chết bách lần ngàn lần. Ầm. Sau đó, Chu Tiên Tứ Kiếm lần thứ hai ở hỗn độn hư không hạ xuống, Chu Tiên 967 trận đồ lại lập. Giờ khắc này, Chu Tiên trận đồ định lập bên dưới, cái kia trong trận đồ, tựa hồn ngưng tụ thành một đầu sát ý cự thú. Chu Tiên trận đồ ở Lâm Thiên trong tay bố trí xuống đến, thậm chí có vẻ càng mạnh hơn, phản phất hắn mới là Chu Tiên trận độ chủ nhân, Chu Tiên Tứ Kiếm chủ nhân. Oang oang. Chu Tiên kiếm ở Lâm Thiên trong tay phát sinh con đường tiếng vang đều nói này Chu Tiên Kiếm trận một khi là xuống chính là không phải bốn thánh không thể phá mà ngày hôm nay mặc dù là năm thánh có thể làm sao bọn họ căn bản liền phá giải Chu Tiên Kiếm trận cơ hội đều không có ông long giờ khắc này Lâm Thiên khắc một cái vô thượng linh bảo cũng đang văn động hắn khẽ cười khổ nhất thời liền rõ ràng đây là Khai Thiên Sích ở tranh giành tình nhân lên cũng có trách chính mình ở đồ diện năm thánh như vậy thời khắc then chốt dĩ nhiên dùng chính là Chu Tiên Kiếm chỉ là bởi vì Chu Tiên Kiếm cùng Chu Tiên trận đồ có thể càng tốt hơn phối hợp đem hắn thần thông phát huy đến mức tận cùng y là thôi cấp tốc động viên chính mình khai thiên xích sau khi, Lâm Thiên ánh mắt hẳn mang vì bắn, sau đó một thanh âm từ mép hắn đưa ra. Khai thiên kiếm, đệ nhất kiếm. Ẩm. Mở miệng thành phép thuật, ở lời nói đi ra một sát na, bốn phía hỗn độn hư không ở tất cả rung động. Sao? Ta ẩn thân ở chỗ này, tại sao lại có loại khiếp đảm cảm giác? Giờ khắc này, ở đệ nhất kiếm chém ra trong lúc đó, chạy trốn thái thanh nguyên thủy nữ oa ba người, trong lòng dung động vạn phần. 26. Chương 351, 3000 thế giới cuối cùng. Các ngươi không xứng. Vèo vèo vèo. Khai thiên kiếm đệ nhất kiếm chém ra. Từng đạo từng đạo không thể miêu tả khí tức từ cái kia chu tiên kiếm trên thân kiếm bắn ra hướng về hỗn độn mà đi những này kiếm khí phản phất là có truy tìm công năng bình thường sâu sắc khắc rõ nguyên thủy mọi người khí tức sẽ không thật sự có thể đến ta chờ bên người chứ nguyên thủy thiên tôn trong miệng cả kinh nói cùng hắn đoán không chút nào sai mặc dù là hắn hướng ngoại chỗ khác bỏ chạy những này kiếm khí cũng sẽ theo bọn họ cái này cũng là lâm thiên nắm giữ 3.000 ngàn hỗn độn pháp tắc một trong lần theo pháp tắc vi năng ở hắn cảnh giới này dùng đến càng mạnh mẽ như vậy ầm đạo kia đạo kiếm khí bởi vì tốc độ cực nhanh căn bản cũng không có có thể làm cho người ta thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù là nguyên thủy bọn họ biến hóa mấy nơi có thể làm sao? Đau. Những người pháp tắc của kiếm trong thời gian ngắn trồng chất ở trên người bọn họ, để nguyên thủy ba người chỉ có cảm giác như vậy. Quá đau. Thậm chí những người lực pháp tắc ở trên người bọn họ quanh quần bên dưới, để bọn họ cả người bút như đào cắt bình thường. Bọn họ biết lâm thiên khai thiên chín kiếm tổng cộng có chín kiếm nhiều. Bây giờ vừa mới mới vừa đệ nhất kiếm cũng đã như vậy, như vậy đến phía sau lại đều sẽ làm sao? Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lâm thiên khai thiên chín kiếm sức mạnh là có thể cách xa nhau vô số xa sức mạnh đều có thể đến bên cạnh ngươi, này quá quyết đại, quả thực là đã đột phá bọn họ nhận thức. Khai Thiên Chiếm kiếm, kiếm thứ hai, ở Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống sau khi kiếm thứ hai chém ra, này Khai Thiên Chiếm kiếm vẫn là hắn ở Tu Di Sơn nơi dùng đến Khai Thiên Chiếm kiếm, có điều bây giờ lấy như vậy tu vi dùng đến, càng là mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần. Đồng thời theo kiếm thứ hai chém ra, hắn Khai Thiên Chiếm kiếm phi thường đặc thù dị tượng lực lượng, ngàn tỷ giằng giang hải chạy trốn. Lúc này ở Lâm Thiên đặc thù pháp tác sức mạnh ra chỉ dưới những người giang hải chạy trốn cảnh trí, càng là biến thành giường như một cái ngang qua ở hỗn độn hư không bên trong sông dài. Cái kia sông dài một phần vì là ba, hướng về Nguyên Thủy ba người phương hướng mà đi. Dầm dầm, ầm ầm ầm. Từng đạo từng đạo sóng biển chạy trùng tiếng, để Nguyên Thủy ba người nghe hoảng sợ cực kỳ. Bỗng, những người sóng biển lực lượng đột nhiên va chạm ở trên người bọn họ, Nguyên Thủy ba người trực tiếp phốc một tiếng phun ra vô tận thánh nhân máu, nhu đỏ hỗn độn hư không. Còn chưa chờ bọn hắn thở ra hơi, Lâm Thiên khai thiên kiếm thứ ba, dị nhiên đến. Ngàn tỷ dặm gió thu bi vẫn, bây giờ Lâm Thiên ở hỗn độn ma thần nơi đó, kế thừa đến bi vẫn phát tác. Ở bi vẫn pháp tác ra chỉ dưới, hỗn độn hư không bên trong, từng trận âm linh khí tức pháp phù ngàn tỷ vạn vạn bên trong, Cũng may mà đạo này khí tức là ở hỗn độn bên trong triển khai mà ra, nếu là ở hồng hoang bên trong, e sợ mặc dù là vô ý, cũng sẽ để vô số sinh linh thân thể suy nhược không thôi. Mặc dù tiên nhân tuổi thọ dài lâu vô tận, nhưng cũng không có nghĩa là thân thể sẽ không suy giảm. Ta, ta thánh nhân thân thể, sao, sao sẽ như vậy? Nguyên thủy ba người phát hiện, ở Lâm Thiên Đạo này khai thiết Kiếm đã bị Vận Pháp tắc bên dưới càng để bọn họ thánh nhân thân thể suy giả rồi. Bọn họ nhưng là thánh nhân a, làm sao có khả năng sẽ giả yếu? Càng nâu chốt phải là bọn họ phát hiện sức mạnh của chính mình cũng ở suy giảm. Ngay lập tức. Lâm Thiên Kiếm Thứ Tư cũng đã tới. Khai Thiên Kiếm Thứ Tư, ngàn tỷ dặm sông dài tà dương. Dứt tiếng, Chủ tiên Kiếm chém ra. Một vòng treo cao nắng nóng xuất hiện ở hỗn độn hư không bên trên, hắn phát sinh tham thẳm ánh sáng, soi sáng và cổ. Nhiệt, nóng quá. Nguyên Thủy chờ ba Thánh mới vừa trải qua cái tiêu bi vẫn pháp tắc khí tức, bây giờ rồi lại trải qua này vô tận nóng rực. Ở Lâm Thiên ba ngàn pháp tắc cùng Khai Thiên chín kiếm phối hợp bên dưới, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Ta Thánh Nhân thân thể ở hòa tan. Nguyên Thủy ba người rất nhanh phát hiện như vậy sự thực. Kỳ quái chính là cái kia vòng dưới ánh nắng chói chang rồi lại cùng cái kia sông dài tôn nhau lên, mang theo vô tận tiêu vang khí. Hai đạo khí tức bên dưới, khác nào để Nguyên Thủy Thái Thanh nữ hoa ba người ở đạo công kích này dưới, trải qua băng hỏa lượng trọng thiên bình thường. Ngay lập tức, Lâm Thiên kiếm thứ 5, ngàn tỷ dặm đêm đen di thiên. Kiếm thứ 6, ngàn tỷ dặm ngôi sao độc bại. Kiếm thứ 7, ngàn tỷ dặm trên biển minh nguyệt. Tuy cùng lúc trước ở trên Tu di Sơn dị tượng cảnh trí, hoàn toàn không khác gì nhau. Nhưng nhưng bởi vì Lâm Thiên thực lực hôm nay, Lâm Thiên hỗn độn 3000 pháp tắc, mà trở nên không giống bình thường, thậm chí là khủng bố. Lại nhìn lúc này năm thánh, trời mới biết bọn họ đã biến thành hình dáng gì. Nguyên thủy ba người, từng cái từng cái khuôn mặt tiểu tuyệ, suy sụp không ngừng, thậm chí ngay cả Hồng Hoang bên trên một cái chán nạn tiên nhân cũng không bằng, dùng chó mất chủ để hình dung bọn họ đều xem như là tốt. Thiên, trời mới biết ta chờ đều trải qua cái gì, nhìn thấy gì. Đứng ở Hồng Hoang biên giới dò xét Hồng Hoang các đại năng, từng cái từng cái trong con ngươi mang theo vô tận khiếp sợ. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, đúng là người, có thể làm được sao? Chỉ là trước đó một bên ngang qua hỗn độn sóng biển, cũng đã để bọn họ chấn động hết. Mặc dù là có người đối với bọn họ nói, Lâm Thiên tái tạo một cái dòng sông thời gian, không, thậm chí là hỗn độn sông dài đi ra bọn họ đều sẽ không có chút hoài nghi. Chỉ là lâm thiên thánh nhân vừa mới một quyền liền sụp đổ rồi cái kia chuẩn đề hai người. Bây giờ vì sao nhưng phải dùng ra bảy kiếm nhiều, đều không thể bắt nguyên thủy chở ba thánh nhân đây. Bọn họ nhưng là không biết phía trước những này kiếm, lâm thiên có năng lực đủ chấn giết bọn họ thánh nhân thân thể, thậm chí trực tiếp thương bọn họ nguyên thần thực lực, nhưng hắn nhường, bởi vì hắn muốn cho những này thánh nhân chịu đựng vô tận thống khổ, trực tiếp tiêu diệt, lợi cho bọn họ quá rồi. Mà đúng vào lúc này, lâm thiên kiếm thứ tám cũng di nhuyễn đến. Ngan tỷ giảm kiếm khí quy tông. Hào hào hào. Chu tiên kiếm bên dưới vô tận kiếm đạo lực lượng. Từ phía chân trời một bên chạy trồm mà đến, đạo vết sáng, phảng phất là ngàn tỷ đem tiên tiên thanh kiếm. ầm ầm Quy về một chỗ. Xoạt xoạt xoạt. Những người anh kiếm, sau đó hướng về nguyên thủy ba người phương hướng chạy trồm mà đi. Không được, nếu là vững vàng đón đỡ lấy này một kiếm, ta chờ chắc chắn phải chết. Nguyên thủy ba người kinh hãi đến biến sắc nói. Mặt mày thu nhỏ lại bên dưới, trong lòng có của bọn họ cái cuối cùng suy nghĩ. Đối với... Đúng... Ta chờ có thể làm như thế, nếu là như vậy làm hắn ngày hôm nay tất nhiên không thể lại gặp đối với ta chờ làm ra chuyện như vậy, bằng không hắn sẽ thu nhận đến vô số nghiệp lực công kích, mặc dù ngươi có 3000 pháp tắc, nhưng 3000 đại thế giới nghiệp lực công kích, ngươi là có hay không lại có thể chịu đựng. Dứt lời, Nguyên Thủy ba người lẫn nhau thông khí, ba người thân thể trong nháy mắt bắt đầu lấy thánh nhân lực lượng tiến hành phân hóa. Mà nữ hoa bởi vì có tạo hóa lực lượng trợ giúp, liền càng thêm không được hiểu rõ. Bèo. Ở thánh nhân phân hóa sau khi, bọn họ từng đạo từng đạo thân thể, bắt đầu đưa lên hướng về 3000 đại thế giới. Lâm Thiên, chiều này bên dưới Ta xem ngươi có thể bắt chúng ta thế nào?" Nguyên Thủy Hơi đắc ý nói, hắn lúc này, từ lâu cố không được chính mình đệ tử miêu. Đùa giỡn, sự sống chết của chính mình đều không lo nổi, còn có thể đi cố được rồi đệ tử. Chỉ là, nhìn hắn cái kia sợi tiểu nhân đắc chí giống như xin, Lâm Thiên trong lòng cười lạnh. "Các ngươi, có hay không quá đánh giá cao chính mình, để ba ngàn thế giới cùng các ngươi chôn cùng. Các ngươi còn chưa xứng." 26. Chương 352. Một tiếng, tám diệt nữ hoa ba thánh ở 3000 đại thế giới. Ầm. Lâm Thiên âm thanh này, đồng bệnh ở Hồng Hoang đại địa, cùng với 3000 đại thế giới bên trong đối với ba ngàn đại thế giới tới nói hồng hoang tự nhiên là trí cao vô thượng được thanh âm thật là đáng sợ ở lâm thiên âm thanh này vang lên sau khi ba ngàn đại thế giới bên trong các sinh linh đều là ngưởng đầu nhìn lên bầu trời một người trong đó bên trong đại thế giới một cái sinh linh mạnh mẽ đều là không khỏi dùng mình một cái trong thanh âm này dĩ nhiên để không tự chủ được cảm giác cẩn chứa trong đó thánh ý muốn đối với hắn cùng bái những người khác cũng rồn rập nói cái kia đến tận cùng là một cái thế nào thế giới a ở âm thanh này trước mặt ta thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng dũng khí đều không có Trong truyền thuyết, có một thế giới tên là Hồng Hoang, trong đó có vô số đại năng, tiên nhân ở nơi đó đều là chuối thực vật tầng dưới chốt tồn tại, cái này tồn tại sẽ không tới tự với thế giới Hồng Hoang ba. Có khả năng, có điều hắn nói có người muốn để chúng ta 3000 đại thế giới chốn cùng, chúng ta cũng là một người trong đó à? Có thể làm cho hắn như vậy hướng về 3000 đại thế giới gọi hàng, cũng chỉ có cái kia thế giới Hồng Hoang trong truyền thuyết thánh nhân đi. Chỉ là, truyền thuyết cái kia thế giới Hồng Hoang bên trong, nhân vật mạnh nhất không phải là thánh nhân sao? Ở tại bọn hắn nghị luận thời gian, bọn họ phát hiện một cái khủng bố sự thực, cái kia chính là âm thanh kia nói rằng Có thánh nhân muốn 233 để bọn họ 3000 đại thế giới chốt cùng. Trong lúc nhất thời, bọn họ dĩ nhiên mong đợi đạo này chủ nhân của thanh âm có thể ngăn cản bọn họ, bằng không bọn họ liền phải tao ương a. Ở 3000 đại thế giới sinh linh tất cả đều rơi vào hoang sợ thời gian. Âm âm một đạo vô cùng uy thế dáng lâm ở toàn bộ 3000 đại thế giới bên trên, đạo này uy thế cũng không phải là nhằm vào những sinh linh này môn, đối với bọn họ cũng chưa từng có đối với ác ý, nhưng vẫn làm cho bọn họ có một loại như nghẹt thở giống như cảm giác. Tuy thế, Lâm Thiên Âm thanh lại vang lên ở 3000 đại thế giới bên trên. Khai Thiên kiếm thứ 9. Vạn cổ kiếm đạo đêm dài không?" Dứt tiếng, toàn bộ 3000 đại thế giới các sinh linh tựa hồ cũng tại đây vô tận thánh uy bên dưới, nhìn thấy một bóng người, vào lúc này không sông dài bên trên. Hắn một tay cầm cái kia tỏa ra ngàn tỷ vạn rằm ánh sáng chu tiên kiếm, mặc đi tuy thế, một đạo mông lung xương mù che lấp ở khuôn mặt của hắn bên trên, 3000 đại thế giới các sinh linh quá yếu, bọn họ căn bản không thấy rõ Lâm Thiên khuôn mặt, cái này cũng là thiên đạo pháp đối với bọn họ một loại bảo vệ, nếu không thì, chỉ cần là Lâm Thiên lạnh giá ánh mắt, cũng đã sẽ làm những sinh linh này môn tất cả đều vẫn liệt. Này lấy chu tiên kiếm làm căn cơ, thích phóng quang thiên kiếm thứ 9. Lúc trước ở Tu Di Sơn tiêu diệt Tây Phương Giáo 2 thánh thời gian, hắn cũng không có chém ra này một kiếm. Kiếm thứ 8 cũng đã đem cái kia Tây Phương Giáo 2 thánh tiêu diệt là một chuyện, mặt khác cũng là có thể hay không chém ra này một kiếm cũng là cái vấn đề. Mà bây giờ, này một kiếm, dùng để giết chết thần thân với 3000 đại thế giới bên trong nguyên thủy 3 người không thể thích hợp hơn. Ầm. Chỉ thấy, toàn bộ 3000 đại thế giới bầu trời phảng phất tối sầm lại bình thường, một đạo này kiếm đạo khí tức xuất hiện ở 3000 đại thế giới bên trên, xét qua đạo anh kiếm. Mặc dù là 3000 đại thế giới bên trong mạnh nhất các đại năng, bọn họ lúc này cũng đều là câm cậu, không dám lên tiếng. Vèo. sau một khắc, lâm thiên kiếm trong tay quang hơi xoay chuyển, cái kia ba ngàn đại thế giới bên trên kiếm đạo khí tức chạy trốn không thôi. chém, lâm thiên một chữ hét ra, một đạo vô tận sông dài xuất hiện ở ba ngàn đại thế giới bên trên, ngang qua tuyên cổ và giới. mặc dù nguyên thủy mọi người vượt qua thời không sông dài ở nó, lâm thiên cũng nhất định phải trực tiếp đem bọn họ cho bắt tới. hào hào la la la, cái kia ngàn tỷ vạn, vạn vạn vạn vạn đạo dung hết thế gian hỗn độn ba ngàn pháp tắc công kích từ vô tận trong hư không hạ xuống. đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ, thế giới của chúng ta sẽ không bị hủy gì ba. Ba ngàn đại thế giới các sinh linh tràn ngập vẻ sợ hãi, mà phân hóa thần hồn ẩn thân với ba ngàn đại thế giới bên trong nguyên thủy, nhìn cái kia đầy trời kiếm về sáng, trong lòng vi nói: Ta liền không tin, ngươi có thể ứng đối ra sao? Lúc này, trên khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi ngày xưa tự tiêu. Nếu như có người đến xem khuôn mặt của hắn, thậm chí đều sẽ không tin tưởng người này dĩ nhiên sẽ là nguyên thủy thiên tôn, đem xưng là con chuột không thể thích hợp hơn. Ngày xưa đường đường thánh nhân, càng chỉ có thể đem ba đại thế giới sinh linh đem ra cho rằng chịu tội thay. Khác một chỗ, chết tiệt! Sớm biết vừa mới lâm thiên cùng ta làm dọa, ước đoán thời điểm, ta liền nên lui ra. Vì sao còn muốn theo mấy người bọn họ đồng thời trấn áp Lâm Thiên a? Nữ Hoa Nội Tâm quả thực hối hận đến cực điểm, nàng lúc này mới rốt cục phản ứng lại, tuy rằng nàng thần niệm bị câu, bị Lâm Thiên áp chế ở nhân tộc, tiến hành 30 vạn năm sám hối. Nhưng đối với bọn họ thánh nhân mà nói, cũng có điều chính là chỉ là 30 vạn năm mà thôi. Muốn nói mất mặt, còn có so với vào lúc này càng thêm mất mặt sự tình sao? Ba ngàn đại thế giới sở hữu các sinh linh, chỉ sợ đều biết mấy người bọn hắn thánh nhân, là không chịu được như thế tồn tại, bị một người trấn áp đến hướng về chư thiên chạy trốn. Nữ Hoa cũng không đi đến, nguyên thủy bọn bốn người dĩ nhiên là như vậy không thể tả như không phải là bởi vì nàng có tạo hóa pháp tắc ở đây, chỉ sợ bọn họ lúc này cũng sớm đã thất bại. Lúc này, đối với cùng bốn người này hợp tác, nữ hoa là hối hận tới cực điểm. Đáng tiếc chính là đã gây thành như vậy hậu quả, nàng bây giờ suy nghĩ như thế nào đều không có bất kỳ tác dụng gì. Sự tình làm sao sẽ phát triển đến mức độ như vậy? Đồng dạng chính đang ẩn nõn lao tử, phát sinh một tiếng than thở. Hắn đã từng làm sao thường nghĩ tới, có đạo tổ thủ đồ danh sương, càng là tam thanh đứng đầu, hồng hoàng đại địa, không người không kính ngưỡng hắn. Lúc này càng rơi xuống mức độ này, ẩn thân ở ba đại thế giới bên trong. Xuất Liên tục cũng không dám đi ra ngoài. Lúc trước, ta thật sự nên nhạ Lâm Thiên sao? Ta thật sai lầm rồi sao? Lão tử không khỏi âm thầm trầm ngâm nói. Nói đến, hắn cùng Lâm Thiên đan đoán cũng là đến từ chính từng ở Bất Chu Sơn trận đó xung đột. Nghiên cứu căn bản, hay là bởi vì dễ sâu cùng lão tử sâu trong nội tâm ngạ mạn thôi. Loại này thánh nhân trời sinh ngạ mạn, dẫn đến hắn ở trận đó trong xung đột, nói ra cái kia dưới cái nhìn của hắn tự nhận là hợp lý lời nói, do đó mắc thêm lỗi lầm nữa. Này vốn là không sai, nhưng là bọn họ không nghĩ đến chính là, có lẽ có một ngày như vậy. Dung dế cũng sẽ trưởng thành lên thành thánh nhân tồn tại, thậm chí có thể giết chết thánh nhân tồn tại. Nơi nào có cái gì thánh nhân không dính nhân quả? Chỉ là thực lực không bằng, làm đối phương thực lực đến trình độ nhất định, lượng ngươi là thánh nhân thì lại làm sao? Nay cùng trong thiên địa, một kẻ yêu hướng về một cường giả báo thù cố sự hoàn toàn không khác gì nhau, chỉ là đối với thánh nhân mà nói, cố sự này phát sinh tỷ lệ rất thấp chính là. Nhưng hôm nay, nhưng phát sinh ở trên người bọn họ. Ừm. Giữa lúc nguyên thủy nữ hoa thái thanh ba người mang theo hảo nao tâm tình suy tư thời gian, cái kia ba đại thế giới bên trên ngàn tỷ vạn vạn vạn ánh kiếm bắt đầu hạ xuống. Kỳ quái chính là. Ở mỗi cái bên trong đại thế giới, những này kiếm khí đều sẽ ngưng tụ thành ba đạo, trở thành một chuôi do kiếm đạo lực lượng, ba ngàn lực lượng phát tác, hội tụ thành một thanh kiếm, lơ lửng ở bầu trời. 26. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 353, một kiếm chém nguyên thủy, một kiếm chém thái thanh. Ba ngàn đại thế giới, mỗi cái thế giới sinh linh, giờ khắc này đều ở ngựa đầu nhìn cái kia tỏa ra vô tận ánh sáng thần kiếm. Chuyện này, là thế giới tận thế sao? Sở Hữu sinh linh trong lòng bọn họ tại đây thanh thần kiếm bên dưới không có hoảng sợ chỉ có vô tận chấn động kính nể bực này tình huống bọn họ mặc dù là làm ra cái gì đều là phí công bọn họ chỉ cần như thế lặng lặng nhìn đồng thời sở hữu ba ngàn đại thế giới chu kiếm đều phát sinh một đạo ngang qua tuyên cổ khác nào sông dài giống như ánh sáng đem những này thần kiếm nối liền cùng một chỗ giờ khắc này những này thần kiếm dĩ nhiên dường như treo cao ở nguyên thủy ba người đỉnh đầu thanh gương của đạm mộ cự trước mắt sau lâm thiên âm thanh thứ nhất vang lên một kiếm chém nguyên thủy rớt tiếng ba đại thế giới bên trong cái kia hiển ở trong thiên không một thanh kiếm thần, mang theo vạn vạn vạn trượng ánh sáng, từ thiên mà rơi. giang giặc, thân kiếm của nó đột nhiên cắm vào với trên mặt đất. ở thân kiếm hạ xuống bên trên một sát na, sở hữu sinh linh tận đều tâm thần một trận run rẩy. chỉ là sau đó, để bọn họ kỳ quái chính là, cái kia thần kiếm ở lạc ở mặt đất sau khi, cũng chưa từng xuất hiện bọn họ tưởng tượng, đem đại địa trực tiếp đổ nát hình ảnh. lại sau đó, bọn họ chỉ nhìn thấy, ở thế giới của chính mình bên trong, một bóng người bị cái kia thần kiếm từ lấy ra đi ra. bóng người kia, đối với bọn họ tới nói vẫn mông lung kỳ, cái kia đại diện trò mạnh mẽ, thậm chí. Này bị đánh lấy ra bóng người, tản mát ra khí tức, cũng làm cho bọn họ cảm thấy có thể trực tiếp diệt bọn họ một thế giới. Nhưng ở này thần kiếm bên dưới, đạo kia mạnh mẽ bóng người, nhưng khác nào một cái gà con bình thường yếu đuối không thể tả. Giang giác Cái kia thần kiếm bên trên, từng đạo từng đạo thần quang đánh xuống, Nguyên thủy thánh nhân phân thân trực tiếp bị ánh kiếm này chém thành hư vô. Sao? Làm sao có khả năng? Hắn sao có thể đủ ra thủ đoạn như thế? Nguyên thủy bản tôn khuôn mặt trên, tất cả đều là vẻ khó tin. Trong giây mắt này, hắn đột nhiên nhận ra được, hắn ẩn nó với cái kia 3000 đại thế giới bên trong thánh nhân phân thân. Tựa hồ cũng đang cùng hắn dần dần mất đi liên hệ. Lâm Thiên Hán, có thể ở không thương tới 3000 đại thế giới bản nguyên tình huống, đem bọn họ từ bên trong bắt tới. Giữa lúc hắn khó mà tin nổi thời gian, hắn bản tôn tựa hồ cũng ở chịu đến một loại nào đó triệu hoán bình thường. Nguyên sức mạnh này, để hắn không thể kháng cự. Ẩm. Vô tận hỗn độn nơi sâu xa, một đạo thần kiếm từ phương xa mà đến, xẹt qua hỗn độn trời cao. Không chờ Nguyên Thủy ánh mắt phản ứng lại đây, đạo kia thần kiếm lực lượng trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Mặc kệ là hắn phân thân, vẫn là hắn bản tôn, Lâm Thiên đều sẽ đem hết mức triển tới. Nguyên Thủy thậm chí đều không thể tới kịp phản kháng thân thể trực tiếp bị Lâm Thiên phá hủy. Chuẩn Đề hai người đều là bị Lâm Thiên một quyền đánh giết tồn tại, ở hắn thần thông chi hạ, Nguyên Thủy tự nhiên không chống đỡ nổi. Mà cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn như thế, Lâm Thiên cố ý lưu lại nguyên thần của hắn, giang buộc ở chính mình mở ra thế giới bên trong, cùng Chuẩn Đề hai người đồng thời nhận hết giàn phạt. Những này đều là bọn họ nên được trừng phạt. Nguyên Thủy, Nguyên Thủy chết rồi. Lão tử rầm một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn lúc này phát ra được, bọn họ tham thanh dĩ nhiên là nhỏ yếu như vậy. Một kiếm chém thái thanh. Không chờ lão tử cảm khái xong, Lâm Thiên âm thanh cũng đã lại vang lên. Giang giáp Cái kia lơ lửng ở 3000 đại thế giới vô tận hư không trôi thứ hai thần kiếm, đột nhiên hạ xuống, cùng đệ một thanh thần kiếm như thế, cắm trên mặt rất bên trên, chính là một vệt thần quang quét ngang toàn bộ thế giới. Một lát sau, thần nó với 3000 đại thế giới bên trong thái thanh lão tử thánh nhân phân thân, cùng cái kia thông tiên như thế bị nhéo đi ra, con đường thần quang chém đánh mà xuống, trực tiếp đem hắn thánh nhân phân thân tất cả đều chặt đứt, mất đi sức sống. Phốc. Hắn lấy thần niệm đã sớm vô số đạo thánh nhân phân thân, trong ngay mắt này, toàn bộ bị chém chết, lão tử bản thân tự nhiên cũng không tốt lắm được, trực tiếp một cái thánh nhân tinh huyết phun ra, sắc mặt trở nên suy yếu cực kỳ không được, bản tôn ở vẫn ở hỗn độn nơi sâu xa Lão Tử, không khỏi hô to một tiếng. Vừa nãy Nguyên Thủy bản tôn bị chém chết thê thảm hình ảnh, hắn cũng không phải là không có nhìn thấy. Bây giờ đến phiên hắn a, chỉ là còn chưa chờ hắn phát động thần thông, di chuyển hai lần, đạo kia từ hỗn độn hư không bên trong xẹt qua thần kiếm, đột nhiên xuất hiện, giang dác, đạo kia thần kiếm cùng lúc trước như thế, ở Lão Tử chuẩn bị lần thứ hai chạy trốn thời điểm, trực tiếp một kiếm đâm đến Lão Tử phía sau lưng bên trên, đâm này, Thái Thanh Thánh Nhân máu trên không trung nổ tung mà tới ở thân thể bị chém chết, nguyên thủy suýt chút nữa phá diệt trong dây lát này, lão tử mới rốt cục nghĩ rõ ràng, hắn tu ở đâu là cái gì vô vi chi đạo, hắn vô vi chi đạo chỉ là đối với người yếu vô vi thôi, chỉ có điều là hắn tự cho là thôi. Ngư Lai, like, ở bất chu sơn lần kia, hắn vô vi chi đạo cũng đã có phá diệt dấu vết, làm người yếu mạnh mẽ lên thời điểm, chính là hắn vô vi chi đạo đổ nát một ngày kia. Chỉ là lúc này tình ngộ, thì phải làm thế nào đây? Vì là lúc vất rồi. vảnh, tiếng vang lên sau, Thái Thanh Thánh Nhân, dĩ nhiên chỉ có một đạo tản tạ nguyên thần rất nhanh bị Lâm Thiên trấn áp ở tự mình mở ra bên trong thế giới. Lâm Thiên cũng không lo lắng bọn họ sẽ ở thế giới của chính mình bên trong làm ra loạn gì, bởi vì đó là hắn mở ra thế giới, hắn chính là chủ thể. Ngẫm lại xem, Hồng Hoang Thiên Đạo, gặp sợ ở nó bên dưới những này thánh nhân sao? Lão tử cùng Nguyên Thủy hai người bị lùng bắt sau khi, liền chỉ để lại nữ hoa thánh nhân. Nếu là đặt ở trước đây, Lâm Thiên muốn chém giết hắn, nhưng còn có thể có một tia lo lắng, bởi vì nữ hoa dù sao cũng là nhân tộc sáng tạo người. Nhưng vừa mới, Lâm Thiên đã cho nàng làm ra lựa chọn. Chỉ là, nàng vẫn như cũ lựa chọn đứng ở Lâm Thiên, nhân tộc phía đối lập. Như vậy Lâm Thiên còn có cái gì dễ tha với lý do của nàng? Chính Thành Tươi Thần, tiếng nói của hắn lần thứ hai vang lên. Một kiếm chém nữ hoa. ầm ầm, lơ lửng ở ba ngàn đại thế giới bên trong cuối cùng một đạo thần kiếm chậm rãi rơi xuống từ trên không. Giang giác. ở lạc với trên mặt đất, nó thần quang cũng đã bắt đầu truy tìm nữ hoa bóng người. Tuy nói ở Thánh Nhân phân Thân Chi đạo trên, nữ hoa bởi vì có tạo hóa lực lượng nguyên nhân, nữ tụ ở ba ngàn đại thế giới bên trong Thánh Nhân phân Thân muốn so với trước hai người khó có thể tìm kiếm một ít. Nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, những này đều không là vấn đề. Ba hỗn độn phát tác, đạo tận thế giới tất cả. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Kết kết kết kết. Con đường tiếng vang sau khi nữ hoa tạo hóa phân thân rốt cục bị Lâm Thiên từ 3000 đại thế giới bên trong toàn bộ ôm đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia 3000 thần kiếm hủy diệt thần quang liền muốn hết mức hạ xuống. Lâm Thiên. Giờ khắc này, hỗn độn hư không bên trong, một thanh âm vang lên. Lâm Thiên nghe rõ rõ ràng ràng, đây là nữ hoa âm thanh. 3000 thần kiếm ánh sáng hơi dừng lại, Lâm Thiên đúng là muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn nói gì. Chuẩn đề hai người đều là bị Lâm Thiên một quyền đánh giết tồn tại, ở hắn thần thông chí hạ, Nguyên Thủy tự nhiên không chống đỡ nổi. Ta đối với ngươi, đối với ngươi nhân tộc làm ra sự tình. Xin lỗi. Ta dù sao đã từng sáng tạo ngươi nhân tộc, nơi đây ân oán có thể hay không xóa bỏ. Nàng lúc này thái độ đúng là cực kỳ thanh khẩn. Chỉ là, ở nàng này rất tiếng sau khi. Ha ha ha ha ha. Lâm Thiên nhưng là nợ nụ cười bốn. 26. Chương 354, nữ a xin lỗi. Xin lỗi, chậm. Giờ khắc này đúng là nghĩ tới xin lỗi sao? Lâm Thiên đúng là cũng muốn hỏi hỏi nàng, sớm làm gì đi tới? Nếu là nàng sớm chút đối với hắn Lâm Thiên đối với nhân tộc làm ra sự tình sáng hối, sao có hôm nay sự tình? lúc trước ở trên Tu Di Sơn Lâm Thiên có thể đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người chém chết thời gian nàng nữ oa đúng là có nghĩ tới muốn cùng giải chỉ là hoa giải chính là hoa giải cần gì phải làm bộ như vậy chỉ khí tăng lên đây mặc dù là vừa mới ở hoa Hoàng Cung bên trong hắn cũng không phải là không có đã cho nữ oa sám hối cơ hội trung quy có điều là thực lực thôi nếu là thực lực vi tôn như vậy lúc này cần gì phải làm bộ làm tịch tới đây sao một cái xin lỗi nếu là hắn Lâm Thiên tiếp nhận rồi vậy hắn thiện không thiện đây từng đoạn tâm tư thổi qua sau khi Lâm Thiên khoẹt miệng lộ ra một vẻ xem cười gằn xin lỗi vãn ầm. Trong thời gian ngắn, 3000 đại thế giới bên trong thần kiếm hết mức hạ xuống, đem nữ hoa tạo hóa phân thân toàn bộ chém chết. Bèo. Hầu như là trong đáy mắt, lại là một thanh xuyên qua hỗn độn hư không thần kiếm ánh sáng sẽ qua, nhắm phía hỗn độn nơi sâu xa. Rang rắc. Cùng nguyên thủy cùng thái thanh như thế, giữa lúc nữ hoa nghĩ muốn trốn khỏi thời điểm, đạo kiếm mang theo thần quang thần kiếm, trực tiếp xuyên qua hư không. Vèo. Khoảnh khắc sau, nữ hoa thân thể cũng đã trực tiếp muốn nổ tung lên, nguyên thần của nàng động dạng bị Lâm Thiên cầm cố ở tự mình mở ra bên trong thế giới. Muốn lấy từ trước nhân tộc thánh mẫu thân phận, tránh thoát này trường kiếp nạn. Xin lỗi. Hán Lâm Thiên không đáp ứng. Đến đây, Nam Thánh, thân thể diệt sạch, mà nguyên thần toàn bộ bị Lâm Thiên cầm cố ở trong không gian. Nam Thánh bị diệt, Nam Thánh được diệt. Vậy cũng là Nam Thánh a. Hồng Hoang các đại năng không ngừng lặp lại câu nói này, mà cuối cùng bọn họ vẫn là xác nhận sự thực này, Nam Thánh xác thực xác thực bị Lâm Thiên diệt, nguyên thần của bọn họ đã đều bị Lâm Thiên lùng bắt. Chỉ cần Lâm Thiên không đem bọn họ từ này mới trong không gian thả ra ngoài, như vậy nguyên thần của bọn họ liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở Lâm Thiên khai thiên trong không gian. Trong Tiên Điệu Thánh Nhân, lập tức ít đi năm người, giờ khắc này Hồng Hoàng Các Xích Linh vẫn cứ không thể tin được sự thực này. Vậy cũng là ở bên trong Hồng Hoàng, ngang dọc quát tháo vô số năm tháng năm thánh a. Bọn họ đều là đạo tổ đệ tử, thậm chí Thái Thanh Nguyên Thủy cùng nữ oa ba người, càng là đạo tổ đệ tử thân truyền. Lâm Thiên Thánh Nhân, tháng. Lâm Thiên Thánh Nhân, sau lần đó chính là đạo tổ bên dưới, Hồng Hoàng Chí Tôn. Bọn họ ở trong lòng, đến ra một cái kết quả cùng sự thực. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ lần thứ hai hiện ra ngày ấy, Bất Chu Sơn bên trên, đạo kia thiếu niên mặc áo trắng bóng người. Đợi đến tương lai, ta cùng bọn ngươi buồn thánh, một trận chiến phong thần. Man này hình ảnh là cỡ nào cùng nào. Tuy rằng bọn họ thừa nhận, lúc đó, bọn họ cũng từng có đối với Lâm Thiên xem thường. Tu đạo có điều chỉ là và năm, dám vọng luôn có thể chém năm thánh. Chuyện này, cho dũng khí của ngươi. Đã từng bọn họ đại đa số người tâm thái, hầu như đều là như vậy. Nhưng bây giờ đây, Lâm Thiên mạnh mẽ cho bọn hắn một bạt hai, đừng nói là bốn thánh, liền ngay cả năm thánh liên hợp lại cùng nhau, cũng đều không thể thương tổn được bên trong Lâm Thiên mày mày. Lúc này, hắn cầm Chu Tiên kiếm chỉ cần là đứng ở nơi đó, chính là trên thế giới này, nhất là tuyệt thế bóng người. Ao ao ao. Trong thế giới của hắn, vốn là chỉ là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, bây giờ lại gia nhập ba vị thánh nhân tiếp thu vì bọn họ làm ra hành vi trừng phạt. nhìn trong đó năm đạo nguyên thần, lâm thiên đối với bọn họ lạnh lùng nói, mà để các ngươi sống thêm trên một ít thời gian đi, đợi đến tương lai, ta chứng được 3.000 đại đạo, chính là các ngươi vong nhật, đem bọn họ cầm cố ở đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. bởi vì một khi để bọn họ thoát chạy đi, hoặc là để nguyên thần của bọn họ vỡ diệt, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ trực tiếp bị thiên đạo thức tỉnh. mà bây giờ ở trong thế giới của hắn, năm thánh mặc dù là muốn tự hủy nguyên thần, bọn họ đều không có cơ hội. ở đây hắn chính là chúa thể. Hầu như là ở Lâm Tiên chém chết năm thánh thân thể cùng trong ngáy mắt. Nhân tộc đại địa bên trên, Tiệt giáo đệ tử cùng bốn giáo chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Phó, Phó giáo chủ thắng lợi. Đa bảo ở đây tu vi cao nhất, đã trước tiên cảm ứng được trong hỗn độn, cái kia năm thánh thân thể vẫn diệt khí tức. Cái khác Tiệt giáo các đệ tử, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia ở hồng hoang trên đường chân trời, hạ xuống đem nguyên thủy ba người thánh nhân vân thân chém chết thần kiếm. Phó giáo chủ, thắng rồi. Hắn nhìn ép năm thánh. Giờ khắc này, cự khúc hoàng hà đại trận bên trong bốn giáo đệ tử, triệt để tuyệt vọng, mặc dù là bọn họ tứ gia tổng cộng năm vị thánh nhân toàn bộ điều động Đều không thể cái kia dưới cái kia lâm tiên sao. Cầu. Cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Bên trong đại trận, lại có người trực tiếp tinh thần tan vỡ, đầu gối mềm nút, quỳ xuống, đối với tiệt giáo đệ tử nói rằng. Này. Tiệt giáo đệ tử bồi rối, bọn họ không nghĩ tới những người này, càng sẽ làm ra thái độ như thế. Không chỉ có là thân là một giáo đệ tử, thân là một người tu đạo, tôn nghiêm cũng là quan trọng nhất một thứ một trong. Mà những người ở trước mắt, càng trực tiếp đem những thứ đồ này vứt bỏ. Có một người làm điện phạm, những người khác cũng rồn dập noi Bây giờ bọn họ trên đầu thánh nhân đều bị Lâm Thiên lùng bắt, bọn họ lại ở đây tử chiến còn có ý nghĩa gì? Những người này, cũng thật là không chỉ có vô liêm sỉ, đồng thời vẫn là loại nhu nhược. Mặc dù là ta Tiệt giáo Hưu giáo vô loại, cũng sẽ không thu bọn ngươi loại này không biết xấu hổ người. Tiệt giáo đệ tử nhìn thấy tư thái của bọn họ, dồn lập mắng: Các ngươi làm sao mắng ta đều được, chỉ cầu đứng lại cho ta một cái mạng. Cái kia trước tiên mở miệng người lại đạo: Giờ khắc này, ở trong mắt hắn, không có cái gì so với mạng sống càng trọng yếu hơn. Ngang. Hắn lời này, đúng là để Tiệt giáo đệ tử có chút bối rối. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Tam Tiêu nhìn thấy này tư thái của bọn họ, tuy rằng trong lòng quát mắng bạt phẫn, nhưng trong lúc nhất thời cũng là không còn biện pháp. Đa Bảo liếc mắt một cái trong trận pháp tình hình, hắn đương nhiên sẽ không bung tha những này bốn giáo đệ tử. Lúc trước bọn họ là làm sao đối xử hắn tiền giáo, giờ khắc này muốn xin tha, Cửa đều không có. Đa Bảo sắc mặt lạnh lẽo Vi nói, phong thần bảng trên danh sách, tựa hồ còn chưa đủ đây. Hắn lời này vừa nói ra, Tam Tiêu nhất thời liền rõ ràng sư huynh mình là một, một có ý gì? Cửu khúc, tiêu diệt. Tam Tiêu đồng thời kiều quát một tiếng, phát động cửu khúc hoàng hà đại trận cuối cùng thần thông. ầm ầm ầm chuyển khúc hoàng hà chi thủy lan lội không thôi một đạo khí tức née qua bên trong đại trận tất cả mọi người trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực vũ khí đều bị lột bỏ trước mắt sau lại là một đạo khí tức née qua từng đạo từng đạo tiên nhân máu bắn ra ầm ầm ầm từng tiếng nổ vang sau đó từng đạo từng đạo thần hồn hướng về cái kia phong thần bảng trên tung bay đi nay bốn giáo đệ tử hợp lại cùng nhau số lượng không phải số ít hầu như là trong nháy mắt này liền đem phong thần bảng trực tiếp muốn lấp đầy chuyện này thiên đình bên trên hạo thiên nhìn trước mắt tấm kia quải với tây kỳ phong thần bảng ánh mắt đờ đẫn nay thiệt giáo đệ tử không khỏi cũng quá mạnh ba. 26. Chương 355, năm thánh diệt sạch. Thiên địa người số 1. Tuy rằng nhìn thấy cái kia phong thần bảng, lên bảng đều là ưu tú bốn giáo đệ tử. Cái kia phong thần bảng sau đó là muốn bắt cho hắn, cái kia nhân vật ở phía trên cũng đều là muốn cung hắn Hạo Thiên điều động. Chỉ là giờ khắc này, Hạo Thiên chẳng biết vì sao, nhưng không cao hứng nổi. Nay tựa hồ cùng lão sư bàn giao cho ta, phong thần đại thế, có chỗ bất đồng a. Hạo Thiên yên lặng trầm ngâm nói. Nay tiệt giáo đệ tử như vậy số lượng, cường đại như thế, hắn Hạo Thiên sau đó tuy thân là thiên địa, thế nhưng có thể quản lý cái lông a lại nói lâm thiên nơi này người quả nhiên làm được thông thiên mang theo đầy mặt ý cười nhìn về phía lâm thiên thông thiên không khỏi vui mừng chính mình lúc trước liều mạng đánh gãy lâm thiên đang bị năm thánh uy hiếp bên dưới công đức thành thánh là một cái cực kỳ quyết định chính xác nếu như không phải như vậy lời nói hôm nay lâm thiên lại sao sẽ trưởng thành cường đại như thế lần này không giống nhau không chờ thông thiên mở miệng lâm thiên hì hì nở nụ cười trước tiên cơ cơ trong tay chu tiên kiếm đối với thông thiên nói đương nhiên là nhân mười một vì là trưởng giáo giáo tốt cũng mà còn có trưởng giáo ban xuống này chu tiên kiếm ngang Thông Thiên ánh mắt hơi dại ra một hồi sau khi, lập tức cùng Lâm Thiên nhìn nhau bắt đầu cười lớn, ngươi tiểu tử tối này, ha ha ha. Ánh mắt của hắn cũng đang quan sát Lâm Thiên, như vậy nụ cười, dường như xem một cái đã vọng tử vì là lòng cha già bình thường. Đồng thời, Lâm Thiên ánh mắt đảo qua Hồng Hoang đại địa nhân tộc nơi, đang nhìn đến chính mình tiệt giáo đệ tử, hoàn toàn chiếm thượng phòng, đồng thời không hư một binh một tướng thời điểm, nét cười của hắn càng sâu. Lần này phong thần, đệ tử của hắn Lâm Thiên, tháng rồi, hắn tiệt giáo, cũng tháng rồi. Có điều để hắn hoáng đáng tiếc chính là Lần này, Nguyên Thủy Chờ Năm Thánh đã bị Lâm Tiên đánh vào trong thế giới của hắn, hắn Thông Thiên xem như là không còn có thể tính tướng đối tượng, thực sự là để hắn hơi thất lạc một phen. Sau này, ngoại trừ lão tổ, liền chỉ có cô quả nga. Thông Thiên hơi than nhẹ nói, chuyện này đối với khắp thật tính tướng hắn tới nói, không thể bảo là không phải một cái lớn lao tiếng uối, cũng chỉ có đối với đều là năm thánh thánh nhân tính tướng, mới có mùi vị đó. Thôi, Thông Thiên than nhỏ một tiếng. Sau đó, Lâm Tiên cùng Thông Thiên hai người liền dự định đi đến nhân tộc chiến trường, nhìn chính mình các đệ tử. Chỉ là giờ khắc này, Hỗn độn hư không bên trong, từng đạo từng đạo đạo vận thanh âm ngâm ngâm sướng không ngừng, sau đó, một đạo tự nhiên bóng người ông lão xuất hiện ở cách đó không xa. "Hồng Quân." Hai người bọn họ đều là hơi than nhẹ nói. "Không sai, người đến chính là Hồng Quân." "Có điều, Lâm Thiên cũng không có ngoại ý muốn hắn đến." Dù sao, này năm thánh bọn mình, Nguyên Thần bị hắn cẩm cố không phải là việc nhỏ, năm người này nói thế nào, cũng là hắn Hồng Quân đệ tử. Hai vị đạo hữu, mà dừng chân. Nhìn thấy chưa từng để ý chính mình đến đây hai người, thậm chí ngay cả Thông Thiên cũng không từng để ý tới hắn, Hồng Quân quang bên trong, mơ hồ né qua hàn quang. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên hai người mới xoay người lại, nhìn về phía Hồng Quân nói: Không biết đạo tổ tới đây, cái gọi là chuyện gì. Nghĩ đến chính mình sau đó phải nói, đạo tổ Hồng Quân trên mặt càng hiện hiện ra một tia lúng túng vẻ. Có điều hết cách rồi, hắn bây giờ nhất định phải đem năm thánh cứu được. Lâm Thiên đạo hữu, có thể hay không cho lão hủ một cái mặt, đem giam cầm ở đạo hữu khai thiên trong không gian năm thánh nguyên thần, thả ra. Hồng Quân vẫn chưa phí lời, trực tiếp mở miệng nói: Bởi vì hắn cho rằng, bất kể như thế nào, hắn trung quy là đạo tổ, cái này nho nhọ bộ mặt, Lâm Thiên vẫn phải là cho hắn. Lại là ma sao? Ngươi Hồng Quân mặt thật đúng là nhơ a. Lâm Thiên nội tâm lạnh lùng nói: Lần trước ở Tây Phương Giáo trên Tu Di Sơn, Hồng Quân liền tìm hắn muốn cái mặt, không ngờ bây giờ lại tới nữa rồi như thế vừa ra. Hồng Quân đạo hữu, chẳng lẽ là muốn giúp này Nam Thánh hay sao? Lâm Thiên tự nhiên không thể thả Nam Thánh nguyên thần. Hắn Hồng Quân nói bung liền bung. Khi hắn Lâm Thiên là cái gì? Đối mặt Lâm Thiên chất vấn, Hồng Quân sắc mặt hơi trầm xuống, hắn hoàn toàn không có phát hiện mình bây giờ tâm thái cùng lần trước ở Tu Di Sơn lúc đã phát sinh mạc biến hóa lớn. Bởi vì hắn ý thức được Lâm Thiên đã có thể uy hiếp đến hắn, thậm chí liền phong thần đại kiếp nạn lượng kiếp Lâm Thiên đều trợ giúp vốn nên vào cướp tiền giáo không hưởng một binh một tốt cả lại. Lại cho tới bây giờ độc chém năm thánh, Lâm Thiên là thật sự có thể có uy hiếp sức mạnh của hắn. Cũng không phải, đạo hưu hiểu lầm, chỉ là này năm thánh thân là hồng hoang thiên địa định số, mệnh không nên tuyệt, đạo hưu nếu là đem bọn họ nguyên thần tu khốn, chỉ sợ là ở hồng hoang thiên đạo nơi đó không tốt gọi bằng giao. Hồng Quân để vẻ mặt chính mình tận lực duy trì khắc chế. Mệnh không nên tuyệt. Lâm Thiên hơi cười gằn. Mạn bọn họ không nên tuyệt, vậy ta, ta chờ tiệt giáo chính là trong số mệnh nên tuyệt sao? Giờ khắc này, hắn đối với Hồng Quân đã không có mấy may hảo cảm. Nói dễ nghe một chút là duy trì thiên đạo định số nói khó nghe điểm, không như trước chính là hắn hùng quân tự thân lợi ích sao? Cũng không phải, đạo hưu không cái gì không tốt bằng hàn giao, ta bản thân tự nhiên sẽ trở lại hồng hoang đại địa. Bọn họ năm thánh chỉ là ở ta khai thiên trong không gian thôi, ta người ở hùng hoang, không thì tương đương với bọn họ năm người cũng ở hồng hoang sao? đã như vậy, đều ở hồng hoang thiên đạo bên dưới, đạo hưu vì sao nói như thế? Lâm thiên cười nói, nghe nói lời ấy, Hồng quân ở bên trong tâm vi xoẹt một tiếng, hắn đúng là quên, Lâm thiên người này tối thiện bị luận, lời ấy bên dưới mới vừa nghe thật giống là thật sự không có vấn đề gì. Hồng Quân thấy Lâm Tiên như vậy đi vòng, tự nhiên biết ý của đối phương, hắn chỉ được lại nói: "Lâm Tiên đạo hữu khai thiên không gian, chung quy là ngươi thế giới của chính mình, cùng Hồng Hoang như khác, đạo hữu không nên chơi vẹo, vẫn là mau chóng đem hắn 443 môn năm thánh thả đi." Lâm Tiên đạo hữu chấn giết cơ thể bọn họ, cũng coi như là chấm dứt ân oán, việc này chấm dứt ở đây. Ngữ khí tuy rằng bình cảnh, nhưng Hồng Quân này trong giọng nói, rõ ràng đã mang theo nhàn nhạt uy hiếp tâm ý, cùng hắn am hiểu hồi lâu giải quyết dứt khoát sắp xếp. Đồng thời, vì để cho mặt mũi của chính mình đẹp đẽ một điểm, Hồng Quân một câu tiêu diệt thân thể liền muốn nên vì hắn giờ khắc này, nhúng tay Lâm Thiên cùng bốn thánh bất trụ sơ nước định, tìm một cái cơ. Chỉ là, hắn quân nhưng là đánh giá sai hắn Lâm Thiên. Bây giờ còn cho rằng hắn vẫn cứ có thể đem tất cả tất cả, câu nói đầu tiên có thể sắp xếp sao? Không khỏi nghĩ tới quá đơn giản điểm chứ? huống hồ hắn Lâm Thiên một mực không phải loại kia loại nhu nhược. Nếu như ngay cả điểm ấy đều không có nhìn thấu lời nói, còn muốn tìm đến hắn muốn người. Có điều, lập tức, Lâm Thiên nhưng trong lòng có một ý kiến. Hắn lạnh nhạt nói, đạo tổ nói không sai, ta này khai thiên công gian, xác thực không phải hường hoàng, ta vậy thì đem bọn họ năm người buông tha hường hoàng. Đạo hữu minh lý. Nghe nói lời ấy, Hồng Quân cười nói, "Chỉ là, sau một khắc." Lâm Thiên nhưng ở trước mặt hắn, ở Hồng Hoang chúng sinh trước mặt, làm ra một cái để hắn kinh nộ vạn phần động tác. Từ ta bên trong thế giới này đi ra đến Hồng Hoang, đối với bọn họ tới nói, nhưng là gian nan chút, ta liền giúp rút bọn họ đi." Lâm Thiên dứt tiếng, hắn khai thiên trong không gian, một mảnh chấn động. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 356, không nghe hiệu lệnh. Lâm Thiên nộ đối đạo tổ đối với cái này khai thiên thế giới mà nói, lâm thiên hoàn toàn chính là trong đó chứa tể. một khi bị hắn đặt vào trong đó, sinh tử cũng chỉ có thể do lâm thiên đến công chế. vì lẽ đó, ở hồng quân nói ra lời nói này thời điểm, lâm thiên cũng đã có quyết định. hồng quân tới đây, hắn muốn phải tiếp tục giam cầm này năm thánh là không thể. nhưng, này cũng không có nghĩa là lâm thiên gặp tha bọn họ. đồng thời tiếp đó, lâm thiên cũng sinh ra một cái kế hoạch, một cái có thể làm cho hắn ở sau đó tây du lượng kiếp bên trong hoàn toàn giết chết năm thánh, đồng thời là thiên đạo cũng không có thể thức tỉnh bọn họ giết chết. hơn nữa có thể để hắn lấy ba đại đạo sức mạnh, đột phá đại đạo thánh nhân kế hoạch. Vì lẽ đó, mặc dù không thể lại giam cầm Nam Thánh, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì quá mức. Thế nhưng, Nam Thánh Nguyên Thần muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ hắn khai thiên trong không gian đi ra, vậy tuyệt đối là ở mơ hão. Đồng thời, Hồng Quân lời nói cũng đem làm tức giận hắn. Hắn hôm nay có thể cũng không sợ Hồng Quân, mặc dù mình lúc này không có bước vào đại đạo thánh nhân, nhưng Lâm Thiên cũng sẽ không sợ hai hắn. Hắn cũng chỉ là bởi vì muốn hội tụ 3000 đại đạo đến đột phá đại đạo thánh nhân cảnh giới. Nếu là Hồng Quân đạo tổ thật sự làm tức giận hắn, hắn không ngại để Hồng Quân đạo tổ nhìn một chút, trực tiếp lấy lực chi đại đạo bước vào đại đạo thánh nhân cảnh giới đến tột cùng gặp cường đại đến mức nào? Mặc dù là ngươi thân hợp thiên đạo hồng quân đạo tổ thì lại làm sao? Mười vạn lần vô cực hỗn độn kinh giới đại đạo thánh nhân như thường có thể đưa ngươi nghiền ép. Vì lẽ đó, ở như vậy suy nghĩ bên dưới, năm thánh nguyên thần cũng không có tồn tại cần phải. Giang giác, ầm, lâm thiên thần niệm khẽ núc nhích trong lúc đó, cái kia năm thánh thái thanh nguyên thủy nữ oa chuẩn đề tiếp dẫn, bọn họ năm người nguyên thần toàn bộ vẫn diệt. Thậm chí bởi vì ở thế giới của hắn bên trong tử vong, liền thánh nhân tử vong cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đều không có phát sinh. Ngươi giết chết bọn hắn, hồng quân sắc mặt hơi âm trầm. Đây là lần thứ nhất có người như vậy không cho hắn mặt mũi. Mặc dù là di vãng ở trên Tu Di Sơn thời gian, Lâm Thiên cũng sẽ cho hắn cái này đạo tổ mặt mũi. Mặc dù sau khi đối với Tây Phương giáo việc làm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng giờ khắc này Lâm Thiên cử động là trực tiếp ở hắn cái này đạo tổ trên mặt đánh lòng bàn tay a. Lâm Thiên rõ ràng biết năm người này hắn là muốn bảo vệ, nhưng đối phương vẫn là làm như thế. Nam Thánh chết rồi, Hồng quân đạo tổ hết cách rồi, nguyên thần của bọn họ muốn từ thế giới của ta bên trong đi ra, liền chỉ có cái biện pháp này, bọn họ thân là thiên đạo thánh nhân, bất tử bất diệt. Phải làm sẽ không quan tâm điểm ấy nho nhỏ tổn thất đến chứ." Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hồng Quân làm sao cũng không tưởng nhớ lại đến, người này có một ngày dĩ nhiên ngông cuồng đến trên đầu hắn đến rồi. Mà đối với Lâm Thiên tôi nói, hắn phong cách làm việc rất đơn giản, người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người, đương nhiên hắn cũng sẽ không ở thực lực hoàn toàn mất cân bằng tình huống mà làm chuyện ngu ngốc. Có điều hắn đã có thực lực như vậy, Hồng Quân đạo tổ trước đây mạnh mẽ ra tay ngăn cản, hắn không có cách nào chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng bây giờ, còn cho rằng cùng từ trước như thế sao? Lúc này Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không giấu ở lại hơn rồi. Lâm Thiên, vừa mới ta đã nói, ngươi cùng bọn họ năm người ân oán, đã quên đi kết, lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Ta chi hiệu lệnh, ngươi nghe nói, dám không làm theo? Hồng quân đạo tổ ngữ khí hơi có chút kỳ quái hướng về Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên cử động, để trong ngày thường quen thuộc đối với người khác tiến hành sắp xếp Hồng quân đạo tổ, vô cùng không thích ứng. Hắn mỗi một hạng sắp xếp, cũng đều là xuất phát từ hắn tự thân lợi ích, cùng với Thiên đạo đại thế xuất phát, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm phản đối quá. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa, thì có ai dám cãi lời hắn mệnh lệnh? Lâm Lâm Thiên thánh nhân. Hắn Dĩ nhiên đem đạo tổ lời nói cho rằng không nghe thấy. Lẽ nào Lâm Thiên Thánh Nhân muốn cùng đạo tổ không nề mặt mũi sao? Đạo tổ nhưng là thân hợp thiên đạo, thân là hồng hoang vô thượng tồn tại a. Lâm Thiên Thánh Nhân động tác này có hay không thang hơi lớn. Lâm Thiên Thánh Nhân có thể một kiếm chấn áp năm thánh, ta lại cảm thấy hắn có năng lực đủ khiêu chiến đạo tổ sức lực. Hồng hoang biên giới những người chuẩn thánh môn nhìn thấy động tác này cảnh tượng không nhịn được ngựa khí thán phục liên tục. Ngoại trừ bình tâm lương lương, đây chính là duy nhất một cái còn dám đối với đạo tổ khiêu khích người a. Hồng quân đạo tổ Lâm Thiên lạnh xen một tiếng. Hồng quân đạo tổ thân là hồng hoang trí cao vô thượng tồn tại sẽ không cũng trí nhớ cũng ra một vài vấn đề đi. đã từng ta cùng bốn thánh ước định, nhưng là đạo tổ thân chứng kiến cũng định ra. cái tiết ước định bên trong, ta cũng không có nói, chỉ phá hủy cơ thể bọn họ liền coi như xong chứ. đồng thời, đạo tổ mới vừa ra tay ngăn cản ta trưởng giáo câu thông thiên đạo, sẽ không cũng quên chứ. tuy rằng trưởng giáo không thể câu thông thành công, đúng là chuyện tốt một cái, nhưng đạo tổ xuất thủ như thế, có phải là quá mức thiên vị một chút? lẽ nào, bọn họ năm thánh là ngài đệ tử, trưởng giáo liền không phải sao? lâm thiên một câu câu nói nói ra, chất vấn ở đạo tổ trong lòng. nếu đạo tổ trong lời nói, dĩ nhiên không nể mặt mũi. Cái kia Lâm Thiên cần gì phải lại lưu một phần mặt mũi. Vừa mới thông thiên trưởng giáo, câu thông thiên đạo không thể thành công, thật sự cho rằng hắn Lâm Thiên cái gì cũng không biết. Bực này sau lưng trong bóng tối quấy phá cử chỉ, cùng tiểu nhân có cái gì khác nhau chớ. Ở Lâm Thiên sau khi nói xong, toàn bộ trong hỗn độn càng bình tĩnh lại. Lâm Thiên từng chữ từng câu, đem đạo tổ hỏi đều trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Một lúc lâu, đạo tổ mở miệng nói: Lâm Thiên, ngươi sao dám ở đây ăn nói linh tinh? Ta thân hợp thiên đạo, đối với hùng hoang vạn vật tự nhiên đều sẽ công bằng xử lý, chỉ là Thái Thanh năm người chính là thiên đạo thánh nhân, thiên địa chí tôn. Ngươi đem cơ thể bọn họ hủy diệt, thực đã là thiên đạo bất tính, ý nghĩ có cửu toán tại người, liền không làm tính toán, nhưng ta đại thiên đạo tới đây điều hòa, ngươi sao dám đem nguyên thần của bọn họ trực tiếp hủy diệt? Ngươi động tác này thật sự coi lúc cái nhiễu, không tôn thiên đạo. Ngươi đi đại đạo con đường, nưu toàn tránh thoát thiên đạo, không tiêu diệt ngươi, đã xem như là đối với ngươi khoan dung, ngươi lại sao dám ở dưới thiên đạo làm ra như việc này? Ở một lúc lâu trầm mặc gấp gụi bên dưới, Hồng Quân Đạo Tổ nói ra mấy câu nói như vậy. Ha ha. Lâm Thiên cười gần một tiếng, này ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, không thẹn là đạo tổ ở đạo nghĩa trên trạm không được góp chân, liền muốn đem chính mình đại đạo con đường trực tiếp đặt ở thiên đạo phía đối lập sao? Được lắm thay trời hành đạo. Thiên đạo lão nhân ra người hào vô ý thức, nếu không cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Thiên lúc này, cũng coi như đã được kiến thức Hồng Quân đạo tổ vô liêm sỉ hành vi. Nếu là chuẩn đề cái kia hai sư huynh đệ, lúc này thấy đến màn này tình cảnh, nhất định sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta trở vô liêm sỉ trình độ, cùng đạo tổ là hoàn toàn không thể so với a. Đạo tổ người lão nhân ra, là trực tiếp nắm thiên đạo đi ép người, này, ai có thể so với sông? Lâm Thiên biết, đạo tổ lúc này, bất kể như thế nào là nhất định muốn ra tay giáo huấn hắn một phen. Huy bực này đạo tổ mở miệng, Lâm Thiên liền trước tiên mở miệng, bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha. Này đột nhiên tiếng cười, để Hồng Quân hơi cảm thấy một tia quái dị. Mà Lâm Thiên đón lấy mấy câu nói, không chỉ có để Hồng Hoang thương sinh chấn động, càng làm cho Hồng Quân đạo tổ khiếp sợ, hoảng loạn không ngớt. 26. Chương 357, Kinh Thiên cử chỉ, hướng về Thiên Đạo báo cáo Hồng Quân. Chỉ nghe Lâm Thiên quát lên. Hồng Quân, ngươi không khỏi đem chính mình xem quá mức đường hoàng chứ? Khoảnh trưng, trái phải có điều là vì lợi ích của chính mình mà thôi, cần gì phải nắm Thiên Đạo đại thế đến ép ta? Lần này phong thần, ta tiệt giáo chính là không vào bảng ngươi có thể làm sao? Đồng thời, ngươi Hồng Quân coi chính mình làm chuyện này, có thể giấu giếm được tất cả mọi người con mắt sao? Ngươi cho rằng chính mình có thể giấu giếm được thiên đạo sao? Ầm ầm. Ở Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống sau khi, Hồng Quân nội tâm hồi hộp một đạo tiếng vang. Người này, lẽ nào thật sự biết cái gì hay sao? Hồng Quân trong lòng hầu nghi nói. Nếu là cái khác cũng có tốt, nhưng khi Lâm Thiên nhắc tới lửa gạt thiên đạo cái từ này mắt thời điểm, Hồng Quân tâm thần nhưng là không thể không quan tâm mấy phần. Cho dù thân là đạo tổ, hắn thân nghiệp vẫn là phát sinh một tia hơi biến hóa. Nhưng sự biến hóa này vẫn như cũng bị Lâm Thiên cho bắt lấy. Ha ha, này Hồng Quân quả nhiên có quỷ. Lâm Thiên đối với Hồng Quân cái này suy đoán cũng không phải hết cách mà tới. Tiếp trước hắn quen thuộc Hồng Hoàng Hoang, nhưng là đúng với Phong Thần sau khi, chư Thánh lần lui, không lại xuất thế lần nữa, có vô cùng không rõ. Muốn nói Thái Thanh Nguyên Thủy Thông Thiên ba người, bị đạo tổ lấy ra vẫn thánh đan, rơi xuống lệnh cấm, này còn có thể hiểu được. Có thể cái kia Tây Phương Giáo hai thánh, vạn vạn vạn năm tới nay sở cầu có điều là chính mình Tây Phương Giáo quật khởi, nhân tộc càng là trở thành 340 nhân vật chính của thế giới, hán Phật môn cũng là hưng thịnh, ở đây chờ dưới tình huống, dĩ nhiên lãnh đợi không ra. Vậy thì đầy đủ khiến người ta nghi hoặc. Còn nữa, vô cùng làm người nghi hoặc điểm còn có, ở phong thần đại kiếp nạn cuối cùng, Thông Thiên Chu tiên tứ kiếm, một kiếm phá hồng hoang. Chuyện này, Hồng Quân bản năng đủ đi ra ngăn cản, nhưng cũng bỏ mặt Thông Thiên đem hồng hoang đại địa vỡ thành mấy khối, hắn thân hợp thiên đạo, lẽ ra xuất thế giữ gìn việc này, nhưng cũng không phải phải chờ tới hồng hoang phá nát sau khi đi ra, lại đang làm gì vậy? Những này các loại suy đoán, hơn nữa kiếp này Lâm tiên đối với Hồng Quân các loại hiểu rõ, trong lòng hắn liền đối với có một cái suy đoán. Cái kia chính là, Hồng Quân nhu độ, tuyệt đối không chỉ là thân hợp thiên đạo, hắn còn có càng to lớn hơn âm nhu Nếu là Hồng Hoang Đông Đạo Sinh Linh, tự nhiên không khả năng sẽ có ý nghĩ này, thế nhưng Lâm Thiên chính là Tiên tri Tiên Giả người. Lâm Thiên, ngươi động tác này thực là không tôn Tiên Đạo, cả gan làm loạn đến cực điểm, hôm nay ta nếu không đại tiên đạo trừng phạt ngươi một phen, nhưng là có thương tích tiên đạo uy nghiêm. Hú hô, ta chấp thiên đạo, ngươi dám đối với ta tùy ý nói xấu. Ầm. Hồng Quân Tức khắc liền muốn ra tay. Hắn thân là đạo tổ, giờ khắc này nếu là ở Lâm Thiên lui bước, chẳng phải là để người chê cười. Đạo tổ không hổ là chi đạo tổ, xoay tay trong lúc đó, chính là thiên đạo lực lượng hiện lên, sức mạnh băng bạc, tuyệt đối không phải cái kia năm thanh có thể so với. Quả nhiên là đạo tổ. Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, cũng không sợ hãi, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút chính mình bây giờ chưa đủ đại đạo thánh nhân có thể cùng đạo tổ chiến đến mức độ nào, mặt khác cũng có thể thử xem đạo tổ sức mạnh đến tột cùng đến mức độ nào. Nhưng trước đó hắn còn có một việc muốn làm. Ầm, chỉ thấy Lâm Thiên thần niệm bắn ra một đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu sức mạnh hướng về hồng hoang mà đi. Ông ngong. không lâu thời gian, Lâm Thiên thần niệm cũng đã cùng thiên đạo cấu kết ở cùng nhau. Người này ở cấu kết thiên đạo, Hồng Quân ánh mắt đảo lại, thậm chí nội tâm của hắn hơi xuất hiện một tia bất an. Lâm Thiên. Hắn lẽ nào thật sự biết chuyện gì hay sao? Giờ khắc này, nhìn thấy tình cảnh này, hồng hoang các sinh linh cũng phi thường kinh ngạc. Lâm Thiên Thánh Nhân, hắn câu thông thiên đạo làm cái gì? Lâm Thiên Thánh Nhân không phải đi đại đạo con đường sao? Vì sao cũng có thể câu thông thiên đạo? Lẽ nào Lâm Thiên Thánh Nhân là muốn câu thông thiên đạo lực lượng, lấy này đến đối kháng Hồng Quân Thánh Nhân sao? Hắn muốn tự bỏ chính mình đại đạo con đường sao? Xem ra Hồng Quân đạo tổ, vẫn là hồng hoang trí cao vô thượng tồn tại, mặc dù là mạnh như có thể trấn áp năm Thánh Lâm Thiên Thánh Nhân, ở đạo tổ dưới áp lực, cũng cần làm như thế. Chỉ là, lập tức bọn họ liền biết rồi, Lâm Thiên câu thông thiên đạo đến cùng là vì sao nguyên nhân? Chỉ nghe Lâm Thiên lên tiếng quát lên, bẩm báo thiên đạo, ta là nhân tộc Lâm Thiên, hôm nay muốn báo cáo Hồng Quân Đạo Tổ. ầm ầm, Lâm Thiên giựt tiếng, hỗn độn hư không bên trong một trận văn động, tựa hồ đang đối với lời ấy làm đáp lại. Nâng, bờ bờ giờ gờ, báo cáo Hồng Quân Đạo Tổ. Hồng Quân Đạo Tổ không phải thiên đạo người phát ngôn sao? Lâm Thiên thánh nhân vì sao phải báo cáo hắn? Nghe nói lời ấy, những người nhìn kỹ nơi này hồng hoang các đại năng đều là nghi hoặc cực kỳ. Bởi vì thiên đạo lực lượng hạ xuống, Hồng Quân cũng tạm thời không dám quá phận quá đáng đối với Lâm Thiên ra tay, nếu không thì. Như vậy cấp thiết, chẳng phải là trực tiếp nhận định trong lòng mình có quỷ? Ta muốn báo cáo đạo tổ Hồng Quân, lựa gạt Thiên đạo A, Ngưu Toan đem Hồng Hoang Thiên đạo thôn phệ, có đúng hay không? Lâm Thiên không nhiễu cái gì phân quòng, trực tiếp nói. Này câu nói đầu tiên đi ra, Hồng Quân đạo tổ trong lòng liền trực tiếp cú lên. Người này, đến cùng là làm sao biết được ý đồ của ta? Hồng Quân nội tâm hơi kinh nộ, bình thường hắn đều là Thiên đạo người phát ngôn tự sướng, đồng thời hắn thân là đạo tổ, Hồng Hoang bên trên, không người dám đối với hắn tiến hành nghi vấn, hắn lén lút động tác, càng chắc chắn sẽ không người khác phát hiện. Vì lẽ đó. Hồng Quân lúc này đối với Lâm Thiên nói tới ra lời nói này hết sức ngạc nhiên. Lâm Thiên, vừa mới ngươi nói xấu ta, ta vẫn chưa cùng ngươi tính toán, nhưng không nghĩ đến lúc này ngươi dám lần thứ hai nói xấu cho ta, ngươi nói ta lừa gạt Thiên Đạo, ngươi có thể có chứng cứ. Hồng Quân sắc mặt hơi trầm xuống hướng về Lâm Thiên hỏi. Hắn tự nhiên không thể thừa nhận mình đã làm gì, tuy rằng hắn Hồng Quân chính là Hồng Hoàng Chí Cao tồn tại, nhưng bây giờ hắn trung quy là muốn dựa vào với Thiên Đạo. Đồng thời, hắn cũng không tin Lâm Thiên gặp nắm giữ những người chứng cứ, chỉ bằng một câu lừa gạt Thiên Đạo, liền muốn để Thiên Đạo đứng ở hắn bên kia. Tuy rằng Thiên Đạo vô ý thức, nhưng cũng không khỏi đem Thiên Đạo xem là kẻ ngu si. Hồng Quân chỉ yên tĩnh lại, nếu như Lâm Thiên lần này cử động, không thể lấy ra thiết thực chứng cứ, chỉ sợ Thiên đạo sẽ trực tiếp đối với hắn làm ra trừng phạt. Cũng bởi vậy, hắn dừng thân thể, đúng là muốn nhìn một chút Lâm Thiên đón lấy nên gặp làm thế nào. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Thiên đi chính là đại đạo con đường, chung quy là đối với Thiên đạo không lắm lý giải, bằng không cũng sẽ không làm như vậy không khôn ngoan cử chỉ. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói, "Chứng cứ? Hồng Quân, ta mà hỏi ngươi, lúc trước vu yêu đại chiến thời gian, mặc dù là cái kia nữ oa có lỗi trước, dẫn đến các tổ Vũ nộ mà xúc cá bất chu sơn, nhưng ngươi Hồng Quân bản năng đủ ra tay ngăn cản bất chu sơn sụp xuống." vì sao nhưng ngồi xem tất cả những thứ này phát sinh. Nếu không là ta luyện thạch vá trời, chỉ sợ ngươi Hồng Quân cuối cùng tuy sẽ xuất thủ, nhưng Hồng Hoang đại địa cũng đã không ra hình thù gì chứ. Ở cái kia sau khi, để cho ta tới đoán một cái, Hồng Quân đạo tổ có hay không đối với thiên đạo lực lượng không chế, càng mạnh hơn một chút đây. Như vậy, Hồng Quân đạo tổ đến tột cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này đây? Một câu câu nói, hắn đem trong lòng mình suy đoán nói ra, ngược lại đây là một vốn bốn lời sự tình, mặc dù không phải như vậy, hắn nửa bước đại đạo thánh nhân, hoàn chỉnh lực chi đại đạo thân phận, Hồng Hoang thiên đạo cũng không thể đem hắn làm sao. Chỉ là, câu này cũ lời nói nhưng dường như sóng lớn sóng biển giống như nổ vang ở hồng hoang cùng với trong hỗn độn. 26. Chương 358, vạn vạn năm bí ẩn, Hồng Quân kinh hãi. Ở Lâm Thiên nói ra lời nói này đồng thời, Hồng Quân ánh mắt ngưng lại. Bởi vì, nội tâm của hắn hoàn toàn bị Lâm Thiên đoán trúng rồi. Người này, sao sẽ biết ý nghĩ của ta là như vậy? Hồng Quân nội tâm kinh hãi. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhưng là không khả năng thừa nhận việc này. Hồng Quân vội hỏi, "Lâm Thiên, khi đó ta thần du hỗn độn, đang tìm kiếm tương lai thời cơ, chưa từng chú ý tới, huống hồ này chính là hồng hoang đại thế bên dưới đã phát sinh, khó lấy phòng ngừa." ngươi này nước bẩn rội không khỏi quá cấp thấp chút. huấn hồ ta thân là đạo tổ, hồng quân việc, lại có thể nào mọi chuyện đều do ta đến đúng tay? hắn trực tiếp nói, lời ấy tự nhiên nói cho thiên đạo nghe. lấy lâm thiên từng nói, xác thực là thật, hắn cũng chỉ có thể nói như thế. ha ha, lâm thiên trong lòng cười lạnh, nếu như thế, ngươi nhúng tay sự tình, chẳng lẽ còn ít đi sao? ta lâm thiên cùng các thánh nhân thù hận, thứ nào ngươi không có nhúng tay đây? nhưng hồng quân ở cấp thiết trả lời, nhưng càng thêm để lâm thiên kiên định nội tâm ý tưởng kia. hồng quân đạo tổ, không muốn vội vã như thế, ta lời còn chưa nói hết đây. lâm thiên tiếp tục nói đạo tổ nói tới thật là có lý chỉ là không biết đạo tổ ở Vu Uyêu Đại Chiến sau khi Hồng Hoang Cựu Thiên bỏ sót ngài ở đối với Thiên Đạo Lực Trưởng không tăng cường thời điểm mùi vị đó đến cùng là làm sao bất chu sơn trụ trời đổ nát Cựu Thiên bỏ sót Thiên Đạo cùng Hồng Hoang bản làm một thể khi đó chính là Thiên Đạo suy nhược thời điểm hắn có thể không tin Hồng Quân sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt trải qua đối với hậu thế hiểu rõ cùng suy đoán Lâm Thiên biết Hồng Quân liêu đồ sẽ không chỉ là thân hợp Thiên Đạo Lâm Thiên ngươi này nghiệp trưởng chớ có nói bậy Ở đây nói kích thích bên dưới, thân là đạo tổ Hồng Quân cũng không bình tĩnh, Lâm Thiên đây là ở nói thẳng hắn Hồng Quân như đoạt thiên đạo à. Ầm. Một đạo âm thanh lớn vang lên, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp một đạo vô cùng sức mạnh ngưng tụ, đạo kia sức mạnh trong thời gian ngắn hướng về Lâm Thiên đánh đến. Đạo tổ, ta cũng chỉ nói là chút lời nói thật mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy sốt giận đây? Đối với đạo tổ công kích, Lâm Thiên cũng không sợ hãi, Chu Tiên kiếm bên trên, lực chi đại đạo đồng dạng ngưng tụ ra, chống đối đạo tổ công kích. Ầm ầm. Hai đạo công kích đụng vào nhau, ở hỗn độn hư không bên trong ngưng tụ lại ngàn tỉ vạn dặm sóng sức mạnh, sau đó hết mức biến mất ở trong hư không không tệ là đạo tổ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ." Lâm Thiên Nội tâm thầm nói, hắn tự nhiên biết, đạo tổ đạo kia công kích chỉ là một đạo tầm thường thủ đoạn, muốn thử một chút hắn mà thôi. Đạo công kích này, phòng trường liền hắn mấy thành sức mạnh đều chưa hề dùng tới. Nếu như ra tay toàn lực, hắn nếu không trực tiếp lấy lực chi đại đạo đột phá đại đạo thánh nhân, chỉ sợ là khó có thể cùng đạo tổ ngang hàng. Giờ khắc này, đạo tổ cũng đang kinh ngạc. Người này dĩ nhiên tùy ý một đòn, liền có thể có như thế sức mạnh, có thể trấn năm thánh, xem ra quả nhiên không phải đơn giản như vậy, nếu để cho hắn đột phá đại đạo thánh nhân, há còn có thể có ta ngày yên tĩnh? cũng chỉ có tự mình cùng Lâm Thiên giao thủ, hắn mới thiết thân cảm nhận được đối phương không giống bình thường. Nam Thánh Thua cũng không phải rất oan. lập tức đạo tổ, liên lần thứ hai đối với Lâm Thiên ra tay. hôm nay hắn nếu như có thể đem người này trấn áp ở đây, đó là tốt nhất. Cùng ngày xưa không giống, Lâm Thiên đã có thể trực tiếp tạo thành ý hiếp đối với hắn. chỉ là sau một khắc, Hồng Quân nhưng đột nhiên phát hiện, chính mình có thể sử dụng Thiên Đạo lực lượng, càng tạm thời có một chút hạn chế. đáng chết, lẽ nào Thiên Đạo đã đối với ta có hoài nghi sao? đều do Lâm Thiên người này ăn nói linh tinh, nhận ra được như vậy tình hình, Hồng Quân sắc mặt âm trầm cực kỳ. trong giây lát này. Hắn đối với Lâm Thiên tức giận hết mức bạo phát, Vũ yêu đại chiến chi chưa. Hắn nếu không là Lâm Thiên người này nhúng tay lời nói, hắn Hồng Quân đối với Thiên Đạo Không Chế trình độ chỉ sợ so với hiện tại lại cao hơn không ít. Cũng chính bởi vì vã trời chi cấp tốc để hắn bỏ mất một phần cơ hội, mà bây giờ Phong Thần Lượng Kiếp bên trong càng là có hắn đối với Hồng Hoang Thiên Đạo Không Chế kế hoạch. Ở một bắt đầu thời điểm, hắn cũng đã biết Phong Thần Đại Kiếp nạn gặp hướng về làm sao hướng đi mà đi. Tiết Giáo có và Thiên, đồng thời Phó Giáo Chủ Lâm Thiên cũng sớm đã cùng Nam Thánh trong lúc đó kết xuống không thể hóa giải thù hận. Như vậy tới đó. Nam Thánh đương nhiên sẽ không đồng ý để cho mình môn hạ đệ tử lên bảng, bọn họ liên hợp đối phó Tiệt giáo, liền trở thành không thể nghịch chuyển xu thế. Ở vốn làm Nưu tính bên trong, chỉ cần Ngũ Thánh môn hạ để Tiệt giáo vạn tiên lên bảng, lấy Thông Thiên tính cách, tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này, những này thiên đạo thánh nhân, cũng tất nhiên sẽ ở bên trong hồng hoang khởi sự một trận đại chiến. Thánh nhân sức mạnh vô tận, bọn họ chiến đấu đồng thời, hồng hoang đại địa lại làm sao có khả năng có thể may mắn thoát khỏi với khó. Bất kể như thế nào, hồng hoang bị đánh nát đó là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Chỉ cần hồng hoang bị đánh nát Thiên đạo nhất định sẽ tiến một bước rơi vào suy sụp, như vậy hắn hổng quân kế hoạch liền có thể tiếp tục thực thi. Chỉ là hắn không nghĩ đến chính là tất cả những thứ này lại bị Lâm Thiên phá hoại, sự tình quỷ tích hoàn toàn thoát ly sự tưởng tượng của hắn. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Thiên người này dĩ nhiên mượn Na Tra sự tình trực tiếp mở ra phong thần đại kiếp nạn, đem xuyển giáo Đông đảo đệ tử trực tiếp cho đưa lên phong thần bảng. Đồng thời người này tựa hồ cũng sớm đã đối với phong thần đại kiếp nạn có chuẩn bị. Nếu không gì, hắn môn hạ đệ tử những người thủ đoạn nên giải thích thế nào? Cái kia rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ bốn giáo vào hồ a. Lâm Thiên đi đến Hoa Hoàng Cung, đem thánh nhân Đại chiến dẫn tới trong hỗn độn, càng là hoàn toàn hoàn hảo đem kế hoạch của hắn phá diệt. Hồng Quân lần thứ hai nhớ tới ngày xưa Bất Chu Sơn ở ngoài, Lâm Thiên câu kia tương lai, một trận chiến phong thần. Hắn lẽ nào, ở lúc đó liền đã biết rồi phong thần đại kiếp nạn. Thánh nhân tuy có thể một chút dò xét dòng sông thời gian, chỉ là ngay cả ta đều chưa từng có thể đem lượng kiếp nhỏ ngó hoàn toàn, Lâm Thiên có thể người này liền đến tuột cùng là làm sao làm được. Người này, đến cùng là thân phận như thế nào? Hồng Quân trong nội tâm kinh sắc càng ngày càng nhiều. Đem ngày xưa các loại kết hợp với nhau, Hồng Quân nội tâm đối với Lâm Thiên thân phận suy đoán cũng càng ngày càng nhiều. Hán sẽ không là thiên đạo chi tử chứ? Hồng quân trong lòng lần thứ hai bay lên cái này suy đoán, chỉ là như Lâm Thiên là thiên đạo chi tử, lại sao có thể tu thành đại đạo đây? Giữa lúc hắn suy đoán thời gian, Lâm Thiên âm thanh lại văng lên. Lúc trước Hồng Quân Đạo tổ nói không thể quá nhiều nhúng tay lượng kiếp, chỉ là không biết Hồng Quân Đạo tổ đối với phong thần lượng kiếp làm cảm tưởng gì. Ta chờ Thánh Nhân không có ở Hồng Hoang Đại Địa bên trên chiến đấu, để đạo tổ rất là thất vọng chứ. Đồng thời, cái kia năm cái gia hỏa như vậy không hăng hái, cũng làm cho đạo tổ vô cùng thất vọng chứ. Đạo tổ thân hợp thiên đạo, thân phận đặc thù, tự nhiên không thể tự mình ra tay đánh nát Hồng Hoang ta đem thánh nhân đại chiến đưa tới hỗn độn, đúng là quá xin lỗi đạo tổ, đạo tổ nếu không, ta đón lấy liền đi hồng hoang đại địa, giúp đạo tổ đem hồng hoang đánh nát. Lâm Thiên nghiêm trang nói, chỉ là lời ấy, nhưng là để Hồng Quân đạo tổ sắc mặt rốt cục rất là kinh hoàng lên. Lâm Thiên người này, dĩ nhiên hoàn toàn có thể phá kế hoạch của Hán Sơn. 26, niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. ưng, tại sao? chương 359, thiên đạo phẫn nộ, hồng quân bị phản. ở Lâm Thiên này nói xong sau, luôn luôn bình tĩnh đạo tổ, giờ khác này thậm chí muốn trực tiếp đập chết đối phương. Lâm Thiên, ngươi đang nói bậy bạ gì? Hồng Quân cả giận nói. Lâm Thiên một phen lời nói nói ra, là hoàn toàn đem hắn gốc gác đều cho biết đi ra. A. Còn chưa chờ Hồng Quân tiến hành biện giải, Lâm Thiên quát to một tiếng nói: Ta Lâm Thiên, bởi vậy nguyên do, báo cáo Hồng Quân đạo tổ lửa gạt Thiên Đạo, kính xin Thiên Đạo minh giám. ầm ầm ầm. ở Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống sau khi, Thiên Đạo phát sinh từng trận tiếng vang. Hồng Quân bình thường tuy rằng có thể dùng sức mạnh của hắn che đậy thiên cơ, nhưng Thiên Đạo nếu là mình xét hạ xuống, những này che đậy thiên cơ việc, nó chưa từng không thể phát hiện. ống long, Thiên Đạo thần quang bắt đầu bày ra ở Hồng Hoang trên đường chân trời, tựa hồ đang đối với Lâm Thiên đối với Hồng Quân báo cáo nói như vậy, tiến hành kiểm tra. Một lát sau khi, cái kia 62 ba chút Thiên Đạo thần quang hết mức biến mất, kiểm tra kết thúc, tựa hồ cũng có kết quả. Giờ khắc này, trong hỗn độn đang cùng Lâm Thiên đối lập Hồng Quân, nhưng là khuôn mặt đọc lại. Nội tâm của hắn bên trong tựa hồ linh cảm đến, có việc không tốt muốn phát sinh. Mà sau một khắc, hỗn độn hư không bên trong chuyện đã xảy ra, cũng xác minh nội tâm hắn ý nghĩ. Chỉ thấy cái kia hỗn độn hư không bên trong, Hồng Hoang Thiên Đạo sức mạnh, tựa hồ đặt chân ở nơi này. Hồng Hoang cùng Thiên Đạo tuy là hai nơi địa phương, nhưng đối với Hồng Hoang bên trên người càng như Thái Thanh Nguyên Thủy các loại, thậm chí là Hồng Quân như vậy thánh nhân, nó lại có thể vượt qua sông dài mà tới. Như nếu không, trước năm thánh cũng sẽ không có thể ở chỗ này liền đối với Hồng Hoang Thiên Đạo tiến hành câu thông. Giang Dác, trong hư không, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn chỉ về Hồng Quân trên người. Không được, Hồng Quân thầm kêu một tiếng, hắn không nghĩ đến Lâm Thiên người này, đối với hắn báo cáo, dĩ nhiên thật sự thành công. Thiên Đạo càng tán đồng rồi Lâm Thiên nói tới hắn lừa gạt Thiên Đạo việc, Thiên Đạo thần lôi bi lực chính là coi người khác nhau mà hạ xuống, lần này hạ xuống lôi kiếp trừng phạt, mặc dù là hắn hùng quân, cũng không thể không hơn nữa coi trọng. Hắn vội vã lấy ra Tạo Hóa Ngọc Điệp, một đạo thần thông từ bên trong thả ra ngoài, đi chống đối Thiên Đạo thần lôi trừng phạt. Nhưng Thiên Đạo sức mạnh trung quy là vô cùng mạnh mẽ. Ầm. Đạo thứ nhất thần lôi hạ xuống, tuy rằng có Tạo Hóa Ngọc Điệp ngăn cản, thế nhưng cũng trực tiếp đem Hùng Quân đạo tổ cho bổ một cái mặt mày sám xịt. Lâm Thiên, ngươi đang chết. Trong mắt, Thổng Quân trực tiếp nổi giận. Hắn cũng không nhịn được nữa, hắn muốn trực tiếp xé ra Lâm Thiên. Bị Thiên Đạo trừng phạt là việc nhỏ, đối với hắn cũng không thể tạo thành bao lớn tương tổn chủ yếu là hắn vô số năm qua mưu tính, Lâm Thiên không chỉ có đem kế hoạch của hắn ở phong thần lượng kiếp bên dưới giệt, đồng thời còn để hắn mưu tính bị thiên đạo phát hiện. Sau đó, nếu là hắn lại nghĩ làm chuyện này, chỉ sợ sẽ trở nên vô cùng không dễ dàng, bởi vì thiên đạo ở trải qua lần này sự tỉnh sau khi, nó tuy vô ý thức, nhưng cũng nhất định sẽ đối với hắn Hồng Quân sinh ra lòng cảnh giác. Hồng Quân lúc này tâm tình, cực kỳ giống lúc trước năm Thánh, tương tự là hận không thể đem Lâm Thiên tại chỗ giết. Giờ khắc này Hồng Hoang các đại năng, tỉ như trấn nguyên tử, minh hả mọi người, cũng chấn váng. Lâm Thiên thánh nhân, dĩ nhiên báo cáo thành công, không nghĩ đến Hồng Quân Đạo Tổ dĩ nhiên thật sự có tính toán như vậy. Hồng Quân Đạo Tổ lưu đồ cũng lớn quá rồi đó. Có điều, Lâm Thiên Thánh Nhân có thể phát hiện. Nếu như không phải Lâm Thiên Thánh Nhân, Hồng Hoang Thiên Đạo chỉ sợ là nguy hiểm a. Trong ngày thường Hồng Quân Đạo Tổ một bộ chỉ dẫn chúng sinh giáng dốc, không nghĩ đến hắn đang làm chuyện như vậy. Bọn họ từng cái từng cái ở trong nội tâm thở dài nói, nếu là Hồng Quân Đạo Tổ lưu đồ thành công, chỉ sợ này Hồng Hoang lại vô thiên đạo, mà chỉ có Hồng Quân chứ. Ầm ầm. Hồng Quân một bên đẩy Thiên Đạo lại một đạo Thiên Đạo thần lôi trừng phạt, trực tiếp một đạo sức mạnh ngưng ra, hướng về Lâm Thiên đánh giết đi ra ngoài. Hồng Nông bất hổ trấn áp đạo Ầm ầm. Đây là Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong đỉnh cấp đại thần thông một trong. Hồng Quân trong tay, tương đạo từng đạo hồng mông khí bắn ra, hình thành một luồng có thể chấn áp tất cả sức mạnh. Đạo công kích này, mặc dù là năm thánh bên trong bất luận một hai đứng ở chỗ này, phòng trường đều sẽ trực tiếp bị Hồng Quân đạo tổ nghiền thành một phấn. Nhưng, trước mặt hắn Lâm Thiên, nhưng không sợ hãi chút nào vẻ. 3000 đạo pháp, chấn. Ầm. Lâm Thiên Chu Tiên kiếm bên trên, 3000 pháp tác sức mạnh lần thứ hai hòa làm một thể, ở đây khắc, bọn họ trong nháy mắt hóa thành lực lượng hỗn độn. Kỳ thực hắn 3000 pháp tác công kích, nhưng lại cùng Hồng Quân ở Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong nội đến thần thông có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, bản cổ chân thân, chu thiên tinh đấu đại trận, lâm thiên đóng thanh hơi quát lên. Sau đó, thân thể hắn lần thứ hai biến thành bản cổ thân thể, bốn phía chu thiên lực lượng tinh thần cũng lần thứ hai hòa vào trong cơ thể hắn, thân thể hắn khí thế trong nháy mắt cất cao vô số. Giang dác, ở mấy đạo sức mạnh ra trì bên dưới, lâm thiên về phía trước một kiếm chém ra. lập tức hồng quân đạo tổ hồng mông bất hủ chấn áp cùng lâm thiên công kích, trùng điệp với một chỗ, hỗn đột hư không bên trong vang lên ầm ầm một tiếng. đạo tổ hồng quân chính là hồng mông thuật, mà lâm thiên chính là lực lượng hỗn đột. Hai người nghiên cứu các bạn có tương đồng nơi. Sau đó, Hồng Hoang các đại năng chỉ thấy được, đạo tổ cùng Lâm Thiên công kích đồng thời, tất cả đều biến mất rồi. Đạo, đạo tổ lẽ nào nhường sao? Phải làm không thể nào, Lâm Thiên thánh nhân đều trực tiếp hướng về Thiên Đạo báo cáo đạo tổ, đạo tổ lại sao có thể có thể hướng về hắn nhường. Nhưng nếu là không có nhường lời nói, đạo tổ thân là thân hợp Thiên Đạo, Hồng Hoang mạnh nhất người, làm sao sẽ đạo công kích này, càng bị Lâm Thiên thánh nhân một kiếm liền cho ngăn lại. Nói đến chỗ này, bọn họ đều hơi hơi trầm mặc. Cái này Hồng Hoang không biết bao nhiêu năm tháng tới nay chưa tuyệt, lẽ nào đều muốn ở đây khắc bị Lâm Thiên đánh võ sao? chẳng lẽ nói đạo tổ này vô số năm tới nay mạnh mẽ chỉ là chúng ta ước nghĩ ra được mà thôi tuy rằng hắn đối với phổ thông thánh nhân có thể một trường chân áp thế nhưng lâm thiên thánh nhân còn chỉ là nửa bước đại đạo thánh nhân a đạo tổ khả năng thật không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy ba giờ khắc này lại nhìn lâm thiên đạo kiêng nạo nghệ tuyệt thế bóng người bọn họ đang nghĩ hướng về bốn tám sau này hồng hoang mạnh nhất người tên gọi hay là thật sự có khả năng muốn đổi chủ ba thường ngày danh hiệu này tuyệt đối là hào nghi vấn hồng quân đạo tổ nhưng hôm nay lâm thiên cùng hồng quân đạo tổ đại chiến nhưng là để bọn họ mở mang tầm mắt đáng chết như không phải là bởi vì người này cử động, ta làm sao có khả năng gặp chỉ có thể phát sinh như vậy sức mạnh." Hồng Quân trong nội tâm mắng thầm. "Này thiên đạo hạ xuống trừng phạt thần lôi, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế." Hắn phân ra lượng lớn khí lực đến chống lại thiên đạo thần lôi, cũng không vì thiên đạo trừng phạt, hắn lúc này không cách nào vận dụng thiên đạo lực lượng, càng là tạm thời mất đi chỗ dựa lớn nhất. Vì lẽ đó, ở đối địch Lâm Thiên thời gian, mới gặp như vậy lực bất tòng tâm. Xem ra chỉ có thể làm như thế." Hồng Quân than nhẹ một tiếng, liền phải tiếp tục phóng thích một cái thủ đoạn. 26. Chương 360: Tạo hóa ngọc điểm đắt Bình tâm hiện trường thể hiện tình yêu. Tạo hóa ngọc điệp, thiên cơ nghịch chuyển. Ở thoáng suy nghĩ sau khi, Hồng Quân có một cái quyết định, chính là thiên cơ nghịch chuyển bực này vô thượng thần thông. Bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng. Thế nhưng lúc này, hắn nhưng là không thể không thử nghiệm một phen. Ẩm. Tạo hóa ngọc điệp bên trên, từng đạo từng đạo vô thượng đạo vận xuất hiện, cái kia bên trên ẩn chứa chính là vô thượng thiên cơ lực lượng. Sau đó, những người vô hình đạo vận vọt tới Hồng Hoang Thiên Đạo thần lôi xuất hiện nơi, nỗ lực đem che lấp. Nếu như có thể thành công, Hồng Quân có thể lần thứ 2 sử dụng thiên đạo lực lượng, chưa chắc không thể đem Lâm Thiên trấn áp ở chỗ này chỉ là sau một khắc, Hồng Quân trên mặt nhưng là xuất hiện hoang mang vẻ kinh hãi. Sao? Làm sao sẽ? Hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, chỉ thấy Thiên Đạo một đạo thần lôi lượn lượng, vánh kích ở cái kia tạo hóa ngọc điệp bên trên. Giang rắc. trước mắt sau, tạo hóa ngọc điệp càng xuất hiện từng kia một vết rách. Hồng Quân không nghĩ đến, chính mình thiên cơ nguy truyền, dĩ nhiên không chỉ có không có đem mười một này Thiên Đạo thần lôi trừng phạt nguy truyền, trái lại còn càng thêm làm tức giận Thiên Đạo. Thiên Đạo trực tiếp đối với hắn tạo hóa ngọc điệp tiến hành rồi vánh kích. Lần thứ hai nhìn về phía hắn tạo hóa ngọc điệp thời gian, Hồng Quân phát hiện tạo hóa ngọc điệp tổ thương, dĩ nhiên gia tăng một phần ngàn ý nói một phần ngàn con số này rất nhỏ, nhưng phải biết đây chính là Hỗn Độn Vô Thượng trí Bảo Tạo Hóa Ngọc Điệp a. Mặc dù là một phần ngàn, đối với Tạo Hóa Ngọc Điệp tới nói, cái này cũng là không được thương tổn. Đồng thời, Tạo Hóa Ngọc Điệp vốn là bị tổn thương, hắn Hồng Quân bắt được sau khi ôn dưỡng vô số năm tháng, cũng mới đưa Tạo Hóa Ngọc Điệp khôi phục lại cái trình độ này. Mà bây giờ, ngay một đạo Hồng Hoang Thiên Đạo Thần lôi phách hạ xuống, trực tiếp để hắn không biết bao nhiêu vạn năm tới nay nỗ lực, toàn bộ đều hủy hoại trong một ngày. Ha ha ha. Giờ khắc này, Lâm Thiên nhìn thấy Hồng Quân giáng dốc, đúng là trực tiếp nở nụ cười. Không nghĩ đến Hồng Quân cái tên này, muốn lần thứ hai lửa gạt Thiên Đạo không được, trái lại trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nghe Lâm Thiên tiếng cười, Hồng Quân sắc mặt càng thêm âm trầm. Vô số năm tháng tới nay, hắn là lần thứ nhất như vậy phẫn nộ. Lâm Thiên, ngươi đang chết. ầm ầm. Hồng Quân đã không còn mảy may lưu thủ, tuy nói tạo hóa ngọc điệp lần thứ hai tổn thương, nhưng vừa nãy thiên cơ nghịch chuyển cũng làm cho Thiên Đạo Thần lôi lực lượng suy yếu rất nhiều. Hắn không còn cần phân tâm nhiều như vậy sức mạnh, mặc dù lúc này vẫn không thể sử dụng Thiên Đạo Lực lượng, hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng. Hét lớn một tiếng, Chu Tiên kiếm lần thứ hai nhấc lên, muốn cùng đạo tổ chém giết cùng nhau. Nhìn Lâm Tiên cùng đạo tổ chém giết tình cảnh, một bên Thông Thiên quả thực run lẩy bẩy. Cái kia, nhưng là đạo tổ a. Thông Thiên bất đắc dĩ cười khổ, chính mình đệ tử này, tiêu diệt năm thánh thì thôi, không nghĩ đến mà ngay cả đạo tổ trực tiếp nô đổi, vẫn chưa càn then chốt chính là, hắn ở đạo tổ thủ hạ, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn Thông Thiên khi nào từng nghĩ tới, chính mình đệ tử có thể trưởng thành đến mức độ này. Hắn lúc này, ngược lại cũng muốn đi đến trực tiếp trợ giúp Lâm Tiên. Thế nhưng hắn biết, Chu Tiên tứ kiếm ở Lâm Tiên nơi đó, lấy hắn thực lực này đi lên hỗ trợ, chỉ sợ là đi cho Lâm Thiên thêm phiền. Chính mình cái này làm trưởng giáo, dĩ nhiên đến để cho mình đệ tử xông vào phía trước, bảo vệ mình. Thông Thiên trong lòng nảy qua một tia quái dị, có điều, Thông Thiên không dám lên trước, nhưng có dám. Giữa lúc Hồng Quân cùng Lâm Thiên đem phải tiếp tục đánh nhau thời gian, Hỗn Độn hư không bên trong, lại là một đạo lạnh lẽo âm thanh truyền đến. Ai dám thương Lâm Thiên? Đây là một tiếng nữ tử tiếng quát. Lập tức, Hỗn Độn hư không lóe lên, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trên đường chân trời, nàng một cái thân hình lấp loé trực tiếp đến Lâm Thiên bên cạnh. Bình Tâm. Hồng Quân nội tâm vi đạo, đối với Bình Tâm đến Hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn cùng Lâm Thiên trình độ này chiến đấu, mặc dù là Bình Tâm đến rồi có thể làm sao? Bình Tâm có thiên đạo cấm chế ở địa phủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tới chỗ này một cái phân thân thôi. Chỉ là, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, trên mặt tràn ngập nãi kinh ngạc. Sao? Làm sao sẽ? Địa phủ có thiên đạo cấm chế ở, ngươi chân thân làm sao có khả năng tới chỗ này? Hồng Quân ngữ khí cả kinh nói. Không sai, tới chỗ này cũng không phải cái gì Bình Tâm phân thân, mà là Bình Tâm bản thể. Cùng thông thiên không giống, Lâm Thiên trung quy là Bình Tâm trong lòng người. Mặc dù là Lâm Thiên chiến đấu mới nổi lên, không mất một sợi lông. Bình tâm cũng tuyệt đối không nhẽ lòng. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ mặc Lâm Thiên một người đối kháng đạo tổ. Ngươi đến cùng là làm sao đột phá thiên đạo cấm chế? Hồng Quân sắc mặt ngưng trệ hỏi. Mà giờ khắc này, Bình Tâm cái kia vô thượng nguyện chuyển tiến ảnh, cùng Lâm Thiên bạch ti tuyệt thế bóng người đứng chung một chỗ, khác nào một đôi tuyệt đại giai nhân. Để bên trong Hồng Hoang nhìn kỹ nơi này các đại năng đều xem sự sở. Bọn họ càng là nhìn ra Lâm Thiên cùng Bình Tâm trong lúc đó không giống bình thường quan hệ. Trời ạ, một cái luân hồi chi chủ, một cái nửa bước đại đạo thánh nhân, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ai có thể chọn? hơn nữa thông thiên thánh nhân cùng lâm thiên thánh nhân cùng bình tâm nương nương quan hệ thiệt giáo có thể nói là một môn ba thành a này thiên hạ người phương nào có thể địch không được lão phu nhất định phải gia nhập thiệt giáo nhân vật như vậy e sợ trên đời cũng chỉ có như thế một đôi ba lâm thiên thánh nhân cùng bình tâm nương nương đồng thời chỉ sợ là hồng quân đạo tổ cũng sẽ sợ hai ba hai người bọn họ đứng chung một chỗ không biết tiện sát bên trong hồng hoang bao nhiêu người Hồng hoang biên giới những này các đại năng con đường kinh ngạc thốt lên bình tâm tự nhiên cũng là nghe được câu này câu nói để sắc mặt của nàng không khỏi hơi đỏ lên có điều nội tâm nhưng là vô tận vui sướng Chúng ta đây là gián tiếp xác thực định 770 quan hệ sao. Bình Tâm trong con người xinh đẹp dị thải liên tục nhìn về phía bên cạnh Bạch Tí Tuyệt Thế Lâm Thiên, trong con người tràn đầy nhìn trong lòng người vẻ mặt. Lâm Thiên hơi quay đầu, cho Bình Tâm một cái mỉm cười. Bình Tâm muốn tới đây, cùng hắn đồng thời chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thu được Lâm Thiên mỉm cười, Bình Tâm khuôn mặt càng đỏ, cỡ này biểu hiện bên dưới, quả thực đẹp đẽ tới cực điểm. Đáng chết. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng a, Hồng Quân Nội Tâm hơi thầm mắng, ở đây chờ căng thẳng chiến đấu, chính mình hướng về bọn họ câu hỏi tình huống, hai người này dĩ nhiên hiện trường tú nổi lên ấn thái thậm chí đem hắn Hồng Quân lượng ở một bên, Hán Hồng Quân làm sao có thể nhẫn? Nếu là Bình Tâm lúc này gặp Lâm Thiên kiếp trước kia Ngôn ngữ lời nói nhìn thấy Hồng Quân bực này vẻ mặt, chắc chắn đối với Hồng Quân nói lên một câu, Lão Sử Nam, nhìn cái gì vậy? Không gặp quá ha? Bình Tâm, Lâm Thiên nhục ta quá mức, thậm chí dám lừa gạt thiên đạo, ngươi lẽ nào thực sự muốn hộ hắn sao? Hồng Quân cố nén trực tiếp ra tay kích động, lần thứ hai chất vấn. Nghe nói Hồng Quân ngôn ngữ, Bình Tâm tức khắc liền nở nụ cười. Hồng Quân, ta xem ngươi sợ là tính sai chứ? Thiên đạo trí công, lão nhân gia người đối với ngươi hạ xuống trừng phạt, như vậy tự nhiên chứng minh ngươi sai rồi, ngươi càng còn nói là Lâm Thiên bắt nạt mãnh thiên đạo, chẳng lẽ thiên đạo đối với ngươi trừng phạt sai rồi hay sao? Hỗn hổ. Nói đến chỗ này, Bình Tâm trên mặt lần thứ hai ửng đỏ một hồi, ta trợ giúp chính là ta phu quân, có gì không thể. 26. Chương 361, hộ phu của ma, đạo tổ chạy trốn. Bình Tâm lời nói đối với đạo tổ tới nói quả thực là chu tâm ngôn ngữ. Vừa mới cái kia thiên đạo thần lôi chính là thiên đạo ở thấy rõ sau khi, đối với Hồng Quân hạ xuống trừng phạt. Giờ khắc này Hồng Quân càng nói Lâm Thiên là ở Lửa Gạt thiên Đạo, này chẳng phải là đang nói Thiên Đạo sai lầm rồi sao? Hai người này, sao đều là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Hồng Quân nội tâm hơi càu nói, một cái Lâm Thiên, cũng đã có thể đem người đối không lời nào để nói, hiện tại lại tới nữa rồi một cái Bình Tâm, hai bút cùng vẽ, ở miệng lưỡi bên trên, ai có thể thắng hai người bọn họ. Mà Bình Tâm, càng là trực tiếp đem Lâm Thiên gọi vì phu quân, điều này làm cho Hồng Quân muốn ngăn cản Bình Tâm, cũng không tìm tới cớ. Người ta đạo lữ hai người, một người trong đó có việc, một cái khác đồng thời đối địch, này không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng chẳng biết vì sao, Ở Bình Tâm Câu nói thứ hai nói ra thời điểm, Hồng Hoang các đại năng đều phản phất ăn một miếng đại đại thức ăn cho chó, mà tiệt giáo nữ đệ tử, tam tiêu bọn họ, phản phất cảm thấy có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Hồng Quân lúc này lại có một loại vô cùng tức cảm giác. Nếu là đổi làm người bên ngoài, hắn Hồng Quân vừa mới cái kia lời nói nói ra, không hề có một chút vấn đề, thậm chí hắn coi như mạnh mẽ đến nào, cũng không có người dám nói cái gì. Nhưng giờ khắc này, hắn đối mặt là Bình Tâm. Bình Tâm thân là địa phủ chi chủ, nắm giữ lục đạo luân hồi, tuyệt đối sẽ không yếu đi hắn quá nhiều. Càng đòi mạng chính là nàng không biết làm sao đột phá địa phủ đối với nàng thiên đạo cấm chế. Dĩ vang có cái kia thiên đạo cấm chế ở, bình tâm ở bên ngoài vừa làm không là cái gì, nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau. Chỉ là ứng đối Lâm Thiên một người, Hồng Quân cũng đã cảm giác được có chút đau đầu. Không nghĩ đến lúc này, lại tới nữa rồi một cái bình tâm. Hồng Quân khẽ miệng giật giật, nhưng chung quy là cái gì phản bác lời nói cũng không có nói ra. Bình tâm đạo hữu, ngươi vừa mới nói vậy nhìn thấy, cái kia năm thành chính là thiên đạo thánh nhân, Lâm Thiên chém cơ thể bọn họ, đã xem như là chấm dứt ân oán, ta đại thiên đạo khuyên can người này không nghĩ đến hắn nhưng cố ý đem năm thánh nguyên thần chém tới. Mặc dù ta lúc trước từng có cứ phải, nhưng bây giờ người này đối với thiên đạo chi không tôn, nhưng là sự thực. Bình tâm đạo hữu tuy cùng lâm thiên đạo hữu kết làm đạo lữ, nhưng cũng không phải huống cố thiên đạo uy thế. Cố ý lệnh giúp bà. Một lúc lâu, hồng quân lạnh giọng nói ra mấy câu nói như vậy ngữ, vẫn là muốn khuyên bình tâm không muốn nhúng tay việc này. Ha <cười> ha. Bình tâm cười lạnh một tiếng. Hồng quân ngươi thật là có mặt nói ta phu quân không tôn thiên đạo, cũng không biết thiên đạo vừa mới hạ xuống trừng phạt chính là ai. Huống hồ ngươi cũng có điều là đại ngôn thiên đạo mà thôi, ngươi có gì sắc mặt, dám lấy thiên đạo tên? quản đến ta chở trên đầu đến rồi, cũng hạnh thiên đạo lão nhân ra người bản vô ý thức, băng không cũng không biết nên làm cảm tưởng gì, liền ngươi hồng quân cũng có mặt nói ta lợi ruột, ta phu quân chém cái kia năm thánh nguyên thần có thể làm sao? này vốn là hắn cùng cái kia năm thánh trong lúc đó ước định, năm thánh vô năng, ngươi hồng quân có thể khỏe ai? chạy đến nội ước, cũng có mặt nói ta, bình tâm mấy lời nói a, đem hồng quân đối á khẩu không trả lời được, liền ngay cả bình tâm bên người lâm thiên đều hơi ngây người, không khỏi đối với bình tâm giơ ngón tay cái lên, bình tâm, ngươi thật mạnh, ngươi. Hồng Quân sắc mặt bị Bình Tâm phun đỏ chót, hắn vốn là một làn sóng khuyên lùi ngôn ngựa không được, ngược lại trở thành Bình Tâm biện đám. Hồng Quân lúc này rơi vào lung túng trong cảnh địa, Bình Tâm không chịu nhượng bộ, hắn lúc này lại không thể sử dụng Thiên Đạo Lực Lượng, tự nhiên là không có thể mở chiến. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp thối lui, bằng không chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. ầm ầm ầm, giờ khắc này hồng hoàng trên hư không, từng đạo từng đạo chấn động vang lên. lập tức vô tận Thiên Đạo Lực Lượng bắt đầu ở tại căn câu lạc không dài lúc trong cửa, từng đạo từng đạo bóng người bị vẽ ra cùng lúc trước Lâm Thiên ở trên Tu Di Sơn chém giết Tây Phương Giáo hai thánh sau khi cảnh tượng, không khác nhau chút nào. Thiên đạo bất tử, thánh nhân bất diệt, chính là cái kia bị Lâm Thiên giết chết Nguyên Thần năm thánh bị thiên đạo thức tỉnh. Giờ khắc này, màn này hình ảnh, cũng xác minh Lâm Thiên suy đoán, xem ra ở hồng hoang ở ngoài, mặc dù là chính mình khai thiên bên trong thế giới, đem năm thánh giết chết, bọn họ cũng là có thể phục sinh. Dù sao, cái kia ký thác một tiên Nguyên Thần là ở thiên đạo bên trên. Lâm Thiên cảm thụ nơi đó dị động, đối với Bình Tâm nói rằng: "Bình Tâm, ngươi có thể ngăn cản hồng quân sao?" ta đi đem cái kia năm thánh lại chém một lần, rất nhanh sẽ trở về. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc năm thánh thức tỉnh ở Hồng Hoang bên trên, bằng không năm người này nếu là thất tâm phong lên, hắn tiệt giáo đệ tử, chẳng phải là muốn có nguy hiểm. Như vậy, đem bọn họ lại chém một lần là có thể. Đồng thời, năm thánh đã bị hắn chém giết một lần, bọn họ vừa mới càng là câu thông thiên đạo, lúc này thức tỉnh, tuyệt đối đã là cảnh giới đại hạ, Lâm Thiên lại chém bọn họ, dường như diệt cậu. Đương nhiên có thể. Bình tâm vẻ lấy Lâm Thiên một cái yên tâm nụ cười. Na duy không có thể đánh bại Hồng Quân, nhưng đem Hồng Quân ở lại chỗ này, nhưng cũng không khó. Lập tức Lâm Thiên hơi nắm một hồi nàng bàn tay trắng nõn, liền muốn hướng Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Giờ khắc này, Hồng Quân cũng lên. Nếu là lại bỏ mặc Lâm Thiên đem năm Thánh như thế chém xuống đi, chỉ sợ năm Thánh sau đó là không có một chút nào tác dụng. Tuy rằng bây giờ bởi vì Lâm Thiên báo cáo bị Thiên Đạo phát hiện, nhưng hắn còn cần năm Thánh giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Đáng chết, liền lưu các ngươi một ít thời gian, đợi đến ta thôn phệ Thiên Đạo, nhất định phải đem bọn ngươi không giữ lại ai. Hồng Quân nội tâm một tiếng oán hận nuốt nấu. Trong lòng tuy như vậy, nhưng hắn ở bề ngoài chỉ được bình thản đối với Lâm Thiên hai người nói. Nếu Lâm Thiên Tiểu hữu cùng năm Thánh nhân đoán đã kết thúc, như vậy Bần Đạo liền cũng không ở thêm, tương lai lại gặp, hy vọng cái kế tiếp lượng kiếp sau khi còn có thể nhìn thấy đạo hữu. Hồng Quân lạnh lùng nói xong lời ấy, liền trực tiếp quay đầu rời đi. ầm ầm, Thiên Đạo Thần Lôi Trừng phạt vẫn cứ chưa hề hoàn toàn kết thúc. Lần thứ 2 hạ xuống một đạo, có vẻ lúc này rời đi Hồng Quân đúng là chợt vật cực kỳ. Hồng Quân lời ấy rõ ràng là nhận đúng. Lâm Thiên cùng Bình Tâm hai người ở đây, đem hắn bước không chỗ triển khai, hắn lại dừng lại cũng là không có chút ý nghĩa nào. Lâm Thiên, chúng ta muốn đi đem cái kia năm Thánh lại chém một lần sao? Bình Tâm hướng về Lâm Thiên hỏi giờ khắc này thân là thiên địa thánh nhân không kém gì hồng quân nàng ở lâm thiên trước mặt nhưng cực kỳ giống một cô vợ nhỏ bình thường lâm thiên biểu hiện ôn nhu nhìn nàng nói không cần liền theo hồng quân nói đến theo để hắn nói đến ta luôn cảm thấy này hồng quân lời nói tựa hồ không có ý tốt bình tâm nhìn hồng quân rời đi địa phương tức giận nói ha ha lâm thiên ngón tay quát một hồi bình tâm mũi chúng ta đem hắn bức thành như vậy hắn có thể hoài ý tốt gì có điều lập tức lâm thiên hướng về bình tâm truyền âm nói vi phu tử có biện pháp đối phó hắn muốn nói cái kế tiếp lược tiếp hắn hồng quân mặc dù thân là đạo tổ Lại sao có hắn Lâm Thiên đối với Tây Du hiểu rõ thầm. Tuy nói bởi vì duyên cớ của hắn, Phong Thần Lượng Kiếp xuất hiện sai lệch, thiệt giáo một người chưa lên bảng, có điều Tây Du Lượng Kiếp đón lấy tất nhiên còn có thể mở ra hướng về. Bởi vì Hồng Quân, nhưng hắn đã đoán được Hồng Quân sau đó phải làm cái gì. Đến lúc đó, bọn họ đã không chỉ là muốn chết một lần, lại phục sinh đơn giản như vậy, mà là thần hồn tận vẫn không được phục sinh. Mà Bình Tâm khi nghe đến Lâm Thiên đạo này truyền âm sau khi, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên sắc hồng, khắc khổ. Các ngươi những này hai thằng nóc là càng ngày càng không ta đây lão nhân ra để ở trong mắt. Đột nhiên. Thông thiên tiếng hò Khan truyền tới. 26. Chương 362, Phong thần kết thúc, người tiệt làm đầu. Thánh hoàng xuống mãi. Thông thiên lời ấy, đệ bình tâm sắc mặt trở nên càng đỏ, hơi đứng ở Lâm Thiên phía sau. Lập tức, ở Hồng Quân rời đi sau khi, ba người bọn họ thân hình lói lên, rời đi hỗn độn hư không, hướng về Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Năm Thánh vua Liêm Sĩ, bọn họ đương nhiên sẽ không để bọn họ năm người thừa dịp cái này khoảng cách, làm ra một ít đối với tiệt giáo đệ tử không triệt lợi. Hồng Hoang Đại Địa bên trên, giờ khắc này Chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ cần là tiệt giáo Tam Tiêu Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, cũng đã đem bốn giáo đệ tử gần như tàn sát hết. Phong thần bảng cũng đã hầu như muốn bị lấp đầy. Mà bên trên, không một tiệt giáo đệ tử. Bèo, Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận ở ngoài, có một bóng người chạy ra ngoài. Huyền Đô, Đa Bảo sư minh, không nên để hắn chạy trốn. Tam Tiêu tự nhiên nhìn thấy chạy trốn Huyền Đô. Được rồi, Đa Bảo thân hình lấp lóe liền muốn đem Huyền Đô đội theo. Chỉ là sau đó, một đạo mịt mờ khí tức đem Huyền Đô cho bao vây lấy, tựa hồ để mang theo hắn đạo tẩu đó là một đạo thánh nhân khí tức, Lão Tử đám người đã thức tỉnh, ngay đầu tiên, hắn liền thông qua linh bảo cảm ứng, muốn muốn cứu chính mình cái này đệ tử. dù sao hắn nhân giáo truyền thừa không nhiều, cũng vẹn vẹn chỉ có Huyền Đô một cái đệ tử mà thôi. Hắn nhân giáo bản cũng đã bị Lâm Thiên Từ nhân tộc hủy bỏ, nếu là lần này Huyền Đô lại chết, cái kia liền đúng là chỉ còn trên danh nghĩa. Ba linh ba cũng còn tốt, đuổi tới. mới vừa thức tỉnh Lão Tử, trong giọng nói mang theo vẻ may mắn, nhưng lập tức sắc mặt của hắn cũng đã trở nên khó coi cực kỳ. chỉ nghe hùng hoang đại địa bên trên một thanh âm vang lên lên, cái kia mới vừa từ trong đại trận trốn thoát Huyền Đô nhưng là trực tiếp bị một đạo vô thượng khí tức cho bơm nát, thân thể nguyên thần tất cả đều hủy diệt, một đạo thần hồn hướng về phong thần bảng mà đi. đến đó, hồng hoang bốn giáo, bao quát nhân giáo, phần lớn đệ tử cũng đã lên phong thần bảng, lấy nhân tộc xuất thân, trợ năm thánh làm trái, đang chém. ở huyền đô nguyên thần vẫn diệt sau khi lâm thiên âm thanh đến. vốn là lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới là không muốn tự mình ra tay, mặc dù là bị này huyền đô trốn thoát, lâm thiên cũng không lớn muốn phản ứng. chỉ là lão tử mới vừa thức tỉnh liền muốn nướng tay chiến trường, nhưng là trực tiếp đem hắn làm tức giận. vẹo vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, Nam thánh đã toàn bộ đến. Nhìn khắp nơi bừa bộn chiến trường, còn có cái kia đầy trời nhưng chưa tung bay vết máu. Bọn họ đã biết, truyền thừa của chính mình, diệt. Xiển giáo không rồi, Tây Phương giáo không rồi, Nhân giáo cũng không rồi. Nữ hoa dưới gọi yêu giáo, lần này những người ở Vu yêu đại chiến bên trong còn sót lại hạ xuống yêu tộc đại năng, cũng toàn bộ diệt hầu như không còn. Lâm. Lâm Thiên, người giết Huyền Đô. Thái Thanh lúc này ánh mắt một mảnh trắng váng. Huyền Đô bất kể nói như thế nào, cũng là hắn duy nhất đệ tử thân truyền, bây giờ hắn bị tổn thiên sát chết, Thái Thanh có thể nào không khí? Nhưng, Lâm Thiên ngoái đầu nhìn lại một cái lạnh giá ánh mắt, lại làm cho Thái Thanh nhắm lại miệng mình. Bọn họ biết, lúc này Lâm Thiên không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Huyền Đô ta giết có thể làm sao? Làm sao? Thái Thanh thánh nhân chẳng lẽ là muốn tìm ta báo thù hay sao? Lâm Thiên lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, năm thánh tất cả đều phẫn nộ ngậm miệng lại. Lại không nói bọn họ liền Lâm Thiên đều đánh khung lại, huống chi Lâm Thiên sau lưng, tạm thời bất luận thông tiên, còn có bình tâm nung nương. Năm vị đến ta nhân tộc chuyện gì? Nếu là vô sự lời nói, mà về đi, bằng không chớ có trách ta dùng khai thiên xích đưa trừ vị trở lại. Lâm Thiên lạnh nhạt nói: "Đây là đối với bọn họ Trần nguy Nguyệp, nhưng năm thánh nhưng không có biện pháp nào." Lâm Thiên nói đem bọn họ lại chế một lần, đó là thật sự có thể làm được. Mấy người bọn họ chỉ được cũng không quay đầu lại xoay người liền đi. Phó trưởng giáo vi Vũ, Phó trưởng giáo Thô Bạo. Ở năm thánh phẫn nộ sau khi rời đi, tiệt giáo đệ tử vạn chúng vui mừng một mảnh. Ở Huyên Đô bảo mình, Lâm Thiên một lời a lui năm thánh một khắc đó, bọn họ biết, bọn họ thắng rồi, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng của bọn họ có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Bởi vì, từ đây, Hồng Hoang bên trên, bọn họ lại không còn đối thủ. Nói cách khác, Đây là một loại đưa mắt vô địch ngạo nghệ cảm giác. Thông Thiên đứng ở một bên, tương tự là đầy mặt căng khái. Hán tiệt giáo ở đại kiếp nạn bên trong còn sống, hơn nữa không chỉ có là còn sống, bọn họ tương lai còn có thể hoạt càng tốt hơn. Mà hết thảy này, đều không thể rời bỏ chính mình cái này đệ tử, Lâm Thiên. Thậm chí có thể nói, ở đây thứ thánh nhân hội chiến bên trong, hắn Thông Thiên kỳ thực xuất lực khí cũng không coi là nhiều, vẫn không có hắn Chu Tiên tứ kiếm xuất lực khí nhiều. Ầm ầm. Giờ khắc này, âm thanh thứ nhất bắt đầu vang lên. Ở Tây Kỳ Phong Thần Đài trên, tấm kia Phong Thần Bảng phát sinh hơi chấn động, Phong Thần Bảng đã bị nhân giáo xuẩn giáo tây phương giáo yêu giáo bốn giáo đệ tử cho lấp kín chỉ thấy phong thần bảng ở một trận thần quang rung động sau khi từ cái kia phong thần đại trên tung bay mà lên hướng về thiên đình bên trong hạo thiên trên tay tung bay mà đi từ đây hồng hoang đại giáo tiệt giáo làm đầu tuy nói bốn giáo đệ tử ở phong thần sau khi có thể ở thiên đình làm tướng nhưng phải biết lên phong thần bảng sau đó tu vi nhưng là không thể tiến thêm được nữa không ngừng tu vi đình trệ phản mà trước đây cảnh giới còn có thể rơi xuống bọn họ tuy được thiên đình thiên vị nhưng là vừa lấy cái gì cùng tiệt giáo đệ tử đấu tranh hướng chi hạo thiên cái này thiên đình vốn là muốn quản lý Hồng Hoang Đại Địa, mà Hồng Hoang Đại Địa sau này nhân vật chính chính là nhân tộc. Hiện tại Lâm Tiên là nhân tộc thánh hoàng, hắn Hạo Thiên Thiên đỉnh căn bản chính là một cái sắc không, hắn có thể còn ai. Một đám người ở nơi đó tự ngu tự nhạc còn tạm được. Âm u nơi, Nguyên Thủy chờ năm thánh sắc mặt tối sầm lại, vậy cũng đều là đệ tử của bọn họ a. Ầm ầm. Hồng Hoang Đại Địa bên trên, lại là một đạo to lớn tiếng vang, rung khắp thiên địa. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy vô tận số mệnh lực, lượng, từ khí đông lai ngàn tỉ dặm, từ đằng xa trôi về nhân tộc đại địa. Nay dịch sau khi, nhân tộc không nữa được bất kỳ đại năng, thánh nhân dịch trong thiên địa, không ai có thể lại đem bọn họ coi là con cờ, nhân tộc cũng chân chính trở thành nhân vật chính của thế giới, đứng ngạo nghễ với hồng hoang bên trên. nhân tộc đại địa bên trên, ngàn tỷ vạn nhân tộc sinh linh, vui mừng một mảnh. thánh hoàng xuống mãi. phía trên ngọn thánh sơn, trụ vương quay về lâm thiên phương hướng bài tế nói. thánh hoàng, xuống mãi. ngay lập tức có nhân tộc tương tự hướng về lâm thiên túi đầu. ầm ầm. ngay lập tức trong thiên địa lại là một đạo vô cùng số mệnh bay lên, mà đạo này số mệnh nhưng là hướng về tiệt giáo kim ngao đạo phương hướng mà đi. Cái kia vô tận số mệnh lực lượng, kim mao đảo trong nháy mắt trở nên vàng son lộng lây, khắc nào trong thiên địa, thần thánh nhất địa phương. Oà oà oà, ta, cảnh giới của ta đột phá. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử, tất cả đều kinh hỉ lại hoan hô nói. Bọn họ lúc này là cực kỳ cảm thấy, gia nhập tiệt giáo là tất cả lựa chọn chính xác, theo phó giáo chủ, càng là lựa chọn chính xác. Không riêng là bọn họ, tiệt giáo thân truyền môn, còn dừng lại ở đại la cảnh giới viên mãn, tương tự là trực tiếp đột phá chuẩn thánh, mà cảnh giới chuẩn thánh, càng là hơi có đột phá. Này số mệnh lực lượng, để tiệt giáo và tiên, toàn bộ được lợi. Mà giờ khắc này, Tử Tiêu cung bên trong, mới vừa đem Thiên đạo thần lôi chống đỡ đỡ được Hồng Quân sắc mặt âm trầm nhìn tình cảnh này. 26. Chương 363: Tử Tiêu cung tụ hội, Hồng Quân lưu tính. Theo lý thuyết, Lâm Thiên cùng Tiệt giáo lần này là đem 4 giáo diệt, thậm chí đem 5 cái Thiên đạo thánh nhân cho giết một lần. Động tác này, bất kể như thế nào, không thể nghi ngờ là đối với Thiên đạo mạo phạm. Hỗn hổ, hắn Hồng Quân càng là thân là Thiên đạo người phát ngôn. Cuối cùng, cái kia số mệnh lực lượng vẫn là hàng cho nhân tộc cùng Tiệt giáo. Hướng chi, làm ra tất cả những thứ này Lâm Thiên, chính là muốn siêu thoát Thiên đạo ở ngoài, đi đại đạo con đường. Thiên đạo tuy vô ý thức, nhưng Hồng Quân Tựa Hồ nhận biết được này một làn sóng Thiên đạo đối với hắn bại sỉ. Nếu là cứ thế mãi, tùy ý nhân tộc tiệt giáo hai đại khí vận hội tụ ở Lâm Thiên trên người, chỉ sợ hắn sau đó muốn đối phó Lâm Thiên là càng thêm khó khăn. Hắn muốn thôn phệ Thiên đạo Niu Tính, chỉ sợ cũng khó có thể lại thực hiện. Không được, ta tuyệt không thể bỏ mặc như vậy. Hồng Quân nội tâm than nhẹ nói, đây là hắn tự tử tiêu cung giảng đạo tới nay, Niu Tính không biết bao nhiêu năm sự tình, nếu là liền như vậy dã tràng sẽ cắt, hắn Hồng Quân cảm thấy không cam lòng. ầm ầm, Hồng Quân bàn tay vung lên, một đạo mịn mở khí tức. Xuấn về Nguyên Thủy chờ năm thánh bay đi. Không lâu thời gian, thử tiêu cung bên trong, năm thánh bóng người xuất hiện ở đây. Đệ tử, bái kiến Sư Tôn. Năm thánh mới vừa thức tỉnh, dáng dấp của bọn họ vẫn cứ có vẻ hơi chật vật. Sư Tôn, ngài muốn làm đệ tử môn làm chủ á? Cái kia Lâm Thiên, cả gan làm loạn, ở mệnh lệnh của ngài bên dưới, lại vẫn dám đối với ta chờ hạ sát thủ. Chuẩn đề kẻ này vô liêm sỉ nhất, vừa lên đến, liền ở đạo tổ Hồng Quân trước mặt khóc tố lên. Cái khác mấy thánh, tiếp dẫn Nguyên Thủy mấy người cũng liên tục nói. Đúng đấy. Sư Tôn, ngươi Lâm Thiên ỷ vào lực chi đại đạo, tùy ý làm bậy nếu là không trừng phạt cho hắn, sau đó hắn chỉ sợ là muốn xưng bá toàn bộ hùng hoang, vô ngã trở sinh tồn nơi a sư tôn cái kia lâm thiên thực sự là quá càn dở mấy người dồn dập nằm sấp trên đất một bộ đau khổ vạn phần giá rấp. bây giờ bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có đạo tổ nếu là đạo tổ không ra tay bọn họ e sợ muốn cả đời ở lâm thiên dưới chân thở dốc thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể bị lần thứ hai chém giết các ngươi trước tiên lên ta lần này gọi các ngươi đến đây chính là thương thảo việc này đạo tổ sắc mặt hơi trầm xuống nói nhìn mình dưới trướng này nằm cái đệ tử hùng quân cũng là giận không chỗ phát tiết những này đồ không có trí tiến thủ năm người đều đang đánh không lại người ta một cái thậm chí hại hắn bị liên lụy trong đó ở thiên đạo trước mặt bại lộ nhưu tính có điều hắn căm hận nhất vẫn là lâm thiên nếu không là người này hắn lần này ở phong thần nhưu tính sao sẽ xuất hiện to lớn như thế sai lệch tạ sư tôn năm thánh nghe nói lời ấy vội vã nội tâm vui vẻ dồn dập đứng lên ngay lập tức chỉ nghe hồng quân nói rằng lâm thiên người này xấu ta huyền môn truyền thừa càng là đem thiên địa khí vận tất cả đều cướp đoạt đến tề giáo để ta huyền môn chính tông suy sụp càng có không tôn thiên đạo cùng ta này huyền môn đạo tổ cử chỉ các loại nhân quả hạ xuống người này sắp thực nên phạt. Có điều, bây giờ hắn Lâm Thiên đại đạo lực lượng đã thành, lại có bình tâm hộ bên người. Vậy phải làm thế nào? Sư Tôn, năm thánh sắc mặt đọc lại, Lâm Thiên đã trưởng thành đến, liền đạo tổ đều không làm gì được hắn hoàn cảnh sao? Nếu như đạo tổ hết cách rồi, bọn họ có thể làm sao? Mấy người bọn họ đối mặt Lâm Thiên càng là không còn sức đánh trả, cũng không phải không có biện pháp chút nào, bây giờ cái kia Lâm Thiên nhân tộc cùng tiệt giáo số mệnh rồi dạo, cướp lấy huyền môn chính tông số mệnh, nhưng là hạn chế ta phát huy, nếu là đem huyền môn số mệnh cướp đột lại, ta thực lực không bị hạn chế, tự nhiên có thể đem Lâm Thiên mọi người dễ dàng trấn áp. Hồng Quân nói rằng, hắn cũng chưa đối với Nam Thánh nhận dấu cái gì. Bây giờ Huyền Môn số mệnh toàn bộ ngưng tụ thiển giáo, nhân tộc số mệnh là đạt đến đỉnh phong, thiên đạo đối với hắn lại là một loại cảnh giác trạng thái. Nếu là bây giờ ra tay, hắn có thể phát huy ra lực lượng, quá có hạn. Mà nếu như đem Huyền Môn nhân tộc số mệnh lượn bật lại, không chỉ có thể để hắn không hề bị thiên đạo như vậy hạn chế, thậm chí có thể trực tiếp đứt rời lâm thiên số mệnh căn nguyên, đối với hắn tạo thành to lớn phản vệ, lại là cướp giật số mệnh sao? Nam Thánh hơi than nhẹ, bọn họ lúc trước nhiều lần thất bại, chính là bởi vì muốn đối với nhân tộc số mệnh ra tay, muốn trực tiếp đoạn lâm thiên đường lui cho tới cuối cùng, thậm chí đem bọn họ giáo phái đệ tử toàn bộ đều phụ vào. Bây giờ Hồng Quân đạo tổ lại đối với bọn họ nhắc lên này số mệnh một tử, trong lòng bọn họ đã có bóng tối. Nhìn thấy năm thánh sắc mặt, Hồng Quân tự nhiên biết bọn họ là đang suy nghĩ gì. Bọn người vô cục, đầu đuôi không để ý, thất bại cũng là tự nhiên, ta lần này mưu tính, nhưng là hiểu thấu đáo dưới một lượng kiếp, lại sao lại là các ngươi có thể so sánh. Hồng Quân nói rằng, dưới một lượng kiếp. Năm thánh sắc mặt ngượng ngác, lập tức than thở đạo sư Tôn quả nhiên không thẹn là có thể thân hợp thiên đạo đạo tổ bọn họ đối với cái kế tiếp lượng kiếp quả thực liền mau cũng không biết sư tôn cũng đã có thể đối với dưới cái lượng kiếp làm ra mưu tính đúng rồi ta chờ lúc trước đối với phong thần bố cục thất bại cũng là bởi vì đối với lượng kiếp bên dưới thiên cơ hoàn toàn không biết chuẩn bị không đầy đủ mới dẫn đến bị lâm thiên lần nữa tính toán nam thánh thẩm nghĩ đến bây giờ có đạo tổ nhòm nói lượng kiếp tới làm mưu tính tất nhiên có thể làm cho lâm thiên số mệnh tổn hại hầu như không còn lập tức bọn họ hướng về đạo tổ hỏi sư tôn chỉ là phải làm như thế nào đây bây giờ nhân tộc cùng tiệp giáo đối với lâm thiên tín ngưỡng thâm hậu sợ là có chút cực khổ à Không để cho các ngươi hiện tại liền đi làm, ta muốn muốn mượn cái kế tiếp lượng tiếp, tiếp đó dưới cái lượng tiếp trước, các ngươi mà không muốn làm nữa, chỉ cần hơi lấy cứu viện, trợ giúp chuẩn đề tiếp dẫn hai người chấn chỉnh lại tây phương giáo. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ chỉ dẫn các ngươi làm sao đi làm. Hồng quân nói xong, liền không nói nữa. Nguyên bản nghe được Hồng quân muốn chấn hưng hắn tây phương giáo, chuẩn đề tiếp dẫn hai người vẫn là một trận tư vấn, chỉ là lập tức bọn họ không cao hứng nổi. Hồng quân đạo tổ động tác này là phải đem bọn họ tây phương giáo làm sắc hùng, đến rời đi số mệnh, cuối cùng lại đem số mệnh trở về đến hán trinh thống huyền môn a. Nguyên lai bọn họ Tây Phương Giáo tuy có Lâm Thiên nói tới Phật bản thị đạo hiển nghi, nhưng chúng quy vì là Tây Phương Giáo. Bây giờ đạo tổ động tác này là hoàn toàn đem hắn Tây Phương Giáo cho giằng áo cưới. Chỉ là hai người bọn họ có thể có biện pháp gì? Vì đối phó Lâm Thiên, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo đạo tổ mệnh lệnh. Chỉ là sư tôn, cái kia nhân tộc chính là Lâm Thiên địa phương, hắn sao cho phép chúng ta đi im tính đây? Mấy người nhưng là hỏi, lấy Lâm Thiên thực lực hôm nay, chỉ sợ bọn họ ở nhân tộc làm cái mở ám, đối phương đều sẽ biết chứ? Bọn ngươi không cần lo lắng, lượng kiếp chính là đại thế, coi như là hắn Lâm Thiên không thể trực tiếp ngăn cản thiên đạo lượng tiếp hạ xuống." Hồng Quân Vi nói, "Như vậy, nam thánh mới yên tâm. Chuẩn Đề tiếp dẫn đạo hình, đúng là muốn khổ cực hai người các ngươi." Thái Thanh Nguyên Thủy hai người sao nghe không ra đạo tổ ý tứ? Nếu là đạo tổ bên này huyền môn chính thống số mệnh trở lại, như vậy hai người bọn họ nhân xiển hai giáo, cũng là theo được lợi à? Tuy rằng bây giờ môn hạ đã không còn đệ tử, nhưng đến lúc đó, một lần nữa trấn hưng, cũng không phải là không có hy vọng. Vì lẽ đó, đối với đạo tổ quyết nghị, Thái Thanh Nguyên Thủy hai người là hưng phấn nhất có điều, thậm chí nâng hai tay tán thành. Chuẩn Đề hai người gật đầu đồng thời, ánh mắt nhưng là hơi đảo quanh không biết đang suy nghĩ gì. Xin nghe đạo tổ giảng rõ. Sau đó, năm thánh đều là hướng về đạo tổ bái đạo vào. 26. Niệm niệm, huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 364, vạn tộc đến chầu Mưu tính Tây Du. Lại nói nhân tộc nơi này, Tiệt giáo đệ tử vẫn cứ chìm đắm tất cả tâm tình kích động bên trong, ở tại bọn hắn nhân số mệnh lực lượng đột phá cảnh giới sau khi, Tiệt giáo vì là thiên địa đệ nhất thả giáo phái địa vị càng là không thể nghi ngờ. Lâm Thiên cũng không có ngăn cản Tiệt giáo cùng nhân tộc gần đây tự điên cuồng giống như vui sướng luột ngạt bao nhiêu và năm, bọn họ cũng làn lên khỏe mạnh cao hứng một chút. Giờ khắc này, Lâm Thiên cùng Bình Tâm đồng thời chậm rãi quay đầu lô, liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau nở đủ cười. Lâm Thiên cái kia thẳng tắp ánh mắt, đúng là để Bình Tâm hơi hơi thật không tiện. Bình Tâm, hắn nhìn Bình Tâm đẹp đẽ con mắt, nhẹ giọng nói, "Phu, phu quân." Bình Tâm cũng là ngượng ngùng nhẹ giọng một câu. Bóng đêm Giang Lâm, nhân tộc bên trên, dâng lên vô số chúc mừng lửa trại, ánh trăng trong sáng như ngọc, chiếu rọi ở hai vị giai nhân trên người. Khắc khắc. Thông Thiên cái tên này, cảm giác sâu sắc chính mình khác nào một cái đèn điện lớn phao bình thường. Ho nhẹ hai tiếng, càng trong lúc nhất thời không biết nên đem chính mình đặt nơi nào. Nghe được thanh âm của trưởng giáo, Lâm Thiên Ha ha nở nụ cười một tiếng, kéo bình tâm tay ngọc, hướng về phía chân trời đi vội vã, không biết đi tới phương nào, cũng không biết đi làm cái gì. Nhìn cái kia khác nào Lưu Quang cực nhanh hai bóng người. Dưới đây tiệt giáo nữ các tiến tử, không biết ở đây đêm lại có muốn hơi thất thần. Thông Thiên cười khẽ một tiếng, càng lần thứ nhất có chút bất ngờ, lấy thánh nhân thân phận cùng chính mình các đệ tử ngồi cùng nhau, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tuy là vì thánh nhân, nhưng hắn Thông Thiên cao hứng tâm tình, cũng là cần cùng người chia sẻ a. Bẹo, chân trời lần lượt từng bóng người chạy nhanh đến. Vân đạo Trấn Nguyên tử, chúc mừng nhân tộc trở thành thiên địa chi chủ, Tiệt giáo trở thành thiên địa đệ nhất đại giáo. Vân đạo Hồng Vân, nhân tộc Tam Hoàng một trong. Vân đạo Minh Hà, đến đây chúc mừng nhân tộc trở thành thiên địa chi chủ, Tiệt giáo trở thành thiên địa tôn giáo. Từng đạo từng đạo thanh âm vang lên, nhưng là Hồng Hoang trên các đại năng, tất cả đều đến nơi này. Đến đúng lúc. Ha ha. Thông Thiên cười to một tiếng nói. Vừa mới hắn còn cảm thấy thiếu ít một chút cái gì, giờ phút này chút Hồng Hoang đại năng vừa đến, hắn loại kia tâm tình nhưng lại trực tiếp bị quét đi sạch sành sanh. Nguyên Lai, like, là thiếu hụt tinh tướng đối tựa a hiện tại được rồi, tề sống. Vạn năm sau khi Hồng Hoang Đại Địa, nhân tộc bây giờ ở Hồng Hoang Thiên Địa dĩ nhiên trở thành vạn tộc kính ngưỡng tồn tại, mà nhân tộc Thánh Hoàng càng là đem Hồng Hoang Đại Địa chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Bộ Chiêm Châu bốn cái tảng khối. Phong Thần Đại Kiếp nạn sau khi, bởi vì tiệt giáo thế lớn, năm thánh ruồi rụng Dù cổ, trong Thiên Địa quay rối người tựa hồ ít đi không ít, Hồng Hoang Đại Địa tựa hồ trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng lên. Nếu là Thiên Đạo có ý thức, có thể nhìn thấy tất cả những thứ này lời nói, nó nhất định sẽ nói, ta hiện tại là càng ngày càng biết, này Hồng Hoang kẻ địch ở cự, không phải ở nơi khác mà là ở bên trong sẽ ở đó tử tiêu cung bên trong ở cái kia bắt cảnh cung bên trong đông thắng thần châu có một nơi tên nào đến nơi này có đan ngay quái thạch dựng đứng kỳ phong cọ ngọc kỳ thanh tùng thúy bách kỳ chân dị quả càng là ở chỗ này tùy ý có thể thấy được quả thực là nhân gian ít có thánh địa Bèo. hư không một trận nhẹ động sau khi chỉ thấy một đạo bạch tý tuyệt thế bóng người xuất hiện ở chỗ này cái bóng người này không phải người khác chính là lâm thiên này vạn năm tới nay hắn ở tu hành đồng thời cũng đang cùng bình tâm đồng thời chu du hồng hoang đại địa. Mười mấy mấy vạn năm, ở Phong Thần Đại kiếp nạn sau khi kết thúc, hắn mới phát hiện mình xưa nay đều không có khỏe mạnh du lịch qua này Hằng Hoang đại địa. Nay vạn năm tới nay du lịch, cũng cho hắn biết, nguyên lai thế giới Hằng Hoang cẳng có như thế nhiều kỳ diệu chuyện thú vị. Mà ngày hôm nay, Lâm Thiên nhưng là có một cái chuyện quan trọng phải làm. Ngày đó Hồng Quân rời đi thời gian, quen thuộc Hồng Hoang hắn, sao không biết Hồng Quân đến tụt cùng phải làm gì? Cùng Nguyên Thủy mọi người ở Phong Thần bên trong những việc làm như thế, Hồng Quân muốn muốn mượn Tây Du lượng tiếp cấp đoạn Hàn số mệnh, xấu hắn căn cơ. Chỉ là, bọn ngươi chỉ sợ nghĩ tới vẫn hơi nhiều, nếu như thế, vậy ta liền từng kế tự từ kế tức chính là có thể trực tiếp ngăn cản Tây Du lượng tiếp hắn cũng không nghĩ như thế làm cơ hội tốt như vậy hắn sao bỏ qua cần biết khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi a Ẩm. Lâm Thiên bàn tay vung lên che lấp nơi này thiên cơ ngay lập tức hắn nhìn về phía cái kia ngạo đến đỉnh núi một khối khối đá năm màu cái kia chính là hắn lúc trước dùng đá năm màu và trời lưu lại một mảnh vụ linh minh đại hậu lẽ nào là đá năm màu biến thành Lâm Thiên hơi nghi ngờ nói này cùng Tây Du bên trong ghi chép nhưng khác a sau đó Lâm Thiên trong con ngươi một vệt thần quang nhìn về phía cái kia đá năm màu nhưng là phát hiện dị thường Bèo. Lâm Thiên ngón tay hướng về trong đó hơi một điểm, chỉ thấy cái kia đá năm màu áo khoác vỡ vụn, trong đó cái bọc nhưng là khác một khối thần thạch. Mở Thiên Tiên Thạch. Lâm Thiên viên nói, này mở Thiên Tiên Thạch mới là linh minh thạch hầu hóa hình chân thân, bên trên thậm chí ẩn chứa một kia khai thiên lực lượng. Con khỉ này cân cước, ngược lại cũng không kém. Lâm Thiên cười nói, có điều hắn cũng không có hứng thú tra cứu những thứ đồ này. Keng. Lâm Thiên trên ngón tay lại là một vệ thần quang nổi lên, cái kia thần quang hướng về này mở Thiên Thiên Thạch điểm hóa mà đi. Ống long, giang giác. Chỉ thấy sau đó cái kia mở Thiên Thiên Thạch tầm tâm nứt ra, một cái vò đầu bút hai, tương tự hình người linh hầu, càng từ bên trong nhảy đi ra. hắn một chút liền xem gặp mặt chạm kế tiếp, khí chất bất phàm, dường như cửu thiên trích tiên bình thường lâm thiên. chỉ thấy này linh minh thạch hầu con ngươi khẽ nhúc đích, gấp hướng lâm thiên bài nói. đệ tử, cảm tạ tiền bối điểm hóa ân huệ. lâm thiên điểm hóa, không có thương tới hắn nửa phần bản nguyên, thậm chí để hắn hóa hình không biết sớm bao nhiêu và năm, hắn đối với lâm thiên tự nhiên tràn đầy vẻ cảm kích. không cần, ta lần này điểm hóa ngươi, cũng là có một chuyện muốn ngươi đi làm. lâm thiên chưa từng che lấp, nói thẳng, này dù sao cũng là hắn kiếp trước vô cùng yêu thích đại thánh. Không cần thiết che che giấu giấu, hướng hồ hắn cũng không muốn xem như vậy một cái không muốn được thiên địa giảng buộc đại thánh, cuối cùng vào cái kia phương tây phật môn, thành phật, liền nhập ma. Trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng kiếp trước đại thánh, cuối cùng biến thành một cái không phải phật không phải ma đồ vật. Tiên bối lại nói, tiên bối đối với đệ tử đại ân đại đức, đệ tử định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. 21. linh minh thạch hầu hướng về lâm Tiên bài nói, cũng không cần, việc này thời cơ thành thủ, ta liền sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi mà trước tiên theo ta tu hành đi. Lâm thiên lạnh nhạt nói, tu hành. Tiền bối nguyện giáo đệ tử tu hành sao? Linh Minh Thạch Hầu đúng là thông tuệ, trực tiếp liền hướng về Lâm tiên bái đạo, đệ tử gặp sư tôn. Lâm tiên khẽ lắc đầu đạo, ta chưa bao giờ thu quá đồ đệ, ta tiện lợi ngươi bái vào thiền giáo đi, như vậy cũng sẽ dạy ngươi tu hành thuật. Tuy rằng hắn lúc này đã là hồng hoang đỉnh cao tồn tại một trong, nhưng đem kiếp trước tôn nộ không tôn đại thánh thu làm đệ tử, luôn cảm thấy có chút quái dị. Dù chưa bị bắt làm đệ tử, để Linh Minh Thạch Hầu có chút thất thần, có điều Lâm tiên cũng nói rồi gặp dạy hắn tu hành, hắn đương nhiên sẽ không quên này tần chi ngộ. đệ tử, cảm ơn tiền bối. Linh Minh Thạch Hầu hướng về Lâm Thiên lần thứ hai bái nói. Hai mươi sáu, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 365, đời này, ngươi làm đạp nát Linh Sơn. Nhiên Long cầu đạo rồi rào Linh Minh thành hậu, Lâm Thiên bàn tay hư không nâng lên một chút, để cho đứng dậy. Sau đó đối với hắn nói rằng, ngươi mới vừa hóa hình, cũng là cần một cái danh hiệu, sau đó liền cứ gọi là Tôn Ngộ Không đi. Tuy nói này Tôn Ngộ Không danh hiệu nguyên vốn là là bổ đề lên, nhưng Lâm Thiên cũng không có dự định thay đổi cái tên này. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Tên rất hay, tên rất hay. Ta có tên tuổi, ta có tên tuổi. Sau đó ta liền gọi là Tôn Ngộ Không. Linh Minh Thạch Hầu ở trong hư không hưng phấn phiên lăn lộn mấy vòng. "Đi thôi, ta mang ngươi về Tiệt giáo, có điều bây giờ ngươi còn chưa có thể tiết lộ chính mình chân thực tục danh." Đợi đến Tôn Ngộ Không hưng phấn thối lui sau khi, Lâm Thiên đối với hắn nói rằng, "Đệ tử tuân mệnh." Tôn Ngộ Không quay về Lâm Thiên túi đầu, hai người không có ở đây lại quá nhiều dừng lại, hai bóng người liền hướng về Đông Hải mà đi. Liên như vậy, Tôn Ngộ Không nhưng là ở Tiệt giáo muôn hạ, tu luyện đầy đủ vạn năm có thừa. Nói đến, "Này Linh Minh Thạch Hầu, không thẹn là Mộ Thiên Tiên Thạch biến thành, cân cứ đúng là vô cùng không sai." nay ở vạn trong năm, nguyên thần của hắn sức mạnh thân thể, tiến triển cũng là hết sức nhanh chóng. mười một lâm thiên cũng đem tổ vũ tu luyện cựu chuyển huyền công cho tôn ngộ không, để cho tu luyện. lâm thiên chính mình hoàn chỉnh bản cựu chuyển huyền công, nhưng là bởi vì chỉ có tinh khiết nhất bản cổ huyết thống mới có thể tu luyện, vì lẽ đó mặc dù cho hắn cũng là ít tác dụng. trong ngày mắt lại là vạn năm qua đi, cho tới bây giờ, tôn ngộ không ở tiệt giáo đã ở lại, xương sờ đầy đủ hai vạn thâm niên. tại đây hai vạn trong năm, hắn tu vi càng đã đạt đến đại la cảnh giới. trong này có lâm thiên giáo dục nguyên nhân, cũng có hắn tự thân mở thiên tiên thạch thiên phú nguyên nhân lúc này mới xem cái đại thánh dáng vậy mà lâm thiên nhìn mặt trước tôn ngộ không không khỏi cười nói tiếp trước cái kia tôn đại thánh kỳ thực tính ra tu vi cũng không phải đặc biệt cao đồng thời khắp nơi đều được chúng thanh chúng đại năng tính toán mọi người thưởng thức chính là tôn đại thánh cấp độ kia dung cảm chống lại tinh thần ngộ không người ở chỗ này bao lâu lâm thiên hướng về tôn ngộ không hỏi về tiên bối ta đã ở tiệt giáo ở lại sưng sở hai vạn năm có thừa tôn ngộ không thành thật trả lời hai vạn năm a lâm thiên ngữ khí than nhỏ đạo đối với bọn hắn này các đại năng mà nói này chút thời gian nhưng như một cái chớp mắt liền quá khứ Từ phong thần đại kiếp nạn tới nay đã qua 3 vạn năm lâu dài. Thời suy tư sau, lâm thiên đối với tôn ngộ không đạo 2 vạn năm sau ngươi tới tìm ta nữa, nhưng nhưng muốn ghi nhớ kỹ này 2 vạn năm bên trong vẫn cứ không thể lấy tên thật gặp người. Trong giọng nói của hắn tràn đầy căn dặn tâm ý, nếu là tôn ngộ không đem tên thật nói ra, cái kế tiếp lượng tiếp nhu tính liền rất dễ dàng dã tràng xe cát. Có điều tôn ngộ không ngược lại cũng nghe theo lâm thiên lời nói này 2 vạn năm trong lúc hắn cũng không có đem tên thật của chính mình nói ra. Ngày hôm đó hai vạn năm kỳ hạn đã lần thứ hai qua thứ tôn ngộ không đi đến lâm thiên trước mặt đối với lâm thiên bãi đạo. Hai vạn năm đã qua, đệ tử đến đây bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Bây giờ Tôn Ngộ không đã tu hành có tới 40000 năm lâu dài, nguyên thần cùng thân thể tu vi cũng đã đều là đi đến đại la kim tiên viên mãn tu vi, có thể nói đã là này hồng hoang bên trên nhân vật cực kỳ mạnh. Lâm Thiên cũng không có đi vòng, trực tiếp đối với hắn đạo, còn nhớ ta đã từng nói với ngươi, có một việc muốn cho ngươi đi làm sao. Đệ tử tự nhiên rõ ràng, Tôn Ngộ không gật gật đầu, tiền bối đối với đệ tử có tái tạo ân huệ, muốn hồ giáo đệ tử tu hành mấy chục ngàn năm, tiền bối như đệ tử ấn sư, tiền bối dặn dò, đệ tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ cũng không có nghiêm trọng như vậy, Lâm Thiên cười nói, đến lúc đó nguy hiểm thời khắc, hắn nhất định sẽ tự mình kết cục. Huống hồ, có hắn Lâm Thiên ở, này Hồng Hoang Thiên Địa, có ai dám bắt nạt hắn môn hạ đệ tử? Ta tính tới, tương lai ngươi sẽ có một khó, nếu là vượt qua này khó, ngươi tiền đồ tương lai sẽ không còn bị hạn chế, mà này khó, cũng cần chính ngươi tự mình đi độ, là ta chuyện nhờ và ngươi, đồng thời cũng là chính ngươi biến rồng chi cước." Lâm Thiên từ tốn nói. "Này khó, chính là Tôn Ngộ Không Tây Du khó khăn, nếu là vượt qua kiếp nạn này, trong thiên địa đem sẽ không lại có thêm nam thánh, hắn Tôn Ngộ không làm ứng kiếp người." tương lai thành tựu chuẩn thánh chính là tất nhiên, coi như là hậu thế thiên địa thánh nhân cũng không phải là không có khả năng. nay có thể muốn so với tiếp trước bên trong, tôn ngộ không trở thành cái kia phật môn đồ bỏ đấu chiến thắng phật không biết mạnh bao nhiêu lần. còn xin tiền bối chỉ dẫn, tôn ngộ không lại hướng về lâm thiên bài nói. đối với lâm thiên, hắn tự nhiên là tin tưởng và phần. lượng kiếp dáng lâm thời gian, ngươi tự gặp biết phải làm sao. bây giờ ta sẽ dùng vô thượng đại đạo lực lượng, đem trí nhớ của ngươi cùng tu vi niêm phong lại, một lần nữa phong ngươi vào tiền trong đá, đợi đến tương lai kiếp nạn dáng lâm ngày đấy, ngươi ký ức cùng tu vi thì sẽ mở ra chúng nó cũng đem giúp ngươi đột phá này biến rồng chi cước. Lâm Thiên nói rằng, tuy đối với ở tiền giáo tu luyện sinh hoạt có tất cả không muốn, nhưng tôn ngộ không biết tiền bối chính là vì hắn tiền đồ suy nghĩ liền nói ngay, còn xin tiền bối giúp ta độ này biến rồng chi cước. được. tôn ngộ không này ngay thẳng không kéo dài tính tình, đúng là phù hợp Lâm Thiên khẩu vị. lập tức tôn ngộ không theo Lâm Thiên một lần nữa trở lại ngạo đến nơi, cái này hắn đã tưởng sinh ra bị Lâm Thiên điểm hóa địa phương. bèo. Lâm Thiên bàn tay chỉ trích trong lúc đó lần thứ hai che đậy nơi đây thiên cơ. lệnh lệnh. Tôn Ngộ Không vi nằm sấp trên đất, hướng về Lâm Thiên xá một cái, chờ đệ tử giành lấy sinh thiên thời điểm, ổn thỏa báo đáp tiền bối đại ân. Lâm Thiên cười nói, không cần như vậy, chính ngươi độ này kết nạp, kỳ thực cũng là đang giúp ta độ này kết nạp, nếu ngươi vượt qua, đồng thời nhưng là thiên địa chúng sinh phúc phận. 027. Đệ tử thực sự có như thế năng lực. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Tin chắc tự mình, tự nhiên liền có. Lâm Thiên cười nói. Lâm Thiên câu nói này để Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, suy tư một lúc lâu. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Thiên đạo, đệ tử rõ ràng. Bẹo ở tôn ngộ không chuẩn bị kỹ càng sau khi lâm thiên bàn tay vung lên một đạo vô thượng đạo vận đánh vào tôn ngộ không thân thể bên trong nguyên thần của hắn cùng với thân thể tu vi từng bước bị lâm thiên cho phong tỏa lên ầm cuối cùng tôn ngộ không một lần nữa biến trở về một khối mở thiên tiên thạch lặng lặng mà đứng sững ở này ngạo đến nơi trên đỉnh núi Nhìn này trùng quy ninh tĩnh tiên thạch lâm thiên càng thật lâu đứng ở nơi này nói thật hắn dĩ vãng chưa bao giờ thu quá đệ tử mặc dù là trúc long cũng là hắn vật cưỡi mà thôi còn nữa trúc long chính là thượng cổ thần long cũng chưa từng để hắn sản sinh thể trò tâm tình nhưng tôn ngộ không không giống nhau Lâm Thiên dù sao giáo dục hắn mấy chục ngàn năm lâu dài, tuy nhân kiếp trước nguyên nhân không đem thu làm đồ đệ, nhưng Lâm Thiên nhưng đã sớm đem cho rằng đệ tử thân truyền tới đối xử. Đời này ngươi làm đạp nát Linh Sơn, không hề bị cái kia Phật môn giằng buộc. Sư phụ năm đó chưa từng đem tu di sơn hoàn toàn hủy diệt, việc này liền giao cho ngươi tới làm. Lâm Thiên nhìn cái kia phương Tây Linh Sơn, lạnh lùng nói: Cái kế tiếp lộ kiếp, sư phụ cùng ngươi cùng chu diệt tiên địa này đại trộn. 26 chương ba trời giáng khí đã, Tây Du lưu tình mới nổi lên, hùng hoang không khí năm, không biết quá bao nhiêu vạn năm sau khi, bây giờ. Nhân tộc dĩ nhiên trở thành trong thiên địa là mạnh mẽ nhất chủng tộc. Lâm thiên đem Hồng Hoang phân chia bốn châu nơi, đều có thể nhìn thấy nhân tộc tiên nhân bóng người. Nhưng thả bất luận làm sao, nhân tộc tiên nhân tuy cũng mạnh mẽ, nhưng chúng quy vẫn có thế gian đế quốc. Thế gian đế quốc tuy không tu vi, nhưng nhưng cũng là nhân tộc số mệnh căn cơ. Có điều, này thế gian đế quốc ngược lại cũng an toàn, bởi vì không chủng tộc gì dám đi treo chọc nhân tộc. Những người nhân tộc tiên tu đầu tiên liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Những năm này tới nay, Hồng Hoang đại địa đúng là hoàn toàn yên tĩnh, vô sự phát sinh. Một mặt nhân là nhân tộc mạnh mẽ. Số mệnh chấn áp hồng hoang, mặt khác cũng là bởi vì tự nhân tộc Thánh Hoàng cùng năm thánh phong thần một trận chiến sau khi, năm thánh nhận nấp không ra, xiển giáo cùng nhân giáo càng là từ hồng hoang trực tiếp biến mất rồi, trong thiên địa cũng là không còn cái gì đại chiến đấu. Mà cùng lúc đó, Tây phương giáo ở đạo tổ chỉ dẫn bên dưới, cũng đang yên lặng phát triển. Bây giờ chuẩn đề tiếp dẫn hai thánh, tuy rằng ở sau lưng hộp tối thao tác, nhưng cũng không có sẽ ở trước đại tường xuất hiện. Phương Tây Phật giáo bây giờ người trưởng đà, chính là tên là Thích Ca Moni, cân như lai Phật tổ. Là phong thần năm giáo đại chiến thời kỳ, may mắn còn sống sót rất có thiên tư Phật đà. Thiên đỉnh bây giờ tụ hội phong thần bên trong năm giáo người thất bại, cũng coi như là một luồng không nhỏ sức mạnh. Chỉ là, Thiên đế Hạo Thiên nhưng là mỗi ngày đều ở thở dài, bởi vì bây giờ hắn Thiên đỉnh tuy trải qua phong thần, nhân viên cuối cùng cũng coi như đầy đủ hết, cường đại lên. Thế nhưng là cũng thành một cái sắc không giống như tồn tại, nói chính là thống lĩnh hồng hoàng thiên nhân. Nhưng là bây giờ nhân tộc thiên nhân khá nhiều, đồng thời cái kia nhân tộc thánh hoàng chính là Lâm Thiên, hắn Thiên đỉnh có thể quản cái giam a, thậm chí ngay cả cái kia tứ hải long cùng đều căn bản chưa từng tính nể bọn họ, chỉ đối với chúc long cùng Lâm Thiên làm lễ, nhân gian mưa xuống tuyết rơi quẻ lực, tương tự nắm giữ ở trong tay bọn họ bọn họ thiên đình ở nhân gian có thể nói là liền một chút lực hương hỏa đều không có như vậy hạ xuống bọn họ thiên đình thành chính mình chơi chính mình căn bản là không ai đáp để ý đến bọn họ có điều hắn hạo thiên lại có thể làm sao cái kia thánh hoàng lâm thiên nhưng là liền đạo tổ đều không làm gì được hắn tồn tại hắn hạo thiên đi tìm người ta muốn người lực hương hỏa cái kia không phải muốn chết sao ngay hôm đó chính đang hạo thiên vẫn khổ não thời gian đột nhiên trên mặt đất hoàng hoàng một đạo thanh long lâm thành ầm ầm văng lên trực tiếp dung khấp ở hắn này lăng tiêu bảo điện bên trên xảy ra chuyện gì hạo thiên hướng ra phía ngoài một bên quát lên hồi bẩm bệ hạ có điều là hùng hoang đại địa có một tảng đá hóa hình tạo thành động tinh thôi bên ngoài thiên đình tiên nhân báo cáo người kết nhưng là dĩ vãng triển giáo đệ tử bây giờ chỉ có thể tại đây phụng dưỡng hạo thiên quả thực quất thước cực kỳ chỉ là phong thần đại kiếp nạn dĩ nhiên kết thúc bọn họ cũng không thể lại làm sao hả một cái tiểu hòn đá nhỏ hóa hình càng có như thế động tĩnh hạo thiên nghi ngờ nói vậy hạ cái kia tảng đá cũng không phải phổ thông tảng đá tựa hồ là thượng cổ lưu lại một khối mở thiên tiên thạch hóa thành một cái đầu kỳ người kia lại trả lời thôi thôi hạo thiên than thở ngược lại hắn bây giờ cũng không quản được nhân gian nhưng là không có quan hệ gì với hắn, thúy hồ có điều là một cái hòn đá hóa hình mà thôi, thượng cổ mấy lần lượng kiếp hắn đều trải qua, như vậy lại có cái gì đáng giá chú ý? chỉ là hắn nhưng là không biết ngày sau này hóa hình hậu tử sẽ mang đến cho hắn bao lớn tai nạn, lại nói hồng hoang bên bờ đông hải có một chỗ tên là ngạo lai quốc, cái kia chấn động thiên đình tảng đá chính là ở chỗ này hóa hình, một cái nhí nha nhí nhảnh khỉ đá ở sơn thủy trong lúc đó nhảy nhảy nhoót nhoót, chẳng biết vì sao hắn nhưng là dáng dấp quái lạ hướng về đông hải kim ngao đảo phương hướng thoáng nhìn về phía, luôn cảm thấy nơi đó cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, không lâu thời gian. Hắn ở chỗ này tìm tới một chỗ hoa quả sơn trong biển hồng đảo, nơi này có một đám cùng hắn dáng dấp tương tự đã khỉ Cùng trên núi ẩm lộ, cùng khỉ đôi dài làm bạn, này khỉ đã đúng là tìm tới một đám đồng bọn. Ngay hôm đó, một đám khỉ đuôi dài nhưng là thấy cái kia sơn thủy có một động, quả thực là thần diệu vô biên. Có một hầu đạo, nước tốt nước tốt. Người nào có bản lĩnh, chui vào tìm cái đầu nguồn đi ra, không thương thân thể người, ta chờ tức bái hắn vì là đại vương. Này khỉ đuôi dài liền hô ba tiếng sau khi, đã thấy có một khỉ đá, hô to đạo, ta đi vào, ta đi vào. Bèo. Khỉ đá này can đảm hơn người. Trực tiếp liền hướng về bên trong hang núi kia nhảy xuống, đã thấy bên trong hang núi kia, thư có thủy liêm động động thiên mấy chữ. Địa phương tốt. Một lát sau khi, hắn lại quay đầu lại hô. Không nước, không nước. Nhưng là một thiết bản kiểu, bên này cầu là trời đất tạo nên ra sản. Liền như vậy, này khỉ đá thành này hoa quả sơn đại vương. Lại là một quãng thời gian quá khứ, này khỉ đá chẳng biết vì sao, nhưng là sinh ra muốn tu tập đạo pháp tâm tư. Liền, liền điều khiển một chiếc thuyền con, hãy còn đi tìm tiên môn đi tới. Cuối cùng, hắn ở trên biển rộng phiêu bạt không biết bao lâu lại vượt qua rất nhiều phóng to sơn, nhưng là nhìn thấy một chỗ tên là Phương Thốn Sơn ơi. Cuối cùng ở chỗ này thành công lễ cái kia Bồ Đề Tổ Sư sư phụ, vì đó ban tên cho vì là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Khi đã đang được ban cho giới danh tự này thời gian, tâm thần hơi rung động, chẳng biết vì sao cảm thấy danh tự này tựa hồ có hơi cảm giác quen thuộc. Lại tu tập đạo pháp không biết mấy năm sau, hay bởi vì ở Phương Thốn Sơn bên trong khoe khoang tiên pháp, bị Bồ Đề Tổ Sư trục ra cửa đi. Vèo. Đang học tập cân đầu vân cùng 72 phép biến hóa sau khi Tôn Lộc Không, thiên địa to lớn, đã tụ ý ngao du. Phiên không biết bao nhiêu té ngã sau khi Hắn nhưng là rốt cục trở lại lúc trước Hoa Quả Sơn, bây giờ Hoa Quả Sơn, nhưng từ lâu cảnh còn người mất. Hoa Quả Sơn bên trong hầu tử tuy là vì yêu tộc, nhưng chung quy thực lực thấp kém, kinh có điều người trời chi suy, lúc trước tùy tùng theo Ngộ không mấy con khỉ, cũng đã già lòm cọm. Đại, Đại vương, là đại vương trở về. Lão hầu môn nhìn thấy Tôn Ngộ không đầu tiên nhìn, liền nhận ra hắn, gấp vội vàng kêu lên. Các hải nhi, ta lão Tôn trở về. Tôn Ngộ không không khác nào áo gấm về nhà, cùng cái kia mấy con khỉ hòa mình. Không lâu sau đó, Hoa Quả Sơn bên trong nhưng là đến rồi một vị khách nhân. Đại vương, có cái trên đầu mọc sừng giá hỏa bái phòng ải bên ngoài mấy con khỉ vội vàng hướng tôn ngộ không bẩm báo nói ồ tôn ngộ không tự giác ở đông hải ngược lại cũng không quen biết người nào cũng không biết là ai đến bái phòng. để hắn đi vào tôn ngộ không đạo ngụy không lâu quần hầu liền chen chúc một cái ăn mặc trường bảo đầu mọc hai sừng người người là người nào tôn ngộ không hiếu kỳ hỏi ha ha bần đạo chính là đông hải long cung long vương nga quảng nghe nói nơi đây có một tiên pháp tinh diệu đại vương rất đến bái phỏng một phen người đến kia nói rằng hắn chính là đông hải long vương nga quảng cùng kiếp trước không giống Lâm Thiên vẫn chưa để này Tôn Ngộ không chạy đến Đông Hải Long cung đi lại náo, dù sao mặc kệ là Tôn Ngộ không vẫn là Đông Hải Long Vương, này đều là người trong nhà, như vậy chẳng phải là Hồng thủy sông tới Long Vương miếu. 26. Nghiệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 367, Định Hải thần Trâm, một đổng đánh chết Thiên đỉnh tạm nhân. Đông Hải Long Vương, trước đến bãi phòng ta. Tôn Ngộ không nghe nói lời ấy, nhất thời cảm thấy trên mặt rất có mặt mũi, Đường Đường Đông Hải Long Vương đều muốn tới tiếp hắn. Không biết Long Vương, này đến chuyện gì a? đây là cái thứ nhất đến tiếp hắn người tôn ngộ không nhưng là nóng bỏng lôi kéo hắn không vì những thứ khác chỉ là muốn nhận thức một hồi đại vương thôi ngao quảng hơi mỉm cười nói lập tức lại nói có điều ta xem đại vương có so với thiên giống như đại thánh tu vi nhưng không có hợp lại thích vũ khí kể bên người tác dụng này đến bãi phòng đại vương liền đưa đại vương một cái lễ vật đi lễ vật cố gắng hắn tựa hồ cảm thấy long vương trong lời nói có không giống bình thường ý tứ so với thiên đại thánh tôn ngộ không không nghĩ nhiều nữa hưng phấn kêu lên không biết long vương đưa ta là gì chờ lễ vật vẹo Ngao Quảng cũng không nói nhiều, cười trực tiếp đem lấy ra một cái gậy sắt, đặt trên tay. Chuyện này, Long Vương, như vậy gậy sắt có thể nào cho rằng vũ khí? Đây cũng quá nhỏ chứ? Tôn nộ không cao mày nói, hán quan này gậy sắt ở Long Vương lòng bàn tay bày đặt, này các thứ, làm sao làm vũ khí đánh người? Ha ha ha! Ngao Quảng cười to nói, Đại Vương nhưng là không biết này định Hải Thần châm diệu dụng. Chỉ nghe Ngao Quảng lại đạo, Đại Vương mà xem, Đại, Đại, Đại, theo Ngao Quảng một tiếng lại một tiếng vang lên, cái kia Định Hải Thần Trâm trận bắt đầu chậm rãi lớn lên. lên đến cuối cùng, 417 dĩ nhiên ở Long Vương trong tay biến thành dường như ngang qua sơn mạch giống như tồn tại. Điều này thực để tôn ngộ không sợ hết hồn, nhưng sau đó vừa sợ hô vặt phần, hắn bận rộn vô tay đạo, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Hắn bận rộn từ Long Vương trong tay tiếp nhận Định Hải Thần Châm ngã nhào một cái phiên về phía chân trời trong lúc đó, trong tay Định Hải Thần Châm lớn lên, một đống xuống, càng để vạn vạn bên trong nước biển đều bước lên không thôi. Cũng còn tốt bây giờ Đông Hải Long cũng có Lâm Thiên ban xuống chân áp đáy biển pháp môn, nếu không thì e sợ cũng bị con khỉ này cho dạo cái Long trời lợ đất. Ha ha ha, thật sự coi là bảo bối tốt. Tôn Ngộ không từng thử sau khi vươn mình hạ xuống, đối với Ngao Quảng bái tạ nói: "Không cần, này cứ cho là ta cùng đại vương kết giao lễ vật." Ngao Quảng cười nói: "Tôn Ngộ không nghe nói lời ấy, một trận vào đầu bất hai, nhưng là không nghĩ ra chính mình có vật gì tốt, chỉ được cầm thủy liêm động một ít tiên quả đối với Ngao Quảng đạo: "Long vương huynh đệ, ta này không vật gì tốt làm cho người pháp bảo, chỉ được lấy cái này đáp lễ." Đang khi nói chuyện, hắn có chút thật không tiện. Không lo lắng, Ngao Quảng lắc lắc đầu, cùng Tôn Nộ không lại hàn huyên một lúc, liền trực tiếp rời đi. Ở Ngao Quảng đi rồi sau khi, Tôn Nộ không trái lo phải nghĩ Ngao Quảng hôm nay nói như vậy so với thiên. đại thánh. Thế gian này tiên nhân đều có tiếng hảo, ta lão tôn cũng tới làm cái danh hiệu, sau đó ta lão tôn liền gọi là Tế Thiên Đại Thánh. Tôn ngộ không đứng ở Hoa Quả Sơn bên trên, hét lớn một tiếng. Lập tức lại để cho cái kia Hầu Nhi môn lấy một phiến, dấn thư Tế Thiên Đại Thánh bốn chữ. Tế Thiên Đại Thánh. Tế Thiên Đại Thánh. Hoa Quả Sơn bên trong, lời này vang vọng không thôi. Ầm ầm ầm. Nay từng tiếng lời nói, nhưng là trực tiếp rung khắp ở Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Phải biết, bây giờ Thiên Tâm Ý, liền lại biểu Thiên Đình nơi. Tôn nộ không tự xưng Tế Thiên Đại Thánh liền mang ý nghĩa sánh vai thiên đỉnh, lại có thể nào không chấn động này thiên đỉnh bên trong hạo thiên. người phương nào càng dám lớn mật như thế. bên trong cung điện, hạo thiên tức giận tăng vọt, phái người một tra, lại phát hiện là cái kia hoa quả sơn một khỉ đá tự xưng tề thiên đại thánh. hạo thiên lúc này liền nhẫn không được, hắn đường đường thiên đỉnh thiên địa, nếu để cho con khỉ này đủ thiên, há không phải nói hắn này thiên đỉnh liền dường như cái kia hầu tử hoa quả sơn sao? vốn là thành sắc không thiên đỉnh cũng đã để hạo thiên tức giận không đứt, bây giờ mà ngay cả một cái hầu tử đều kỵ đến trên đầu hắn, hắn có thể nào nhẫn? lập tức hắn liền phái người muốn đi lùng bắt tôn ngộ không. chỉ là lại bị thiên đỉnh thiên bạch kim tinh ngăn cản, quan cái kia hầu tử thực lực không sai, muốn em cái kia tôn ngộ không chiêu ăn. Chuyện sau đó, tựa như cùng Lâm Thiên kiếp trước Tây Du bình thường, Tôn Ngộ Không lừa gạt đi chỗ đó thiên đỉnh làm mật mạ ôn. Kim Nao đảo bên trong, Lâm Thiên tự nhiên quan sát tất cả những thứ này. Đi tới thiên đỉnh trước vị, cũng vẫn không có thay đổi đám người kia vô liêm sỉ bản tính. Hắn nhẹ xoạt một tiếng. Này thiên đỉnh, vốn là giữ lại cũng, bị bị đi dày, ít tác dụng, chỉ là cái kia Hạo Thiên nhưng cũng có tự mình biết mình, chưa từng trêu chọc qua hắn. Mà khác, này tiên đỉnh giữ lại, cũng là Lâm Thiên không muốn hỏng rồi hắn Tây Du lưu tính. Mà thiên đình bên kia, tất cả vẫn cứ đang phát triển. Cứ thế mãi, tôn ngộ không tự nhiên là phát hiện này bật mã ôn hóa ra là nuôi ngựa chức quan, chính là thấp hèn chức vụ, thiên đình động tác này, không thể nghi ngờ là đối với hắn rất lớn trào phúng. Lấy tính cách của hắn, lại sao chịu phục? Trong cơn tức giận, tôn ngộ không trực tiếp đập phá cái kia thiên đình chuồng, trở về chính mình hoa quả sơn, một lần nữa đứng lên tề thiên đại thánh cơ sĩ, tuyên bố muốn thiên đình thừa nhận danh hiệu của chính mình. Nhưng hạo thiên lại sao như ước nguyện của hắn Ở thiên đỉnh bên trong mắng một tiếng này, đầu khỉ càng không biết tốt xấu như thế, sau đó liền điểm phái ở phong thần bên trong trở về vị trí cũ thiên đỉnh Dương Tiễn cùng Na Cha mọi người đi vào lùng bắt yêu hầu. Ngày hôm đó, Dương Tiễn cùng Na Cha mang theo thiên đỉnh đại quân đến đây, bài binh bảy trận với Hoa Quả Sơn. Dương Tiễn sư huynh, cái kia nho nhỏ yêu hầu, ta mà đi đem hắn nắm bắt đến liền được. Na Cha tế lên càn khuynh quyển, hướng về Hoa Quả Sơn mà đi. Hai người bọn họ từ khi phong thần sau khi, đã ở thiên đỉnh bên trong không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng đến quá này hồng hoang đại địa. Nguyên nhân rất lớn cũng là bọn họ không dám, Lâm Thiên Tiệt Giáo đã cho bọn họ lưu lại tầng tầng bóng ma trong lòng, đến nay bọn họ đều khó có thể tin tưởng được bọn họ xin giáo diệt, Nín không biết bao nhiêu vạn năm hờn dỗi, hôm nay rốt cục có thể phát tiết một, hai. Yêu hầu, dám nhục nhã ta thiên đỉnh, còn không ra nhận lấy cái chết. Na Tra ở Hoa Quả Sơn trước tiêu lên, ngươi là người nào, dám ở ta tề thiên đại thánh trước mặt tiêu gạo? Tôn Ngộ Không nộ quát một tiếng, lập tức quát tỏa Tử Hoàng Kim Giáp vào ra. Ha ha ha, yêu hầu, ngươi vẫn đúng là coi mình là tề thiên đại thánh hay sao? Na cười lớn một tiếng, căn khôn quyền liền muốn hướng về Tôn Ngộ Không tập tới, muốn chết bị Phong là bật mạ ồn, đã để Tôn Ngộ Không tức giận không lứt, bây giờ những người này, càng còn dám đánh tới hắn Hoa Quả Sơn, thực sự là muốn chết. Ầm. Tôn Ngộ Không trực tiếp tế ra bản thân Định Hải Thần Châm, gọi hướng về cái kia Na Tra. Vốn là lập ở trong hư không, nạo nghễ cực kỳ Na Tra. Nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn càng côn quyển, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không Định Hải Thần Châm đánh bay ra ngoài, cái kia to lớn cực kỳ Định Hải Thần Châm, còn chưa chờ Na Tra chánh né, cũng đã trực tiếp ngện ở trên người hắn. A. Chỉ nghe Na Tra kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp vỡ diện, mà hắn thần hồn cũng trực tiếp hướng về Thiên Đình Hóa Tiên chỉ xuống lại đi tới. Phong thần sau khi, thực lực của bọn họ vốn là không thể lại tiến thêm, thậm chí rơi xuống không ít, bây giờ này một đổng, càng là đánh hắn suýt chút nữa rơi xuống tiên vị. Sao như vậy? Vừa mới còn bình tĩnh dương tiễn, trong nháy mắt mặt mày kinh hãi. Này yêu hầu, sao có như thế thực lực? 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 368, Hồng Quân chấn váng, yêu hầu đem Hạo Thiên làm tức giận. Bọn họ vốn tưởng rằng, này hoa quả sơn một nho nhỏ yêu hầu rồi bọn họ cũng biết này yêu hầu chính là cái kia mở thiên tiên thạch biến thành nhưng này yêu hầu bây giờ tu đạo cũng không bao nhiêu thời gian có thể có thực lực rất mạnh dương tiên tuyệt đối không ngờ rằng chỉ là một gậy hắn liền đem nà cha đập chết trong nháy mắt dương tiên khuôn mặt đọc lại muốn tạm thời thối lui lấy làm một phen đối sách người này ba con mắt cũng là cái kia chết tiệt thiên đỉnh phái tới sao các ngươi đều đáng chết tôn ngộ không không có nói nhiều với hắn tự từ cái kia thiên đỉnh đem hắn cho rằng bật mà ủn nhục nhã cho hắn sau khi hắn đối với thiên đỉnh là không có mảy may đến hảo cảm trực tiếp một gậy lại đập vào dương tiên trên đầu không được Này yêu hầu sao có như vậy sức mạnh khổng lồ? Cùng Tôn Ngộ không giao thủ thời khắc, Dương Tiễn trong nháy mắt cảm giác được, khác nào một luồng tiên sơn giống như vi thế khí tức. Hắn liền vội vàng đem trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao giơ lên, dùng để chống lại. Chỉ nghe, ầm ầm một tiếng. Dương Tiễn liên quan chính mình Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, trực tiếp bị Tôn Ngộ không đập ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên suy yếu cực kỳ. Tôn Ngộ không sao dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Đinh Hải thần châm lập tức trên không trung hóa thành ngàn trượng cao, hướng về cái kia Dương Tiễn chặn ngang mà đi. Ầm. Trên mặt đất lại là một tiếng vang thật lớn chỉ thấy cái kia dương tiễn thân thể trong nháy mắt đã phá nát. sau đó dương tiễn thần hồn bởi vì có thiên đình phong thần bảng nguyên nhân cũng dường như na cha bình thường hướng về cái kia thiên đình hóa tiên chỉ sống lại đi tới. thiên đình phái tới hai viên đại tướng trong nháy mắt toàn bộ vẫn diệt. đại vương uy vũ, thế thiên đại thánh uy vũ, hoa quả sơn bên trong quân hầu nhìn thấy chính mình đại vương như vậy thô bạo liền thiên đình đại tướng cũng không thể đem làm sao không khỏi ở dưới đáy hoan hô nhảy nhót nói bực này mặt hàng cũng không cảm thấy ngại phái tới công ta hoa quả sơn. Tôn ngộ không định hải thần châm ầm ầm lập với trên mặt đất, con ngươi thẳng tắp nhìn về phía cái kia thiên đỉnh, dường như cựu thiên chín thần. Tinh cảnh này, đúng là để không ít người nhớ tới vô số năm tháng trước, cái kia gọi là lâm thiên người, cái kia bạch tý tuyệt thế bóng người. Cái gì? Dương Tiễn cùng Na Tra toàn bộ bẻ gãy vẫn đang nghe tin tức này sau khi Ngọc Đế Hạo Thiên là vừa giận vừa sợ. Na Tra cùng Dương Tiễn nói thế nào, cũng là bọn họ thiên đỉnh thực lực không sai đại tướng, càng dễ dàng như thế liền lương ở cái kia yêu hầu trong tay. Chuyện này quả thật là đối với thiên đỉnh tôn nghiêm lớn lao nhục nhã. Hạo Thiên có thể nào nhẫn dưới khẩu khí này? Thái Bạch Kim Tinh cho ta triệu đến tháp tháp thiên vương, xuất lĩnh mười vạn đại quân, cần phải đem cái kia yêu hổ bắt. Hạo Thiên mệnh lệnh bên dưới, Lý Tĩnh mang theo mười vạn thiên đỉnh tiên đại quân người, cùng với tứ đại thiên vương, hai mươi tám tinh tú hướng về cái kia hoa quả sơn nguyên ngông quần cuộn mà đi. Chỉ có điều, bây giờ này tứ đại thiên vương, hai mươi tám tinh tú, nhưng đều là cái kia hiển giáo cùng với tây phương giáo phong thần sau khi tiết vị. Chỉ là, lập tức thiên đình bên này, liền lần thứ hai truyền đến tin tức xấu. Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh, cùng tứ đại thiên vương, hai tinh tú, tương tự bẻ gãy vẫn ở cái kia yêu phi trong tay. Thiên đình mười vạn tiên đại quân người ở yêu hầu gậy sắc bên dưới càng toàn bộ tán loạn. Tin tức truyền về, toàn bộ thiên đình chấn động. Phải làm sao mới ở đây? Này yêu hầu sao có như thế sức mạnh? Đáng chết, nếu không là ta không thể nhạy động bằng không ổn thỏa một trường diện cái kia yêu hầu. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn thiên đế vị trí trên biểu hiện tức giận nói. Hắn nhưng là không biết, tôn ngộ không ở vô số vạn trước mặt cũng đã là đại là viên mãn tu vi, càng có lâm thiên cho hắn dùng vô thượng đại đạo lực lượng cho hắn định ra phong ấn. Theo tôn ngộ không một lần nữa thức tỉnh, cái kia trong phong ấn sức mạnh chính đang từng bước lan ra vì lẽ đó tôn ngộ không mới gặp có thực lực cường đại như vậy có điều những này bọn họ tự nhiên không phát hiện được thử tiêu cung bên trong đạo tổ hồng quân nhìn cái kia trên mặt đất hồng hoang chuyện đã xảy ra sắc mặt quái dị bắt đầu bầm đoán hắn luôn cảm thấy tựa hồ có không đúng chỗ nào nhưng cũng cũng không tính ra cái nguyên cớ đến lâm thiên vô thượng đại đạo lực lượng dưới trái lấp mặc dù là hắn hồng quân cũng khó có thể phát hiện thôi sự tình phát triển cũng vẫn tính thuận lợi mặc dù có chút thoáng quái dị nhưng dù sao vẫn là ở hắn dự đoán phát triển bên trong phạm vi dưới thiên đạo luôn có biến số hồng quân liền cũng không có quá mức lưu ý thiên đình bên trong. Hạo Thiên bởi vì vẫn bởi vì chuyện này bất phiền. Tuy là Hồng Quân nhu tính, nhưng Hồng Quân nhưng cũng sẽ không nói cho hắn tất cả. Lý Tính, tứ đại thiên vương, 28 tinh tú cảnh giới phái đi, còn có cái kia 10 vạn đại quân, này đã là hắn thiên đỉnh tương đương mạnh mẽ một nguồn sức mạnh, nhưng cũng nắm cái kia yêu hầu, không có biện pháp chút nào. Bậy hạ, ta xem không bằng như vậy, ta thiên đỉnh 12 kim tiên quan, còn có huyền đô tiên quan mọi người, bây giờ đi bái phòng thái thanh nguyên thủy thánh nhân, còn chưa trở về, không bằng trước tiên lấy kế hòa bình, liền phong cái kia yêu hầu vì là thể thiên đại thánh. Đến lúc đó chúng ta chờ kim tiên quan mọi người trở về lại lùng bắt hắn cũng không muộn. Thái bạch kim tinh lần thứ hai cho Hạo Thiên nghĩ cái nói. Này 12 kim tiên quan cùng Huyền đô tiên quan chính là lúc trước hiển giáo 12 kim tiên cùng Huyền đô đại pháp sư, tuy nói lên phong thần bản sau, tu vi rơi xuống không ít, nhưng vẫn là thiên đình bên trong vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Hạo Thiên trên nét mặt né qua vẻ âm trầm, chính hắn sức mạnh tuy không yếu, nhưng chẳng biết vì sao đạo tổ nhắc nhở hắn không thể ra tay, nếu không thì hắn sao phải bị này chỉ là một cái yêu hầu đắc khí. Nhưng cuối cùng Hạo Thiên cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, hắn thiên đình nhân vật cường đại không về, hắn lại không thể ra tay, liền ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân ở Thiên Đình hóa thân. Thái thượng lão quân, nhân là nhân tộc thánh hoàng cùng tiệt giáo nguyên nhân, cũng là không có thể tùy ý xuất hiện ra tay. Cũng chỉ có thể như vậy. Hạo Thiên hơi than thở, hắn này thiên đế làm đã đủ vất ức, bốn giáo phong thần một đám người ở thiên đình, bình thường cũng không muốn nghe hắn hiệu lệnh, hắn thiên đình một đám người, tuy nói ngay ở trước mặt tiên quan, nhưng bởi vì không quản được nhân gian hương hỏa, từng cái từng cái khác nào qua lại thật nhàn bình thường. 3. Lập tức, Thái Bạch Kim Tinh liền thế Hạo Thiên hướng về Hoa Quả Sơn lại đi một chuyến. Cái gì? Muốn phong ta là Tế Thiên đại thánh, tôn hộ không làm sao cũng không nghĩ đến, thiên đình càng gặp đối với hắn thỏa hiệp nhưng trong mắt của hắn tử nhưng đánh tới đi dạo, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng thiên đình gặp có tốt bụng như vậy. chỉ là lúc trước cùng đông hải lão long vương đồng thời nói chuyện với lúc, lão long vương đúng là nhấc lên cái kia thiên đình bản đảo cùng tiên đan là mỹ vị cực kỳ, liền ngay cả hắn lão long lúc trước cũng là sơ được hạo thiên mời thời điểm thưởng thức qua. hay, hay, ta đáp ứng các ngươi. tôn ngộ không ngẩng đầu cười nói, mà thái bạch kim tinh sắc mặt nẹt qua ý mừng, lập tức tôn ngộ không liền theo cái kia thái bạch kim tinh lên thiên đình đi. chỉ có điều này vừa đi, hạo thiên cùng thái bạch kim tinh nhưng là không nghĩ đến này tôn ngộ không lại gây ra đại loạn. Hắn lại đem cái kia vườn bản đảo dùng làm thiên đình thỉnh yến bản đảo, toàn hắn sao cho ăn, thậm chí còn tuyên bố phải đem cây bản đảo loại đến cái kia hoa quả sơn đi. Thậm chí, đem thái thượng lão quân ở thiên đình bên trong luyện chế kim đan cũng toàn bộ ăn, thiên đình thiết kế để cho rơi xuống ở trong lò luyện đan, lại làm cho luyện thành vô thượng kim thân cùng mạnh mẽ hỏa nhãn kim tinh, cuối cùng liền thái thượng lọ luyện đan đều cho đánh đổ. Các loại tin tức truyền tới hạo thiên trong thái lúc, hạo thiên lúc đó liền tức giận bước khỏi trên đầu cao. Ta nhẫn không được, toàn toàn thời gian, mười kim tiên quan bọn họ cũng nên trở về. Hạo thiên mặt mày mang cơn giận đạo, nếu trước tiên bất động cái kia yêu hầu liền cũng trước tiên cần phải cho hắn một bài học. Người đến, cho ta đi đem cái kia yêu hầu hoa quả sơn cho đốt." Hạo Thiên gầm lên giận dữ đạo xuyên. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm, Tại sao? Chương 369, đại thánh lần đi muốn hạ. Cái kia một đạo quen thuộc bóng lưng. Ở Hạo Thiên mệnh lệnh bên dưới, một tiểu đội thiên đình nhấn mã, đánh tiếng trừ yêu nghiệt cơ hiệu, mang đội người, nhưng là lúc trước cái kia phong thần bên trong lên bảng xiển giáo đệ tử, hoàng tiên hóa. Bây giờ hắn nhưng là thiên đỉnh Tam Sơn chính thần bình linh công mặc dù là cái tay gà, thế nhưng dùng tới đối phó hoa quả sơn hầu yêu môn nhưng là đầy đủ. nếu là bình thường, bọn họ tự nhiên không dám tùy ý điều động, cái tiên nhân tộc đại địa, bọn họ càng là chút nào cũng không dám chia sẻ. không nói lâm thiên điều động, mặc dù là nhân tộc tiên tu, cũng có thể để bọn họ một đi không trở lại. bọn họ cũng chỉ có thể đến bắt nạt bắt nạt những này không chút thực lực yêu hầu, thậm chí ngay cả làm cái này, bọn họ đều là lén lén lút lút. cho ta đem này hoa quả sơn lút. bình linh công hoàng thiên hóa một tiếng a quát bên dưới, thiên binh thiên tướng bắt đầu hành động lên. thiên đình thập nhân, các ngươi liền không sợ chúng ta đại vương biết được việc này sao? Năm ấy trường khỉ tôi giải, dơ cao xuống lưng, hướng về Hoàng Thiên Hóa chất vấn. Ha ha, các ngươi còn muốn chờ các ngươi đại vương trở về? Các ngươi đại vương e sợ lại không lâu nữa, liền cũng cùng các ngươi một cái kết cục, cùng ta Thiên Đình đối nghịch, các ngươi còn muốn sống mệnh. Bình Linh Công Hoàng Thiên Hóa dứt tiếng, chính là một đạo tiên quang ngọn lửa, trực tiếp hướng về Hoa Quả Sơn đốt lại đây. Bọn họ không có trực tiếp giết những con khỉ kia, mà là nhìn những con khỉ kia ở trong ngọn lửa điên cuồng chạy trốn chật vật dáng dấp, ở trong hư không ha ha cười to. Cùng cái kia Na Tra như thế, hắn muốn đem Phong Thần đại kiếp nạn tao ngộ hết ức, hết mức rơi tại này Hoa Quả Sơn bên trên bọn họ phóng thích dù sao cũng là tiên gia ngọn lửa này hoa quả sơn trong thời gian ngắn cũng đã bị đốt cái không ra hình thù gì giữa lúc bình linh công hoàng thiên hóa cười to phát tiết chính mình ước thức cùng lửa giận thời gian hào hào hào giữa bầu trời lại có từng trận vũ quang hạ xuống đem những người tiên gia ngọn lửa trực tiếp tới tát. ai bình linh công hoàng thiên hóa đột nhiên xoay người xem hướng người tới đã thấy một cái đầu mọc hai sừng người lập ở trong hư không bàn tay hắn hơi lật trong lúc đó cũng đã đem cái tiêu hoa quả sơn bên trên lửa cháy lưng ngực tất cả đều tiêu diệt người là người nào dám ngăn trở ta thiên đình làm việc Bình Linh Công Hoàng Thiên Hóa quá to, mù con mắt của ngươi, mà ngay cả ta Ra Ra Hoa Đông Hải Long Vương đều nhận không ra hiểu rõ. Ngao Quảng nhẹ xoát một tiếng, Bình Linh Công Hoàng Thiên Hóa mặt mày hơi tức giận, Đông Hải Long Vương, đây là ta Thiên Đỉnh cùng cái kia yêu hầu chuyện, ngươi nướng tay ở đây, là gì ý? Ngao Quảng cười to nói, không thẹn là xỉn giáo đệ tử rồi, này cũng đã thành Thiên Đỉnh trung thực chó săn, ngươi Ra Ra ta cùng cái kia tôn ngộ không tư giao rất tốt, chính là không lừa bọn ngươi, ngươi lại có thể đem ta làm sao? Hừ, ngươi này Đông Hải đồ vật cũ, thật sự coi là không biết điều, cho ta đem hắn đánh về Đông Hải Long Cung đi. Bình Linh Công Hoàng Thiên Hóa hướng về tay ra lệnh. Ha ha, ta xem bọn ngươi là không nhìn rõ thiên đỉnh địa vị. Hắn Đông Hải Long Cung bây giờ dựa vào với chúc Long Tổ sư, hắn nhưng là Lâm Thiên Thánh Nhân mà cưới, thật sự cho rằng hắn Long tộc vẫn là dĩ vãng cái kia suy sụp sau khi, mặc người có thể lừa gạt Long tộc. Ẩm, Đông Hải Long Vương một trưởng gỗ ra, đem Hoàng Thiên Hóa mọi người đánh lùi về sau không thôi. Lão già này, sao có thực lực mạnh như thế? Bình Linh Công Hoàng Thiên Hóa nội tâm kinh nộ. Nếu như không phải tất cả những thứ này, chính là tôn ngộ không nhân quả, hắn ao quảng không muốn làm lớn chuyện, chỉ sợ hôm nay những này thiên đình binh mã, một cái cũng đừng nghĩ đi cho ta láo tôn chết đi. Chính vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía chân trời vang lên. Chỉ thấy cái kia hoàng thiên hóa còn chưa kịp làm ra phản ứng, ở ánh mắt sợ hãi trong lúc đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa. Hoàng thiên hóa vị trí cái kia mảnh hư không đều sắp cũng bị cái kia định hải thần châm cho trực tiếp xé rách. Mà cái kia thiên đình bình lình công hoàng thiên hóa, tự nhiên là theo này một đạo công kích trực tiếp hóa thành cho bụi, chỉ có một đạo suy yếu thần hồn chịu đến thiên đình phong thần bảng bảo vệ mới có thể hướng về cái kia hóa tiên chỉ mà đi. Chuyện này đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Tôn nộ không nhìn cái kia tảng lớn bị thiêu thành cho tàn hoa quả sơn, khuôn mặt bên trên tràn đầy vô tận sắc mặt giận dữ. Đại vương, là cái kia thiên đình người muốn đến phá hủy chúng ta hoa quả sơn, nhờ có vị này long vương đại nhân đã cứu chúng ta à? Quân hầu yêu đều là hướng về tôn nộ không khóc kể lệ, nhất nôn nhất ngữ bên dưới, tôn nộ không nhưng là rõ ràng phát sinh cái gì, không nghĩ đến, cái kia thiên đình càng là lại sẽ hắn lửa một lần. Hắn quay đầu nhìn về phía ngao quảng, bái đạo, lần này đa tạ long vương cứu giúp, có điều, ra nhưng là có một cái yêu cầu quá đáng. Đại thánh mà nói, ngao quảng nói tính xin long vương có thể để ta những này các hải nhi đến đông hải long cung tạm lánh không cần bao nhiêu thời gian ta đi một chút sẽ trở lại tôn ngộ không trong ánh mắt tất cả đều là đỏ chót thiên đình như vậy hành vi đã làm tức giận hắn điểm mấu chốt đến lúc này hắn sao không biết thiên đình lúc đó thừa nhận hắn tề thiên đại thánh là muốn như thế nào chỉ là hắn nhưng là không nghĩ đến những người này dĩ nhiên là như vậy vô liêm sỉ càng ở hắn ở thiên đình chiêu an trong lúc muốn đem hắn hoa quả sơn đem phá hủy đem hắn các hải nhi cho giết lấy tiết tư vấn tôn ngộ không mực hơi dữ tợn nhìn về phía cái kia trên hư không thiên đình hắn hơi thở một tia một tia rung động cái kia hỏa nhãn kim tinh bên trong hiển lộ tầng tầng lửa giận hắn đã phẫn nộ tới cực điểm ai Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hít một tiếng đã quyết định sao quyết định tôn ngộ không gật đầu nói ầm trong hư không một tiếng bạo phá chi âm vang lên thân thể hắn xông thẳng vào tiêu chỉ là này thần thông nhưng là cùng cái kia cân đầu vân co không giống tựa hồ chính là hắn đo ni đóng giày bình thường đại thánh lần đi muốn hạ Ngao Quảng ở hoa quả sơn bên trên nhìn cái kia đi xa như ánh sáng bóng người đạp năm viên nát lang tiêu tôn ngộ không hạo nhiên chính khí tiếng từ trong hư không truyền đến như vừa đi không trả Thiên đỉnh dù sao tập hợp đủ phong thần sau khi dị vãng Thiên Địa bốn giáo sức mạnh, tuy rằng bọn họ cảnh giới có rơi xuống, nhưng không phải dễ đối phó như vậy được. Nhìn mình ở chung không ít thời gian, xem như là bằng hữu tôn ngộ không. Ngao Quảng không khỏi hơi than thở nói, liền vừa đi không trả. Trong hư không, Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngao Quảng nhìn cái kia hướng về Thiên đỉnh bên trên bắn nhanh bóng người, nhưng luôn cảm thấy tựa hồ đang nơi nào gặp. Không sai, chính là vô số 5 tháng trước đây, cái kia vì nhân tộc, một mình giết tới yêu tộc Thiên Đình bốn. Chín Lâm Thiên, Thánh Hoàng, Lâm Thiên, nếu như Ngao Quảng biết lúc này tôn ngộ không chính là mấy trăm ngàn trước lâm thiên thu cái kia nửa cái đệ tử lời nói phỏng chừng càng gặp không nhịn được thán phục đồ đệ này quả nhiên cùng sư tôn của hắn cực kỳ giống nhau đông hải trên đảo kim Lao, một đạo vô thượng ánh mắt nhìn về phía cái kia lăng tiêu trong hư không đạo tiễn như ánh sáng bóng người đúng là không có rơi xuống tề thiên đại thành cái tên này khoe miệng hắn cười nói đồng thời cũng than thở lượng kiếp, bắt đầu rồi a nam thánh đạo tổ bọn ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng nên tiếp lúc này trong đạo trường của hắn một vệ thiên ảnh đồng bình mà tới tôn thượng cần ta làm cái gì sao Một đạo thanh lệ giọng nữ ở điện hạ truyền đến. Nếu như nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, liền sẽ phát hiện, người này là như vậy khiến người ta quen thuộc, dáng dấp của nàng cùng cái kia nữ hoa thánh nhân giống như lúc 26. Chương 370, Nam Thiên môn. Ta một bổng nát chi. Cái bóng người này chính là nữ hoa lúc trước bị Lâm Thiên giam cầm cái kia một tia thánh nhân nguyên thần. Bây giờ 30 vạn năm kỳ hạn đã qua, nàng đại nữ hoa ở nhân tộc Sám hối đã hoàn toàn kết thúc. Này sợi nguyên thần ngoại trừ cùng nữ hoa hình dạng tương tự ở ngoài, cũng đã cùng nữ hoa đã không có bất kỳ liên hệ. Có điều bởi vì nàng bây giờ không chỗ có thể đi nguyên nhân, liền ở lại Lâm Tiên Thủ Hạ. Lâm Tiên thoáng suy tư sau nói với nàng: "Nữ Huyền, ngươi đi nắm ta mệnh lệnh, đi nhân tộc nói cho bọn họ biết, phương Tây Phật giáo muốn đi ta nhân tộc truyền giáo, không cần ngăn cản, nhưng cũng không thể để bọn họ quá mức hung hăng ngang ngược. Nếu là bọn họ một điểm giáo đều truyền không được, này Tây Du như tính, liền không có ý nghĩa. huống hổ coi như để bọn họ đi truyền, tất cả những thứ này, cuối cùng vẫn là phải cho hắn Lâm Tiên bồi làm áo cưới." Tuân mệnh. Nữ Huyền hơi ôn quyền, sau đó liền hướng về nhân tộc đại địa chạy đi. Lại nói Thiên Đình bên trên, Nam Thiên Quân một đạo dung khắp thiên địa tiếng vang vang lên ngọc đế lao nhi mau chóng đi ra thời ta tôn ngộ không tháng một năm một, một thân kim quang chiến giáp đầu đội tử kim thất tinh quan dường như kiệu thiên chiến như thần hắn dù sao nói thế nào cũng ở thiên đình từng làm quan tự nhiên biết nếu là không có ngọc đế mệnh lệnh này bình linh công hoàng thiên hóa tự nhiên không dám mang theo đại quân chạy đến hắn hoa quả sơn đi làm cản Nay thiên đình ngọc đế tuyệt đối thoát không trốn được căn hệ tung tung tung giờ khắc này từng trận tiếng chống ở thiên đỉnh nam thiên môn bên trên vang lên lớn mật yêu hậu dám xông ta thiên đỉnh nam thiên môn tìm không chết được ầm ầm con đường đám mây từ phía trước lướt tới chỉ thấy cái kia đám mây bên trên có bốn cái râu quai nón đại hán trên người phát sinh con đường thần vận chính là chấn thủ thiên đình nam thiên môn tứ đại thiên vương này tứ đại thiên vương chính là lúc trước tây phương giáo ở phong thần bên trong bị tiệt giáo đệ tử đánh chết bốn đại thiên tôn biến thành phương đông trị quốc thiên vương phía nam tăng trường thiên vương phương tây quảng Mục thiên vương phương bắc đa văn thiên vương vẫn như cũng là như vậy tên chỉ là bọn hắn cũng không phải nguyên bản tiệt giáo ma gia bốn tướng mấy người mang theo thiên binh thiên tướng canh giữ ở nam thiên môn trước trận mắt nhìn về phía tôn ngộ không tôn ngộ không định hải thần trầm ở trong hư không hơi xoay một cái chỉ về mấy người bọn họ nói Lão tôn không muốn cùng các ngươi nhiều lời đem cái kia ngọc đế thả Lão Nhi gọi ra chuyện cười bệ hạ chính là thiên đình chi chủ lại sao lại là ngươi muốn gặp liền có thể thấy ngươi thật sự coi nhẹ con mới sinh không sợ cọp dám ở ta thiên đình lỗ mãng tứ đại thiên vương phẫn nộ quát Này yêu hầu càng vừa đến liền muốn thấy hắn thiên đình ngọc đế nếu thật sự để hắn thấy bọn họ chấn thủ nam thiên môn tứ đại thiên vương chẳng phải là thành chuyện cười hướng hồ bọn họ cũng biết này yêu hầu chút thời gian trước đến thiên đình bị phong một cái bực mạ ôn cũng là khôi hài đến cực điểm bởi vậy trong lòng bọn họ đối với Tôn Ngộ không tự nhiên có chút xem thấp. Yêu Hầu, Thiên Đình há lại là ngươi có thể tùy ý xung loạn. Muốn bị đánh? Tứ Đại Thiên Vương lúc này liền tế khởi linh bảo, hướng Tôn Ngộ không đập tới. Các ngươi đã Thiên Đình không chút nào nói lý, vậy cũng đừng có trách ta láo tôn." Ầm ầm. Tôn Ngộ không nói xong, cái kia Định Hải Thần Châm liền trực tiếp biến thành vạn chỗ trường, hướng về Tứ Đại Thiên Vương trực tiếp đập tới. Nho nhỏ Yêu Hầu, thực sự cần dỡ. Mấy người bọn họ tuy trấn thủ Thiên môn, nhưng thiếu nghe ngoại sự, còn không biết Tôn Ngộ không ở Hồng Hoang đại địa, đã đem cái kia Dương Tiễn cùng Na Tra đập chết quá sự tình. Vì lẽ đó, đối mặt Tôn Ngộ Không, bọn họ cũng không có e ngại. Đồng thời, bốn người bọn họ, bất kể nói thế nào, cũng là đã từng Tây Phương Giáo ở phong thần thời gian bốn đại thiên tôn, so với nguyên lai xiển giáo 12 kim tiên tự nhiên kém chút, nhưng cũng không kém. Sao được Tôn Ngộ Không như vậy khiêu khích? Bốn người lúc này đứng ở một loạt con đường thủ đoạn, hướng về Tôn Ngộ Không không phóng thích. Đùng. Tôn Ngộ Không định hải thần châm ở trong hư không đánh ra một đạo tiếng vang cực lớn, càng trực tiếp đem cái kia tứ đại thiên vương thủ đoạn trò đập tan. Làm sao có khả năng? Này yêu hầu sao có thực lực như thế? Tứ đại thiên vương trong miệng kinh quát lên. Tuy nói vừa mới đây không phải là bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, nhưng tại đây yêu hầu một động bên dưới, liền trực tiếp tán loạn. Ầm ầm. Bốn người này như vậy ngu xuẩn mất hồn, Tôn Ngộ không cũng không còn cho bọn họ bất kỳ sắc mặt tốt xem, Định Hải thần châm trong nháy mắt liền hướng về trên người bọn họ đã tới. Không được, Tứ đại thiên vương lúc này rốt cục hỏng rồi. Bọn họ cảm nhận được Tôn Ngộ không đạo công kích này bên dưới, cái kia không gì địch nổi khí thế, này một động, càng đã nắm giữ đại La Kim Tiên hậu kỳ sức mạnh. Bọn họ tuy phong thần trước thực lực vẫn được, nhưng lên tiên đỉnh sau khi, tu vi không chướng, cảnh giới càng là rơi xuống thành phổ thông đại la. Này một đống hạ xuống, bọn họ có thể chống đối cái giam a. Kết trận, Phương Đông chỉ quốc Thiên Vương quát to một tiếng, những người khác vội vàng hành động lên. Trong thời gian ngắn, tứ đại Thiên Vương liền kết thành một cái trận pháp huyền ảo. Chỉ là, còn chưa chờ bọn hắn tâm thần thanh tĩnh lại, cái kia Định Hải Thần châm sức mạnh cũng đã trực tiếp uy thế ở đỉnh đầu của bọn họ. Giang rắc giang rắc, tứ đại Thiên Vương trận pháp, tại đây một bổng bên dưới, trực tiếp phá nát ra. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia to lớn Định Hải Thần châm trực tiếp thả đệm ở bốn người sợ náo trên. Ầm ầm, trong hư không từng đạo từng đạo sương máu độ tung. Tứ Đại Thiên Vương tất cả đều thân thể vẫn diệt cùng cái kia Dương Tiễn Na Tra Hoàng Thiên Hóa bình thường hóa thành một đạo thần hồn bay về phía Hóa tiên trì. Trấn Thủ Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương trong ngay mắt toàn bộ chết trận những người Thiên binh Thiên tướng nhưng là ánh mắt hoảng sợ nhìn tôn ngộ không tránh ra tôn ngộ không định hải thần châm về phía trước gột dựa lên một luồng vô thượng như thế trực tiếp trước mặt những này Trấn Thủ Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương toàn bộ quét bảy lẻ tám loạn hắn ánh mắt nhìn cái kia khổng lồ Nam Thiên Môn con ngươi đỏ miệng quát nếu ngươi thiêu ta hoa ba trăm quả sơn vậy ta liền đưa ngươi Thiên đỉnh đánh nát ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Tôn Ngộ Không trong tay định Hải thần trầm, hướng về cái kia Nam Thiên Môn men tới. "Yêu hầu, ngươi dám to gan hủy hoại Nam Thiên Môn, bệ hạ là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một người trong đó Thiên binh tướng lĩnh, không biết dũng khí đến từ nơi đâu, càng đối với Tôn Ngộ Không bất lên. Bẹo. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn tình tình, đột nhiên hướng cái kia tướng lĩnh nhìn sang, một ánh hào quang đem cái kia Thiên binh tướng lĩnh hóa thành cho tẫn. "Vậy thì như thế nào?" Tôn Ngộ Không ngữ khí lạnh lùng, một đạo lời nói mà ra. "Đang nói Đường Long Vương, quyết định giết trên thiên đỉnh thời điểm, hắn cũng đã quyết định. Chính như hắn cùng lão Long Vương mâu đối thoại đó, như một đi không trở lại." liên một đi không trở lại lần này không nát Lang Tiêu thế không bỏ qua này Nam Thiên Môn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi ầm ầm tôn ngộ không định Hải Thần châm hướng về cái kia Nam Thiên Môn không có gì lo sợ trực tiếp đập xuống Quả kẹt Nam Thiên Môn mặc dù lại dám chắc ở tôn ngộ không này một đạo công kích bên dưới cũng là trực tiếp xuất hiện con đường vết rách mà sau một khắc cái kia Định Hải Thần châm, trực tiếp đập trúng Nam Thiên Môn bên trên ầm ầm ầm từng trận đuổi mù lan lên to lớn Nam Thiên Môn trực tiếp tại đây một trận đuổi mù bên trong ầm ầm sụp đổ Nam Thiên Môn nát hai Chương 371, các ngươi chính là 12 kim tiên giá rưỡi, đi chết. Nam Thiên Môn. Nặc. Những người chấn thủ Nam Thiên Môn Thiên binh thiên tướng, ánh mắt đờ đẫn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cái này yêu hầu, dĩ nhiên to gan như vậy. Có điều, liền Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương, đều trực tiếp tổn hại ở hắn trong tay, bọn họ nhìn về phía Tôn Ngộ không trong ánh mắt, cũng tràn ngập sợ hãi. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có nên hay không đi đến ngăn cản, chỉ được xưng sờ ở tại chỗ. Cũng may là Tôn Ngộ không chưa từng lại để ý tới bọn họ, trực tiếp hướng về Nam Thiên Môn bên trong mà đi. Bây giờ này Ngọc Đế Thiên Đình, Nam Thiên Môn sau khi có thể thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng cũng phải lại quá 33 đạo thiên môn, một môn tầng một, đến cái kia Tam Thập Tam trọng thiên mới có thể thấy được Ngọc Đế lão nhi. Cùng Lâm Thiên năm đó một mình đánh tới yêu Tộc Thiên Đình thời điểm, cực kỳ tương tự, cũng lấy này biểu hiện Thiên Đình địa vị chi cao thượng. Có điều, tôn ngộ không đúng là không có do dự chút nào, xông qua từng tòa từng tòa thiên môn, hướng về cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Ầm ầm. Ở Nam Thiên Môn sau khi canh gác thiên môn Thiên Đình sức mạnh, tuy rằng cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không giống như là Nam Thiên Môn như vậy cường hãn dù sao nam thiên môn là bây giờ thiên đỉnh vào miệng lôi vào hạo thiên con bài địa phương tuy rằng cũng là bị tôn ngộ không mấy cây gậy vẫn diệt mặt hàng từng đạo từng đạo thiên môn bên trong phân biệt chấn thủ năm đó phong thần đại kiếp nạn bên trong lên bảng phong làm tiên quan bốn giáo đệ tử chỉ là bọn họ nhưng không một người có thể vì là tôn ngộ không một hiệp bị lại giờ khách này lang tiêu bảo điện bên trong vậy bệ hạ cái kia yêu hầu giết tới thiên đỉnh đem ta thiên đỉnh nam thiên môn đánh nát đại điện ở ngoài cái kia tiên quan vội vội vàng vàng cho ngọc đế thông báo nói cái gì ta không phải phong cái kia yêu hầu vì là tề thiên đại thánh để hắn ở thiên đình rất ở lại sao tứ đại thiên vương đây bọn họ không phải ở chấn thủ nam thiên môn sao bọn họ người đâu hạo thiên sắc mặt hơi kinh hắn đúng là không nghĩ đến này yêu hầu dĩ nhiên đến nhanh như vậy bệ hạ cái kia yêu hầu từ thiên đình chạy ra ngoài đem ngài phái đi hoa quả sơn bình linh công cho đánh chết tứ đại thiên vương bây giờ cũng đã bị cái kia yêu hầu cho đập chết cái kia tiên quan bẩm báo đáng chết hạo thiên hơi giận nói này yêu hầu thực lực đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn Hắn tuy biết, này yêu hầu cùng Chư Thiên Đại năng sắp xếp có quan hệ, thậm chí sau lưng có đạo tổ cái bóng, vì lẽ đó lúc trước mới sẽ làm này yêu hầu như vậy làm cản, nhưng bây giờ này yêu hầu động tác này đã là đang gây hấn với hắn Thiên đình uy nghiêm. Hắn Hạo Thiên muốn là ứng trưởng tam giới, nhưng bây giờ chỉ có một thiên giới ở hắn trong tay, càng còn bị người như vậy lỗ mãng. 12 Kim Tiên quan mọi người trở về sao? Hạo Thiên sắc mặt âm trầm nói. Những này chết tiệt bốn giáo đệ tử, ở phong thần sau mỗi một người đều đối với hắn mệnh lệnh, âm phụ dương vì, nếu không là hắn có phong thần bảng ở tay, e sợ còn khó có thể hạn chế bọn họ. Bây giờ Bọn họ càng là chạy đi cùng Nguyên Lai Nguyên Thủy Thánh Nhân mọi người gặp mặt. Hắn Hạo Thiên, có thể nào không khí? Hắn Đường Đường thiên Đế, càng bị một cái hầu tử cho bất nạn, chuyện này quả thật là chuyện cười. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn nơi sâu xa, lại có chút oán giận đạo tổ, an bài cho hắn thiên đế vị trí, rồi lại đến được những này hoa nước. Có điều điều này cũng chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ, hắn tự nhiên không dám thật sự đi oán giận đạo tổ. Nay bốn giáo đệ tử, cùng cái kia tiệt giáo so với, thực sự là kém xa, ở phong thần sau khi, sao như vậy được? Hạo Tiên trong lòng bị nói. Nhiều nhân mã như thế, mà ngay cả cái đầu khỉ đều không bắt được. Vậy hạ, cái kia hầu tử, mau đánh đến lăng tiêu bảo điện ở ngoài. Thái Bạch Kim tinh bóng người từ đại điện ở ngoài, vọt vào, vội vàng hướng về Hạo Thiên bẩm báo. Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai thu nhỏ lại, hắn đều không hề nghĩ tới, con khỉ này dĩ nhiên đánh nhanh như vậy. Lần này cho Khôi Hải, nếu là truyền ra ngoài, hắn Thiên Đình e sợ muốn thành rất lớn chuyện cười. Làm sao? Hắn không thể tự mình ra tay. Nếu như có thể, Hạo Thiên lúc này liền muốn trực tiếp đi ra ngoài một trường đem cái kia đầu khỉ trấn áp. 12 Kim Tiên quan bọn họ còn chưa trở về sao? Hạo Thiên bàn tay hơi chộp vào ngọc đế bảo tọa bên trên. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Nếu là có một ngày hắn Hạo Thiên thành tựu Thánh vị, không hề bị chế với cái kia năm Thánh, hắn nhất định phải để này Thiên đình bên trong bốn giáo phong thần đệ tử ở đẽ. Không biết vậy hạ tìm chúng ta chuyện gì. Giờ khắc này, Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài truyền đến một trận tiếng vang. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là đó là 12 kim tiên quan mọi người trở về. Chỉ thấy cái kia 12 người thành một loạt đứng ở bên trong cung điện, phân biệt là Quảng thành tử kim tiên quan, Sích tinh tử kim tiên quan, Văn thủ rộng giải pháp kim tiên quan. Chính là xiển giáo ở lúc trước phong thần đại kiếp nạn bên trong, lên phong thần bảng 12 kim tiên. 12 người tuy cân Hạo Thiên vị là đế, nhưng ở Hạo Thiên trước mặt, nhưng không có quá mức kính trọng bệ. Đây cũng là bởi vì, bọn họ đã từng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền, mặc dù là bây giờ phong thần, nhưng nhưng có tầng này quan hệ ở. Hạo Thiên nhìn thấy bọn họ dáng vẻ như thế, trong lòng không khỏi nảy qua một tia âm trầm, nhưng ở bề ngoài chỉ đành phải nói: "Chư vị Kim Tiên quan, vừa mới trở về, chưa từng nhìn thấy cái kia tàn phá Ta Thiên đình yêu hầu sao?" "Yêu hầu?" hai Kim Tiên quan sắc mặt hơi kinh ngạc dị, ta trở là từ cổng bắt vào, nhưng là không có nhìn thấy cái gọi là yêu hầu. "Âm ầm." Đúng vào lúc này, Lang Tiêu bảo điện ở ngoài, truyền đến một trận vang vọng, Ngọc Đế Lao Nhi đi ra thấy ta, mười hai kim tiên quan thần thức hơi bên ngoài, liền biết phát sinh cái gì, khá lắm yêu hầu, càng dám chạy đến ta chờ thiên đỉnh đến làm loạn. vậy hạ, ta chờ vậy thì đi đem cái kia yêu hầu chấn áp. chẳng biết vì sao, cái kia yêu hầu giết tới lăng tiêu bảo điện giãn vẻ, tổng cho bọn họ một loại cảm giác quen thuộc, chính là dường như lúc trước bị cái kia lâm thiên đánh tới bọn họ ngọc hư cung giống như cảm giác. tình cảnh này, biết bao tương tự. cái kia khí sát phạt, cùng ánh mắt, qua xem, tuy cùng chân chính lâm thiên, còn kém rất xa. đã từng bọn họ bị lâm thiên cho bắt nạt tìm không được bắc, thậm chí bốn giáo đệ tử, hầu như toàn bộ bởi vì lâm thiên nguyên nhân bị đưa lên phòng thần bảng không nghĩ đến bọn họ đến trên thiên đỉnh vẫn còn có người lại cho bọn họ tới đây sao vừa ra nếu là lâm thiên bọn họ cũng là nhị cấp độ kia tồn tại bây giờ phòng chừng cũng xem thường với chạy tới bọn họ nơi này nhưng một cái nho nhỏ yêu hầu cũng dám như thế bọn họ bộ mặt ở đâu vẹo 12 kim tiên quan lúc này xông ra ngoài một cái kia yêu hầu ngươi dám ở ta thiên đỉnh làm loạn thực sự chết không hết tội lại không cùng hắn nhiều lời đem trấn áp thái ất kim tiên quan trước tiên xông ra ngoài các ngươi chính là mười kim tiền quan ra rưởi Tôn Lộ không định hại thần châm giang trên vai trên, Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn về phía 12 Kim Tiên quan, xem ra cũng không giống đồ tốt. Chết đi cho ta. Hắn nhưng là từng nghe Đông Hải Long Vương huynh nói rồi, này 12 Kim Tiên quan ở thượng cổ phong thần thời kỳ, liền làm chuyện xấu, bây giờ phong thần sau khi, tuy không dám trêu chọc nhân tộc, nhưng cũng không làm được cái gì chuyện tốt, ở thiên đỉnh bên trên, càng là ngang ngược lủng củng, hắn đây ở thiên đỉnh nhậm chức trong lúc, lén lút cũng có nghe thấy. Không, không phải đồ tốt. 12 Kim Tiên quan choáng váng sau khi, lúc này liền lựa giận bốc lên, lời này, bọn họ làm sao luôn cảm thấy quen thuộc như thế y. 26 Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 372, một đồng diệt 12 kim tiền, hạo thiên quá khó khăn. Quảng thanh tử chờ thiên đình 12 kim tiền quan, sắc mặt kinh nộ không ngớt, "Lê tẩm này hầu tử, dĩ nhiên lần thứ nhất gặp mặt liền gọi bọn họ rất rưỡi. Này ai có thể nhẫn? Người con khỉ này, làm thật đáng chết, an ta thần thông. Thái Ức kim tiền quan, sắc mặt tức giận vô hạn, trong tay một đạo tiên pháp bấm ra, bay thẳng đến tuổi ngộ không ném đi. Sau đó, trong tay chín hỏa thần long trảo, hướng về Tôn Ngộ Không nấp đi nay chín hỏa thần long cháo cũng không phải phong thần trước hắn nắm giữ cái kia, phong thần trước chín hỏa thần long cháo đã sớm ở cuối cùng bại vong thời khắc, bị tiệt giáo đệ tử cho hết mức tịch thu. Cái này chính là hắn phong thần sau khi y theo trước đây chín hỏa thần long cháo phòng chế mà thôi. Cùng nguyên lai like so với uy lực nhưng là trên lệch rất nhiều, nhưng hắn tự nhận là nắm tới đối phó này yêu hầu, nhưng cũng là đủ. Vậy mà tôn ngộ không định hải thần châm hơi vung tay nhìn hắn nói, một mình ngươi không đủ. Lời này để thái tử kim tiên quan lúc đó liền nổi giận, hắn phong thần trước tốt xấu cũng là vô thượng triển giáo mười kim tiền một trong. Mặc dù là bây giờ ở thiên đỉnh, thực lực cũng cao cấp nhất, này yêu hầu lại dám như vậy khiêu khích cho hắn, muốn chết. Thái Ức Kim Tiên quan mặt mày sắc mặt giận dữ càng tăng lên, trong tay ngưng tụ tiên pháp ánh sáng càng sâu, hướng về Tôn Nộ Không trực tiếp 957 tập kích mà đi. Tôn Nộ Không không hề sợ hãi, Định Hải Thần Châm ầm ầm, liền hướng về Thái Ức Kim Tiên quan đập tới. Ầm ầm. Cựu Long Thần Long cháo cùng Định Hải Thần Châm đụng vào nhau, phát sinh một đạo có thể rung khắp thiên đỉnh giống như tiếng vang. Vành. Ở đây âm thanh hạ xuống sau khi, mọi người chỉ thấy được một cái, nhưng là trực tiếp dường như tan vỡ rồi bình thường, hướng về xa xa trong hư không nhảy bay ra ngoài. Định Thần nhìn lại, nhưng là cái kia Thái Ức Kim Tiên Quan chín hỏa thần lăng cháo. Làm sao có khả năng? Thái Ức cùng với 12 Kim Tiên Quan, lúc đó liền kinh ngạc. Nay chỉ là yêu hầu, vô danh không hào, tựa hồ cũng không phải thiệt giáo nhân vật lợi hại, chỉ là một cái tán tu mà thôi, sao có như thế thực lực? Bọn họ 12 Kim Tiên mặc dù lại chán nản, cũng không đến nỗi như vậy a. Giác rưởi, Nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng trong lúc đó, trong tay Định Hải thần châm, lần thứ hai hướng về cái kia Thái Ức chân nhân mà tới. Nguyên sức mạnh này, sao cường đại như thế? Thái Ức chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu của chính mình muốn đi một tòa nguy nga cự sơn hướng về hắn đè ép xuống. "Sư huynh, cứu ta." Thái Ức Kim Tiên Quan không lo được cái gì mà mũi, trực tiếp hướng về Quảng Thành Tử mọi người hô hô cứu mạng nói. "Quảng Thành Tử Kim Tiên Quan mọi người, tuy sắc mặt trầm nhưng cũng không thể không đi cứu giúp Thái Ức." Ầm ầm ầm, mấy người pháp bảo cùng xuất hiện. "Ha ha ha. Các ngươi Thiên Đình 12 Kim Tiên Quan, liền chỉ có như thế sức mạnh sao?" Tôn Ngộ Không ở trong hư không cười to, trong tay Định Hải thần châm, lần thứ 2 hướng về 12 Kim Tiên Quan ném tới. "Yếu, quá yếu." Hắn chỉ cảm thấy mấy cây gậy xuống liền có thể đem những này 12 kim tiên quan, toàn bộ đập cho nát bét. Đây chính là thiên đình con bài. Nay bực này thực lực, lúc đó còn không thấy ngại gọi mình làm cái gì bật mã ôn. Chỉ là, lúc này Tôn Ngộ không nhưng là không biết, điều này là bởi vì ở hắn trước, Lâm Thiên dạy sức mạnh của hắn, theo hắn trưởng thành, cái phong ấn này chính đang từng bước vùng lòng mà thôi. Đồng thời, đang bị Lâm Thiên động chân động tay sau khi, mặc dù là Hỗn Quân đạo tổ, cũng khó có thể phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho, khối này mở thiên tiên thạch biến thành hầu tử có chút không bình thường, hoặc là hắn cùng Hỗn Độn Ma Viên trong lúc đó quan hệ thôi. Đồng thời Lâm Thiên dạy cho tôn ngộ không, đại đa số cũng đều là hỗn độn mà viên thần thông. Giờ khắc này, Tử Tiêu cung bên trong đạo tổ một tia thần thức cũng chú ý tới tiên đỉnh bên trong tình huống. Này linh minh thái hậu, dĩ nhiên truyền thừa nhiều như vậy hỗn độn mà viên thần thông. Đạo tổ sắc mặt hơi co giật, tuy rằng đây là bọn hắn chưa thánh lưu tính, giờ khắc này tôn ngộ không tuy rằng đánh tới lăng tiêu bảo điện, cũng không tính là chơi thoát. Nhưng con khỉ này thực lực cũng quá mạnh điểm chứ. Bây giờ hắn huyền môn chính thống sự suy thoái, huyền môn thiệt giáo thành hồng hoang bên trên đỉnh cao tồn tại, nhân tộc càng là Lâm Thiên giới chứng, có thể nói là người người đều tu cái tia thiệt giáo tiên pháp. Thiên đỉnh cũng coi như là hắn huyền môn bề ngoài, bây giờ con khỉ này làm được cái trình độ này, chung quy là để hắn huyền môn mặt mũi có chút không dễ nhìn. Có điều, vì cuối cùng nhu tính, còn có chính mình thôn vệ thiên đạo, chấn áp Lâm Thiên kế hoạch, đạo tổ lúc này cũng chỉ có thể để cái kia Hạo Thiên nhịn một chút. Lúc này, Hồng Hoang trên chuẩn thánh các đại năng cũng đều là quan tâm đến Thiên đỉnh tình huống. Chuyện này, Thiên đế lại bị một con khỉ tử cho bắt nạt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không đúng vậy, Hạo Thiên nói thế nào cũng có chuẩn thánh thực lực, hắn làm sao sẽ không ra tay? Chẳng lẽ con khỉ này có cái gì đặc thú nơi hay sao? Bọn họ không phải người ngu. Trong đáy mắt, trong lòng có rất nhiều suy đoán, đồng thời cũng biết, này không phải bọn họ có thể dính liễu sự tình. Bây giờ mắt thấy lượng kiếp lực lượng đã từ từ rồi giảm. Mặc kệ thế nào, đây là Lâm Thiên thánh nhân cùng đạo tổ trong lúc đó, mới có thể chơi trò chơi. Bọn họ muốn chơi dính liễu, cái kia không phải muốn chết sao? Lại nói thiên đỉnh, Tôn nộ không hỗn độn ma viên thần thông phát động, trong thời gian ngắn, liền đem cái kia 12 kim tiên quan lại là mấy người vỗ một cái người ngã ngửa đổ. Kết trận. Quảng Thành tử kim tiên quan nhìn mọi người dáng dấp chật vật, không khỏi quát lên. Bọn họ 12 kim tiên quan cũng có thuộc về mình trận pháp. Bất quá đối với trận này tu hành không lâu yêu hầu dùng đến, thực sự là quá quá lường. Bực này bất tức cực kỳ hình ảnh, khắc nào đem từ trước bọn họ cùng Lâm Thiên lúc đối chiến hình ảnh, quả thực hoàn mỹ tái hiện. Trước đây bị Lâm Thiên áp chế không trở nổi, đứng ở phong thần ở thiên đỉnh, cho Hạo Thiên làm chó, không nghĩ đến càng bị một hầu tử bắt nạt thành như vậy. 12 kim tiên nhất thời cảm thấy, cuộc đời của chính mình tựa hồ thê thảm cực kỳ. "Số hầu tử, càng bức chúng ta như vậy, người chết cũng không tiếc." 12 kim tiên quan mặt mày nổi giận nói. Nhưng, chẳng biết vì sao trong lòng bọn họ luôn cảm thấy có một luồng dự cảm không tốt, luôn cảm thấy tựa hồ bọn họ đã từng gặp tình cảnh đó, muốn một lần nữa trình diễn bình thường, lại là kết trận sao? Tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía bọn họ, trong miệng vi nói, nếu như thế, ta liền lại phá các ngươi trận pháp. ầm ầm ầm, Đinh Hải Thần Trâm ở trong hư không bước lên không ngừng, sau đó đứng ngang lăng tiêu bảo điện bên trên, đấu chiến vô song. Tôn ngộ không trong miệng hơi quát lên, ầm, này bốn chữ nói ra, khí thế của hắn trong mắt bước lên gấp đôi không thôi, thậm chí hắn chính mình cũng không biết, bậc này thần thông hắn là làm sao học được thôi. Phản phất là từ trong đầu của chính mình một cách tự nhiên bắn ra. Hỗn độn ma viên. Từ Tiêu cung bên trong, Hạo Thiên mặt mày thu nhỏ lại, hắn ở chưa thành thiên đế trước, từng theo theo đạo tổ khoảng chừng, trái phải, sao không biết hỗn độn ma viên là làm sao khí tức. Đến đó, hắn mới rõ ràng, hắn sao đạo con khỉ này, sao có như thế sức mạnh, hóa ra là cùng cái kia hỗn độn ma viên lưu lại truyền thừa. Nếu như hắn có thể sử dụng cái kia hỗn độn ma viên thần thông lợi nói, những này chết tiệt 12 kim tiên quan, lại sao có thể đỡ được hắn. Chính hắn một mực lại không thể ra tay, Hạo Thiên than thở đạo, ta đây là tạo cái gì người ta, ta là một người thiên đế. Ta dễ dàng sao ta? 26. Chương 773, Như Lai like thì lại làm sao? Một đổng nát ngươi bàn tay. Hạo Thiên cảm giác mình quá khó khăn. Từ khi trở thành Thiên Đế tới nay, hắn này Thiên Đế làm được là cái cái gì a? Lần đầu tiên tới này Thiên Đình thời điểm, Thiên Đình rách tạc tơi. Khen chút là, hắn cũng không treo chọc nổi cái kia kẻ cầm đầu. Sau đó rốt cục ngao đến Phong Thần sau khi đi, ai biết Phong Thần tất cả đều là bốn giáo những đồ chơi này. Bọn họ toàn theo người ta nhân tộc cùng tiệt giáo có cự án, hắn Thiên Đình muốn quản thống linh hung hoang. Người ta nhân tộc Thánh Hoàng không đồng ý, ngươi có thể thống lĩnh cái lên sợ thêm chút là, những này phong thần bốn giáo đệ tử, đặc biệt triển giáo người, từng cái từng cái mũi vểnh lên trời, trả lại hắn sao không nghe lời, nếu như không phải hắn có phong thần bảng ở tay, phòng trường sớm hắn sao lật trời. Muốn hắn nói, thậm chí hắn cảm thấy lần này này yêu hầu đem này triển giáo người, giáo huấn đến quá tốt rồi, thậm chí để hắn không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Bây giờ, hắn nhưng là rốt cục phát hiện sự thực, hắn cái này thiên đế, căn bản chính là vật biểu tượng, một cái tượng trưng mà đã. ầm ầm, phía trước chiến đấu rốt cục hàm hẳn. Không, không thể. Mười kim thiên quan mang theo vô tận hối hận nước mắt, ở tôn ngộ không gậy sắt bên dưới hóa thành một vũ máu trực tiếp ngã xuống, hướng về cái tiêu hóa tiên chỉ mà đi tới. trước một khắc, co đương ngạnh không ngừng mười hai kim tiên quan, liền như thế nguội. hỗn độn ma viên đấu chiến vô song đến thần thông, hơn nữa tôn ngộ không thực lực hôm nay, sao lại là bọn họ có thể chống đối? thiên đế hạo thiên mặt mày hơi nhũ nhìn trước đó mới khốc liệt cảnh tượng, cuối cùng đánh giá thấp cái tên đó. tôn ngộ không, tôn ngộ không, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, trong mơ hồ cũng có một đạo vận tức đang nhắc nhở hắn. ta không thể ra tay, cũng chỉ có thể như vậy. hạo thiên lập tức cho bên cạnh thái bạch kim tinh đạo, nhanh, nhanh đi tây thiên xin mời như lai phật tổ. Tôn nộ không ở tiêu diệt 12 kim tiên quan sau khi vẫn cứ đang không ngừng mà hướng về lăng tiêu bảo điện chủ điện mà đi. Ngọc đế lao nhi đi ra cho ta. ầm ầm ầm. Hắn định hải thần châm đảo qua một đống chồng thiên binh thiên tướng ở thiên đỉnh phía trên chiến trường, hầu như đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tôn nộ không người này nhận lý lẽ cứng nhắc, hắn tuy không biết ngọc đế là gì thực lực, nhưng hắn chỉ muốn khoe uy ân kiều. Hắn hoa quả sơn kiều nhất định phải báo. ầm ầm. Lần thứ hai đem một đống thiên binh thiên tướng đập ra sau khi, tôn nộ không nhìn cái kia lăng tiêu bảo điện quát lên, nếu ngươi không ra, ta liền nát ngươi này lăng tiêu bảo điện. Vô hình. Hắn định Hải Thần Châm, thật sự hướng về Hạo Thiên Lăng Tiêu Bảo Điện đập tới. Chính như hắn cùng Long Vương nói, này đến, đạp Nam Thiên, nát Lăng Tiêu. Giang giác. Tại đây một động bên dưới, Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài điện chợt bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Co kẹt. Tôn Ngộ Không định Hải Thần Châm vẫn cứ đang không ngừng đi xuống đẩy mạnh. Cho ta láo Tôn, nát. Vành. Tôn Ngộ Không gầm lên bên dưới, Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài điện ầm ầm nổ tung. Phản phất là tái hiện Lâm Thiên lúc đó độc chiến yêu tộc thiên đỉnh giống như cảnh tượng, yêu đế cùng. Hắn một tay có thể nát. Hạo Thiên ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, tuy đem Tôn Ngộ Không mắng ngàn lần vạn lần thế nhưng hắn cũng không thể đi ra ngoài, hắn không thể ra tay, đi ra ngoài cũng là không công bị bắt nạt thôi. Tôn nộ không cùng Hạo Thiên có lửa đốt hoa quả sơn núi thủ, ở nát lăng tiêu ở ngoài điện sau khi hắn tựa hồ còn chưa đã nghiền, càng phải đem chủ điện vỡ nát. Chỉ là lúc này, nhưng có một đạo mang theo vô thượng phật vận thanh âm vang lên. Ngươi này bắt hậu, sao dám ở đây hành hung hại người? Tôn nộ không nghe được thanh âm này, đột nhiên quay đầu lại, nhưng là có một đạo to lớn tượng Phật bóng người xuất hiện ở hư không trong lúc đó. Người là người nào? Tôn nộ không gậy sắt vi hành, chân mắt nhìn về phía này hai to mặt lớn người. Ta, ta chính là thích ca Môn Nhi. Cái kia Phật Đà đỉnh đầu mang theo vô thượng kim quang, nhưng là có vẻ mơ hồ cực kỳ. Nay Phật Đà chính là bây giờ phương Tây Phật giáo người cầm lái, cũng là như Lai Phật Tổ thích Kamoni. Ha ha, hai to mặt lớn con lựa trọc, vừa nhìn liền không phải người tốt. Tôn Ngộ Không lúc này cầm lấy gậy sắt, liền muốn hướng về này Phật Tổ đập lên người đi. Phì. Hai to mặt lớn, con lựa trọc. Mặc dù là sự nhẫn nại cực cường thích Kamoni, nghe được Tôn Ngộ Không lời này, cũng không khỏi sắc mặt co giật lên. Này, hắn đây sao đều là ai dạy ngươi? Hắn sao cũng không ngờ được, này bát hầu miệng dĩ nhiên như vậy xả quyền hắn đây sao? đúng là tương lai lấy kinh đoàn đội thành viên chủ yếu sao? hắn đây sao? còn có thể độ hóa? tôn ngộ không lời này, đương nhiên là đông hải long vương vị này hồ bằng cầu hưu nói cho hắn. đến nay tôn ngộ không đều nhớ, nói tới này tây phương giáo phật đà thời điểm, đông hải long vương đối với những này con lừa trò khịt mũi con thường. ngươi này bắt hầu, ra tay hại người, tại đây thiên đình làm loạn không nói, càng còn dám ngựa ra bất nhã. hôm nay ta cũng không làm khó dễ ngươi, nếu là ngươi có thể từ ta này trên lòng bàn tay này ra, liền có thể tha cho ngươi một kiếp. thích ca mâu ni tuy rằng phía trong lòng quái dị cực kỳ, nhưng nhưng vẫn là dựa theo kịch bản để nói ầm ầm. Như Lai Phật Tổ xoay tay trong lúc đó, đem Tôn Ngộ Không che ở trên lòng bàn tay. Ha ha, con lửa trọng, ta ta cái này té ngã 10 vạn 8 ngàn lượng rậm, ngươi bản tay này lại có thể nào nhốt lại ta. Tôn Ngộ Không dứt lời, trực tiếp liền muốn từ bên trong nhảy ra đi. Chỉ là, thử nửa ngày, nhưng cũng chưa thành công, hơi phiền muộn. Như Lai Phật Tổ Phật tương bên trên hiểu ý nở nụ cười, như vậy mới xem như là trở lại chính xác con đường trên. Nhưng, sau một khắc, hắn liền không cười nổi. Chỉ nghe Tôn Ngộ Không một tiếng giống to, gầm hét lên. Ta đi ngươi con lựa trọng, muốn lấy như vậy siết đến lựa gạt ngươi lao tồn xem ta lão tôn đưa người đập nát ầm ầm đột nhiên tôn nộ không trực tiếp nắm ra bản thân định hải thần châm trong thời gian ngắn lớn lên vô số lần đấu chiến vô song hỗn độn ma viên thần thông trực tiếp kéo trận hướng về như lai phật tổ bàn tay liền đập xuống thời khắc này như lai phật tổ sắc mặt kỳ biến xảy ra chuyện gì hắn đây sao cùng hắn tưởng tượng bên trong kịch bản không đúng vậy con khỉ này làm sao đột nhiên muốn hướng về bàn tay của chính mình đập xuống có điều cũng còn tốt hắn thích ca mâu ni nói thế nào cũng là chuẩn thánh đại năng con khỉ này bất luận làm sao cũng không lật nổi cái gì song lớn chỉ là hắn mới vừa nghĩ như vậy nhưng là ở bàn tay cảm nhận được một luồng cực kỳ to lớn như thế ầm ầm tôn ngộ không gậy sắt trực tiếp đệm ở trên bàn tay của hắn giang giác giang giác như lai phật tổ phát hiện chính mình kim quang bàn tay dĩ nhiên ở tầng tầng nước ra làm sao có khả năng mặc dù là như lai phật tổ trong lòng trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ này kịch bản không đúng vậy con khỉ này làm sao sẽ nắm giữ như vậy sức mạnh hắn vốn tưởng rằng tôn ngộ không mạnh hơn chung quy có điều là hóa hình không bao nhiêu năm tháng khí đã thôi hắn thích cam là ai tây phương nhị thánh không ra hắn chính là bây giờ tây phương giáo người cầm lái tuy nói không dám trêu chọc tiền giáo nhưng hắn thích cam mâu ni nói thế nào cũng là có chút hy vọng nhưng giờ khắc này ầm ầm tôn ngộ không có thể cũng sẽ không quản hắn như lai phật tổ làm sao nghĩ trong tay định hải thần châm, hướng về bàn tay của hắn chính là lần thứ hai đọc xuống có kẹt như lai phật tổ trong tay phật vận kim quang tiếp tục mở tung nếu như tùy ý tôn ngộ không như vậy xuống chỉ sợ bàn tay của hắn muốn trực tiếp đập nát vậy lại là một thanh âm vang lên lên bước 26. mươi niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu nốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao Chương 374, trăm ép không được bắt hầu, Như Lai mất mặt ném lớn hơn. Thích Ca Mâu Ni con ngươi khiếp sợ nhìn bàn tay của chính mình, nay cùng hắn tưởng tượng bên trong cảnh tượng, thực sự không đúng vậy. Nguyên bản, hắn cho là mình đi đến thiên đình sau khi, nay yêu hầu bất luận làm sao cũng chạy trốn không được hắn năm trưởng trong lúc đó. Cuối cùng, chính mình thuận thế đem chấn áp liền có thể. Nhưng bây giờ, nay yêu hầu căn bản không theo lẽ thường ra bài, càng một gậy trực tiếp nện ở bàn tay của hắn bên trên, càng làm cho hắn không nghĩ đến chính là, nay yêu hầu sao có như vậy sức mạnh khổng lồ. Hắn Như Lai Phật tổ chính là chuẩn thánh đại năng. Con khỉ này tuy nói có chút vượt quá dự liệu, nhưng nhiều lắm cũng là đại la tu vi, hắn đơn trưởng liền có thể chấn áp. Có điều, tình huống lúc này càng hơi hơi vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Không đúng vậy, Bồ đề tổ sư không có giáo con khỉ này những này các loại thần thông a. Thích ca mâu nhi phiền muộn và phẫn. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên cũng có chút há hốc mồm. Như Lai đều không thể hạn chế con khỉ này. Hắn hơi trầm ngâm nói, hắn tự nhiên biết, con khỉ này là những này phương Tây Phật môn làm ra đến, chỉ là bây giờ xem ra, tựa hồ là hơi không khống chế được bình thường. Vậy, chiến pháp và vật Ở đây chờ thần thông ra chỉ bên dưới, Tôn Ngộ không sức chiến đấu không biết lại tăng lên nữa bao nhiêu. Hắn vốn là cùng cái kia Hỗn Độn Ma Viên có quan hệ, Lâm Thiên lúc trước càng là kích phát rồi hắn Hỗn Độn Ma Viên huyết thống. Hỗn Độn Ma Viên chiến pháp tắc vốn là 3000 pháp tắc bên trong cực cường tồn tại. Tuy nói Tôn Ngộ không bây giờ vẫn không có đạt đến chuẩn thánh, nắm giữ pháp tắc cảnh giới, thế nhưng chỉ đem thần thông thần vận dùng đến, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ở Thích Ca Mâu Ni lắc thần thời gian, Tôn Ngộ không cây gậy lần thứ hai nện ở cái kiệt như lai Phật tổ trên lòng bàn tay. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Lần này Thích Ca Mâu Ni bàn tay càng ở tôn ngộ không côn động bên dưới, âm âm nổ tung, trực tiếp lộ ra phật quang kim cốt. Chuẩn Thánh thân thể càng mạnh mẽ bị tôn ngộ không bắn cho thành như vậy. Người này bắt hổ, mặc dù là Phật môn co sân giới, như Lai Phật tổ cũng không nhịn được mắng ra tiếng đến. Hắn như Lai lần này, nhưng là mất mặt ném quá độ. Nguyên bản lời thề son sắt nói, chỉ cần con khỉ này có thể nhảy ra bàn tay của hắn, liền có thể bỏ qua cho hắn. Có điều bây giờ, con khỉ này nhưng trực tiếp đem bàn tay của hắn đều cho đập nát. Thí, hùng hoàng trên hướng nơi này quan sát chuyển Thánh các đại năng, từng cái từng cái hút vào hơi lạnh, sắc mặt cực kỳ buồn bực. Này Phật Môn đến cùng là đang làm gì? Tôn ngộ Không, nghe danh tự này, tựa hồ là Phật Môn cho hắn lên, này Như Lai Phật tổ tới đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chỉ là bọn họ một đống người làm sao làm náo loạn? Thiên Đình cùng Phật Môn này một phen thao tác, nhưng là để bọn họ cực kỳ không rõ. Bọn họ tự nhiên đoán được, khả năng này là đã từng cái kia năm Thánh Nưu Tính. Chỉ là, chuyện này làm sao Nưu thành bộ dáng này? Một cái đầu khỉ, lại đem Phật Môn cùng Thiên Đình rào gà chó không yên. Ngươi này con lựa chọc, ta cùng này Thiên Đình trong lúc đó thù hận, cùng ngươi có gì căn hệ, ngươi đến trộn lẫn cái gì? Xem ta lão Tôn không đánh chết ngươi. Tôn Ngộ Không lần thứ hai quát to. Không được, không thể lại bỏ mặt con khỉ này như vậy xuống. Như Lai Phật tổ trong lòng cà giận nói. Lập tức, hắn một cái tay khát trưởng, ầm ầm cũng hướng về Tôn Ngộ Không chân áp xuống. Có điều cứ như vậy, xem như là phá hoại hắn cùng Tôn Ngộ Không lúc trước quyết định. Nhưng hắn không như vậy không xong rồi, lại để con khỉ này làm ở bị xuống. Hắn tây du đại kế, còn có thể triển khai cái lên sợi. Ha ha, các ngươi con lựa chọc quả nhiên mỗi một người đều không giữ lời hứa. Tôn Ngộ Không nhận ra được Như Lai một cái tay khát trưởng, hướng hắn kéo tới. Đối với hắn mắng to. Ngươi này bắt hầu. Hôm nay là nhất định phải cho ngươi một phen dào hấn. Như Lai Phật Tổ triệt để nổi giận, con khỉ này lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã cho hắn. Hắn nếu là nhịn nữa, này Phật Tổ uy nghiêm ở đâu? Ban nhược từ bi chú. Thích Ca Mâu Ni trực tiếp dùng ra Phật môn vô thượng thần thông. Đến đúng lúc, tôn ngộ không hét lớn một tiếng, trong tay định hải thần châm không một chút sợ hãi, bay thẳng đến cái tia thần thông bên trên đỡ tới. ầm ầm. Tôn ngộ không tuy lĩnh ngộ hốn độn ma viên chuyên thượng, nhưng hắn tu vi cùng Thích Ca Mâu Ni này chuẩn thánh đại năng dù sao trên lệnh rất nhiều. Tại đây đạo thần thông chỉ hạng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù vậy. Tôn Ngộ Không cũng không có trực tiếp từ bỏ giấy rựa, càng mạnh mẽ đầy áp lực cực lớn, đem Thích Ca Moni chủ ấn đập tan. Làm sao có khả năng? Thích Ca Moni kinh hãi, hắn lần này cũng không có đùa giỡn, này thần thông nhưng là chân chính chuẩn thánh thần thông. Nếu không là hắn Phật môn muốn dùng con khỉ này, chỉ sợ tầm thường đại la, đều sẽ bị một trường gỗ chết. Mà Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên đem chống đỡ cả lại. Lúc này, Bessa ở Kim Ngao đảo lâm tiền, lông mày lạnh lùng nhìn màn này cảnh tượng. Tương lai, bạn tọa nhường ngươi tàn sát hết những này vô liêm sỉ con lựa chọn. Tôn Ngộ Không dù sao xem như là hắn nửa cái đồ đệ như không phải là bởi vì Tây Du lượng kiếp phải làm tính cùng suy thế tương lai, hắn phỏng chừng lúc này liền một đầu ngón tay đem này như Lai Phật tổ cho ép chết. ầm ầm ầm Thiên đình bên trong, tôn ngộ không vẫn cứ đang cùng như Lai Phật tổ chiến đấu, tuy nói hắn đã lướt toát mở đường đạo vết rách, nhưng hắn nhưng một mặt không sợ. Lang tiêu bảo điện bên trong, hạo thiên gia mặt không ngừng có rúm. Có điều, cũng may là giờ khắc này mất mặt chính là Phật môn, mà không phải hắn Thiên đình. Sau một hồi lâu, như Lai Phật tổ ở vẫn cứ không có chế phục tôn ngộ không tình huống, chỉ được gọi ra Hán Phật môn chân giáo pháp bảo, Phật môn kim quang xá lợi, kim quang này xá lợi chính là tây phương giáo hai thánh tự phong thần tới nay, tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm bảo vật. bây giờ càng vì đối phó này bắt hầu lấy ra, là thật có chút mất mặt. khen chốt này tôn ngộ không hay là bọn hắn phật môn người mình bồi dưỡng được đến nhân vật, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe tới một chút nguy biện, lại đem hắn phật môn chửi thành vô liêm sỉ con lựa chọn. thích ca mâu ni là phiền muộn vạn ngàn, này bắt hầu tuy tính cách thả thoát, nhưng chúng quy là bồ đề tổ sư bồi dưỡng được đến đệ tử, không nên như vậy a. phật môn chính mình bồi dưỡng người, đem chính bọn hắn cho mắng, bọn họ trên cái nào tìm lý đi. ầm ầm, cuối cùng. Ở Kim Quang kia xá lợi bên dưới, Như Lai Phật Tổ vẫn là đè Tôn Ngộ Không chấn hai. Không đặt ở một tòa phát sinh đạo đạo Kim Quang dãy núi bên dưới. Cái kia dãy núi tên là Ngũ Hành Sơn. Tôn Ngộ Không tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng Như Lai chúng quy là chuẩn thánh đại năng, đây là có chất chiến lệnh. "Con lựa chọc, thả ta đi ra ngoài." Tôn Ngộ Không đang bị chấn áp ở bên dưới diện sau khi, lớn tiếng quát lớn nói. "Chỉ là, đột nhiên, Tôn Ngộ Không trong đầu tựa hồ nảy qua một tia không tên ý thức, lập tức hắn nhưng là bình tĩnh hạ xuống. Thiên đình bên trong, nhìn thấy Như Lai Phật Tổ đè Tôn Ngộ Không trấn áp, thấy cái kia Phật Tổ mang theo môn hạ Phật đả quay đầu liền muốn đi. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, từ cái kia lăng tiêu bảo điện bên trong đi ra nói, lần này đúng là làm phiền Phật tổ, Phật tổ không bằng ở ta thiên đỉnh hơi hết chút lát. Thích Ca mâu ni nhưng là sắc mặt tối sầm lại, ngay Hạo Thiên cũng không phải người tốt, lúc này hắn chạy tới, sắc mặt kia rõ ràng viết đối với mình liền cái chính mình đầu khỉ chế không được trào phúng tâm ý. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 375, Kim Tiễn tử vào Luân hồi, tất chờ tiền bối mệnh lệnh. Thiên Đế Đạo Hữu, ta Phật môn còn có chuyện gấp gáp, liền không cần. Thích Ca Mâu Ni đương nhiên sẽ không ở đây dừng lại. Tuy nói, bây giờ thế nhân đều biết năm thánh đồng nhưu, nhưng hắn Thiên Đình Trung Quy thuộc về huyền môn thế lực, cùng hắn Phật môn có khác nhau. Bây giờ hắn lần thứ hai mất mặt, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Bèo. Thích Ca Mâu Ni cũng không giải thích, trực tiếp một vệt kim quang bỏ chạy. Thiên Đình bên trên phát sinh tình cảnh này, phảng phất một cái khúc nhạc dạo ngắn bình thường. Dù sao nhìn quen dĩ vãng Lâm Thiên Thánh Nhân ở bên trong hồng hoang khói lên gió tanh mưa máu, tôn ngộ không tuy nói ở trên Thiên Đình đúng là để này vô số năm tháng tới nay có chút bình tĩnh thời gian nhất lên điểm so lớn, nhưng Trung Quy cũng chỉ là trang trò đùa trẻ con. Cuối cùng vẫn cứ là bị Như Lai Phật Tổ cho chế phục. Nhưng bọn họ cũng biết lần này nho nhỏ chiến đấu dĩ nhiên dính liễu nhiều như vậy thế lực. Bọn họ mơ hồ cảm giác được một số khác biệt tầm thường đồ vật. Loại này quy mô thế lực liên lụy bọn họ đã rất hiếm thấy đến. ở tôn ngộ không bị người chấn áp ở ngũ hành sơn dưới sau khi trong thiên địa nhất thời bình tĩnh lên. nhưng bình tĩnh này biểu tượng bên dưới nhưng là để nhưng mà quần cuộn sóng ngầm. ở Như Lai Phật Tổ trở lại phương tây Linh Sơn sau khi. ngày hôm đó ở phương tây Linh Sơn nhưng là phát sinh tháng một năm một, một chuyện lớn. ở bây giờ phương tây trong Phật giáo ngoại trừ Như Lai Phật Tổ còn có ngũ phương phật vị trí một người trong đó cân phương đông Phật tôn hắn tên là kim thiền tử kim thiền tử nhưng là ở vu yêu đại chiến sau khi liền bị tây phương giáo chuẩn đề thánh nhân thu nhập làm môn hạ thậm chí tây phương nhị thánh lúc trước là tiêu tốn rất lớn khí lực mới để kim thiền tử cuối cùng có thể quy y phật môn bọn họ tự nhiên không biết lúc trước kim thiền tử là cùng văn đạo nhân cùng bị lâm thiên điểm hóa ở trong lòng hắn cũng vẫn nhớ kỹ lâm thiên ân huệ ở linh sơn bên trên mỗi khi nghe được lâm thiên tiền bối ở hùng hoang sự tích hắn cũng có ở trong lòng tính ngưỡng cực kỳ nếu như không phải là bởi vì lúc trước tiền bối cái kia dạn dò Hắn e sợ bây giờ cũng sớm đã khí Phật môn mà đi, buôn phía trước bối vị trí tiệt giáo đi tới. Kim Thiền tử Thiên Phú ngạo nghễ, Phong Thần thời kỳ, bởi vì chưa từng xuất hiện ở trình Phong Thần ứng cử viên bên trong, ở Phong Thần đại kiếp nạn bên trong tránh được một kiếp, bây giờ càng là trở thành cao thượng ngũ phương Phật, ở Phật môn địa vị so với cái kia người cầm lái thích Camoni đều không kém chút nào. Trong ngày thường đối với đạo pháp giải thích cũng là cực kỳ hảo diệu, ở bây giờ Tây Phương giáo bên trong, rất là được dưới đáy đệ tử ủng hộ, mặc dù là thích Camoni, đều sẽ có một tia tia ghen tị mà ngày hôm nay phát sinh đại sự này chính là, Ngũ phương Phật đi gặp mặt Phật Môn Hai Thánh, cái kia Kim Thiền Tử bởi vì một cái quan điểm chống đối chuẩn đề thánh nhân. Liền, liền bị hai thánh lấy ngạo mạn Phật pháp tiết tuổi, muốn để Kim Thiền Tử chuyển thế nhân gian, lại tu chân Phật. Phật tổ, không ngươi động thủ, ta sớm có này dự định. Linh Sơn bên trên, Kim Thiền Tử sắc mặt ngạo nghệ đối với Thích Ca Mâu Ni nói rằng: "A Di Đà Phật, phương Đông Phật tôn, ngươi cũng không muốn tâm đoán giáo chủ, hắn động tác này cũng là không muốn để cho ngươi càng đi càng xa." Thích Ca Mâu Ni từ mi thiện mục đối với Kim Thiền Tử nói rằng: trên thực tế, hắn đối với kim tiền tử chuyển thế, đó là nâng hai tay tán thành. Kẻ này kim tiền tử đối với phật môn kinh pháp lý giải, tương đương quỷ dị. như vậy cũng coi như kim tiền tử đối với kinh Phật lý giải, rồi lại để rất nhiều đệ tử tín phục cực kỳ ở trong nhà phật hy vọng cực cao. nếu là cứ thế mãi, hắn thích ca mâu ni ở linh sơn bên trên tuy là vì phật tổ, nhưng còn có cái lông địa vị A. trong phật môn, rất nhiều đệ tử đều tự phát tụ hội ở đây, vì là phương đông phật tôn chuyển thế tiến đưa. ở trong lòng bọn họ, kim tiền tử địa vị cực cao. Bọn họ tự nhiên không dám trách cứ thánh nhân quyết định, nhưng vì là phương Đông Phật tôn tiến đường, bọn họ bất luận làm sao đều muốn tới. Kim Tiễn tử cuối cùng hơi liếc mắt nhìn, nội tâm ngâm khẽ nói: "Tiên bối, bất luận làm sao, Kim Tiễn tử đều sẽ chờ đợi ngài hiệu lệnh." Vèo. Trong thời gian ngắn, Kim Tiễn tử liền việc nghĩa chẳng từ nan nhảy vào trong luân hồi, bóng người biến mất. Vèo vèo. Ở Kim Tiễn tử tiến vào luân hồi sau khi, Tây Phương giáo Linh Sơn ở ngoài lại tới nữa rồi bốn bóng người, như ánh sáng hoa vào đại lôi âm tự bên trong. Nếu như nhìn chăm chú nhìn lại, liền sẽ phát hiện, này bốn bóng người chính là phong thần sau khi trở thành thiên đỉnh 12 kim tiên quan văn thủ quảng pháp tiên quan, phổ hiển tiên quan, từ hàng tiên quan, cùng cái kia cụ lưu tôn tiên quan. Nhìn thấy này bốn bóng người, Thích Ca mâu ni đúng là khá là kinh ngạc, hắn tự nhiên biết bốn người này từng ở phong thần trước, chính là xiển giáo 12 kim tiên một trong. Phong thần bên trong bị tiệt giáo đệ tử đưa lên thiên đỉnh, làm cái kia 12 kim tiên quan, lúc trước ở mình tới đạt thiên đỉnh trước, tựa hồ còn bị cái kia hầu tử cho giết một lần. Bọn họ tới nơi này làm gì? Những này đã ở thiên đỉnh bên trong trở thành vô dụng ra hỏa, Thích Ca Moni vốn không muốn đáp để ý đến bọn họ. Nhưng bọn họ tóm lại là đã từng xiển giáo 12 kim tiên Thích Ca Mâu Ni không thể không đi đến đối với bọn họ nói rằng: các vị đạo hữu, không biết các ngươi tới ta Linh Sơn để làm gì? Cái kia Văn Thủ trực tiếp nói: Thích Ca Mâu Ni đạo hữu, chúng ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, chúng ta tới đây là muốn quy y Phật môn. Quy y Phật môn. Thích Ca Mâu Ni trong nháy mắt kinh ngạc, những người này xảy ra chuyện gì? Tuy bị cái kia hầu tử cho giết một lần, nhưng thiên đình bây giờ nhưng có hạo thiên tòa chấn, uy thế vẫn còn tồn tại, bọn họ làm sao sẽ đột nhiên chạy tới Phật môn? Mấy người lời nói quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời để Thích Ca có chút không chịu nổi, không biết mấy vị đạo hữu. Sao lại đột nhiên muốn như vậy? Ta Phật môn tự nhiên là đại thêm hoang nên, chỉ là, chư vị không phải đã vì là phong thần người. Thân hồn chói buộc được phong thần bảng bên trên, coi như chư vị muốn 150 gia nhập ta Phật môn, chỉ sợ cái kia Hạo Thiên cũng sẽ không đồng ý chứ." Thích Ca Moni cười khổ nói, "Những người này, không phải đã lên phong thần bảng sao? Chỉ nghe cái kia văn thủ nói rằng, không dối gạt như Lai đạo hữu, cái kia Thiên đỉnh Hạo Thiên, chỉ thường thôi, mà ngay cả đối phó cái đầu khỉ, đều cần như Lai đạo hữu ra trận, ta chờ tùy tùng này Thiên đỉnh cũng là vô vị, ta chờ tới đây." Tự nhiên là biết Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân có biện pháp từ phong thần bảng trên bảo vệ chúng ta thần hồn, cho nên mới phải tới đây. Hóa ra là như vậy. Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng coi như là rõ ràng đến cùng là tình huống gì. Nói trắng ra, những người này cũng chính là cảm thấy sen lẫn trong thiên đình không cái gì hy vọng. Văn thủ bốn người mục đích chuyến đi này cũng không phải đơn giản như vậy, mấy người bọn họ tâm tư này bén, từ hôm nay cái kia Tôn Ngộ Không lăng tiêu bảo điện hành trình, nhưng là nhìn ra Tây Phương Giáo sau đó quật khởi xu thế. Chỉ cần đến thời điểm đạo tổ bọn họ đem Tiệt Giáo cùng Lâm Thiên giải quyết, như vậy phương Tây Phật giáo tất nhiên là cái kế tiếp chế bá thiên hạ tồn tại. Vì sao? Bởi vì phương Đông xỉn giáo cùng Nhân giáo đều bị cái kia Tiệt giáo cho diệt á. Tiệt giáo bây giờ lại là đạo tổ kẻ địch, bọn họ tự nhiên rất dễ dàng liền nghĩ rõ ràng sự thực này. Vốn là người xỉn đã diệt, ở tại Thiên Đình ngược lại cũng toán cái lựa chọn không tồi. Nhưng hôm nay bọn họ xem như là nhìn ra Thiên Đình nguy cơ, vì lẽ đó thừa cơ liền hướng về Phật giáo nơi này đến rồi. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 376, lựa kiếp đêm trước, nữ oa trong bóng tối nhúng tay. Đạo hữu việc này ta vẫn cần hướng về ta phương tây hai vị thánh nhân bẩm báo một phen. thích ca mâu ni đối với bọn họ nói rằng chỉ là lúc này một thanh âm truyền đến không cần ta đã ở đây chờ đợi chư vị sư đệ đã lâu. theo âm thanh hạ xuống người kia cũng từ trong phật môn đi ra âm thanh này văn thù bốn người nhưng là không thể quen thuộc hơn được. nhiên đăng sư linh bọn họ hơi kinh nói năm đó phong thần một trận chiến sau khi bọn họ liền không tìm được nhiên đăng đạo nhân nhiên đăng đạo nhân cũng không có bị phong thần hắn tuyệt đối không thể là bởi vì phúc duyên quá nông trên căn bản không được bằng như vậy cũng cũng chỉ có một khả năng. Niên Đăng lúc đó không có bị Tam Tiêu Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận che lại, sau đó chạy trốn, thậm chí bọn họ đã quên kẻ này là gì lúc chạy trốn. Thích Ca Mâu Ni nhìn mấy người này, vẻ mặt có chút quái dị, hắn đúng là quên, này truyền giáo người, nhưng là có nhờ vào Phật giáo tiền lệ, này Niên Đăng đạo nhân chính là lúc đó ở phong thần sau, liền nhờ vào bọn họ Tây Phương giáo trở thành bọn họ phương Tây Niên Đăng cổ phận, chỉ có điều việc này vẫn luôn không có công khai thôi. Văn thù mọi người nhìn thấy Niên Đăng, dáng dấp kia là càng thêm quái dị, không nghĩ đến Niên Đăng dĩ nhiên so với bọn họ càng muốn liền tới Phật giáo, nếu như khả năng bọn họ rất muốn đối với nhiên đăng nói lên một tiếng sư minh ánh mắt của ngươi thật đúng là quá tốt rồi xỉn giáo lao nhân gặp lại nhiên đăng cũng không xấu hổ trực tiếp nóng bỏng nói rằng mấy vị sư đệ mau chóng cùng ta đồng thời thấy hai vị thánh nhân đi các ngươi không cần nhiều dư lo lắng chúng ta đều là cùng tây phương giáo hiu duyên người, vốn cũng ứng quy y phật môn xỉn giáo dĩ nhiên xa suốt cái kia tiệt giáo lại là nhiệt đường huyền môn đã suy sau này chính là phật môn thiên hạ nghe được nhiên đăng nói như thế nhiên đăng đều không lung túng văn thủ mấy người cũng không còn ngột ngạt chính mình trực tiếp cùng nhiên đăng vui vẻ giao lưu lên hướng về cái kia tây phương nhị thánh vị trí đi tới chỉ còn dư lại một mặt choáng váng thích ca môn nghi. Bát cảnh cung bên trong, Này Văn Thủ mọi người làm thật đáng chết, ta chờ trước đó vài ngày liền đã nói, đợi đến lần này cùng đạo tổ đồng thời, đem cái kia tiệt giáo cùng Lâm Thiên giải quyết sau khi, thì sẽ trùng kiến xiển giáo môn đình, bọn họ càng trực tiếp đi tới cái kia Tây Phương giáo. Nguyên Thủy Thần tức hơi cảm ứng bên dưới, liền chú ý đến cái kia Văn Thủ mọi người tình hình. Nhìn tức giận này Sinh Nguyên Thủy, lão tử tâm thái đúng là bình tĩnh nhiều lắm. Sư lệ, lần này Tây Du lực khí cái kia phương tây phật giáo tất nhiên gặp ngắn ngủi của thời mặc dù là đem tiệt giáo diện ngươi và ta hai giáo trong thời gian ngắn muốn khôi phục cũng là khó khăn cực kỳ lần này văn thủ mọi người gia nhập tây phương giáo cũng không chuyện xấu đồng thời là chuyện tốt lao tử lệnh nhặt nói chuyện tốt huynh trưởng ngươi không nói đùa chớ ta chuyển giáo chuyển thừa đều đứt đoạn mất nguyên thủy bi phân nói sư đệ ngươi tinh tế ngấp lại lần này tây du lượng kiếp sau khi nếu đạo tổ kế hoạch thành công đạo tổ tuy muốn lấy cái tia tây phương giáo số mệnh chấn áp lâm thiên cùng tiệt giáo nhưng sau khi ngươi cho rằng lấy địa vị của hán còn có thể lại quản này tây phương giáo sao còn có thể quản này Hồng Hoang Đại Địa sao? Đến thời điểm Tây Phương Giáo lưu lại số mệnh cũng đủ để chống đỡ bọn họ của khởi. Đến lúc đó, ta chờ đạo giáo số mệnh đem lại một bước suy yếu. Lão tử giải thích. Nguyên Thủy nghe lời của Lão tử, đúng là tương đương tán đồng. Bây giờ Huyền Môn đạo gia ở Hồng Hoang Đại Địa số mệnh, tất cả đều bị Lâm Thiên cùng tiệt Giáo khống chế. Đạo tổ hóa khí vận vào Tây Phương Giáo, cũng chỉ là muốn dùng để chấn áp Lâm Thiên thôi đình. Đến lúc đó không còn Lâm Thiên cùng Tiết Giáo, đạo tổ thực lực chắc chắn tiến một bước tăng cường. Lâm Thiên lúc trước phong thần quyết chiến lúc báo cáo đạo tổ cái kia lời nói bọn họ cũng không phải không biết, càng là để lại một cái tâm nhãn. Đại huynh lẽ nào?" Nguyên Thủy chợt tỉnh ngộ, tựa hồ biết lão tử là nghĩ như thế nào. "Không sai, bây giờ ta nhân xiển hai giáo đã đem Thiên đỉnh tiêu chuẩn chiếm lấy, lần này phong thần cũng không đầy đủ là chuyện xấu, bây giờ nếu như Văn thủ bọn họ có thể ở Tây Phương giáo đứng vững gót chân, đến lúc đó Tây Phương giáo dĩ nhiên bị chúng ta đảo rỗng, còn nữa Phật bản thị đạo, như vậy Tây Phương giáo còn có thể đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì sao?" Lão tử trên mặt cười nói. "Đại huynh không thẹn là đại huynh." Nguyên Thủy hơi than thở, trải qua lão tử như thế một giải thích, hắn đúng là rộng rãi sáng sủa đối với đệ tử phong thần cùng quy y Phật môn việc, lúc này cũng không có như vậy bại sĩ. Nếu như Lâm Thiên nhìn thấy một màn như thế, nhất định sẽ thán nhỏ. Thánh nhân không thẹn là thánh nhân, này còn không đem ta thiệt giáo đánh bại đây, cũng đã tìm cách Tây Du lượng kiếp sau khi số mệnh chia cắt việc. Kỳ thực Lão tử ý nghĩ rất đơn giản, chính là lợi dụng thiền giáo những vị đệ tử này đi không tưởng Thiên đình cùng Tây phương giáo. Bọn họ biết này Tây phương giáo cùng Thiên đình Tây Du lượng kiếp dưới có hương thịnh dấu hiệu, đặc biệt phương Tây Phật giáo. Nếu như dùng đệ tử đem bọn họ không tưởng, bọn họ tương lai có thể tạo thành uy như gì? Mấy năm sau khi Thiên đình lần thứ hai phát sinh một chuyện. Thiên đình bên trong quyền liêm đại tướng bởi vì đánh phiên thiên đế đèn lưu ly, do đó bị giáng trích hạ phàm. ở cái kia lưu xa hà bên trong, ở cái kia lưu xa hà bên trong gây sóng gió. Nay quyền liêm ngược lại cũng không nốc. ở thiên đình lúc hắn liền nghe nói nhân gian tiên tu mạnh mẽ, tuy từ trước chính là thiên đế bên người đại tướng, nhưng hắn cũng không dám tùy ý mạo phạm nhân tộc. nhưng cũng để lưu xa hà phụ cận không ít yêu quái không ngừng tê khổ, an không biết bao nhiêu tiểu yêu. ngày hôm đó, sa tăng chính đang tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, ở nhìn chăm chú chuẩn một cái tiểu yêu sau khi hắn trực tiếp ra tay liền đem đánh chết. chỉ là ở hắn ra tay đánh chết tiểu yêu này sau khi trong không gian nhưng có một đạo thánh nhân thanh âm vang lên thánh thánh nhân ta có điều là đánh chết mấy cái tiểu yêu mà thôi sao trêu chọc thánh nhân quyền liêm kinh hãi không ngớt. ở thánh nhân trước mặt hắn cũng chỉ là một cái bình thường tiểu tiên bèo trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người ngồi đàng hoàng ở lên trên này thánh khiết cực kỳ chỉ nghe nàng nói quyền liêm ngươi tại đây lưu xa hả, tùy ý giết chóc yêu tộc ngươi nghĩ ta không biết định thần nhìn lại bóng người kia không phải người khác chính là bây giờ thiên địa thánh nhân một trong nữ oa nương nương nữ oa nương nương tiểu nhân biết sai ở thánh nhân trước mặt hắn sao dám lô mắng Chỉ là làm quyền liêm phiền muộn chính là, từ khi thượng cổ Vũ Yêu đại chiến sau khi, yêu tộc liền thế nhược cực kỳ. Bây giờ bị giết yêu tộc cũng là không còn số ít, làm sao hôm nay nữ hoa nương nương một mực tìm tới hắn cái này bị giáng hạ nhân tiểu mầm tiên. Hôm nay cũng không phải không thể tha thứ ngươi tội lỗi, chỉ là sau này ngươi nhưng là muốn thay ta làm một việc. Việc này ngươi như có thể làm thành, ta hứa tương lai ngươi có thể thành đại la tiên nhân, mà không hề bị cái kia thiên đình giằng buộc. Chỉ nghe nữ hoa nương nương đối với hắn nói rằng: thanh you đại la tiên nhân." Nghe đến lời này, quyền Liêm cả người đều bị kích thích, hắn bực nhảy nguyên bản thiên đỉnh tiên quan kỳ thực ở những người hồng hoang đại năng trong mắt cùng bản không coi là cái gì. nếu như có thể trở thành đại la, mặc dù là ở bây giờ này hồng hoang đại địa cũng là thiên địa to lớn, mặc hắn tự do, không bị ràng buộc. nếu như có thể như vậy, ai lại đồng ý làm cái kia đồ bỏ quyền liêm đại tướng đây. 26 chương 377 quan âm choáng váng, thần bí thiên diễn đạo nhân, nữ oa nương nương tha thứ ân đức, quyền liêm suốt đời khó quên, nương nương muốn cho ta làm cái gì? Xin cứ việc phân phó. hắn quyền liêm bực này tiểu nhân vật, nơi nào có cơ hội thấy được nữ oa nương nương bực này tồn tại? nữ oa nương nương có thể làm cho hắn làm việc, càng là coi trọng hắn vì lẽ đó, lúc này hắn liền hướng về nữ hoa quy hằng nói, dù sao cũng tốt hơn cho cái kia thiên đế làm việc, vẹn vẹn là đánh nát đèn lưu ly, liền phải bị trục xuất lãnh ngộ. nói hắn quyền liêm đối với thiên đình không có một tia oán khí, đó là không thể. nữ hoa nương nương khẽ gật đầu, sau đó nói, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, trong bóng tối gia nhập ta yêu giáo, việc này không được tiết lộ, đợi được lúc nào cũng kỵ thành thủ, ta tự nhiên sẽ nhường ngươi ra tay. xin nghe nữ hoa nương nương giản dò. quyền liêm hướng về nữ hoa bài nói, bẽo, nữ hoa một đạo không tên pháp môn, tựa hồ đánh vào quyền liêm thân thể bên trong. Sau đó nàng liền không có ở thêm, trực tiếp từ trong hư không rời đi nơi này. Xem ra, nay quyền Liêm cùng đạo tổ sư Tôn trong miệng nói Tây Phương giáo đại kế hẳn là thoát không khai quan đột lại. Trong hư không, nữ hoa thầm nói, những ngày qua, từ khi một con yêu hầu đại náo Lăng Tiêu bảo điện sau khi, Thiên đỉnh cùng Tây Phương giáo động tác liền không ngừng, phản phất trong cõi u minh nhất định như thế. Nàng nữ hoa sao phát hiện không ra, lúc này cùng lượng kiếp có quan hệ. Đạo tổ cái gọi là Mưu tính đem thiệt giáo chiếm cư huyền môn số mệnh, độ quy Tây Phương giáo là gì ý? 903. Tự nhiên làm Mưu tính lượng kiếp bên dưới, mượn Tây Du tên, cấp lấy số mệnh Tuy nói đạo tổ chưa từng cho bọn họ năm người nói cụ thể đồ vật, nhưng nữ oa cũng nhìn ra, nay quyền liêm đại tướng bị đặt xuống thế gian, có không giống bình thường ý nghĩa. Tuy bây giờ thiên cơ dần dần hỗn loạn, nàng thoáng thôi diễn, liền biết người này tuy chỉ là một chỉ là tiểu tiên, nhưng nhưng có chút không giống bình thường. Trải qua phong thần lượng kiếp sau khi bị lâm thiên tiêu diệt thống khổ, nữ oa biết, mặc dù việc này có đạo tổ lưu tính, nàng cũng nhất định phải vì chính mình tương lai cố gắng lưu tính một phen, bằng không sẽ vinh viễn rơi vào bị động bên trong. Cho nên nàng mới gặp căn cứ từ đạo tổ nơi đó nắm giữ tin tức, mật thiết quan tâm khắp nơi hướng đi. Nay Quý Liêm chính là bày xuống một bước ám kỳ. Hầu như là cũng trong lúc đó, thiên đình bên trong Bắc Cực Tử Vi đại đế thủ hạ, Thiên đồng Nguyên Soái cũng bởi vì phạm vào sự chọc giận Hạo Thiên, bị giáng rơi xuống thế gian. Mà hồng hoang chúng sinh không biết chính là, những người này đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là tại hạ giới, đều bị phương Tây Phật môn mật thiết quan tâm. Ngay hôm đó, từ khi Tôn Ngộ Không năm đó đánh nát Lăng Tiêu Bảo Điện, lại một gậy nổ nát như lai Phật tổ bàn tay, bị như lai Phật tổ đặt ở này ngũ hành sơn dưới, đã có dòng dã 500 năm. Tôn Ngộ Không ở lại ngũ hành sơn dưới, trải qua mưa gió như chút nước, cũng đã 500 năm có thừa. Người con khỉ này Đúng là tham ăn. Một người thanh niên đạo nhân ngồi ở đó hầu tử bên người, nhìn hắn tò mắng. "Thiên Diễn, ngươi lần trước đem ra rượu kia đến cùng có còn hay không? Nhanh lên một chút đem ra lại cho ta lão Tôn nếm thử." Tôn Nộ không liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt chờ mong nhìn trước mắt này thanh niên đạo nhân. "Có đúng là có, chỉ là hôm nay không uống được." Ngày đó Diễn đạo nhân cười nói. "Vì sao không uống được?" Tôn Nộ không kinh ngạc nói. "Hôm nay, ngươi vẫn cần thấy cái khách mời, nàng hay là có thể giải ngươi này ngũ hành sơn xuống quanh." Thiên Diễn lạnh nhạt nói. "Giải ta xung quanh. Ha ha, chờ ta lão Tôn giải đây." nhất định phải đem cái kia Phật giáo con lửa chọc cho đập cho nát bét. Bị ép ở chỗ này lâu như vậy, Tôn Nộ không có thể nào không thủ giận. Đạo Hữu, ngươi này tính khí đúng là đến cái kệ, không đi ra ngoài trước, ngươi làm sao đi đánh?" Thiên Diễn cười nhạo nói. Tôn Nộ không nghe nói lời ấy, đúng là gãi gãi đầu. Hắn cùng ngày này Diễn đạo nhân đã có mười mấy năm quen biết, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy ngày này Diễn đạo nhân để trong lòng hắn có loại quen thuộc đến cảm giác, thật giống như cùng hắn đã nhận thức mấy chục ngàn năm bình thường. Chỉ là, hắn ở sâu trong nội tâm làm thế nào cũng không tìm được như vậy ký ức. Vèo. Giờ khắc này Trên trời một vệt sáng sẽ qua, chỉ thấy một cái thân mang lụa trắng, cầm trong tay bình sứ, chuyển chuyển bóng người từ đằng xa đáp mây bay mà tới. Thiên Diễn đạo nhân xem đến cô gái này, nhưng là ở bên trong tâm hơi cười nạo, không nghĩ đến lúc trước ta tiệt giáo đem hắn từ hàng đạo nhân đưa lên phong thần bảng, bay đầu lại, vẫn là thành cô gái này tương quan thế âm bù Tát. Tuy nói này quan âm tướng mạo đúng là đẹp đẽ, nhưng nghĩ đến người này nguyên vốn là cái kia từ hàng đạo nhân, nội tâm của hắn liền có chút không zét mà run. Thật là có người đến, tôn ngộ không vì nói, hả? Quan thế âm nhìn tôn ngộ không bên người ngồi thanh niên kia nói người, hơi kinh ngạc. Đạo nhân này tuy nói chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, nhưng nhưng chẳng biết vì sao, tổng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Không sai, này quan thề Âm chính là trước đây nhờ và cái kia Tây Phương giáo từ hàng đạo nhân biến thành. Bởi vì Lao tử bên kia ở Hạo Thiên cái kia chào hỏi, hơn nữa chuẩn đề tiếp dẫn tự giác từ hàng cùng Tây Phương giáo hữu duyên, cũng là rơi xuống vết bạn, vì lẽ đó từ hàng đạo nhân chuyển sinh Phật môn, cũng không có rơi xuống cái gì tu vi. Bây giờ có điều chỉ là mấy trăm năm, càng là đã trở thành Phật môn coi trọng quan Âm đại sĩ. Ngay lập tức, quan Thê Âm bổ tát cũng chưa phí lời, trực tiếp cho Tôn Ngộ Không bản giao một hồi, một cái thoát ly ngũ hành sơn tu được chính quả cơ hội vốn là nhìn thấy lại là phật môn người đến tôn nộ không là không một điểm hảo cảm suýt chút nữa liền mắng lên có điều nhớ tới ngày này diễn đạo nhân nói hắn rồi lại trấn yên tĩnh lại cuối cùng đồng ý quan thế âm nói tới bái sư tây du chi xin mời quan thế âm thấy tất cả thuận lợi như vậy sau khi thông báo xong liền trực tiếp đi rồi chỉ là nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bên cạnh cái này thiên diễn đạo nhân gặp cho nàng tây phương giáo mang đến thế nào tai nạn tất cả tiến hành vẫn tính thuận lợi ở quan thế âm đi rồi thiên diễn đạo nhân ở bên trong tâm lẩm bẩm một câu thiên diễn đạo hiếu ngươi cũng thật là thần a Ngươi làm sao sẽ biết? Này đến người gặp cho ta giải khốn phương pháp. Tôn Ngộ Không vui vẻ nói. Tuy nói đối với cái kia Phật môn người không hào cảm, nhưng hắn nhất định phải từ này ngũ hành sơn thoát vây, mới có thể báo cái kia ngũ hành sơn chấn áp mối thù. Len gen. Thiên Diễn đạo nhân không nói gì, lấy ra mấy bình chính mình chế riêng cho rượu, thả cho Tôn Ngộ Không. Sau đó nói, Ngộ Không đạo hữu, nghe ta một lời khuyên, này đi về phía tây đường trên cố gắng đi. Tương lai cứu ngươi vậy sư phụ, đừng xem hắn vì là Phật môn, nhưng hắn sẽ là giúp ngươi người. Thiên Diễn lời nói, cho Tôn Ngộ Không nói rơi vào trong sương ngủ. Nhưng tôn ngộ không trực giác nhưng nói cho hắn, chính mình nên tin tưởng cái này Thiên Diễn đạo hưu. Cùng tôn ngộ không uống mấy chén sau khi, Thiên Diễn liền chuẩn bị rời đi. Ngộ không đạo hưu, ngươi người hữu duyên nên cũng mau tới. Ta tu hành với Đông Hoa Cản Côn Sơn, tương lai nếu là có khó khăn gì, nếu là bần đạo có thể giúp trên, tất nhiên sẽ trợ giúp đạo hưu. Thiên Diễn đạo nhân, ta lão tôn cảm tạ ngươi những năm này làm bạn. Đợi đến ta lão tôn hoàn thành rồi chính mình đại nghiệp sau khi, tất nhiên lại bồi Thiên Diễn đạo hưu khỏe mạnh uống lần trước. Tôn ngộ không ánh mắt cảm kích nói rằng, nếu không phải là có Thiên Diễn đạo hưu, những năm này hắn ở này ngũ hành sờ dưới, đoán chừng phải bị chết. Thiên diễn cười ha ha vài tiếng, lập tức lắc người một cái rời đi. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 378, ngươi chính là Quan Âm Bồ Tát. Liên vậy thì này. Cùng lúc đó, ở Nhân Gian Đế Quốc Đại Đường, một tòa Phật gia chùa miếu ở nước sông bên trên, nhận được một cái từ nước sông bên trên phiêu đến rồi trẻ con. Nhân đi xuôi dòng bị nhận được, cái kia trong chùa người, liền đem người này gọi là Giang Lưu Nhi, sau lại tứ pháp hiệu Viên Trang. Nay Viên Trang từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, ở Phật đạo trên có cao thâm kiến thức. Cũng chính vì như thế, hắn làm cho Phật giáo ở nhân gian số mệnh một hồi tự bước lên rất nhiều. Theo huyền trang lớn lên, hắn ở Phật gia nắm giữ thanh minh cũng là vô cùng cường thịnh. Mà ở huyền trang tìm tới chính mình mẹ đẻ, đồng thời vì phụ thân báo thù huyết oan sau khi, hắn nhưng có một cái mục tiêu mới. Hắn sâu sắc khổ nỗi bây giờ nhân gian Phật gia kinh Phật hình như có bỏ sót, nhân gian đối với hắn tín phục người càng là rất ít. Phật gia ở nhân gian truyền đạo tựa hồ vô cùng khó khăn, chỉ có chiếm được chân chính kinh Phật mới có thể làm cho Phật gia đại thịnh. Vì lẽ đó hắn liền muốn muốn đến cái kia trong truyền thuyết Phật gia thánh địa Linh Sơn, cầu lấy chân kinh. Ngay hôm đó, Đường Vương nghe nói việc này, Bình thường đối với Phật gia vô cùng không thích hắn, dĩ nhiên lạ kỳ chạy tới kinh thành tự trong viện, vì là đường tăng thực tiễn. Trong kinh thành, bởi vì chuyện này, làm cũng là vô cùng náo nhiệt. Biểu thực tiễn chi lễ trên, đột nhiên một đạo huyền diệu phật âm vang lên, ngay lập tức cái kia trong hư không một cái huyền chuyển bóng người từ trên trời giáng xuống. Chu Vi Vây xem dân chúng, tuy rằng rất là hiếu kỳ, thế nhưng trong ánh mắt đối với hắn nhưng chưa lớn bao nhiêu kính nể. Bởi vì loại khí tức này, bọn họ nhân tộc rất nhiều thiên nhân cũng không thể so nhược bao nhiêu. Ở trong ánh mắt của bọn họ, tựa hồ càng nhiều có một loại cân nhắc vẻ. Hóa thân quan âm từ hàng đạo nhân cảm thụ này từng đạo từng đạo ánh mắt, tựa hồ luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào. Huyền Trang, quan âm đại sĩ một đạo mang theo vô tận vận tức phật âm ở bốn phía rung động, tựa hồ là muốn biểu lộ ra chính mình Phật gia uy nghiêm, cũng làm cho giữa những người này bách tính đối với hắn Phật gia có cái càng sâu ấn tượng. Nhưng ở nàng đạo này khí tức sau khi, những người bách tính ánh mắt tựa hồ cũng không có biến hóa lớn. Đồng thời trong ánh mắt của bọn họ bao hàm ý tứ là liên này, liên này vị tiên tử này xem ra tựa hồ là cái kia cái gì Phật gia đệ tử, có điều so với ta nhân tộc tiên nhân tới nói, nhưng là có chút trên người a đúng đấy, tuy rằng này tiên tử trường cũng rất đẹp đẽ, chỉ là thực lực này, sát thực kém cỏi điểm. từng cái từng cái người bình thường bất tính, rồn rập nghị luận. tuy nói bọn họ thanh em không lớn, thế nhưng quan âm đại sĩ thực lực không ít, sao không nghe thấy những người này đang nói cái gì đồ vật? trên lệnh, kém cỏi. quan âm nội tâm hồi hộp một tiếng, không nghĩ đến a không nghĩ đến, thậm chí ngay cả một ít phàm nhân, đều có thể trào phúng nàng. quan âm sắc mặt không khỏi hơi đen, dị vãng bị lâm thiên làm đại biểu những người đại năng kích thích cũng coi như, bây giờ vì tây phương giáo đại niệm, hắn từ hàng thậm chí hóa thành nữ thân nhưng còn muốn bị nhân tộc bên trong những này không thể tu tiên ra hỏa trảo phúng chỉ là mặc dù trong lòng nàng có nộ lửa cũng không thể phát tiết trước tiên không nói nhân tộc bây giờ chính là nhân vật chính của thế giới mặc dù là hắn có thể ra tay lâm thiên cùng nhân tộc đại năng cũng sẽ không bỏ qua nàng dù sao bình thường theo để thiên đạo lượng kiếp làm việc lâm thiên đương nhiên sẽ không nhún tay nhưng nếu là làm ra khác người sự tình vậy thì không nhất định mạnh mẽ nhìn xuống chu vi những này phổ thông nhân tộc ánh mắt quan âm vội vàng đem cẩm lan áo ca sa cựu hoàn tích trượng cùng vòng kim cô ba loại pháp bảo tặng cho huyền trang cũng truyền đạt hắn đi về phía tây nhiệm vụ vẹo ở đem những thứ đồ này giao cho Huyền Trang sau khi, Quan Âm quay đầu liền trực tiếp đi rồi, nàng làm một khắc đều không muốn ở chỗ này dừng lại, nếu không, nàng phỏng chừng chính mình sẽ trực tiếp bị tức chết ở chỗ này. Ngang, nhìn Quan Âm đột nhiên đến, lại đột nhiên rời đi bóng người, Huyền Trang làm một mặt tròn váng. Sau đó, Huyền Trang đi về phía Tây Lữ trình, liền chính thức bắt đầu rồi. Huyền Trang cũng không biết chính là, chính mình chính là Trư Thiên các đại năng quan tâm tiêu điểm. Dọc theo đường đi, lộ trình của hắn vẫn tính thuận lợi. Thậm chí ở Quan Âm đại sĩ chỉ dẫn bên dưới, phân biệt thu rồi tôn ngộ không, chứ bắt giới cùng sa tăng ba cái đệ tử, ngay lập tức lại có tiểu bạch long chủ động đảm đương cước lực của hắn. thậm chí, bọn họ dọc theo con đường này, cơ bản liền không gặp phải nguy hiểm gì. thu đồ đệ càng là làm đường tam tạng đến địa điểm bên trên, đồ đệ liền chủ động tìm tới hắn. liền ngay cả cái kia sa tăng vốn là nên nghĩ là một cái là một cái tội ác tẩy trời ra hỏa, thế nhưng cũng bởi vì nữ hoa nương nương nhưu tính, trực tiếp chủ động gia nhập lấy kinh đội ngũ, có thể nói thuận lợi chính là khá là quái dị. liền ngay cả đường tam tạm chính mình cũng có chút trống vắng. Quan Âm đại sư không phải nói, chính mình này lấy kinh một đường sẽ không dễ dàng, cần trải qua rất nhiều kiếp nạn sao? Bây giờ này toán xảy ra chuyện gì? Một khó không có trải qua, trái lại một đám người muốn muốn gia nhập lớn mạnh đội ngũ của hắn. Thậm chí, bọn họ thầy cho mấy người đi ngang qua Quan Âm Thiền viện thời điểm, tao ngộ đại hỏa, đường tam tạng áo cà sa bị ăn trộm. Càng có một con cùng tôn ngộ không dẫn theo vòng kim cô sau khi, thực lực không kém nhiều hắc hùng tình chủ động trợ giúp bọn họ diệt đại hỏa, đồng thời từ cái kia kim chỉ trưởng lao trong tay, đoạt lại cái kia áo cà sa. Tráng sĩ, không biết ngươi là gì họ tên? Vì sao phải đến giúp đỡ cho chúng ta? Đường Tam Tạng nhìn này hắt hùng tinh, yên lặng hỏi, dọc theo con đường này sơ phong xuôi rộng, làm hắn đều có chút hoảng rồi. Ngươi hòa thượng này, ta Hùng Bi từ trước đến giờ trong lòng hướng thiện, thấy các ngươi những này hòa thượng ngộ khổ, liền muốn phải giúp giúp các ngươi, ngươi còn không muốn hay sao? Nam, Hùng Bi tuét miệng nói rằng, nịnh, tráng sĩ, Bần tăng tuyệt không ý này. Đường Tam Tạng bận bịu giải thích, người ta cứu hắn, hắn nói như thế xác thực không quá nên. Chỉ là, ngươi hắn sao một cái trường dáng dấp như thế yêu quái, vô duyên vô cớ chạy tới giúp ta, là cá nhân đều sẽ hoảng lực rồi. Trong hư không ở trong bóng tối quan âm bồ tát cũng là một trận tròn váng. nàng bạn cảm ứng được này hắc hùng tinh tựa hồ cùng nàng phật môn hữu duyên lần này kết nạn nàng hẳn là đem này hắc hùng tinh thu về dưới trưởng chỉ là lúc này người ta chạy đến giúp đỡ đường tam tạng ngươi còn làm sao thu có điều nói cho ngươi cũng không sao là ta chủ nhân gọi ta đây tới giúp ngươi hùng bi tuét miệng nói âm thanh vô cùng hàm hậu ngươi chủ nhân mọi người nghi ngờ nói chính là bần đạo giờ khắc này một bóng người từ bên cạnh đi ra đường tam tạng mọi người định thần nhìn lại nhưng là một người thanh niên đạo sĩ hóa ra là thí chủ giúp đỡ bần tăng ở đây cảm ơn Đường Tam Tạng tuy không biết đối phương vì sao trợ hắn, thế nhưng là trước tiên cảm tạ một tay. Thiên Diễn Đạo Hữu. Lúc này, một bên Tôn Ngộ Không nhưng là kích động nhẹ lên. Nhìn thấy đạo nhân này đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra được, đây rõ ràng lúc trước ở Ngũ Hành Sơn dưới cùng với hắn Thiên Diễn Đạo Hữu mà. Thiên Diễn có thể nói là Tôn Ngộ Không trong lòng tin cậy nhất người. Giờ khắc này cố nhân gặp lại, không khỏi tâm tình kích động vạn phần khất. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng Đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 379, bần tăng muốn giỡn nhưng bần tăng vẫn là thật hoặc thượng nộ không đạo hữu. thiên diễn cười híp mắt nhìn về phía một bên hậu tử lại là hắn giờ khắc này trong hư không quan âm nhưng là lần thứ hai tròn váng, lúc trước đi ngũ hành sơn thấy con khỉ này thời điểm nàng liền chú ý đến người này không nghĩ tới hôm nay xuất hiện lần nữa quan âm nội tâm một mảnh ngờ vực thế nhưng cũng không có biện pháp khác đạo nhân này chính là khi đi ngang qua ngũ hành sơn cùng tôn ngộ không ngẫu nhiên nhận thức bây giờ đến giúp đỡ chính mình quen biết đã lâu cũng không có bất kỳ vấn đề gì thiên viện bên trong thiên diễn ở đến sau khi Dựa vào cùng Tôn Ngộ Không tầng này quan hệ, đúng là hết sức nhanh chóng dễ dàng cho ở đây Đường Tam Tạng mọi người quen thuộc lên. Ngộ Không đạo hữu, uống rượu hay không? Nói, Thiên Diễn từ trong lòng suy ra mấy vỏ rượu tường, đây là hắn cùng Tôn Ngộ Không ở Ngũ Hành Sơn thời gian, thường thường ẩm độ vật. Thiên Diễn đạo hữu, ta lão Tôn nhưng là thèm người này tiên rượu đã lâu. Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái kia tiên rượu, quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Ngộ Không ngươi, ta đệ tử cửa Phật, sao có thể uống rượu? Đường Tam Tạng ở một bên thấy Tôn Ngộ Không tư thái, tức giận khóe miệng co giật. Sư phụ, ngươi nhưng là không biết Thiên Diễn đạo hữu này tiên rượu tôi đẹp. Này muốn so với ta lão tôn từng ở trên thiên đình uống cái kia tiên rượu cũng muốn giỏi hơn trên mấy lần, lại nói này tiên rượu vốn là tiên dịch, có thể toán chính là rượu sao? Tôn ngộ không lúc này liền ôm một vỏ rượu liền uống lên. Ngươi, ngươi này đầu khỉ. Tôn ngộ không một phen sai lầm luận đem Đường Tam Tạng biệt nói không ra lời. Tam Tạng pháp sư, ngộ không nói rất đúng, kỳ thực ta này tiên rượu cũng chính là tiên dịch thôi, ngươi không ngại cũng thưởng trên thưởng thức. Hú hổ, rượu thịt chảy vào bụng, trong lòng có Phật tổ. Huyền Trang pháp sư nhưng là tương. Thiên Diễn đối với Đường Tăng cười nói, Phật tổ trong lòng ngồi. Đường Tam Tạng cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy lời nói, nhưng hắn nhưng cảm thấy lời ấy càng rất có đạo lý. Lên keng. Còn chưa chờ Đường Tam Tạng nói chuyện, Tôn Nộ không cũng đã trực tiếp đem một vò rượu tương nhét vào hắn trong miệng. Đường Tam Tạng chỉ cảm thấy yết hầu bên trong một đạo rượu trượt xuống dưới, nhưng vốn định mắng con khỉ này một câu nịt đồ, thế nhưng lập tức lại phát hiện, rượu này tương có vẻ như còn uống rất ngon. Cái này bắt hầu. Quan Âm ở trong hư không nhìn tình cảnh này, quả thực tức giận bốc khói. Ai có thể nghĩ tới cái này hầu tử ở quy y Phật môn sau khi, vẫn như vậy làm càn. Đường Tam Tạng Đây là bây giờ bọn họ Phật môn đứa con của số mệnh, càng là bây giờ Tây Phương giáo nha lượng kiếp một hồi, một lần nữa quật khởi hy vọng. Càng bị con khỉ này, chỉ là khi nàng lại đi xem dưới đáy hình ảnh thời gian, càng là suýt chút nữa trực tiếp thổ huyết. Không nghĩ đến đường Tam Tạng lại ở mọi người đầu độc bên dưới, cuối cùng càng tin tưởng cái kia cái gì tiên dịch không phải rượu chuyện ma quỷ, cùng hắn cái kia một đám đồ đệ cùng ngày đó diễn đạo nhân, dĩ nhiên ở dưới chăng cậu ẩm lên. Đường Tam Tạng lúc này càng là ở bên trong tâm cân nhắc thiên diễn lời mới rồi, Phật tổ trong lòng ngồi, Bần tăng uống rượu, nhưng Bần tăng vẫn là cái thật hòa thượng. Quan Âm trong nháy mắt muốn qua trực tiếp đem bọn họ ập chết. Thôi thôi, lấy kinh nghiệm vụ trọng yếu. Quan Âm Bồ Tát sợ tùy ý nhúng tay sẽ ảnh hưởng lấy kinh đại sự, chỉ được ngừng lại. Bần tăng, bần tăng thế nào cảm giác thân thể chính mình như vậy hừ hực? Đường Tam Tạng ở uống qua cái kia tiên rượu sau khi, nhất thời cảm giác mình cả người phảng phất nổi lên đến rồi bình thường. Giờ khắc này, nhìn thấy này mạc, trong hư không Quan Âm Bồ Tát cũng khẽ to mày, chẳng lẽ ngày này diễn đạo nhân là muốn đến ngăn cản lấy kinh đại nghiệp hay sao? Tốt nhất không muốn như vậy, bằng không bần tăng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Quan Âm âm thanh hơi trầm giọng nói, "Đừng." Chỉ thấy được ngày đó diễn đạo nhân lập tức ở Đường Tam Tạng trên người vỗ một cái, cười nói, Huyền Trang Pháp sư, xem ra ngươi là vô phúc gầy gò bực này tiên diệu à? Ngươi tuy tu Phật pháp, nhưng chung quy tu vi không cao, bực này tiên diệu chúng ta uống cũng cũng không đáng kể, ngươi uống sát thực thân thể khó có thể tiêu hóa. thì ra là như vậy. Đường Tam Tạng thủng tức than thở, sư phụ, đúng là ta lỗ mãng. tôn ngộ không thoáng thật không tiện vò đầu nói. không sao, cũng là bẩn tăng phạm vào tham giới. Đường tăng than thở, Tam Tạng Pháp sư, ta xem ngươi tuệ căn cũng không sai, không bằng thử nghiệm tu tập tiên pháp thử xem. các ngươi đi về phía Tây Linh Sơn này một đường xa xôi, lại sao có thể sẽ không trải qua một ít to lớn khó khăn? tuy ngươi những này đồ nhi có thể bảo vệ ngươi nhưng chúng quy có bọn họ không ở bên cạnh ngươi thời điểm nếu là tu hành tiên pháp cũng có thể ở nguy nan lúc đó có lực tự bảo vệ bẩn tăng nơi này đúng là có ngươi thích hợp tu hành tiên pháp không bằng ngươi thử xem thiên diễn đạo nhân nhìn về phía huyền trang nói đúng đấy sư phụ thiên diễn đạo hiếu nói rất đúng ngươi tự thân trở nên mạnh mẽ những người yêu quái tự nhiên không thể đưa ngươi làm sao tôn ngộ không mọi người đều là khuyên đủ trên thực tế bọn họ cũng không muốn tại mọi thời khắc đều nhìn người sư phụ này nói thật ở thiên diễn cái kia nói xong sau khi huyền trang quả thật có chút động tâm Quan âm đại sĩ tuy rằng ban tặng hắn ba loại pháp bảo, dùng để đi về phía tây, thế nhưng là không có dạy hắn tu hành pháp môn. Nếu như hắn có thể học được tu hành pháp môn, cái kia tự thân mạnh mẽ rồi, con đường về hướng tây tự nhiên cũng sẽ dễ đi hơn nhiều. Nghe Thiên Diện đến nói, Quan Âm nhưng là nhũ chặt lông mày, này Đường Tam Tạng chưa từng cho hắn phương pháp tu hành, cũng là bởi vì muốn cho hắn trải qua kiếp nạn. Có điều, ta ngược lại muốn xem xem ngày này diễn đạo nhân muốn chơi trò giang ăn gì, Kim Thiền tử chuyển thế sau khi tu hành căn cơ bị niêm phong lại, mặc dù là có tiên pháp, có thể làm sao? Quan Âm trong lòng trầm ngâm nói, Thiên Diện đạo hiếu, ta chính là Phật môn con cháu tự nhiên không thể tu hành ngươi đạo ra pháp môn a, hướng hồ ngươi có chỗ không biết, bần tăng tu hành chi đồ, nhưng là có ràng buộc, trước đây cũng từng từng thử, chỉ là không hề tồn tiến bảo. đường tam tạng thoáng khổ sở nói, cái này không sao, tam tạng pháp sư có chỗ không biết, bần đạo đưa cho ngươi này, nhưng là phật môn pháp môn, nhưng là không nhờ vào lực lượng nguyên thần, chỉ riêng lấy thân thể ngưng tụ sức mạnh, mặc dù pháp sư không thể tu đến rất cảnh giới cao, dùng để phòng thân, nhưng là đầy đủ. nói, thiên diễn trong tay lấy ra một đạo tỏa ra ánh sáng thẹn ngọc, phật môn pháp môn. đường tam tạng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến ngày này diễn đạo nhân lại vẫn gặp phật môn pháp môn. Ôm thái độ muốn thử một chút. Đường Tam Tạng tiếp nhận Thiên Diễn thẻ ngọc, cái kia bên trên ẩn chứa đúng là Phật môn ấn pháp. Nội tâm hắn rất là kinh ngạc, hơi đọc quá khứ. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, Bàn nhược chư Phật, Bàn nhược ba mà không. Năm Ba. Con đường câu nói đọc lên, Đường Tam Tạng không khỏi rất là kinh ngạc, thật huyền ảo Phật môn ấn pháp. Này ấn pháp, tựa hồ đang trong Phật môn, cũng không ghi chép, thế nhưng Đường Tam Tạng có thể xác định, đây chính là Phật môn pháp thuật. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba mà không. Đường Tam Tạng tựa hồ là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt bình thường. Lần thứ hai đọc thầm này Phật môn ấn pháp, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trong bàn tay của hắn xuất hiện một cái Phật ấn, đem phía trước của thụ, tất cả đều chém nước. Tuy rằng không bằng tôn ngộ không bọn họ tiên pháp lợi hại, thế nhưng đối với đường tam tạng này mới tiếp xúc phép thuật người, đã xem như là vô cùng mạnh mẽ. Làm sao có khả năng? Trong hư không, Quan Âm Bồ Tát phát sinh từng trận chấn động thán. Ngày này diễn đạo nhân, làm sao sẽ như vậy về nào Phật môn ấn pháp, thậm chí ngay cả nàng đều chưa từng ở Phật pháp bên trong từng trải qua. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cẩm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 380, Đường tăng dứt yêu, Phật tổ chấn váng. Quan Âm lúc này trong lòng vô tận buồn bực cùng không rõ thổi qua. Nàng không ngờ tới, ngày này diễn đạo nhân giáo Đường Tam Tạng, dĩ nhiên là thật sự Phật pháp. Đồng thời là nàng không có từng trải qua Phật pháp. Không được, việc này ta nhất định phải cùng Phật tổ hồi báo một lần. Thiên diễn dạy cho Đường Tam Tạng chính là Phật pháp, nàng cũng không thể ngăn cản cái gì. Bèo. Chỉ thấy Quan Thế Âm lắc người một cái liền từ nơi này trong hư không rời đi. Linh Sơn, Quan Âm đại sư, lời ngươi nói, ta đã hiểu rõ. Như Lai Phật tổ ngồi đàng hoàng ở thủ tịch bên trên, Lông mày hơi nhíu trụ. Cái này thiên diễn đạo nhân dạy cho Đường Tam Tạng Phật pháp, càng vẫn là liền hắn đều không đi nghe nói qua huyền ảo Phật pháp, Như Lai Phật Tổ trong lúc nhất thời cũng có chút sửu sốt. Có điều lập tức hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, đối với Quan Âm Bồ Tát nói rằng, "Việc này ta chờ cũng không cần lo ngại, ngày này diễn đạo nhân lấy chỉ là thái ớt cảnh giới, có thể nghiên cứu ra như vậy Phật pháp, nói không chừng cũng là một cái Phật vận hưng tình người, có thể là thời kỳ thượng cổ ta Phật môn ẩn giấu đi đại năng đệ tử, lấy đạo nhân thân phận xuất hiện, người này cùng Huyền Trang bọn họ giao hảo, cũng là chuyện tốt, nhân vật như vậy, tương lai nhất định phải làm cho hắn độ. Vào ta phần môn Nghe xong Phật tổ nói như vậy, quan âm tựa hồ cũng rõ ràng chút, nói đơn giản, kỳ thực Đường Tam Tạng cái này đi về phía Tây, hắn trải qua kiếp nạn, chung quy chỉ 11 là dùng để tương lai thu nạp phương Đông Tiệt giáo cùng nhân tộc số mệnh mà thôi. Ngày này diễn đạo nhân tuy nghiên cứu ra Phật pháp tinh diệu, nhưng hắn chung quy chỉ có điều là cái thái ớt kim tiên thôi, hắn dạy cho Đường Tam Tạng Phật pháp, tại đây trong thời gian ngắn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Hú hồ, Đường Tam Tạng lớn mạnh một chút cũng không phải chuyện xấu, càng giải thích hắn Phật môn số mệnh người, chính là thiên tuyển, càng có thiên diễn đạo nhân bậc này tinh thông Phật pháp phúc duyên thâm hậu người giúp đỡ. Phật tổ nhưng là so với nàng xem trường xa một chút, lại nói thiền viện bên này. Đường Tam Tạng lần thứ nhất dùng ra uy lực như thế thủ đoạn công kích, quả thực ăn một đại kinh. Bên cạnh tôn ngộ không mọi người thấy thế cũng bận bịu vì hắn ủng hộ. Bần tăng, cảm ơn đạo hiu ban xuống Phật môn thần thông. Đường Tam Tạng vội vàng hướng Thiên Diễn bài nói. Thiên Diễn nhưng là lắc đầu nói, này thần thông có thể bị ngươi dễ dàng như thế nắm giữ, cũng là ngươi vốn nên có cơ duyên. Lần này sự tình đã kết thúc, bần đạo cũng là nên lúc rời đi. Có điều này này đi về phía tây dọc theo đường đi, ngươi gặp gỡ kiếp nạn cũng sẽ không ít. Hùng Bi liền lưu lại làm cho ngươi cái phụ trợ đi. Hắn tuy thực lực không có quá mạnh, nhưng đối với yêu vật khí tức nhưng là cực kỳ mất cảm, cũng có thể các ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Nghe đến lời này, Đường Tam Tạng là càng thêm cảm động A, Chính mình Đại đệ tử tôn ngộ không thực sự là giao cho một cái hảo đạo hữu A. Không chỉ có phái Hùng Bi vì hắn thu hồi áo cà sa, đồng thời còn để Hùng Bi bạn hắn quảng trường, trái phải sai khiến. Thí chủ đất nước, bần tăng không lấy báo lại. Đường Tam Tạng lần thứ hai hướng về Thiên Diễn bài nói. Không sao, ngộ không cùng ta chính là bạn tri kỷ, sư phụ của hắn gặp phải vấn đề, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ một cái. Thiên Diễn cười nói. Bài kiến Tam Tạng pháp sư. Hắc Hùng tinh Hùng Bi ở Thiên Diễn rời đi sau khi hướng về đường Tam Tạng tối đầu, làm phiên Hùng Bi thí chủ, Đường Tam Tạng trả lời, đây là Thiên Diễn phái tới giúp hắn, hắn đương nhiên sẽ không thất lễ. Liền, Đường Tam Tạng lấy kinh đội ngũ, tựa hồ lần thứ hai lớn mạnh. Bởi vì phong thần bên trong, Lâm Thiên hoàn toàn nắm giữ phong thần tiết tấu nguyên nhân, toàn bộ Hồng Hoang đại địa tuy rằng nhưng bị hắn chia làm bố tối, thế nhưng cũng không có tách ra. Vì lẽ đó, từ Đông thổ đại đường đến phương Tây Linh Sơn đi đường sá, cũng là cực kỳ xa xôi, mặc dù là đường tăng bọn họ này lắm người, có ngựa bạch long cước lực giúp đỡ, cũng phải hơn 1000 năm mới có thể đến. Hơn 1000 năm Tuy nói bình thường đội ngũ hùng hoang các đại năng tới nói cũng chỉ là bế quan một hồi sự tỉnh, nhưng ở lượng kiếp bên dưới người người lo lắng thời gian này nhưng là có vẻ dài lâu nhiều, nhưng khiến cho Tây Thiên Chư Phật cùng với Thiên đỉnh các thần tiên không nghĩ tới chính là từ khi quan âm thiền viện sau khi tựa hồ toàn bộ Tây Du hỏa phong tựa hồ cũng thay đổi, cái kia đường tam tạng từ khi học tập thiên diễn đạo nhân cho hắn Phật pháp sau khi tu hành không biết xảy ra chuyện gì, quả thực là tiến triển cực nhanh. Đồng thời mỗi khi gặp phải yêu quái sau khi đều là như vậy tình cảnh. Tam Tạng Pháp sư người này là yêu quái. Hắc Hùng Tinh Hùng Bi trước tiên mở miệng bản thân hắn chính là một cái không kém yêu quái, đối với yêu khí cảm ứng vô cùng nhạy cảm. lập tức chính là tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh một trận chiếu giỏi. sư phụ, hắn đúng là yêu quái. chỉ thấy ở hai bên xác nhận sau khi đường tam tạng kim cương nộ mục nảy sinh, nho nhỏ yêu nghiệt cũng dám ở này lỗ mãng, cho nghèo còn dám mua dịu quá mắt tỵ. đại uy thiên long thế tôn địa tạng, bàn nhược chư phật bàn nhược ba mà không. ầm ầm, chỉ thấy đường tam tạng trong bàn tay một vệt kim quang hiện ra, vô tận vận vận kim quang đột nhiên về phía trước bắn ra. mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Nói tốt để ta chờ tới bắt đường tăng đây. Hòa thượng này thực lực, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Hắn đây sao là hòa thượng, ngươi để chúng ta tới bắt. Này không phải là tìm chết sao? Bị các đường thần Phật sớm bố trí ở mỗi một khó hơn yêu quái, lại gặp đến đường tam tạng mọi người thời điểm, hầu như đều là như vậy biểu hiện. Bọn họ là để hoàn thành nhiệm vụ, không phải đi tìm cái chết ta. Tây Du bên trong, nguyên bản liền có thật nhiều yêu quái, chính là có thân phận bối cảnh, chỉ cần là thần tiên dưới trướng vật cưỡi sùng vật các loại, đều sẽ không chết vòng, mà là gặp bị thu hồi. Nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Đường tang tạng đoàn đội, thật đáng sợ. Bây giờ đường Tam Tạng, quả thực là kỳ yêu như cửu, chỉ muốn gặp được trên đường này kiếp nạn, chính là yêu quái, không nói hai lời, chính là một trận đại uy thiên long đi đến, ở đây thức bên dưới, bọn họ thần cản giết thần, hắn đây sao không phải đường Tam Tạng 9981 khó a. Hắn rõ ràng là các 537 đường yêu quái kiếp nạn a. Cho tới, ở đường Tam Tạng bọn họ giết không ít yêu quái sau khi, phía sau đã sớm bố trí kỹ càng yêu quái, dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Hắn đây sao vẫn là hòa thượng. Còn để chúng ta ăn thịt đường Tam đây, ăn người một a. Cái kia hát Hùng Tình, còn có cái kia Tôn Hầu tử, với hắn sao tham bạo nghi tự, xíu rắc nhạy bén đến đáng sợ chỉ cần phát hiện ngươi là yêu quái, tốt lắm, ngươi muốn sống đời liên như vậy, ở liền chết rồi mấy cái thần phật môn hạ nhân viên sau giờ khắc này, linh sơn bên trên trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, phật tổ a, không phải nói chỉ là vì là cái kia huyền trang thiết khó sao? bây giờ môn hạ ta đồng tử bị cái kia huyền trang đánh chết là xảy ra chuyện gì? phật tổ, ta chờ phối hợp ngươi để môn hạ vật cơi thiết tây du khó khăn, thế nhưng ngươi Phật môn người cũng không thể như vậy đem tính mạng của bọn họ coi là chuyện của ta. trong lúc nhất thời, phật tổ đều có chút đầu lớn, thật vất vả mới động viên những người này sau khi, phật tổ nhíu chặt lông mày. Chẳng biết vì sao, này Tây Du hành trình tuy rằng nhưng đang tiến hành, nhưng cũng cho hắn một loại không tên cảm giác, thậm chí có loại chơi thoát cảm giác. Không được, nhất định phải để Huyền Trang trải qua một lần chân chính kích nạt, bằng không lại như vậy xuống, này nơi nào còn gọi làm Tây Du 9981 khó. Như Lai Phật Tổ nội tâm nghĩ đến, lập tức hắn đem Quan Âm Bồ Tát lần thứ hai kêu lại đây. 26. Chương 381, Trưởng Diệt bốn thánh. Bần tăng liếc mắt là đã nhìn ra người không phải người. Tây Du hành trình vẫn cứ đang tiến hành. Sư phụ, chẳng biết vì sao, ta chờ hồi lâu đều không có gặp phải yêu quái. Tôn ngộ không buồn buồn nói. Nay đầu kỳ tốt nhất tranh đấu, phía trước tuy rằng hắn cũng ra quá mức, thế nhưng danh tiếng nhưng cũng làm cho sư phụ cho chiếm, điều này làm cho hắn có chút cực kỳ khó chịu. Chư bắt rơi sắc mặt hơi có giận, nhất là đã từng tiên đồng nguyên soái hắn biểu thị chính mình đây là gia nhập một cái cái gì đội ngũ a. Bắt đầu thời điểm hắn còn tự cao chính mình chính là đã từng tiên đồng nguyên soái gia nhập như vậy một cái đội ngũ nhỏ, có vẻ hơi khó chịu. Thế nhưng sau đó phát hiện chính mình hắn sao sai rồi, này lấy kinh trong đội ngũ một bên đều hắn sao là ngon nhân, đặc biệt sư phụ của bọn họ vốn đang là bình thường, chẳng biết vì sao học tập cái kia đại uy tiên long phương pháp sau liền trở nên cực kỳ hung tàn thậm chí cùng bọn họ lấy kinh con đường không muốn làm yêu quái chỉ cần nghe nói bọn họ lấy kinh đội ngũ tiến tuổi liền sẽ trực tiếp chạy trốn vạn dặm xa chỉ lo treo chọc bọn họ Ngộ không chúng ta là người xuất gia như vậy lên đường bình an không phải rất tốt mà làm sao có thể tùy tiện đánh đánh giết giết đây đường tam tạng lẳng lặng mà nói rằng nghe nói lời ấy tôn ngộ không sắc mặt vi quất một cái không tốt đánh đánh giết giết vậy sư phụ lao ra ngài thấy cái yêu quái liền đem trực tiếp một trưởng nhấn chết là cái quỷ gì chính đang mấy người nói chuyện phím thời gian ngày hôm đó. Bọn họ đi đến một gia đình nghỉ chân. Gia đình này đúng là kỳ quái, một cái bà lao mang theo ba cái đẹp đẽ con gái. Chư Bát Giới lúc đó con mắt liền trực. Ở nguyên bản Tây Du bên trong, Chư Bát Giới kẻ này cũng là bị nải văn thủ bổ tát bốn người đùa cận tồn tại. Bây giờ lấy tính cách của hắn, trình diễn một màn như thế cũng là bình thường. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng tựa hồ là phát hiện xảy ra điều gì, thế nhưng không nói tiếng nào. Mà Chư Bát Giới lúc này lại là lôi kéo Hắc Hùng tinh đạo, Hùng Bi, cùng ngươi chư ca đến, chư ca mang ngươi chơi chơi vui. Ra ngoài hắn dự liệu phải là, Hùng Bi lúc này liền từ chối hắn. Cái này Hùng Bi Ta lão chưa mang ngươi đến tặng gái, ngươi còn chưa thức lòng tốt, ha ha, coi chính mình đều là thánh nhân thánh tăng đúng không? Các ngươi không đi, ta lão tôn tự mình đi." Thầm mắng một câu, chứ bắt giới liền muốn muốn đi câu dẫn bà lao kêu bà cái con gái. Đại hòa thượng, các ngươi đệ tử cửa Phật, không phải không gần nữ sắc sao? Ngươi tìm đến chúng ta làm chi? Chính là, thực. Quan âm mọi người phấn ba nữ, đúng là vô cùng có một cái con gái nhỏ dáng vẻ. Những người khác Phật môn đúng là vô cùng vững chắc, không nghĩ đến liền ngay cả cái kia nho nhỏ hủng tinh, đều có thể bảo vệ mệ hoặc, mà con này lợn chết dĩ nhiên đúng là cái bại hoại. Quan âm bổ tắt trong bóng tối cùng ba người kia giao lưu. Lập tức, ở các nàng câu dẫn bên dưới, chư bát giới liền trực tiếp trúng chiêu. Dầm. Chỉ thấy một đạo pháp thuật sau khi, chư bát giới trực tiếp bị treo ở trên cây. Văn thủ quan âm bốn người đang muốn lại đi thử xem những người khác. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, lúc này có một người chỗ tối nhưng là đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Không tốt rồi. Bát giới sư vinh bị yêu quái bắt được. Huyền trang pháp sư, nộ không sư vinh, các ngươi mau tới a. Hắc Hùng tinh Hùng Bi vừa mới ở chư Bát Giới chạy tới sau khi, liền vẫn ở trong bóng tối quan sát, giờ khắc này nhìn thấy chư Bát Giới bị chói, trực tiếp gọi lên. "Ai? Cái nào lớn mật yêu quái, dám chói lại Bát Giới?" Thái, Tôn Ngộ Không trước tiên mang theo chính mình định hải thần châm liền trực tiếp vào ra. "Hùng Bi, xảy ra chuyện gì?" Sau đó, Đường Tam Tạng dẫm phần tấn cũng vào ra. Hai người lập tức liền nhìn thấy cái kia bị chói với trên cây chư Bát Giới. "Ngươi này tham sát đầu heo, ta sớm đã nói với ngươi, phải cẩn thận ứng đối, không nghĩ đến vẫn là đạo." Tôn Ngộ Không bay về chư Bát Giới thoá mạ rồi một trận. Sư phụ, làm sao bây giờ, gia đình này nữ sát thực không quá bình thường." Trên không? Tôn ngộ không trong bóng tối cùng Đường Tăng trao đổi một cái ánh mắt. Thiến lên, sư phụ cũng phát hiện, chính mình đồ đệ đều bị tóm, này mấy cái nữ tử nói không phải yêu quái, ai tin? Huyền Trang pháp sư, các nàng trên người có yêu khí. Giờ khắc này, Hắc Hùng tinh lại một lần bù đao nói, ngược lại không tệ, có thể thản nhiên đối mặt. Quan âm mọi người nhìn thấy Đường Tăng biểu hiện khẽ gật đầu, tuy nói phía trước lấy kinh con đường phát sinh điểm sai lầm, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải chuyện xấu, chỉ là chính khi bọn họ suy tư thời gian. Ầm ầm. Đường Tam Tạng đã trực tiếp một đạo Phật ấn liền hướng về bọn họ kéo tới. Bần tăng liếc mắt là đã nhìn ra người không phải người. Dám sử dụng cho mèo đầu độc bần tăng đệ tử, ở đây múa dịu quá mắt trợ. Yêu nghiệt to gan, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Một trận giống to sau khi, Đường Tam Tạng trực tiếp nghiêng người tiến lên, trên người lượng lớn Phật quang ẩn hiện, một đạo vô thượng Phật ấn từ bàn tay của hắn trước xuất hiện. Đại uy Thiên Long, bàn nhược chư Phật. Thế tôn địa tàng, bàn nhược ba mà không. Lập tức, ở trong hư không, Đường Tam Tạng tay hình tiến hành thần kỳ biến hóa. Hắn thân thể bên trong, càng là giống như một đạo xá lợi giống như kim quang hiện ra. Sư phụ, ta đến giúp ngươi. Tôn Ngộ Không định Hải Thần Châm trực tiếp đồng dạng là trực tiếp một đạo vô thượng thần uy, hướng về cái kia Quan Âm mọi người đã tới. Ầm ầm. Đại Uy Thiên Long giấu ấn, vọt thẳng phá hư không, đi đến Quan Âm Bồ Tát mọi người trước mặt. Không được. Quan Âm phổ hiền mọi người vừa mới còn bình tĩnh cực kỳ, nhưng lúc này, ở đường Tam Tạng Phật ấn lao ra sau khi, trực tiếp liền hoảng rồi. Làm sao có khả năng, đường Tam Tạng đạo này Phật ấn uy lực, dĩ nhiên đạt đến đại la trình độ. Tuy nói đường Tam Tạng chính là đệ tử cửa Phật, có như thế năng lực chính là chuyện tốt, thế nhưng lúc này mục tiêu công kích là bọn họ à? Lúc này Cái kia đại uy thiên long ấn pháp dĩ nhiên đến bọn họ trước mắt, thậm chí đã không kịp cùng Đường Tăng mọi người giải thích. Vẹo. Quan âm mọi người vội vã liền muốn trực tiếp lùi về sau. Chỉ là, ầm ầm. Đường Tăng đạo kia phật ấn tốc độ thực sự là quá nhanh, đồng thời uy lực to lớn. Bọn họ dấn thân vào Tây Phương giáo không lâu, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc, nơi nào chịu đựng được như vậy một đòn? Vành. Cái kia phổ hiền bút tát, đứng mũi chịu sào, một cái không tránh kịp, càng trực tiếp bị Đường Tăng phật ấn bắn cho đến thân thể chi trên. ầm ầm. Phía trên, cái kia tôn ngộ không định hải thần trâm cũng trong nháy mắt nện ở gáy của hắn bên trên. Trong ngay mắt, phổ hiền Bồ Tát trực tiếp phun ra một ngụm màu lớn, giang giặc, cơ thể hắn ở đường Tam Tạng Phật tấn bên dưới cũng bắt đầu trực tiếp nước toát tây. Nếu như không phải là bởi vì Quan Âm Bồ Tát hộ nguyên thần của hắn một tay lời nói, phòng trường này phổ hiền chân nhân muốn trực tiếp bị đường Tam Tạng cùng tôn ngộ không đánh chết. Thật lớn uy lực. Đường Tam Tạng chính mình cũng không nghĩ đến, ở đột nhiên bạo phát bên dưới, Thiên Diễn Đạo hữu dạy cho hắn Đại Uy Thiên Long ấn pháp, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Yêu quái, càng còn chưa có chết. Đường Tam Tạng hét lớn một tiếng, lập tức liền lại là một đạo ấn pháp muốn đánh tới đi. Huyền Trang, ngừng tay. Ngươi nhìn rõ ràng ta trở lại ai. Quan Âm Bồ Tát vội vã kêu dừng Đường Tăng. Bốn người bọn họ vốn là tới thử Đường Tăng mọi người Thiền Tâm, nhưng không nghĩ đến, phổ hiền càng suýt chút nữa bị Đường Tăng bọn họ trực tiếp đánh chết. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 382, Trấn Nguyên Tử từ lâu nhìn thấu tất cả. Quan Âm mọi người vội vã hóa thành nguyên thân, quay về Đường Tam Tạng mọi người thê thẳng quắc. Vốn là một hồi bốn thánh thí Thiền Tâm, không nghĩ đến lúc này càng suýt chút nữa làm thành một việc thảm án. Phổ Hiền Chân Nhân bây giờ thân thể tan vỡ, nguyên thần ở một bên run lẩy bẩy, núp ở phía sau một bên ánh mắt né tránh. Hắn đây sao vẫn là cái kia Đông Tổ Đại Đường đến Hòa thượng? Ngươi cho ta nói, để chúng ta cho hắn hộ đạo. Hắn đây sao làm sao hộ? Này con dùng hộ. Sư phụ, không nên bị bọn họ lừa, những này yêu quái thực sự là càng ngày càng thông minh, dĩ nhiên hóa thành Bồ Tát môn thân hình, đến lừa gạt chúng ta. Tôn Ngộ không một tiếng gầm rú, liền muốn lần thứ hai đập lên. Ngộ không nói không sai, hắn yêu trừ ma chính là ta chờ trách nhiệm. Chỉ là yêu ma, cũng dám lừa gạt bần tăng. Đường Tam tặng kim cương chi ngụ, không giận tự uy. Đại uy Thiên Long, ngay lập tức, đường tam tạng cùng Ngộ Không đồng thời hướng về Quan Âm mọi người lại là một đạo thần thông đập phá đi đến. Quan Âm bù tất đám người nhất thời hoãn rồi. Nếu là trở lại như thế một hồi, bọn họ phòng trường liền phải đương trường chết. Lê Sơn lão mẫu còn không mau giúp đỡ Tam môn. Quan Âm ánh mắt xem tướng một bên Lê Sơn lão mẫu, thấy Lê Sơn lão mẫu càng ở nơi đó không chút nào nhúc đích, không khỏi quát lên. Nhưng chỉ nghe Lê Sơn lão mẫu nói rằng: "697 Quan Âm, chúng ta trước nhưng là nói xong rồi, ta chỉ để ý cùng các ngươi đồng thời bày xuống này tây du một khó, cái khác ta cũng mặc kệ." Giọng nói của nàng bên trong càng là tràn ngập ngồi bảng quang ý tứ, vội vàng bước ra trở ra. người, quan âm nhất thời tức giận, nhưng này lê sơn lão mẫu dù sao cũng là bọn họ mời đến, các nàng cũng bắt nàng không có biện pháp chút nào. nàng cũng tự nhiên không biết, lê sơn lão mẫu, kỳ thực chính là tiệt giáo vô đương thánh mẫu, chính là nghe theo lâm thiên sắp xếp, hóa thân làm lê sơn lão mẫu. như tình huống như vậy dưới, vô đương thánh mẫu làm sao có khả năng đồng ý đi giúp nàng. phía trước, đường tam tạng cùng tôn ngộ không mấy người thế tiến công vẫn cứ không giảm, quả thực một cái so với một cái hung hổ. ầm ầm, đại uy thiên long cùng định hải thần châm dĩ nhiên hạ xuống lần này cũng còn tốt quan âm mọi người có đề phòng không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng mới vừa rồi là nhân vì mọi người ra tay quá mức đột nhiên cho nên mới dẫn đến phổ hiển bồ tát bất hạnh đường tam tạng ngừng tay chúng ta thực sự là bồ tát thấy này tây du mấy người vẫn cứ chút nào ngừng tay y tứ quan âm mọi người vội vã lấy ra chính mình tượng phật chân thân từng đạo từng đạo phật vận ở thân thể bọn họ bên trên hiện lên nguyên lai like đây thực sự là bồ tát đến bờ bờ bờ ép này đường tam tạng mọi người mới rốt cục ngừng tay theo đường tăng ngừng tay đại uy thiên long uy thế cũng bắt đầu từ từ giảm xuống Này đại uy thiên long tựa hồ gặp theo đường tăng tâm tình biến hóa, mà có uy thế tăng giảm. Còn chưa chờ Quan Âm đám người nói chuyện, Đường Tăng tặng bận bịu tạ lôi nói: "Ồ, hóa ra là mấy vị Bồ Tát, ta. A Di Đà Phật, tội lỗi." Vân Tăng vừa mới nhìn thấy ta đồ Nhi bị trói, nhất thời sốt ruột, mới gặp như vậy. "Vọng mấy vị Bồ Tát thứ lỗi." Nghe nói lời ấy, Quan Âm Bồ Tát mọi người khẽ miệng khẽ run, vốn định dặn dạy này Đường Tăng ngừng lại, thế nhưng hắn nhưng tới trực tiếp xin lỗi, người ta chính là đồ đệ, nhất thời ra tay, điều này cũng không thể bình thường hơn được. "Hú hồn, cái này cũng là bọn họ cố ý ở đây bố trí đạo này kết nạn." Bây giờ bị Đường Tam Tạng mọi người làm thành bộ dáng này, cũng không chắc ai. Có điều bất ức nhất còn muốn thuộc phủ Hiền Bồ Tát, chuyển sinh Phật môn sau khi, cảnh giới vẫn không có vững chắc, lần này liền bị Đường Tam Tạng mọi người lần thứ hai đem cơ thể hắn hủy diệt. Nguyên thần của hắn vẫn cứ ở một bên yếu yếu nhìn, chỉ lo cái kia Đường Tam Tạng lần thứ hai thất tâm phong, trực tiếp một trường đội ở trên mặt của hắn. Kha kha. Hóa ra là mấy vị Bồ Tát, các ngươi không có chuyện gì phấn cái gì yêu tình, điều này cũng tại không được ta sư phụ à. Tôn Lộ không ở một bên vùng núc núc một chút định hại thần châm toét miệng cười nói. Mặc dù là gia nhập Tây Du đoàn ngũ, thế nhưng trong lòng hắn đối với những này Phật môn Phật Đà là một điểm ấn tượng tốt đều không có. Vừa mới cái kia một gậy, Tôn Ngộ Không chỉ muốn nói, thoải mái cực kỳ. Nếu như không phải Bồ Tát nói sớm, chỉ sợ lúc này hắn cây gậy đã trực tiếp đập vào phổ hiển Bồ Tát Nguyên Thần lên. Quan âm mọi người khẽ miệng lần thứ hai có giật, chúng ta lúc nào đóng vai qua yêu tinh. Ta chờ chỉ là đem giả trang một người bình thường nhà con gái, các ngươi liền trực tiếp đem chúng ta làm yêu tinh đánh tới đến rồi. Nếu chúng ta thật giả trang yêu tinh, các ngươi chẳng phải là muốn trực tiếp đem chúng ta đánh chết. Hết tắc rồi, quan âm Bồ Tát cuối cùng chỉ phải nói, Viên Trang, chúng ta làm như thế chính là đối với bọn ngươi một cái thử thách." Quan Âm nói rằng. "Quan Âm đại sĩ, chúng ta thông qua cái này thử thách sao?" Đường Tam Tạng vội vàng hướng hỏi. "Thông, thông qua." Quan Âm Bồ Tát cười khổ nói, "Chúng ta hóa thành nữ thí chủ, trực tiếp đều sắp bị các ngươi cho đánh chết, các ngươi nói sao?" Trong phút chốc, Quan Âm Bồ Tát thậm chí có chút hoài nghi này, Đường Tam Tạng mọi người quả thực là tâm địa sắt đá. "Thiên hai, thiên hai." Đường Tam Tạng hợp tay nói. Sau khi nói xong, Quan Âm Bồ Tát mấy người cũng không còn nơi này dừng lại lâu, liền trực tiếp rời đi. Vốn là là tuân Phật tổ dặn dò cho đường tam tạng mọi người bố một kiếp khó, nhưng không nghĩ tới suýt chút nữa thành bọn họ tự tiếp. Quan Âm Bồ Tát mọi người nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, chính là một trận nghĩ mà sợ, một khác cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Nay thầy cho mấy người, thực sự thật đáng sợ. Quan Âm đại sĩ, Phật tổ để ta chờ đến cho đường tam tạng mọi người một lần chân chính đau khổ, thế nhưng bây giờ, chuyện này. Văn Thủ ở một bên cười khổ nói, bọn họ này một khó, đường tam tạng mọi người quá không khỏi cũng quá ung dung điểm. Quan Âm Bồ Tát đồng dạng là hít một tiếng, sau đó nói rằng, không sao, dưới một khó, bọn họ thì sẽ nếm chút khổ sở bây giờ vẫn là trước hết để cho phổ hiền đem thân thể khôi phục một chút đi. bọn họ có biện pháp gì? bọn họ chính là hộ đạo người tây du lấy kinh một đường. đối với phật môn Hưng thịnh, cùng đạo tổ năm thánh kế hoạch trọng yếu cực kỳ. bất kể là to lớn hơn nữa vị đắng, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể nhìn xuống. lại nói tôn ngộ không mọi người ở trải qua 4 thánh thí thiền tâm thai nạn này sau khi được rồi sau mấy tháng liền đến một chỗ trong đạo quan. đạo quan này tên là ngũ trang quan, chính là địa tiên chi tổ trấn nguyên tử đạo trường. trấn nguyên tử cũng sớm đã biết được lấy kinh đội ngũ đến ở đường tam tạng mọi người đến lúc đúng là cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi mấy người càng làm cho thanh phong minh nguyệt hai đem chính mình cái kia quý giá quả nhân sâm lấy ra chiêu đại đường tam tạng, nhưng cũng quên tôn ngộ không mọi người. Hắc. sư phụ thực sự là có phúc lớn, lại có thể để hưởng thụ bực này thiên điệu tươi đẹp đồ vật. chư bắt giới thân là nguyên bản thiên đình thiên đồng nguyên soái cũng là khá là có chút kiến thức, sao không biết vùng đất này tiền chi tổ cây quả nhân sâm có diệu dụng gì, liền liền muốn muốn đầu độc tôn ngộ không đi ăn trộm cái kia cây quả nhân sâm. ta lão tôn ở thiên đình nói thế nào cũng là ăn qua cái kia bản đảo, chẳng lẽ này cây quả nhân sâm so với cái kia bản đảo còn tốt hơn? tôn ngộ không vốn là không hứng thú gì thế nhưng ở chư bát giới đầu độc bên dưới, trong lòng đúng là phát lên một tia lòng hiếu kỳ. Chỉ là, bọn họ không biết chính là giờ khắc này, có một ánh mắt chính đang chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia chính là Trấn Nguyên tử. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 383. Trấn Nguyên tử phẫn nộ, "Này kinh các ngươi đừng lấy." Không sai, không sai, Trấn Nguyên tử thân là chuẩn thánh đại năng, lại sao không có chú ý tới tình cảnh này? Nếu là nguyên bản, có lẽ sẽ. Nhưng giờ khắc này, hắn đã biết rồi một cái chuyện. từ khi Đường Tam Tạng mọi người tiến vào ngũ trang quan sau khi, hắn cũng đã ở nhìn kỹ mấy người bọn họ, quan sát tôn ngộ không mọi người vị trí gian phòng một lúc lâu. Trấn Nguyên Tử trầm ngâm nói, Thiên Diễn Đạo Hưu nói tới quả nhiên không sai, cái kia đầu khỉ mấy người trên đầu mang nói vậy chính là vòng kim cô. nếu là không có Thiên Diễn Đạo Hưu nhắc nhở, ta e sợ vẫn sẽ không này chú ý tới cái kia Phật môn thủ đoạn. cái kia chư bắt rồi nói như vậy, nói vậy càng là sớm có mục đích. không sai, Thiên Diễn đạo nhân, ở trước đó liền cùng Trấn Nguyên Tử quen biết. vốn là Trấn Nguyên Tử thân là lâu năm chuẩn thánh đại năng càng là cùng Tiệt Giáo Lâm Thiên Thánh Nhân có giao, đương nhiên sẽ không đem thiên diễn bực này nhỏ nhỏ thái ớt kim tiên để ở trong mắt. Thế nhưng, ngày đó diễn tuy là thái ớt cảnh giới, nhưng là một cái liền nói ra hắn này quả nhân xâm thụ đến đây kim hướng về. Thậm chí, nhất ngôn nhất ngữ đều hiểu quá khứ tương lai, đúng là đúng như hợp hắn ngày đó diễn tên. Cũng bởi vậy, Chấn Nguyên Tử mới nguyện ý cùng Thiên Diễn cân là đạo hữu. Nay ngũ trang quan trung tướng chuyện sắp xảy ra, cũng là Thiên Diễn nhắc nhở hắn. Hôm nay vừa nhìn, Chấn Nguyên Tử mới phát hiện, Thiên Diễn nói tới thực sự là lại chuẩn xác có điều. Nếu không là hắn chăm chú nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không phát hiện cái kia phật môn thủ đoạn, còn có cái kia tôn ngộ không trên đầu vòng kim cô phát ra vung hiệu quả. chính mình cái kia quả nhân sâm tuy nói quý giá, nhưng này hầu tử tóm lại là ăn qua bàn đảo, đồng thời hầu tử mấy người đều là thái ớt cảnh giới, cái kia quả nhân sâm tăng cường tuổi thọ hiệu dụng, nhưng là đúng bọn họ cũng không tác dụng. hừ, bọn ngươi phật môn càng tính toán đến ta chấn nguyên tử trên đầu đến rồi, muốn để ta chấn nguyên tử cho các ngươi kiếm ra một khó, nhưng là khó khăn chút. lại nói lúc này tôn ngộ không mọi người đang ăn trộn quả nhân sâm sau khi, không kéo chính là, này quả nhân sâm nay chính là có định số cũng bởi vì hắn không biết cái kia quả nhân sâm nộ thổ tức vào, càng là cùng Thành phong minh nguyệt hai người nói con số không giống. cũng bởi vậy, Thành phong minh nguyệt đem bọn họ cho thoái mạ rồi một trận. tôn ngộ không từ trước đến giờ nhưng là cái tính khí hung bạo, việc này hắn làm sao nhẫn? huống hồ hơn nữa cái kia phật môn vòng kim cô đối với hắn ảnh hưởng, phật môn là muốn muốn mượn chấn nguyên tử bàn tay, để hoàn thành này một khó. vì lẽ đó, tôn ngộ không trực tiếp ở dưới cơn tinh nộ, lần thứ hai chạy hướng về phía chấn nguyên tử cây quả nhân sâm bên dưới. vốn là hắn vẫn còn có chút do dự, dù sao tuy rằng hắn tu đạo thời gian không lâu, kém kiến thức, nhưng ở đông hải long vương trong miệng cũng biết không ít đồ vật. Nhưng lập tức, chỉ thấy hắn cây quả nhân sâm thổ nhưỡng bên trong, dĩ nhiên có đỏ sâm màu sắc chảy ra. Đây là cái gì vật? Tôn Lộ không ánh mắt kinh ngạc nói. Lập tức, hắn hỏa nhãn kim tinh hướng về cái tia cây quả nhân sâm bên dưới chiếu đi, dĩ nhiên phát hiện, những người máu tươi dĩ nhiên là hài đồng máu. Chẳng lẽ, này trấn nguyên tử cây quả nhân sâm, dĩ nhiên là dùng hài đồng máu vì là chất dinh dưỡng hay sao? Tôn Lộ không là vừa giận vừa sợ, hắn tuy cùng ngạo, nhưng cũng không chịu nổi như việc này. Lần thứ hai phân biệt sau khi, hắn nhưng là phát hiện, này trấn nguyên tử cây quả nhân sâm, quả nhiên lấy hài đồng máu làm chất dinh dưỡng. Thái, này trấn nguyên tử Thật sự coi là đáng ghét, ta vậy thì phá hủy ngươi này cây quả nhân sâm. Ầm ầm, chỉ thấy Tôn ngộ không định hải thần châm, từ trong hư không một động hướng về cái kia cây quả nhân sâm đó tới. Giang rắc, cây quả nhân sâm bản thân nơi nào có thể chịu đựng được như vậy một đòn. Trực tiếp liền ầm ầm sụp đổ. Mà Chấn Nguyên Tử tuy nói ở bề ngoài là đi bãi phòng bạn tốt, nhưng kỳ thực hắn căn bản liền không hề rời đi ngủ chăn quan. Hắn lúc này sao không có nghe được thanh âm này? Rốt cục đến rồi sao? Ha ha, bọn ngươi Phật môn vẫn đúng là đem ta Chấn Nguyên Tử làm kẻ ngu si sao? Chấn Nguyên Tử mục độc lại, lập tức thân hình lóe lên. Ở Tôn Ngộ Không mọi người chưa ra ngũ trang quan thời điểm, liền trực tiếp đem bọn họ toàn bộ bắt trụ. Bèo. Trấn Nguyên Tử cũng không đem bọn họ làm sao, trực tiếp dùng tụ lý cản khôn đem bọn họ trang lên, dặn dò Thành Phong Minh Nguyệt hai người chăm sóc ngũ trang quan sau khi, thân thể liền trực tiếp biến mất ở nơi này. Nam Hải, tính toán thời gian, cái kia Tôn Ngộ Không cũng là trêu ra đại họa, phổ hiền sư đệ, ngươi tạm thời ở đây dưỡng thương, ta đi một chút sẽ trở lại. Quan Âm bổ tắt bấm chỉ tính toán, nhưng là biết, cái kia Tây Du một nhóm nên nghĩ là đã gặp phải bẩm họa, lần này, là nàng tự mình ra trận thời điểm, Trấn Nguyên Tử này ngũ trang quan một khó càng là bọn họ giành số mệnh, rất trọng yếu một bước. Quan âm đại sĩ, ngươi mà đi thôi. Phổ Hiên Bồ Tát đối với hắn nói rằng, hắn trước đó vài ngày bị đường tam tạng cùng tôn ngộ không đánh diện thân thể, cho tới bây giờ mới khôi phục một chút, thế nhưng vẫn cứ suy yếu cực kỳ. Quan âm Bồ Tát chính phải rời đi, đi đến ngũ chân quan. Chỉ là, đột nhiên một thanh âm xuất hiện. ầm ầm. Chỉ thấy nàng Nam Hải phổ đá sơn đại trận, đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt vang vọng. Sau đó một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Quan âm Bồ Tát, bọn ngươi còn không ra thấy ta. Âm thanh này trực tiếp để quan âm mọi người thân thể run lên, ai càng dám lớn mật như thế? dĩ nhiên đánh tới nàng nam Phổ đả sơn cửa lớn đến rồi giang dắc với ảnh lại là một thanh âm vang lên chỉ thấy cái kia Phổ đả sơn đại trận trực tiếp sụp đổ quan âm mọi người vội vã đuổi tới thân thức vừa nhìn hóa ra là chấn nguyên tử đến rồi nơi này chấn nguyên tử đạo hiu không biết ta chờ làm sao đắc tội rồi ngươi tuy nói ngươi chính là địa tiên chi tổ thế nhưng làm như thế nhưng là quá đáng đi quan âm bù tát vẻ mặt tức giận nói bọn họ mấy ngày trước bị cái kia đường tam tạng cho tổn thương tức giận vẫn không có biến mất lúc này không nghĩ đến lại bị chấn nguyên tử đánh tới muốn đến nam ba chỉ là bọn hắn nghi hoặc chính là Trấn Nguyên Tử từ trước đến giờ không phải như vậy tính cách a. Mặc dù là cây quả nhân sâm bị đẩy ngã, cũng không phải trực tiếp chạy đến Nam Hải đến chất vấn nàng a. Ngươi quan âm bổ Tát chính là cái kia Đường Tam Tạng hộ đạo người chứ? Cũng coi như là hắn nửa cái sư tôn, bây giờ mấy người bọn họ đem ta cây quả nhân sâm cho đập ngã, bọn tiểu bối này ta không tính toán với bọn họ, chỉ là, ngươi làm giải thích như thế nào? Trấn Nguyên Tử khuôn mặt hơi giận nhìn về phía Quan Âm mọi người. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, nhưng là nói rõ đi, Đường Tam Tạng là ta Phật môn tiên tuyển đi về phía Tây lấy kinh người, phẩm hạnh chính là tốt nhất lựa chọn, lại sao sẽ làm ra việc này? Quan âm tự nhiên không thể tới liền thừa nhận, trước tiên cho Trấn Nguyên Tử đánh cái ha ha. phù phù. Trấn Nguyên Tử trực tiếp đem đường tam tạng tôn ngộ không mọi người từ tụ lý cản khôn bên trong ném đi ra, sau đó nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát tiếp tục nói, việc này làm không có làm, ngươi Phật môn người rõ ràng nhất, bọn họ chính là tiểu bối, ta vốn không muốn cùng bọn họ tính toán, thế nhưng hôm nay ngươi Phật môn này lấy kinh người thực sự là bắt nạt ta quá mức. Ẩm ẩm. Trấn Nguyên Tử nói xong chính là một đạo huy thế hướng về đường tam tạng mọi người triển khai quá khứ, thậm chí có muốn trực tiếp giết chết ý của bọn họ. Hán Cái Đạo, nếu là ngươi Quan Âm Bồ Tát không thể cho ra ta một cái giải thích. Này kinh, các ngươi cũng là đừng lấy. Trấn Nguyên Tử chính là tử tiêu cung bên trong 3000 khách, địa tiên chi tổ, hắn uy thế lại sao lại là ở đây những người này có thể ngăn cản. Trấn Nguyên Tử cùng Tiên Diễn đạo nhân thông qua khí, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chỉ là, những này phật môn người, dám lợi dụng hắn Trấn Nguyên Tử, đây là tối làm hắn tức giận chính là. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 384, Trấn Nguyên Tử bị hãm hại, con lựa chọn ngươi tiếp theo diễn. Quan âm bồ tát cảm thụ chấn nguyên tử vô thượng như thế, trong lòng hơi hoảng loạn. Mặc dù là nguyên lai từ hàng đạo nhân thân, nàng đều cách chấn nguyên tử kém rất xa. Nàng đương nhiên sẽ không là chấn nguyên tử đối thủ, chỉ là nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên gặp như vậy tá bạo, Vừa lên đến đầu đôi câu chuyện còn không nói, liền trực tiếp đối với bọn họ hưng minh vấn tội. Ầm ầm, thấy quan âm bồ tát không nói chuyện, chấn nguyên tử làm dáng liền muốn đối với đường tam tạng mọi người gia tăng như thế. Không được, quan âm bồ tát thầm nói, nếu là đường tam tạng mọi người thật sự ở đây thật sự bị chấn nguyên tử giết chết, vậy bọn họ này lấy kinh còn lấy cái gì mà? Trấn Nguyên Tử như vậy vẻ mặt tuy có chân nộ thành phần, nhưng trong đó cũng có một phần là giả ra đến, hắn tự nhiên không thể thật sự giết chết Đường Tam tạng mọi người. Này dù sao cũng là lượng tiếp việc, trong đó nhân quả, căn bản không phải hắn có thể chịu được. Trấn Nguyên Tử đạo hưu còn xin dừng tay, ta đã rõ ràng nguyên do chuyện, vừa ta là bọn họ người hộ đạo, phát sinh như việc này, lẽ ra nên gánh chịu một phần trách nhiệm. Quan Âm chỉ được đối với Trấn Nguyên Tử nói rằng: Nói một chút coi, ngươi làm sao gánh chịu trách nhiệm này? Trấn Nguyên Tử ánh mắt híp lại nói: Tôn hộ không đánh đổ đạo Hữu cây quả nhân sâm, ta chỗ này vẫn như cũ có biện pháp là đạo Hữu khôi phục. Quan Âm Bồ Tát vội hỏi: Nghe nói lời ấy, Trấn Nguyên Tử nhưng là khẽ cười một tiếng. Liên này, liên này, Tây Quả Nhân Sâm thật sự cho rằng hắn Trấn Nguyên Tử không có cách nào khôi phục sao? Vậy cũng là bần đạo bản mệnh đồ vật. Ngươi Bồ Tát tuy rằng có cái kia Tịnh Bình Dương cảnh, ta muốn khôi phục tuy rằng cũng cất cuộc gọi điểm công phu, nhưng cũng không phải việc khó. Trọng yếu nhất chính là các ngươi Phật môn tính toán ta Trấn Nguyên Tử a. Thật sự coi cho rằng liền như thế trôi qua. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, Bồ Tát đúng là rất gặp đồ giỡn, Đường Tam Tạng mọi người chính là tiểu bối, ta cũng không tốt đem bọn họ làm sao, thế nhưng nếu là bần đạo không làm những gì, nan giải hơn này. Nếu bổ tát là bọn họ người hộ đạo, như vậy việc này liền do bổ tát làm rút. Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn trong tay vô tận đại địa chi lực bắn ra, thân là địa tiên chi tổ, chuẩn thánh đại năng, hắn vây tay một cái, toàn bộ Nam Hải Phổ Đà Sơn hầu như đều đang rung động. Quan Âm trên một khắc còn đang hiếu kỳ Trấn Nguyên Tử phải làm gì, sau một khắc nàng vẻ mặt liền hoang mang, này Trấn Nguyên Tử là muốn trực tiếp giáo huấn nàng ngừng lại đi. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi không muốn quá phận quá đáng, Tây Du chính là lượng kiếp phải làm, ngươi làm như thế, Phật tổ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Quan Âm đội vàng muốn bước ra trở ra, một bên kinh quát lên Nàng bây giờ là cái gì tu vi? Chấn Nguyên Tử là cái gì tu vi? Cái này tự mình biết mình, nàng vẫn có. Phật tổ. Ha ha. Vậy ngươi liền để hắn tìm đến ta được rồi. Chấn Nguyên Tử cười khẩy. Hắn Chấn Nguyên Tử tốt xấu là tử tiêu cung bên trong 3000 khách, địa tiên chi tổ. Cái kia cái gì đồ bỏ hậu khởi chi bối thích Camoni, hắn vận đúng là không đem hắn để ở trong mắt. Bây giờ tiệt giáo cường giả cùng với những cái khác chuẩn thánh hồi lâu không ra, thực sự là thế gian không anh hùng, cũng làm cho những này tiểu nhi thành danh. Ầm ầm. Chấn Nguyên Tử mặc dù không có lấy ra địa hư, cũng không phải quan âm bộ tát có thể chống đối một đòn bên dưới, quan âm ngay cả chạy trốn thoát đều khó mà chạy trốn, thân thể trực tiếp tan vỡ, chỉ còn dư lại nguyên thần, một mặt kinh hoàng, nàng không hề nghĩ tới, chấn nguyên tử dĩ nhiên vừa ra tay chính là như vậy tàn nhẫn. Phật tổ, quan âm mọi người vội vã kêu lớn lên, nếu là Phật tổ không nữa dáng lâm, chỉ sợ bọn họ muốn trực tiếp bị chấn nguyên tử cho đánh nguyên thần cũng tiêu diệt, chết đi một cách triệt đề. Nương nhờ vào Tây Phương Giáo, vốn định đồ một cái tương lai đại thế, không nghĩ đến làm một người Tây Du người hộ đạo thân phận, liền suýt chút nữa bị người đánh chết. Quan âm bù tất lúc này trong lòng tràn ngập vô tận ức tức, vù, chỉ thấy trong không gian một trận rung động. Trong hư không xuất hiện một đạo mờ mịt Phật tâm, sau đó một cái khắp nơi từ bi hình ảnh Phật Đà xuất hiện ở trong hư không. Ầm. Một đạo Phật gia ân pháp xuất hiện, cùng chấn nguyên tử địa mạch lực lượng đụng vào nhau, một lúc lâu mới miễn cưỡng đem chấn nguyên tử công kích cản trở lại. Định thần nhìn lại, nhưng là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ đến nơi này, liền ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng là một trận nghĩ mà sợ, nếu là hắn lại ván đến một bước, này chấn nguyên tử e sợ vẫn đúng là đem này quan âm bổ tát mọi người cho trực tiếp tiêu diệt. Chấn nguyên tử đạo hữu, đường tam tạng mọi người quả thật có không phải, nhưng đạo hữu trực tiếp đối với ta đệ tử cửa Phật ra tay, có hay không có chút quá mức rồi? Mặc dù Như Lai Phật Tổ cũng không nghĩ đến Trấn Nguyên Tử ra tay dĩ nhiên ác độc như vậy. Nay cùng bọn họ vốn là bố trí xuống này một khó, kết quả cách biệt thực sự là quá lớn. Còn không dậy, sư chi quá, ta giao huấn nàng một phen, có thể làm sao? Trấn Nguyên Tử lạnh rên một tiếng. Như Lai Phật Tổ nghe đến lời này, trong lòng thầm mắng một câu, có điều hắn cũng không nghĩ đến này Trấn Nguyên Tử càng cứng rắn như thế. Sắp mặt nín nửa ngày, Như Lai Phật Tổ chung quy cũng không nói lời nào, bây giờ hắn Phật môn chung quy là muốn lấy lấy kinh nghiệm vụ làm trọng. Trấn Nguyên Tử, mà nhường ngươi hung hăng một lúc, sau đó lại nhường ngươi lẹ đẽ. Như Lai Phật Tổ hơi ở bên trong nghĩ thầm đến Cuối cùng, trên mặt hắn đối với Trấn Nguyên Tử cười nói, thôi thôi, này trung quy là chính bọn hắn tạo dưới nhân quả, việc này cũng là ta Phật môn người hộ đạo quản dạy không nghiêm, là ta chờ không đúng, nếu Trấn Nguyên Tử đạo hiu hết giận, ta liền giúp Trấn Nguyên Tử đạo hiu đem cái kia cây quả nhân sâm cho khôi phục sinh cơ đi, cũng coi như là đối với Trấn Nguyên Tử đạo hiu bồi tội. Như Lai Phật tổ trong miệng than nhỏ, nhìn như Lai Phật tổ dám dấp, Trấn Nguyên Tử nội tâm hơi cười, này Phật môn con lựa chọn đúng là làm giả dáng, nếu không là Thiên Diễn đạo nhân nhắc nhở, ta phỏng chừng vẫn đúng là muốn cắt ngươi đạo. Như vậy, vậy làm phiền như Lai đạo hiu, Trấn Nguyên Tử mặt ngoài đáp ứng nói sau đó đoàn người liền trực tiếp trở lại ngũ trang quan, trực tiếp hướng về cái kia cây quả nhân sâm địa phương đi tới. ngay bắt đầu lại đem chấn nguyên tử đạo hưu cây quả nhân sâm biến thành dáng dấp như thế. như lai phật tổ ở bề ngoài đối với tôn ngộ không quát mắng một câu. quan âm đại sĩ, khôi phục này cây quả nhân sâm, vậy làm phiền ngươi một hồi. như lai lại nói, bên cạnh cái kia mới vừa ngưng tụ lại ngắn ngủi thân thể quan âm Bồ tát, gật gật đầu, lập tức cầm chính mình tịnh bình dương cảnh hướng về cái kia cây quả nhân sâm cạnh mà đi. nàng đang muốn vung hai, chín tung dương cảnh khôi phục, nhưng ngay lập tức sắc mặt kinh hãi. phật, phật tổ. Quan âm bù tất trong miệng hơi kinh nói, làm sao? Như lai sắc mặt nghi hoặc, nhìn hai người biểu hiện, Trấn Nguyên Tử ở một bên suy chút nữa trực tiếp cười, diễn, các ngươi tiếp theo diễn, ta xem các ngươi có thể diễn tới khi nào. Trấn Nguyên Tử nội tâm mắng một tiếng, Này Phật môn con lựa chọn, làm thật là không có một đồ tốt. Như vậy hãm hại hắn như kế, ngược lại cũng có thể nghĩ ra được. Quan âm sắc mặt do dự nhìn một chút Trấn Nguyên Tử, tùy tiện nói, này cây quả nhân xâm bên dưới, chẳng biết vì sao lại có trẻ con máu. Nàng rốt cục đem lời này nói ra, trẻ con máu. Như lai Phật tổ cũng là thần thức tra xét qua đi. Lập tức sắc mặt một trận chập chờn, cuối cùng nhắc tới, A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. 26. Chương 385, báo cáo chính mình. Bồ Tát bị thiên đạo đánh chết. Trong lúc nhất thời, Như Lai Phật Tổ dĩ nhiên ở chấn nguyên tử trước mặt giả vờ giả vị niệm nổi lên Phật môn thần chú. Một lúc lâu, Như Lai Phật Tổ than nhẹ một tiếng, chấn nguyên tử đạo hữu, ai, người sao như vậy làm việc? Ta chờ người tu hành, làm tu hành hướng thiện, hướng chi, này chính là trẻ con máu, thực sự là tội lỗi a. Ở Như Lai Phật Tổ sau khi nói xong, một bên quan âm văn thủ mấy người cũng đều là phụ họa lên. Dáng dấp như vậy, Tựa hồ là nhận định tất cả những thứ này chính là chấn nguyên tử làm ra bình thường, bị bọn họ bắt được cái hiện hình, mấy người đều là một bộ đại từ đại bi rằng dốc. Chư vị, bần đạo cây quả nhân sâm chính là hấp thụ thiên linh khí, tuyệt đối không phải lấy như vậy hành vi hóa ra. Xin mời các vị đạo hiu nhất định phải tin tưởng ta. Chấn nguyên tử sắc mặt hơi hoang mang nói. Ai, chấn nguyên tử đạo hiu, việc này bại ở trước mắt, ngươi thì lại làm sao để chúng ta có thể tin tưởng ngươi? Như lai phật tổ lại than thở. Thuốc hồ, chấn nguyên tử đạo hiu dù vẫn là nhân tộc trẻ con, nhân tộc bây giờ chính là nhân vật chính của thế giới, chấn nguyên tử đạo hiu làm như thế chẳng lẽ không sợ gặp phải trời phạt sao? Một câu cũ, phản phất đều là đang chất vấn chấn nguyên tử. Như lai, ngươi đừng muốn nói bậy, ta chấn nguyên tử hành văn nghiêm, sao làm ra như vậy việc? Chấn nguyên tử vì chính mình biện giải nói, việc này ta Phật môn cũng không tốt nhiều hành mười một sen muộn. Thiên đế bệ hạ thân là ơn trời thống lĩnh tam giới, ta liền giao do hắn để giải quyết đi. Như lai nói, liền trực tiếp triệu hạo thiên đế hạo thiên tới đây. ầm ầm ầm, chỉ chốc lát sau thời gian, hạo thiên liền dẫn một đám nhân mã, men ngông cuộn cuộn chạy tới. Trước khi tới, như lai Phật tổ đã dùng thần thức bàn giao hạo thiên chuyện xảy ra. Hạo Thiên nhìn cái kia cây quả nhân xâm bên dưới cảnh tượng, tương tự là than nhỏ đạo, Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu, ngươi nhưng là gặp rắc rối à. Hạo Thiên, ngươi cũng phải nhúng tay việc này. Chấn Nguyên Tử sắc mặt hơi giận nói. Hạo Thiên cười khổ nói, Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu, cũng không ta Hạo Thiên nhúng tay việc này, chỉ là nhân tộc chính là Thiên Định Nhân vật chính, ta Hạo Thiên thân là Thiên Đế thống linh tầng dưới, lúc này lại là không thể không quản. Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu, Hạo Thiên đạo hữu nói không sai, bây giờ ngươi đã gây thành lớn như vậy sai, hướng về Thiên Đạo thừa nhận sai lầm, cũng không đến nỗi mắc thêm lỗi lầm nữa. Như Lai Phật Tổ than thở. Đến đó Chấn Nguyên Tử sao không hiểu hắn bọn họ đánh chính là ý định gì? Khá lắm vật môn con lựa chọn, không gần như chỉ ở muốn lợi dụng ta Chấn Nguyên Tử bày xuống Tây Du một khó, đúng là không nghĩ đến các ngươi còn đánh như vậy đo. Hắn Chấn Nguyên Tử tự hỏi mình chưa từng có dùng trẻ con máu, vì là chính mình cây quả nhân sâm cung cấp quá chất dinh dưỡng. Như vậy chút này trẻ con máu là nơi nào đến? Có thể tưởng tượng được. Chỉ là nếu là nguyên bản lời nói, hắn Chấn Nguyên Tử là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, muốn trực tiếp rơi vào một cái khát máu cuồng ma tên tuổi, trực tiếp bị hư hại. Chấn Nguyên tử thân là Phương Đông Huyền môn điệu tiên chi tổ, bây giờ Phương Đông Huyền môn đại biểu dĩ nhiên là đạo gia bên trong tiệt giáo, bất kể như thế nào, hắn Chấn Nguyên tử đều cùng Phương Đông Huyền môn số mệnh có không nhỏ liên quan. Huống chi, hắn Chấn Nguyên tử ở nhân gian cũng nắm giữ không ít lưỡng hỏa, hắn càng là cùng nhân tộc Tam hoàng một trong nhân hoàng hồng vân giao hảo. Chỉ cần hắn Chấn Nguyên tử hình tượng bị hao tổn, bọn họ Phật môn tổng có biện pháp để hắn ở nhân tộc bên trong danh tiếng trực tiếp tan vỡ, như vậy cùng hắn giao hảo hồng vân nhất định cũng bị liên lụy. Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần lại tiến hành một phen bôi đen, như vậy tiệt giáo ở nhân gian ảnh hưởng đem đồng thời chịu ảnh hưởng có thể nói, này một làn sóng lưu kế, không chỉ là nhằm vào chấn nguyên tử, mà là do chấn nguyên tử bắt đầu, nhằm vào toàn bộ tiệt giáo cùng lâm thiên. Chỉ cần tiệt giáo hình tượng chịu đến chấn ép như vậy, hán phật môn ở nhân gian truyền giáo sẽ ung dung rất nhiều. Ta nếu là không nhận sai đây, chấn nguyên tử ngữ khí lạnh lùng nói, chấn nguyên tử đạo hưu gây thành lớn như vậy sai, nếu là đạo hưu không thừa nhận, như vậy chúng ta chỉ có thay trời hành đạo. Như lai hạo thiên hai người nói rằng, hạo thiên tự nhiên cũng là phối hợp phật môn diễn kịch mà thôi. Tuy rằng để phật môn chiếm tiện nghi, nhưng tương lai đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Được, ha ha, không nghĩ đến ta đường đường chấn nguyên tử lại có bị tiểu nhân làm hại một ngày, các ngươi muốn chiến liền chiến. Trấn Nguyên Tử nộ quát một tiếng nói, phương tây con lừa chọc, sao dám bắt nạt ta Trấn Nguyên Tử đạo hiu. ầm, lập tức một đạo ẩn chứa vô thượng bát quái đạo vận bóng người từ trong hư không giáng lâm. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử nhìn thấy cái bóng người này, vui vẻ nói, nhân hoàng Hồng Vân, Như Lai mấy người cũng là ánh mắt hơi nhìn sang. Bất quá bọn hắn chờ chính là Hồng Vân, bằng không làm sao để tiệt giáo càng to lớn hơn mức độ cùng lẫn lụa vào. Như Lai ngoài cười nhưng trong không cười đạo, đạo hiu nói dỗn, chúng ta chỉ là muốn khuyên nhủ bạn bè, chủ động cùng thiên đạo quy hàn thôi bằng không vực này hành vi ta chở nhịn cũng phải hướng về thiên đạo tiến hành tiến cử chỉ là hắn này nói sau khi nói xong Trấn nguyên tử nhưng là ha, ha bắt đầu cười lớn như lai đạo hiếu ngươi muốn tiến cử liền tiến cử đi ta Trấn nguyên tử hành đoan lập chính có gì e ngại Hả? như lai phật tổ mặt mày khẽ nhếch này Trấn nguyên tử đột nhiên cười to nhưng là để hắn có chút hơi xinh nghi có điều hắn lập tức lắc lắc đầu bọn họ làm ra việc này lúc chính là dùng mượn dùng nguyên thủy thiên tôn hôn độn châu đến che lấp thiên cơ chấn nguyên tử lại sao có thể có thể phát hiện mặc dù là thiên đạo cũng sẽ bị bọn họ che đậy quá khứ chấn nguyên tử đạo hiếu Ngươi chủ động thừa nhận, chính mình tội tội, ta chờ niệm tình ngươi chính là địa tiên chi tổ, việc này cũng sẽ không sẽ cùng ngươi tính toán." Như Lai Phật Tổ tiếp tục nói, "Như Lai tung điều kiện của chính mình, bây giờ bọn họ lấy nhiều bên liên động hạ thủ đoạn, bất kể như thế nào, cũng là ăn chắc trấn nguyên tử." Ha ha ha. Hắn không nghĩ đến, Trấn Nguyên tử đang nghe lời ấy sau khi, dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu cười lớn. "Như Lai đạo hữu, ta Trấn Nguyên tử không thẹn với lương tâm, không có từng làm, lại sao thừa nhận? Có điều, đạo hữu không phải muốn hướng về thiên đạo báo cáo ta sao? Tỉnh xin đạo hữu mau chóng ra tay mới là, vạn vạn không muốn làm lỡ thời gian." xảy ra chuyện gì? Nay chấn nguyên tử đều không cân nhắc một chút được mất sao? Như 507 đến Phật tổ bối rối. Dựa theo lẽ thường, chấn nguyên tử tuy nói ăn thì tỏi, thế nhưng bọn họ làm thiên ý vô phùng, chấn nguyên tử khẩu khí này coi như nuốt xuống, hắn cũng đến biết. Bởi vì dù sao đây là một ngậm bù hòn, hắn chấn nguyên tử cũng không phải không biết thời vụ người. Nhưng lúc này, chấn nguyên tử hành vi nhưng là hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Làm sao? Như lai đạo hữu làm sao không báo cáo? Được, ngươi không báo cáo, ta tự mình tới báo cáo. Chấn nguyên tử lần thứ hai nợn nụ cười hai tiếng, sau đó quát. Thiên đạo tại thượng, ta Trần Nguyên Tử báo cáo chính mình, lấy trẻ con máu, bồi dưỡng cây quả nhân sâm, động tác này thực sự cùng ngày không cho, tính xin Thiên đạo giám sát. Mẹ nó, ngươi hắn sao vẫn đúng là báo cáo chính mình? Phật tổ mọi người toàn bối dối, này cùng bọn họ tưởng tượng kế hoạch hoàn toàn khác nhau a, có điều ngươi dù vậy có thể làm sao? Hôn đốn trâu che lấp bên dưới, Thiên đạo tìm không được căn nguyên, nhất định cho rằng ngươi Trần Nguyên Tử ở lửa gạ Thiên đạo, vẫn hạ xuống trừng phạt, đến lúc đó vẫn muốn chứng thực nguyên này lấy trẻ con máu bồi dưỡng cây quả nhân sâm sự thực. Phật tổ trong lòng nghĩ như vậy đến, sau một khắc. Thiên đạo sức mạnh bắt đầu cấp tốc ở xung quanh tụ tập, ầm ầm, một đạo cực kỳ to lớn lôi kiếp lực lượng từ trên trời giáng xuống. Quả nhiên, Như Lai cười thầm trong lòng, bị hắn đoán trúng rồi. Chỉ là, trước mắt sau, bên cạnh hắn chuyển đến a. Một tiếng hét thảm. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm, Tại sao? Chương 386. Như Lai thẹn quá thành giận, thánh hoàng Lâm Thiên giáng lâm. Mọi người cảm thụ rõ ràng, đó là thiên đạo lôi kiếp lực lượng. Ầm ầm ầm. Cái kia vô tận thiên đạo uy thế ở trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ, mặc dù ở đây mấy cái chuẩn thánh đại năng, tại đây đạo uy thế bên dưới đều cảm thấy âm thầm hoảng sợ, tất cả mọi người hơi cấm cẩu. này Trấn nguyên tử cho rằng như vậy liền có thể tự chứng thuyết kết, mà xem ngươi một lúc làm sao bị này thiên đạo trừng phạt. như lai phật tổ ở một bên âm thầm nghĩ đến, hắn thậm chí đã ảo tưởng đến, chỉ cần đạo này thiên phạt hướng về Trấn nguyên tử bổ xuống, đối với cơ thể hắn nguyên thần tạo thành bao lớn ảnh hưởng này không trọng yếu, then chốt là có thể không trực tiếp phá hủy chấn nguyên tử danh dự. đến thời điểm chỉ cần hắn liên lụy hồng vân kết cục, hắn vì là nhân hoàng, lâm thiên cùng thiệt giáo tất nhiên gặp chịu ảnh hưởng. đồng thời Tại đây lượng kiếp bên dưới, Lâm Thiên không có thực tế chứng cứ, cũng không dám tùy ý nhúng tay, chỉ có thể ăn người cầm thiệt tỏi. Bọn họ này một chiêu tuy rằng nham hiểm độc ác, nhưng không thể không nói, nếu là không có phòng bị, Trấn Nguyên Tử sợ là muốn trực tiếp trúng chiêu. Ẩm. Cái kia thiên đạo sức mạnh sấm xét, cuối cùng từ trên hư không bổ xuống, thẳng tắp rơi vào nải ngũ trang quan bên trong. Như Lai cùng với Hạo Thiên mọi người, đều đang dùng xem kẻ xui xẻo như thế ánh mắt nhìn Trấn Nguyên Tử. Đường đường điệu tiên chi tổ, muốn có như thế kết cục, cũng là đáng thương. Giang Dác, lôi trường pháp lực, trong nháy mắt liền nhắm vào một người, ầm ầm đánh xuống ở trên người hắn. Vốn là Đã ảo tưởng kế hoạch thành công như Lai Phật Tổ mọi người, ở chốc mắt sau khi, con người đều thả lớn. Cái gì? Làm sao có khả năng? Trên mặt của bọn họ trên tràn ngập khiếp sợ. Vốn tưởng rằng, ở trấn nguyên tử báo cáo chính mình sau khi, cái kia thiên đạo lôi kiếp lực lượng là hướng về trấn nguyên tử vô tới. Thế nhưng không nghĩ đến, ở đạo kia lôi pháp hạ xuống sau khi, Như Lai Phật Tổ liền chỉ nghe được bên cạnh chính mình vang lên a hét thảm một tiếng. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng về này, tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương nhìn lại. Âm thanh kia không phải người khác, chính là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù vốn là ở lần trước quan âm tiền viện thời điểm, Đối mặt đường tam tạng bị thương không nhẹ, ở dưới lôi cái này, làm sao còn có thể tồn tại đạo lý? Văn thủ. Quan Âm Bồ Tát âm thanh hơi sắc bén nói, Văn thủ độ Tát mặc kệ ở đã tưởng, vẫn là bây giờ, dù sao đều là sư huynh của nàng đệ. Thế nhưng không nghĩ đến, liền như vậy chết rồi. Thậm chí ngay cả một câu nói đều không có để lại. Trấn Nguyên Tử, ngươi làm cái gì? Như Lai Phật Tổ vừa mới chấn định vẻ mặt, rốt cục bắt đầu hơi hoang mang. Bọn họ rõ ràng làm hoàn toàn chuẩn bị, vì sao còn sẽ phát sinh tình huống như vậy? Trấn Nguyên Tử ha ha cười lớn một tiếng nói, ta làm cái gì, chỉ sợ các ngươi so với ta càng thêm rõ ràng chứ? Muốn hãm hại ta trấn nguyên, bọn ngươi nằm mơ." Trấn Nguyên Tử lời này vừa nói ra, Như Lai mọi người sắp mặt tái nhợt cực kỳ. Lẽ nào, Trấn Nguyên Tử ở vừa bắt đầu liền ý thức được cái gì sao? Như Lai mọi người hầu nghi nói. "Không thể, việc này là ở hỗn độn châu tre trở bên dưới làm, làm sao có khả năng bị Trấn Nguyên Tử phát hiện?" Nhưng bất luận bọn họ lại làm sao nghĩ như vậy, cái kia văn thủ Bồ Tát vừa mới ở thiên đạo lôi trường phạt ở dưới, trực tiếp ngã xuống thê thảm tình hình, bọn họ vẫn cứ ký ức chưa phai. Trấn Nguyên Tử câu này hỏi ngược lại, bọn họ tự nhiên không thể đem chính mình những việc lãng khoác lộ ra. Nhưng, lập tức chỉ thấy chấn nguyên tử bàn tay vung lên trong không gian xuất hiện một màn ánh sáng giờ khắc này hồng hoang thiên địa các đại năng đều đang chăm chú nơi này chuyện đã xảy ra tự nhiên cũng thấy rõ ràng cái kia màn ánh sáng lên tới để là cái gì cái kia rõ ràng là văn thủ ở hỗn độn châu tre lớp bên dưới với ngũ trang quan làm tất cả sự tình bọn họ lúc này cũng trong nháy mắt rõ ràng nguyên lai cây quả nhân sâm bên dưới trẻ con máu chính là văn thủ những việc làm không trách không trách tiên đạo muốn đối với văn thủ làm ra trừng phạt đây rõ ràng là đem nhân vật chính của thế giới nhân tộc xem là hài hí đồng thời lừa bịp thiên đạo a Tại Tây Phương giáo sao sẽ làm ra như vậy chuyện vô liêm sỉ, bọn họ này không phải đang hám hại Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu sao? May là Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu phát hiện, nếu không thì chẳng phải là muốn chút Tây Phương giáo đạo. Quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, Tây Phương nhị Thánh không làm chuyện tốt, bây giờ này Phật môn con lựa chọn cũng là như thế đức hạnh. Nếu không là Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu cơ cảnh, sợ là chúng ta đều muốn hiểu lầm Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu. Lúc này, từng đạo từng đạo hổng hoang cấp đại năng tiếng bàn luận vang lên. Mà nơi này chuyện đã xảy ra, cũng cấp tốc bị càng ngày càng nhiều người biết. Phương Tây Phật môn rất vô liêm sỉ, như vậy con lựa chọn có tư cách gì đi nải Tây dù con đường con lựa chọn vô liêm sỉ, hôm nay háng hại chấn nguyên tử tiền bối, sau đó đệ tử của bọn họ có phải là cũng phải khinh hại chúng ta. Trong thời gian ngắn, từng đạo từng đạo tiếng mắng ở Hồng Hoang Đại Địa trùng quanh vang lên. Trong lúc nhất thời, phương Tây Phật môn bị mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Này chính là điện hình trộm gà không song còn mất nắm gạo, bọn họ vốn định muốn lấy này háng hại chấn nguyên tử, thế nhưng không nghĩ tới ngược lại là đem chính mình cho hại thảm. Ầm ầm. Lúc này, lại có từng đạo từng đạo hắc khí bắt đầu hướng về phương Tây Linh Sơn tụ tập mà đi. Nếu như cẩn thận nhận biết, liền có thể phát hiện, những này là dưới thiên đạo, có thể ăn mòn số mệnh độ vận. Bây giờ xuất hiện ở phương tây linh sơn, có thể tưởng tượng được đại diện cho cái gì? ầm ầm, những hắc khí này từ từ tụ tập thành một đạo màu đen lôi đỉnh, trực tiếp bổ vào cái kia linh sơn bên trên. Giang giác, toàn bộ linh sơn đúng là không có như thế nào. Thế nhưng tây phương giáo vừa mới ở tây du lượng kiếp bên dưới, từ từ ngưng tụ số mệnh, càng trực tiếp tại đây đạo hắc khí bên dưới bị suy yếu không biết bao nhiêu. Đáng chết, như lai phật tổ mặt mày tức giận, hắn tự nhiên biết chấn nguyên tử động tác này đối với hắn phật môn tạo thành thế nào ảnh hưởng. Hán phật môn thật vất vả ngưng tụ số mệnh, càng lần thứ hai bị ăn mòn. Lập tức. Như Lai Phật Tổ ánh mắt âm trầm nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử, ngươi dám nói xấu ta Phật môn? Hại chết ta Phật môn, bần tăng hôm nay nếu là không cùng ngươi từng làm một hồi, làm sao có thể biểu lộ ra ta Phật môn uy nghiêm?" Như Lai Phật Tổ phẫn nộ quát. Mặc dù hắn thân là Phật Tổ, lúc này cũng tức đến nổ phổi, vốn là kế hoạch là hại nhân tộc Thánh Hoàng cùng tiệt giáo số mệnh, bây giờ không nghĩ đến không chỉ có chưa thành công, trái lại còn để hắn Phật môn số mệnh bị hao tổn. Đồng thời, rất nhiều thiên địa chúng sinh ở vừa mới Chấn Nguyên Tử làm ra loại này động tĩnh bên dưới, đều biết bọn họ Phật môn làm ra sự tình. Ẩm Như Lai Phật Tổ một đạo Phật môn Ấn pháp đánh ra, cùng Chấn Nguyên Tử trực tiếp khai chiến. Không chỉ có chính là tiết trong lòng chi phẫn, càng là vì che lấp chính mình Phật môn rèm pha. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phổi. ầm ầm. Chấn Nguyên Tử thân là địa tiên chi tổ, bây giờ này như Lai Phật Tổ tuy mạnh, nhưng ở hắn Chấn Nguyên Tử trên địa bàn lỗ mãng, không khỏi quá không đem hắn Chấn Nguyên Tử coi là chuyện đáng kể đi. Hắn địa thư lực lượng, tương tự bay thẳng đến như Lai Phật Tổ tập đánh tới. ầm ầm ầm. Chính đang hai người đánh không thể tách rời ra thời điểm, giờ khắc này một đạo đệ bọn họ tất cả mọi người trong lòng trực đổ một hôi lệnh âm thanh từ thiên địa vang lên bọn ngươi Phật môn cho rằng đối với ta nhân tộc làm ra việc này liền có thể nhân nhẫn ngoài vòng pháp luật sao? ầm âm thanh này càng để cái kia như Lai Phật tổ cùng với Phật môn mọi người ở to lớn uy thế bên dưới trực tiếp quỷ trên mặt đất. 26 chương 387 siêu hồn như Lai bá đạo chết lộ lâm tiên giờ khắc này mặc dù là hồng hoang chúng sinh đều kinh ngạc đến cùng là ai tới lại có thể trực tiếp ở uy thế bên dưới để như Lai Phật tổ trực tiếp quỷ ở đây lực lượng này quả thực quá khủng bố sau đó làm trên bầu trời xuất hiện cái kia một đạo vô thượng thần long đầu lâu dò xét nơi này, đồng thời bên trong đất trời đầy dây vô thượng thánh nhân uy thế thời điểm. bọn họ rõ ràng là ai tới. Mặc dù là hắn đã vô số năm tháng chưa từng xuất hiện ở mọi người trước mặt, thế nhưng cũng sẽ không có bất kỳ người gặp quên sự tồn tại của hắn. Cái kia bạch tỷ tuyệt thế, đứng ở đầu rồng bên trên bóng người, càng là giải thích tất cả. Lâm Thiên, Lâm Thiên thánh nhân, cái kia đã từng lực ép năm thánh, thậm chí trực tiếp giết chết năm thánh, uy thế một đời tồn tại. Hắn tới làm cái gì? Đây là mọi người đệ nhất nghi hoặc. Chuyện này, chút là ai? Giờ khắc này đã bị lượng ở một bên tôn ngộ không, âm thầm đối với sư huynh của chính mình để muốn hỏi. Hắn con khỉ này kiến thức tương đối ít, tuy nói bình thường tùy tiện điểm, thế nhưng lúc này, hắn cũng không nốc, đạo kia vô thượng thần lòng, còn có người này giá lâm thời gian, liền như Lai Phật Tổ, đều muốn trực tiếp quỳ ở trước mặt của hắn. Còn có thể không giải thích người này thân phận tôn quý? Hầu, Hầu tử, ngươi đừng nói trước, ta một lúc đang nói cho ngươi. Hắn là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, liền tháng 6 năm 27 ngày địa nam thánh, đều sợ hai tồn tại. Nhìn thấy con khỉ này, Vào lúc này lại vẫn rời ạ dám mở miệng nói chuyện, chứ bắt giới lúc này liền muốn trực tiếp một cái cào trực tiếp đện ở con khỉ này trên đầu. Hắn nguyên bản thân vì là thiên đình thiên đồng nguyên soái, kiến thức tự nhiên nhiều một chút. Tuy rằng không có thấy tận mắt chứng quá Lâm Thiên Thánh nhân đã từng trắng cử, thế nhưng quang tử hắn giải những thứ đó, cũng đã đủ để hắn chấn động sợ nói không ra lời. Bây giờ tận mắt đến cái này nhân vật trong truyền thuyết, hắn càng là đã nói không ra lời. Vốn là, nhìn thấy Phật tổ bị người này uy thế trực tiếp chấn áp quỳ trên mặt đất, Đường Tam Tạng thân là đệ tử cửa Phật, nên đối với này cực kỳ hoán giận mới là. Nhưng lúc này, Đường Tam Tạng lại phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có chút nào tức giận. Chẳng biết vì sao, nội tâm của hắn nơi sâu xa thậm chí đối với hắn có một loại triệu hoán, đối với trước mặt này nhân vật vô thượng của Nhiệm Sùng Bái. Lại phản phất, trước mặt cái này nhân vật vô thượng, càng để hắn sinh ra một loại cực kỳ thần thánh, cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, hắn vẫn đều đang đợi người trước mặt, đối với hắn một loại số mệnh giáng lâm, mà cảm giác giống nhau, cũng sinh ra ở Tôn Nộ không đáy lòng nơi sâu xa. Làm sao sẽ, hắn làm sao sẽ để ta lão Tôn sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôn Nộ không nội tâm đồng dạng đang không ngừng sinh ra như vậy nghi vấn càng phản phất, trước mặt cái này tuyệt thế bóng người. Tựa hồ cùng hắn từng ở trung vạn năm bình thường. Nhưng, hai người bọn họ đều đè xuống sự nghi ngờ này, lặng lặng mà nhìn hiện trường chuyện xảy ra. Lâm. Lâm Thiên Thánh Nhân. Ở đây những người khác, sao còn có thể không có nhận ra? Nhân vật như vậy, coi như là năm thánh thấy hắn cũng cần phục tùng. Bái kiến Lâm Thiên Thánh Nhân. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nhìn thấy Lâm Thiên giáng lâm, vội vàng hướng hắn bài nói. Không, không biết Lâm Thiên Thánh Nhân tới đây, để làm gì? Như lai Phật Tổ đẩy Lâm Thiên cái kia lớn vô cùng uy thế lực lượng, trong miệng biệt ra vài chữ mắt. Để làm gì? Lâm Thiên trong giọng nói mang theo ung uất ý lạnh. Hắn sau đó nói, cái kia cây quả nhân sơn bên dưới, dùng chính là ta nhân tộc trẻ con máu, này trẻ con máu là ai làm ra? Vừa mới đã thấy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì hay sao? Nữ khí của hắn bình tĩnh, thế nhưng trong đó, nhưng là mang theo vô tận sát ý. Kỳ thực, Lâm Thiên sao không biết cái kia văn thủ Bồ Tát rựi vào hỗn độn châu yểm hộ, đi hắn nhân tộc làm bực này nghĩa xúc hành trình. Chỉ bất quá hắn đem cái kia trẻ con máu thay thôi, văn thủ Bồ Tát sử dụng đến Như Hại Chân Nguyên Tử trẻ con máu, đều là hắn biến ảo ra đến mà thôi. Hắn sao cho phép cái kia văn thủ Bồ Tát thương hắn nhân tộc một phần một hảo? Nếu không là muốn tương kế tự kế, chỉ sợ hắn lúc đó thì sẽ đem văn thủ Bồ Tát ngay tại chỗ đánh chết. Như Lai Phật Tổ quỷ trên mặt đất, tự biết chính mình là không gạt được Lâm Tiên, đối phương chính là thánh nhân, hắn Như Lai mặc dù bây giờ cái kia tam giới bên trong hưởng có địa vị tương đối cao, thế nhưng ở mặt của đối phương trước, vẫn dường như một con giun dế mà thôi. Hú hổ, Lâm Tiên tuy rằng sẽ không đối với Tây du lượng kiếp làm sao nhúng tay, nhưng nếu thật sự đối phó hắn cái này Phật Tổ, hắn cũng không có cách nào ứng đối. Lâm Lâm Thiên Thánh Nhân, việc này là cái kia Văn Thủ có lấy Ta Phật Môn làm ra việc này, Ta chở bản cũng đã chuẩn bị đối với Văn Thủ Bồ Tát tiến hành trừng phạt. Chỉ là bây giờ cái kia Văn Thủ Bồ Tát đã ở Thiên Đạo Lôi Trừng phạt ở dưới, được chính mình nên có trừng phạt, mong rằng Lâm Thiên Thánh Nhân nén bi thương. Như Lai Phật Tổ ở ngày hôm nay uy thế bên dưới, thở hổn hển nói rằng, hắn này một tay là đem những người nhân tộc trẻ con chết ở, toàn bộ đều đầy ở đã không có chứng cứ Văn Thủ trên người, người đã chết rồi, mặc dù là Lâm Thiên cũng không cách nào làm sao. Thật không, nếu Văn Thủ chết rồi, như vậy ngươi thân là Phật Môn Phật Tổ, ta nghe nói ngươi Phật gia chú ý ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, như thế xem ra ngươi là càng nên thế cái kia văn thủ trổ tội à? Lâm Thiên khẽ cười nói, ta Như Lai Phật tổ nhất thời nghe lời, này Lâm Thiên dĩ nhiên bắt hắn Phật môn phật ngữ, cho hắn đào hố, tuy lòng dạ đang chém, nhưng hắn trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Lâm Thiên thánh nhân, ta Phật môn cũng chú ý nhân quả trầm dước, nếu cái kia văn thủ bồ tát đã chịu đến trừng phạt, chuyện này nhân quả cũng coi như là trầm dước, vì lẽ đó, mong rằng Lâm Thiên thánh nhân không muốn liên lụy người khác. ở uy thế bên dưới, Như Lai Phật tổ nhắm mắt đối với Lâm Thiên tranh đạo. Hắn biết, một khi ý tứ lạc hạ phòng, Lâm Thiên thánh nhân nếu là tìm tới đối phó hắn cơ, hắn sợ là càng thêm nguy hiểm. Chỉ là, hắn nhưng là đánh giá thấp Lâm Thiên làm việc bá đạo trình độ. Ha ha. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên bắt đầu cười lớn, ngươi Phật môn con lựa trọc, bây giờ ngược lại cũng đúng là sáo ngôn tiện biện. Có điều, là thị phi không phải, cũng không phải ngươi nói rồi liền có thể toán, ngươi như Lai Phật tổ, đến cùng có hay không tham dự lúc này, ta mà siêu hồn một phen thì sẽ biết được. Ẩm. Lâm Thiên nói xong, một cái tay cũng đã trực tiếp phá toái hư không, hướng về cái kia thích Camoni tông tới. Lâm Thiên Thánh Nhân, ngươi thật sự coi muốn làm đến như vậy quyết tuyệt sao? Như Lai Phật tổ trong nấy mắt, hoàng rồi, Thánh Nhân siêu hồn, thậm chí đối với mới là Lâm Thiên, gặp tạo thành làm sao hậu quả nghiêm trọng, hắn gặp không biết, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Thiên dĩ nhiên sẽ như vậy liền trực tiếp ra tay rồi. Ngươi cũng chớ cần nghĩ hoặc, nói tới này một chiều, ngược lại cũng đúng là các ngươi Tây Phương nhị Thánh giáo cùng ta, ta đem ra đối với ngươi đệ tử cửa Phật có việc dùng, cũng cũng không sao. Lâm Thiên cười nói, này không phải Tây Phương nhị Thánh nhất quán thủ đoạn sao? Gặp chuyện bất quyết, siêu hồn một phen liền được rồi. 26, chương 388. Nữ huyền làm mất mặt Phật môn, bọn hậu bối kinh ngạc đến ngây người. Nghe được siêu hồn này hai chữ, Như Lai Phật Tổ trong nháy mắt liền hoàn rồi. Hắn mặc dù là chuẩn thánh, cũng không ngăn được Lâm Thiên bực này thánh nhân siêu hồn a. Huống hồ, chuyện này, hắn Như Lai sắc thực thâm dự, toàn bộ sự việc, kỳ thực đều là thông qua chấn nguyên tử cùng Hàm Vân, đến nhằm vào Lâm Thiên cùng Tiễn giáo. Chỉ là, hắn không nghĩ đến, sau lưng chân tướng bại lộ. Vốn là, chỉ để văn thủ Bồ Tát một người gánh oan cũng còn tốt, nhưng Lâm Thiên cường ngạnh như vậy, hắn nhưng là không nghĩ tới. Vậy, tuy nói Như Lai Phật Tổ Phật tương thân, lớn vô cùng thế nhưng ở Lâm Thiên cái kia che trời giống như mang theo đại đạo lực lượng gắt thủ trưởng trước mặt nhưng là liền cơ hội thở lấy hơi đều không có ầm ầm trong nháy mắt Như Lai Phật Tổ đã bị Lâm Thiên trực tiếp cho bắt được trước người vậy à khắp nơi Như Lai hư không một trưởng bắt tới sau khi Lâm Thiên nhưng là không có đối với Như Lai Phật Tổ đầu tiên siêu hồn mà là lần thứ hai uy thế vô hạn trực tiếp để hắn quỳ gối trước mặt chính mình dừng giờ khắc này nguyên bản cùng phối hợp Như Lai Phật Tổ đến đây hạ tiên nuốt xuống một hấp nước miếng không khỏi trốn rất xa thậm chí không dám thở mạnh một hồi ở Lâm Thiên trước mặt hắn toàn cái quỷ thiên đế a chỉ có quỷ lệ phần còn tăng được. Hắn đã từng thân là Hồng Quân đạo tổ bên người đồng tử, đối với Lâm Thiên đã từng những sự tích kia, nhưng là lại quá là rõ ràng. Người muốn nói hắn bành trướng, cùng Phật tổ đồng thời đối với Điệu Tiên chi tổ chấn nguyên tử ra tay, cũng có lẽ có một tia khả năng, thế nhưng đối với Lâm Thiên ra tay, sợ là hắn không muốn sống, giờ khắc này quỷ gối Lâm Thiên trước mặt thích ni chính là chứng minh tốt nhất. Như Lai, Như Lai Phật tổ quỷ ở trước mặt của hắn. Hiện trường những này bọn họ bối, nhưng là một cái so với một cái con mắt chẳng đại. Trừ bắt giới mọi người con mắt, càng là từng cái từng cái trợn lên so với mắt bỏ cũng phải lớn hơn. Châu bò lớn hơn được rồi. Thánh nhân ra tay a. Vẫn là cái này uy danh truyền xa Lâm tiên Thánh nhân. Nguyên bản ở trong lòng bọn họ căn bản không thể khiêu khích Phật môn phật tổ. ở Lâm tiên Thánh nhân trong tay, nhưng là dường như lợi làm thịt cửu con trên tấm thớt thịt cá bình thường. Được. Thật mạnh mẽ. Phật môn cũng quá rác rưởi đi, lại vẫn muốn cho ta lão chư gia nhập Phật môn. Ta phi, ta lão chư mới không đi cùng các ngươi những người con lửa chọc đồng tới đây. Chờ ta hoàn thành rồi này cái gì đổ bỏ, lấy kinh liền đi gia nhập Thiếu giáo. Giờ khắc này, mặc dù là tính cách lười biếng chư bát giới, đều trong lòng không khỏi đối với Lâm Thiên phát lên tất cả lòng kính trọng. Đây là cường đại đến có thể trực tiếp khiến người ta muốn thần phục cả giới. Thiệt thòi ta lão Tôn còn lão năm cái kia cái gì 500 năm trước đại náo thiên cung đến con lạc, cùng Lâm Thiên Thánh nhân so sánh, kém quá xa a. Tôn Lộ không nội tâm xấu hổ cực kỳ. Hắn không biết, cái kia thiên đỉnh, ở vô số vạn trước mặt, cái kia yêu tộc thiên đỉnh cường thịnh cực kỳ nên đại, cũng đã bị Lâm Thiên Thánh nhân bắn cho nát quá một lần. Hắn cái kia đại náo thiên cung, cũng đã từng so ra, chỉ có thể xem như là trò đùa trẻ con thôi. Không được, ta lão Tôn sau đó nhất định phải vào Lâm Thiên Thánh nhân môn hạ, theo Lâm Thiên Thánh nhân học đạo. Nay đồ bỏ phần môn, là thứ đồ gì? Phật tổ lại bị người ta còn không một trưởng liền cho làm ngã xuống, thực sự là quá mất mặt. Tôn Nộ không trong lòng hơi trầm ngâm nói, liền ngay cả đường Tam Tạng, lúc này cũng ở bên trong lòng sinh ra không biết chính mình viết đi về phía Tây lấy Kinh, có chính xác không ý nghĩ. Nữ Huyền. Lâm Thiên tùy ý kêu một tiếng. Tôn thượng. Lập tức, một đạo mỹ lệ thánh khiết bóng người xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, hướng về Lâm Thiên bài nói. Nữ, Nữ Hoa nương nương. Rất nhiều các đại năng đều từng trải qua Nữ Hoa nương nương khuôn mặt, tự nhiên nhận ra chút rõ ràng là Nữ Hoa nương nương dùng mạo a. Chuyện gì thế này? Có điều, Lâm Thiên thánh nhân nhưng đem gọi là Nữ Huyền vốn là bọn họ coi chính mình thấy quỷ, nhưng lập tức phát hiện, cái bóng người này bên trên cũng không có thánh khí tức, giải thích nàng không phải chân chính nữ hoa nương nương, chỉ là nàng cùng nữ hoa nương nương thần vận cũng quá xem đi, chẳng lẽ lâm thiên thánh nhân? trong lúc nhất thời, bọn họ ở bên trong tâm có cái ố ô, ô ý nghĩ, có điều lại nhìn lâm thiên thánh nhân cái kia tuyệt thế uy nghiêm mạo, cũng không giống như là sẽ như vậy là người, vì lẽ đó bọn họ liền càng thêm nghi hoặc này nữ huyền lai lịch, cho hắn mấy lòng bàn tay để hắn tỉnh táo một hồi, lâm thiên tử tôn nói, vâng, tôn thượng, nữ huyền hầu như là dùng máy móc giống như lạnh lạnh âm thanh nói rằng. Lập tức, nàng ngọc trưởng, bay thẳng đến Như Lai Phật Tổ khuôn mặt, liền vồ xuống đi. Đùng! Một đạo giòn lượng âm thanh ở trong không khí vang lên. Như Lai Phật Tổ bị đánh lòng bàn tay. Thân là bây giờ Phương Tây Phật môn nhân vật dẫn đầu, ở Hồng Hoang các đại năng nhìn kỹ bên dưới, bị quát bật hai. Một tát này, không chỉ là đánh vào Như Lai Phật Tổ trên mặt, càng là đánh vào Phương Tây Phật môn trên mặt. Hồng Hoang đại năng trong lòng chỉ có một cái từ ngữ, mất mặt. Phật môn mặt, ở đây khắc quả tử là mất hết. Đột nhiên, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Dương tay. Âm thanh này vang lên đồng thời, trong không gian chen lẫn thánh nhân dị tượng. Vèo! trong máy mắt, một đạo mang theo vô tận phật quang bóng người ở trong hư không hiện ra, ngay lập tức lại là một người xuất hiện, người kia đúng là cùng trước một người, có đồng dạng vô tức. Thánh nhân, Như Lai Phật tổ quả thực muốn trực tiếp lệ vỡ. Nếu là hai vị Phương Tây Thánh nhân không nữa đến, mặc dù là Lâm Thiên không giết hắn, chỉ sợ hắn Như Lai chính mình cũng nhanh không mặt mũi sống, vừa mới các loại, quả thực quá khốn đủ. Không sai, người đến chính là chuẩn đề tiếp dẫn hai người. đã cùng Lâm Thiên như thế, không mấy chục ngàn năm đều chưa từng xuất hiện chuẩn đề Thánh nhân, rốt cục xuất hiện ở Thế Nhân trước mặt. Không, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả xung quanh. Càng là nhìn thấy hắn Phật môn như lai Phật tổ thảm trạng. Lâm Thiên đạo hữu, người lấy thánh nhân thân phận, như vậy đối với ta đệ tử cửa Phật, nhưng là có chút quá đáng chứ? Chuẩn Đề sắc mặt tái nhợt nói. Ha ha. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, tùy tiện nói, Chuẩn Đề, ta xem ngươi là này không mấy chục ngàn năm đến không có chịu đòn, ngửa người hay sao? Lời nói của hắn lạnh lùng, lời này vừa nói ra, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều là ánh mắt hơi sợ hãi nhìn Lâm Thiên. Hai người bọn họ đến hội vàng, càng là trong lúc nhất thời không ý thức đến trước mắt đứng người đến cùng là ai vậy. Hắn nhưng là lúc trước một người đồ diệt bọn họ năm thánh Lâm Thiên. Loại kia chuột rút xương gãy nuôi đau, lần thứ hai hiện lên ở bọn họ hai người trong ấn tượng, để hai người bọn họ trong lòng co rúm lại. Bọn họ, xác thực không dám đem Lâm Thiên làm sao, trong lúc nhất thời sắc mặt của hai người hơi cứng đờ. Kì? Ở đây bọn hậu bối đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đối với Lâm Thiên thánh nhân, cũng chỉ là từ đôi câu vài lời hiểu rõ. Bây giờ vừa thấy, mới biết hắn khủng bố cỡ nào. Vậy cũng là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân a. Dĩ vãng thời gian, thánh nhân không ra, chuẩn thánh tồn tại, chính là làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên Dĩ nhiên trực tiếp ngay ở trước mặt Tây Phương nhị Thánh trước mặt, nói thẳng bọn họ ngửa người, đồng thời, Tây Phương nhị Thánh còn không dám phản bác. "Nguyên Lai, like, truyền thuyết là thật sự." Có hậu bối hơi chấn động than thở, mà đón lấy, Lâm Thiên mấy câu nói, càng làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cẩm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. "Ừm." "Tại sao?" Chương 389, Như Lai like quỳ xuống, là nhân tộc máu sáng hối. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp đó, lạnh lùng đến đâu nói, "Hai người các ngươi nếu là vô sự lợi nói, là có thể lân" Lan. Mọi người ở đây, nội tâm lần thứ hai kinh hãi, để hai cái thánh nhân trực tiếp lăn cũng là không ai. Tây Phương giáo hai người trên mặt vừa giận vừa sợ, nhưng bọn họ lại có biện pháp gì. Tây Du chưa thành công trước, đạo tổ nên nghĩ là không sẽ trực tiếp ra tay. Không có đạo tổ, hai người bọn họ vẫn là biết mình bao nhiêu cân lượng, trực tiếp đối đầu lâm thiên cùng muốn chết không khác. Đều do này thích Camoni, làm việc sao như vậy không cẩn thận, ta chở đã đem hỗn độn châu đều mượn tới giao cho hắn, không nghĩ đến càng vẫn để cho cái kia Trấn Nguyên Tử cho bắt được, thực sự là rất rưỡi. Cái kia văn thủ Bồ Tát càng là rất rưỡi. Tây Phương Nhị Thánh ở trong lòng hơi mắng. Nếu không là sự tình xảy ra sai sót, hắn Tây Phương giáo sao bị cái kia Thiên Đạo màu đen số mệnh cho trừ phạt? Vậy cũng là bọn họ thật không dễ dàng tích lũy số mệnh, bây giờ bị hư hao không ít, bọn họ có thể nào không khí? Suýt chút nữa còn đem bọn họ Tây Du đại kế cho ảnh hưởng. Nhưng giờ khắc này cũng không phải hướng về thích ca Môn Nhi trực tiếp hưng binh vấn tội thời điểm. Tây Phương Nhị Thánh ra mặt run rẩy, nhìn về phía Lâm Thiên nói: Lâm Thiên, Tây Du hành trình chính là Thiên Đạo định số, ngươi bây giờ làm như thế, chẳng lẽ muốn cùng Thiên Đạo đối kháng hay sao? Tây Du là Thiên Đạo lượng kiếp số lượng hai người bọn họ muốn trực tiếp nắm cái này lấy thiên đạo đến ép lâm thiên nghe được lời này lâm thiên nhất thời liền nở nụ cười quả thật là hai cái con lựa chọn dĩ nhiên nghĩ dùng lời này đến để cho mình ngừng tay lâm thiên cười lạnh nói chuẩn đề tiếp dẫn hai người các ngươi con lựa chọn khỏe mạnh nhìn cái kia tây du đội ngũ ở cái kia khỏe mạnh ở lại ta sao sẽ ảnh hưởng thiên định lượng kiếp số lượng đây có điều các ngươi tây phương giáo lục giết ta nhân tộc trẻ con máu dùng để vu hoan chấn nguyên tử sự tình dù sao cũng nên có cái giải thích đi cái kia văn thù chết rồi tự nhiên do này phật tổ đến gõ ngươi chuẩn đề nhẹ lời Lâm Thiên trực tiếp phá hỏng lời nói của hắn. Ngay lập tức, chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói: Nữ Huyền, đừng ngừng, để này Phật Môn khỏe mạnh thành tỉnh một chút. Vâng, tôn thượng. Lập tức, Nữ Huyền bàn tay, liền lần thứ hai hướng như Lai Phật tổ cái kia hai to mặt lớn trên khuôn mặt, nhanh tay nhanh mắt. Đùng, đùng, đùng. Từng đạo từng đạo lanh lảnh cực kỳ tiếng vang lần thứ hai vang lên, tàn nhẫn mà đánh vào như Lai trên mặt, cùng cái kia Tây Phương Nhị Thánh trong lòng. Tây Phương Nhị Thánh nhìn thấy tình cảnh như thế, khí sắc mặt đỏ chót. Không nghĩ đến. Ha ha, ta cái này Phật Môn Phật Tổ. Dĩ nhiên gặp có như thế khuất nhục một màn, mà ta Phật môn thánh nhân, nhưng chỉ có thể ở một bên ngồi bàn quang. Thích Ca Mâu Ni nội tâm bi ai cực kỳ, đồng thời, hắn càng là cảm nhận được tiệt giáo khủng bố. Đừng nói Lâm Thiên thánh nhân, coi như là bên cạnh hắn cái kia thần lòng, cùng lúc này chính đang quản hắn khuôn mặt nữ huyền, cũng làm cho hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng, sớm biết, hắn nhưng là chuẩn thánh đại năng a, cái kia hai vị này đến tột cùng đạt đến ra sao trình độ. Lâm Thiên, Như Lai chính là phương Tây Phật tổ, Tây Du Thiên Định tụ kinh sư ngợi, ngươi đem hắn đánh chết, ngươi liền không sợ tiên đạo gặp trừng phạt ngươi sao? Chuẩn Đề không dám nắm chuyện khác nói sự nhìn thấy cái kia như lai thê thảm rằng dấp còn tiếp tục như vậy chỉ sợ thật sự muốn bị đánh chết như vậy lời nói hắn tây du còn làm sao chơi nghe nói lời ấy lâm thiên cười ha ha đạo yên tâm ta đương nhiên sẽ không đem hắn đánh chết trước đây cũng nói rồi cái kia văn thủ chết rồi nhưng ta nhân tộc mối hận vẫn không có phát tiết đây này như lai phật tổ tội chết có thể trốn nhưng là muốn thay cái kia văn thủ được một ít việc tội mang vạn chuẩn đề ánh mắt kinh hãi nhìn về phía lâm thiên không biết đối phương còn phải làm những gì được rồi nữ huyền dừng tay đi lâm thiên lạnh nhạt nói phải tôn thượng Nữ Huyền lập tức dừng lại nàng Ngọc Trường, lặng lặng mà đứng ở Lâm Thiên một bên. Bỏ đi nữ hoa cái kia đang cùng Lâm Thiên kết thủ sau khi cay nghiệt, Nữ Huyền đúng là muốn có vẻ thanh tân thoát tục rất nhiều, càng như là đã từng không có thành thành trước. Nha Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo cái kia đơn thuần chút nữ hoa. ở Nữ Huyền ngừng tay sau khi, mọi người lần thứ hai nhìn về phía cái kia như Lai Phật Tổ khuôn mặt, khá lắm. Mọi người không khỏi nội tâm hơi kinh hãi, sau đó suýt chút nữa bật cười lên. Này Tây Thiên Như Lai Phật Tổ vốn là một bộ hài to mặt lớn hình tượng, bây giờ đang bị Nữ Huyền đập lòng bàn tay sau khi, nhưng càng là so với chư bát giới càng xem một cái đầu heo bình thường. Cha chà, như Lai Phật tổ bây giờ nhưng là so với ta láo chư còn thê thảm hơn A. Chư bắt Giới ở một bên nhìn Phật tổ đầu heo, không khỏi than thở. Hắn đây sao? Hắn càng là hạ quyết tâm, từ Lâm Thiên trong miệng, hắn cũng biết, này Tây Du chính là lượng kiếp số lượng, phải làm con đường. Thế nhưng để hắn Tiên Đồng Nguyên xoáy gia nhập Phật môn, bò bò bò. Như vậy mất mặt xấu hổ Phật môn, coi như là cầu hắn chư ngộ năng gia nhập, hắn cũng không thêm. Cơ mờ nở, này Như Lai cũng quá mất mặt. Còn có cái kia Tây Phương nhị Thánh ở Lâm Thiên Thánh nhân trước mặt, liền không dám thở mạnh một hồi, thứ đồ gì? Vẹo. Chỉ thấy Lâm Thiên trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái roi, cái kia roi toàn thân tỏa ra hào quang màu và nóng. Vâng, Chỉ thấy Lâm Thiên một cước đem cái kia như lai Phật tổ trực tiếp đá đến cây quả nhân sâm bên dưới, để hắn quay về cây quả nhân sâm, hiện ra một cái quỷ lệ phong thái. Sau đó, Lâm Thiên lạnh nhạt nói: "Ta cũng không muốn cầu ngươi nhiều làm cái gì, ngươi Phật môn văn thủ, tàn hại ta nhân tộc trẻ con, hắn đã chết rồi, như vậy liền do ngươi như lai thay thế hắn đi, ở này cây quả nhân sâm bên dưới, ta nhân tộc máu trước mặt, quỷ lệ đến Tây Du đoàn người đến linh sơn thời gian liền có thể." Tuy rằng cái kia trẻ con máu chính là Lâm Thiên biến ảo mà ra, nhưng Như Lai cùng văn thủ mọi người làm sự nhưng là không giả. Như không phải vì Lâm Thiên cuối cùng ở Linh Sơn kế hoạch, điểm ấy trừng phạt đối với Như Lai quả thực là quá nhẹ. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, này chính là đánh Phật Tiên. Này Như Lai nếu là dám to gan không tuân thủ lời nói của ta, ngươi liền trực tiếp dùng cái này quất hắn. Lâm Thiên đem cái kia lập lòe ánh sáng roi trực tiếp giao cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, tuy tiện nói, Lâm Thiên thánh nhân, Trấn Nguyên Tử linh mệnh. Đúng. Trấn Nguyên Tử một roi trực tiếp đánh vào Như Lai Phật tổ trên người thí nghiệm một hồi, cái tiếng như lai phật tổ phát sinh một tiếng tiếng tiêu thế thảm. Này đánh phật tiên, chính là lâm thiên chuyên môn vì là phật thân khai phá, đánh vào phật đà trên người, nhưng là có không bình thường hiệu quả. đánh, đánh phật tiên. 7. 3. chuẩn đề tiếp dẫn nội tâm cảm nhận được cực kỳ bất thức. lâm thiên, hai người bọn họ hơi than nhẹ. thế nhưng, lâm thiên lập tức một thanh âm, nhưng là đem hai người bọn họ sợ hãi đến hồn phi phách tán. làm sao, hai người các ngươi vẫn còn ở nơi này làm cái gì? ầm, một đạo đại đạo lực lượng đến sức mạnh trực tiếp hướng về chuẩn đề tiếp dẫn hai người đánh tới để cho hai người sắc mặt sợ hãi và vân Đạo này sức mạnh quá mạnh mẽ, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người sợ hãi đến vội vã bức ra trở ra. Chen, mắt thấy Lâm Thiên liền muốn trực tiếp đem Khai Thiên Sích lấy ra, hai người bọn họ rốt cục hoàn rồi. Cái gì vất hức, lúc này bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Thích Camoni, ngươi mà nhẫn mãi một phen, đợi đến Tây Du lấy kinh thành công, chúng ta thì sẽ vì ngươi cọ rửa hoàn quất. Bẹo. Đạo này thần niệm truyền âm sau khi, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người trực tiếp chuẩn mất. 26. Chương 390, lấy kinh chi tâm dao động, linh sơn bên trên bí ẩn. Chuẩn. Chạy trốn nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân biến mất ở trong hư không bóng người mọi người có chút choáng váng tây phương giáo trụ to lớn như thế bất cứ tây phương nhị thánh thanh uy hiển hay đến kết quả cũng không có làm gì liền như thế chạy quỳ ở cây quả nhân xâm bên dưới như lai phật tổ càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi ra bị hắn đặt vào kỳ vọng cao phật môn thánh nhân dĩ nhiên bỏ lại hắn đối với tình cảnh như thế chuẩn thánh các đại năng đúng là đối với này không có chút nào bất ngờ dù sao lâm thiên thánh nhân liền giết tây phương nhị thánh đều dễ như trở bàn tay bây giờ không hề động thủ é e sợ có điều là bởi vì kiên kỵ đạo tổ thôi ngược lại chỉ là để như Lai Phật Tổ Quỷ ở đây, đã xem như là cùng Lâm Thiên Thánh Nhân thưởng ngày phong cách hành sự cách biệt rất lớn. Chỉ đến như thế tình cảnh đối với Hồng Hoang bọn hậu bối chấn động trình độ vẫn là tương đối cao. Thánh nhân, từ khi Phong Thần đại chiến sau khi, liền cũng không tiếp tục làm sao xuất hiện, thì càng là có vẻ cực kỳ thần bí. Mặc dù là Tây Phương Nhị Thánh, ở tại bọn hắn nghe được tên của, cũng là muốn cực kỳ kính nể tồn tại. Lúc này, không gần như chỉ ở Phật Tổ Quỷ xuống tình huống, hướng về Lâm Thiên Thánh Nhân thỏa hiệp, càng là ở Lâm Thiên Thánh Nhân một câu lăng tự chi 11 rưỡi, liền cuống quýt chạy trốn. Vậy cũng là thánh nhân a mọi người từng cái từng cái nhìn mà than thở. Trấn Nguyên Tử, đa tạ Lâm Thiên Thánh Nhân đến đây. Trấn Nguyên Tử hướng về Lâm Thiên bái đạo. Dù sao nếu không là Lâm Thiên lời nói, chỉ sợ hắn hôm nay liền muốn đối mặt cái kia Tây Phương Nhị Thánh. Hắn Trấn Nguyên Tử mặc dù mạnh hơn, ở Thánh Nhân trước mặt cũng là run rẩy mà thôi. Bây giờ hắn càng là rõ ràng, sau này hắn Trấn Nguyên Tử phải làm cùng ai đứng chung một chỗ, không chỉ là bởi vì hồng vân quan hệ. Không cần, việc này vốn cũng là đưa ngươi bị liên lụy tới. Húng chi ta lần này đến đây, chính là vì ta nhân tộc trẻ con máu sự tỉnh. Lâm Thiên nói xong, liền gây trúc long mang theo nữ huyền trực tiếp rời đi. Hắn lần này đến đây, chỉ là nhắc nhở này Phương Tây Phật môn một phen, tuy rằng Tây Du lượng kiếp chính là phải làm việc, thế nhưng bọn họ những người này, nhưng cũng không muốn làm quá mức rồi. Như Lai mệnh lệnh văn thủ việc làm, cũng đã trực tiếp chạm tới hắn điểm mấu chốt. Tuy rằng hắn nhân tộc trẻ con cũng không chết, nhưng bọn họ làm ra sự tình sát thực sự thực. Nếu không là Tây Du lượng kiếp vẫn cứ đang trong quá trình tiến hành, e sợ Lâm Thiên sẽ trực tiếp đem này Như Lai nắm chết ở chỗ này. Ở Lâm Thiên sau khi đi, Trấn Nguyên Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn lấy kinh mấy người, hừ lạnh nói: "Các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì?" Nghe nói lời ấy, Đường Tam Tạng mọi người biết, lúc này đã không có chuyện của chính mình. Ra ngũ trang quan, mọi người một trận trầm mặc không nói gì, mà Đường Tam Tạng càng là hơi biến sắc mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ, này kinh chúng ta còn muốn lấy sao? Một lúc lâu, Trư Bát Giới trước tiên mở miệng hỏi. Nguyên bản Tây Du bên trong, ở lấy kinh trong đội ngũ, hắn là cực không muốn lấy kinh một người, nếu không là vì thế phiên Đường Tam Tạng đại uy Thiên Long tư thế uy lực vô cùng, chỉ sợ hắn cũng sớm đã trực tiếp bỏ gánh. Chuyện này, trong máy mắt Đường Tam Tạng cũng hơi có chút dao động. Nói thật, vừa mới tình cảnh đó. Hắn Đường Tam Tạng làm sao còn có thể không có nhìn ra Phật môn là làm sao tồn tại? Cái tiêu chấn nguyên tử đối với Thiên Đạo tự mình báo cáo, cùng với phía sau phát sinh các loại đều đang chứng minh, cái tiêu cây quả nhân xâm giới trẻ con máu chính là Phật môn làm ra, đồng thời dùng để mưu hại chấn nguyên tử. Như vậy Phật môn lấy bọn họ kinh còn có ích lợi gì? Nay đầu heo nói cũng không sai, sư phụ, ngươi vừa mới nhìn thấy, cái tiếc như lai like con lửa chọt cũng làm cho hắn môn hạ đã làm những gì chuyện tốt. Tôn ngộ không ai nháy mắt miệng nói, hắn tuy là khỉ đá xuất thân, thế nhưng là từng trải qua chính mình hoa quả sơn lúc trước thảm trạng, là nhất ghét cái ác như kẻ thù quả nhiên như hắn lúc trước ở Thiên Đình nói không sai, cũng cùng Đông Hải Lão Long cùng hắn nói không sai, này Phật môn chính là một đám vô liêm sỉ con lựa chọn. Chỉ là lập tức Đường Tam Tạng tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Đối với tôn ngộ không mọi người đạo, các đồ nhi vừa mới các ngươi từ thánh nhân trong miệng cũng nghe được, lấy kinh chính là Thiên Định số lượng, không thể kìm được chúng ta, đến tận cùng thục là thủ không phải. Chờ chúng ta đến Tây Tiên Linh Sơn, liền biết rồi. Những người khác cũng nhớ tới Tây Phương nhị thánh cùng Lâm Thiên Thánh nhân lời nói, biết việc này không thể kìm được bọn họ từ bỏ. Đồng thời. Đường Tam Tạng lời này nói cũng không sai, bọn họ thân là Đường Tam Tạng bên người thân mật nhất người, cũng là có nhất định hiểu ngầm, càng là nghe ra trong lời nói của hắn lời nói, nếu là này Phật môn thật sự như vậy, tương lai đến Linh Sơn, bọn họ không được này đệ tử cửa phận, có thể làm sao? Có điều sư phụ, này Tây Tiên Như Lai Phật Tổ, đã bị cái kia Lâm Tiên Thánh nhân cho giam cầm ở cây quả nhân sâm bên dưới sầm hối, Phật Tổ đều không còn, chúng ta đây là đi lấy cái gì kinh a? Trư Bắt giới dở khóc dở cười nói, bọn họ đi Linh Sơn, vốn là hướng về Như Lai Phật Tổ cầu lấy chân kinh, Bây giờ Phật tổ quỷ gối cái kia ngũ trang quan cây quả nhân sông bên dưới, bọn họ hướng về ai lấy kinh. Nghe nói lời ấy, đường tam tạng khỏe miệng, cũng là một trận co giật. Tên ốc, vừa nhìn ngươi sẽ không có chăm chú nghe, Lâm Thiên Thánh Nhân không phải đã nói rồi sao, đến thời điểm ta trở đến Linh Sơn, tự nhiên sẽ đem cái kia như lai con lửa chọc trò phong thích. Tôn ổ không nói rằng, bây giờ ở hắn từng trải qua như lai Phật tổ vô liêm sỉ sau khi, hắn bản đối với như lai kiên kỵ cũng không có, lần thứ hai lấy con chọc hô hắn l Như Lai Phật Tổ bây giờ quỷ gối cái kia cây quả nhân sâm bên dưới, càng là có Lâm Thiên Thánh Nhân ban xuống đánh Phật Tiên, dùng để cảnh cáo, hắn ở đây mang cái kia con lửa chọn, đối phương có thể làm sao? Một phen sau khi thương nghị, Đường Tam tạng đoàn người, lần thứ hai bước lên 763 Tây Du hành trình. Lại nói giờ khắc này Linh Sơn, một nơi bí ẩn, một tên Phật môn tiền sư, nhưng là đang làm một cái chuyện kỳ quái. Tên này Phật môn tiền sư, tên là Ô Sảo tiền sư, chính là năm đó yêu tộc yêu đế may mắn còn sống sót thứ 14, Lục Áp đạo nhân, ở phía sau đến gia nhập Tây Phương giáo sau khi bên thành. Vốn là ở Phong Thần Đại kiếp nạn bên trong, Lục Áp đạo nhân muốn lấy chính mình đinh đầu thất tiên thư, đi chợ giúp xiển giáo đối phó tiện giáo, tuy nói phụ hoàng năm đó chính là bị vu tộc giết chết, nhưng cũng cùng Lâm Thiên có quan hệ gián tiếp, vì lẽ đó hắn muốn ở phong thần bên trong vì hắn phụ hoàng cùng với các anh em báo thủ, nhưng khi hắn mới vừa đem đinh đầu thất tiên thư bực này vô thượng thần thông xuyên tập thông thạo sau khi, đến phía trên chiến trường, nhưng là phát hiện, cái kia, xiển giáo mọi người, đã tất cả đều bị tiệt giáo đệ tử cho đưa lên phong thần bảng bên trên. Thậm chí hắn tận mắt đến, cái kia vốn là đem muốn trốn khỏi huyền đô, bị Lâm Thiên thánh nhân một cái ánh mắt bên dưới, liền trực tiếp hòa tan đi hắn càng là có thể cảm nhận được đạo kia khủng bố ánh mắt nhìn kỹ hắn một hồi, cuối cùng cũng may là hắn không có chân chính hiện thân, bằng không hắn lục áp tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn. sau đó, bởi vì không chỗ có thể đi, thêm vào tây phương giáo thịnh tình mời, hắn liền gia nhập tây phương giáo. giờ khắc này, hóa thân ô sảo thiền sư lục áp, nhưng là ngẫu nhiên biết được một cái tin, cái kia tin tức để hắn loan giận cực kỳ. 26 chương 391 dòng sông thời gian bên trên, lục áp rõ ràng tất cả. chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng hy vọng ngươi không nên đả ta, bằng không ta lục nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ thực ở hắn nói ra mình nguyên lai like tên thời điểm ô Sào Tiền Sư đối với cái kia bí ẩn đã tin tưởng không ít. Kỳ thực năm đó ở Bất Chu Sơn ở ngoài Lâm Thiên Liền đã nói cái này bí ẩn, thế nhưng cuối cùng chỉ ở đại năng trong lúc đó truyền lưu, những người khác cũng không biết. Đồng thời những người đại năng đối với này cũng là bán tín bán nghi thái độ. Mặc kệ lại thế nào, Lục Áp cũng là đã từng yêu tộc mười thái tử, đối với điều này lúc hắn sao không chú ý? Vẹo. Trong ngay mắt, Lục Áp nhảy vào bên trong dòng sông thời gian, bây giờ thân là chuẩn thánh hắn dĩ nhiên có có thể tìm hiểu dòng sông thời gian năng lực chỉ có điều, tại đây không gian loạn lưu bên trong, như không phải là không có người kia đối với ngón tay của hắn dẫn lời nói, chỉ sợ hắn lục áp tìm được gì đó. dừng. lục áp thân thể ở bên trong dòng sông thời gian lưu chuyển, thời gian không lâu sau khi, hắn rốt cục đi đến cái kia vu yêu đại chiến đêm trước thời khắc, cũng là lâm thiên cùng phụ thân hắn quyết chiến đêm trước. từng hình ảnh hình ảnh ở trước mắt của hắn mỉm lên. khổng lồ thái dương tinh lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. lục áp tâm tình cực kỳ căng thẳng nhìn tất cả những thứ này, nếu như người kia nói tới bí ẩn là thật sự, hắn lục lại nên làm như thế nào đi đối mặt? béo. ở hắn nhìn kỹ bên dưới. Một bóng người từ đằng xa nhắm phía Thái Dương Tinh. Lúc này, không trách phụ thân vào lúc này đối với ta chờ thực hành lệnh cấm, nếu là ta chờ nghe từ lời của phụ thân, lại sao sẽ phát sinh phía sau sự tình, đem phụ thân liên lụy trong đó. Lu cấp sâu trong nội tâm hơi hối hận đạo, có điều bây giờ nói này hết thảy đều đã vãn. Xoay chuyển tâm tình, hắn lần thứ hai hướng về Thái Dương Tinh bên trong nhìn lại. Cái này Yêu Vương, chính là lúc trước đem chúng ta lừa gạt đi ra Yêu Vương. Lu cấp tựa hồ nhận ra được cái gì. Chỉ thấy cái kẻ Yêu Vương tựa hồ vô cùng tùy ý tiến vào phụ thân lúc trước bố trí xuống đại trận kia. Không đúng. Phụ thân lúc trước bố trí xuống đại trận, mặc dù là chúng ta ra vào, đều sẽ bị phụ thân trực tiếp phát hiện, hắn một cái nho nhỏ yêu vương, mang chúng ta đi ra ngoài, sao không có bị phát hiện. Lục áp vốn là xoắn suất đồ vật, vào đúng lúc này, tựa hồ trực tiếp được rời ra. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, bây giờ hắn đứng ở dòng sông thời gian bên trên, lấy người thứ ba thị giác đến quan sát tất cả những thứ này, lập tức liền nghĩ rõ ràng trong đó then chốt nơi. Lúc trước ta trở vì sao không có nghe theo đại ca lời nói, chúng ta thực sự là quá ngu. Lucas vào nao nói. Bọn họ lúc trước bị vây ở Thái Dương tinh bên trong một lúc lâu, chỉ cảm thấy mệt liền muốn muốn ra ngoài chơi chơi không nghĩ đến nhưng tạo thành như vậy hậu quả nghiêm trọng hắn tiếp tục ở dòng sông thời gian bên trên nhìn chỉ thấy cái kia yêu vương ở cùng bọn họ cùng ra đại trận này sau khi với bọn hắn cùng đi đi tới liền đi không còn đáng chết ta chờ lúc đó dĩ nhiên không có chú ý ngươi nguyên lai like ngươi mới là kẻ cầm đầu lục áp cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả đúng rồi toàn bộ vu yêu đại chiến dây dẫn lửa gây nên chính là nhân vì cái này yêu vương đối với bọn họ lừa dối ngươi đến cùng là ai nếu để cho ta biết ta lục áp tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi lục áp trong miệng nổi giận nói lập tức hắn hướng về cái kia yêu vương trên người tìm hiểu mà đi, chỉ thấy ở cái kia yêu vương đem bọn họ lừa sau khi, trên mặt lộ ra một kia âm nhu thực hiện được rào hòa vẻ. ở thoát ly bọn họ mười kim mẫu đội ngũ sau khi, này yêu vương liền biến trở về dáng dấp ban đầu. lục áp ánh mắt hướng về trên người hắn thẳng tắp nhìn lại, chỉ thấy cái kia yêu vương bóng người lập tức biến thành một đạo nhân. đạo nhân kia, lục áp sao không biết hắn là ai? bây giờ hắn tây phương giáo tây du bố cục người một trong, bổ đề tổ sư thân thể. đồng thời, hắn cũng là chuẩn đề thánh nhân hóa thân. chuẩn đề thánh nhân, dĩ nhiên là chuẩn đề thánh nhân. lục áp trong nội tâm gào thét nói. Ở dòng sông thời gian bên trên, hắn tựa hồ rõ ràng tất cả. Nguyên lai, hắn yêu tộc Thiên đỉnh bị cái kia chuẩn đề thánh nhân hóa thân, bị này Phật môn cho hại. Không đúng, nếu như là chuẩn đề thánh nhân làm ra tất cả những thứ này, hắn phải làm gặp che lớp thiên cơ, ta thì lại làm sao có thể ở dòng sông thời gian trên nhìn thấy tất cả những thứ này? Cái kia nói cho ta bí mật này người, hắn vì sao có thể để ta thấy? Đến cùng là ai? Lục Áp nội tâm hồ nghi nói. Có điều lập tức hắn cũng thoải mái, bất kể là ai nói cho hắn, nhưng này dòng sông thời gian chuyện xảy ra, nhưng là sẽ không lừa người, hơn nữa sở hữu tình cảnh, cũng cùng bọn họ lúc trước trải qua hoàn toàn đối chiếu lên mấu chốt nhất nhân vật chính là cái kia yêu vương. Bây giờ xem ra, coi như là hắn không có thông qua dòng sông thời gian nhìn thấy, cẩn thận tính ra, tây phương giáo hiểm nghi cũng là to lớn nhất. Ha ha ha! Lục Áp giờ khắc này ở trong nội tâm thê thảm gầm rú, không nghĩ đến, à không nghĩ đến, ta Lục Áp dĩ nhiên gia nhập đem chúng ta yêu tộc thiên đình hại thảm tây phương giáo trong tay. Cái kia Lâm Thiên tuy rằng ở Vu yêu đại chiến bên trong đối kháng ta yêu tộc, thế nhưng thủ đoạn của hắn cũng là đường đường chính chính, không giảm nửa phần giả tạo, mà ngươi tây phương giáo càng lại như vậy vô liêm sỉ. Hắn lúc này rõ ràng, tây phương giáo là dẫn đến hắn yêu tộc thiên đình diệt trực tiếp dưới tay nếu là không có chuẩn đề thánh nhân biến thành bồ đề tổ sư bắt nạt lừa bọn họ thập đại kim ô sao có phía sau những này các loại mặc dù tất cả những thứ này không thể phòng ngừa nhưng bây giờ xem ra gợi ra tất cả những thứ này chính là hắn chuẩn đề chính là hắn tây phương giáo lục áp càng là bi ai chính mình gia nhập một cái hại chết cha mình người giáo phái lục áp giờ khắc này đối với tây phương giáo căm hận đã đạt đến một cái trình độ thậm chí rất gì với vu tộc rất gì với lâm viên bởi vì tây phương giáo sử dụng là nham hiểm đến cực điểm thủ đoạn ha ha tuy rằng ta bắt các ngươi thánh nhân không có cách nào thế nhưng ta lục áp bất kể như thế nào cũng phải nhờ người phương Tây Linh Sơn đại đau một hồi. Như Lai Phật Tổ, đáng đợi ngươi bây giờ bị Lâm Thiên cho chân áp, quỷ gối cây quả nhân sâm trước, cũng may là Lâm Thiên cho ta cơ hội này. tức khắc, Lục Áp trong lòng cũng đã có suy nghĩ, hắn đã biết rồi chính mình phải làm những gì. cũng may là bây giờ hai thánh không có thể tùy ý đi ra, mà cái kiếp như Lai Phật Tổ càng là quỷ gối ngũ trang quan, bị Trấn Nguyên tử nhìn, nếu không thì hắn vẫn đúng là không tốt triển khai. lập tức, quyết định chủ ý, Lục bóng người trực tiếp biến mất ở nơi này. ốm xạo, bái tiến đại nhật như Lai Phật tôn, Linh Sơn đại nhật như Lai điện, Lục bóng người xuất hiện ở đây. Câu xảo, ngươi tới đây chuyện gì? Đại Nhật Như Lai chính là Linh Sơn Phật Tôn một trong, tuy bây giờ không nắm quyền, nhưng địa vị không thua gì thích ca mâu ni. Lúc này, mặt mày của hắn cũng là một mảnh phiền muộn bên trong. Bởi vì, thích ca mâu ni như Lai Phật Tổ bị trấn áp ở ngũ trang quan, vì ở đó, chuyện này với bọn họ Phật môn tới nói, quả thực là thiên đại khuất đủ. Đại Nhật Thiên Tôn, nữ hoa nương nương không phải đem chiêu yêu phiên cho ta mượn Phật môn, để chúng ta dùng để bố trí Tây Du kiếp khó khăn sao? Bây giờ Phật tổ ở ngũ trang quan ngộ khốn, ta muốn thử một chút có thể không vì là Phật tổ giải bày, đồng thời bây giờ Phật tổ không ở, ngươi cũng biết, ta vốn là Kim Ô thái tử, nếu là do ta đến chủ trì chiêu yêu phiền, có thể để cái kia Tây Du kiếp khó càng có ý nghĩa một ít, ta Phật môn Tây Du số mệnh, cũng có thể càng tốt hơn tụ lại. Lục áp nhất ngôn nhất ngữ, đối với Đại Nhật Như Lai nói rằng. 26. Chương 392, yêu tộc gây dựng lại. Huyết Hải Minh Hả phẫn nộ. Đại Nhật Thiên Tôn nghe Lục áp lời nói, hơi suy tư một hồi, cảm thấy cũng không phải không có lý. Cho tới đem Phật tổ từ ngũ trang quan giải thoát đi ra hắn là chút nào không ôm hy vọng nhưng này ô sảo thiền sư cũng có thể phát huy chút tác dụng nào khác hắn đối với ô sảo thiền sư cũng không có cái gì thái độ hoài nghi dù sao người này từ khi lúc trước phong thần đại chiến tây phương giáo hầu như vẫn diệt hầu như không còn sau khi ở bây giờ tây phương giáo cũng coi như là nguyên láo cấp bậc tồn tại Người đúng là có lòng ta phật môn của thời ắt sẽ có ngươi một phần công lao bèo đại nhật thiên tôn trong tay xuất hiện cái kia mang theo ung tùm yêu khí chiêu yêu tiên lập tức đem cho đến ô sảo thiền sư lục áp trong tay Này Chiêu Yêu Phiên vốn là ở từ nữ hoa nương nương nơi đó mượn tới sau khi, chính là do Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật tổ quản lý, có điều ở Thích Ca Mâu Ni đi tới Ngũ Trang Quan sau khi, liền giao cho hắn Đại Nhật Thiên Tôn tới quản lý. Lục Áp ở bắt được Chiêu Yêu Phiên sau khi, quay về Đại Nhật Thiên Tôn nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền trực tiếp rời đi. Ầm ầm ầm. Không lâu sau đó, Lục Áp đi đến một chỗ hẻo lánh vị trí, bắt đầu vung động trong tay Chiêu Yêu Phiên. Hồng Hoang yêu tộc, nghe ta hiệu lệnh. Hào hào Ầu. Ở hắn dùng Chiêu Yêu Phiên triệu hoán sau khi, liền có vô số thượng cổ yêu tộc tiên đỉnh bộ hạ cũ, bắt đầu hướng về nơi này tới rồi cứ việc lúc trước yêu tộc cùng vu tộc cùng sát suất bị yêu đế mạnh mẽ phục sinh trên cái yêu xoái cũng ở lần kia đại chiến bên trong lần thứ 2 toàn bộ vẫn diễn thế nhưng hắn không muốn không môn yêu tộc còn lại sức mạnh tụ tập lên vẫn như cũ không kém trong đó càng muốn thuộc thập đại yêu xoái tàn dư bộ hạ cũ vô cùng mạnh mẽ trong đó thậm chí càng là không thiếu có yếu một chút cường giả cấp chuẩn thánh Người là người nào sử dụng chiêu yêu phiên triệu hoán ta chờ những này thập đại yêu xoái bộ hạ cũ tất cả đều kinh ngạc nói này rõ ràng là một cái tây phương giáo người a ầm ầm lục áp không có làm dư thừa giải thích Thân thể bên trên, một vệt kim quang lướt qua, hán thượng cổ kim ố lực lượng, bắt đầu phát sinh con đường ánh sáng. Lục, Lục Gáp Thái tử. Chúng ta bái kiến Lục Gáp Thái tử." Đông đảo yêu đình bộ hạ cũ, hướng về Lục Gáp bái nói. "Lục Gáp Thái tử, ngươi làm sao gia nhập cái kia Tây phương giáo?" Lục Yêu kinh ngạc nói. "Lục Gáp ánh mắt lạnh lùng đạo, chính là bởi vì gia nhập Tây phương giáo, mới để ta biết rồi năm đó chúng ta yêu tộc thiên đỉnh diệt bí ẩn." Ngay lập tức, Lục Gáp ngắn gọn cho bọn họ nói một phen. Sau khi nghe xong, Lục Yêu khuôn mặt, từng cái từng cái đều là căm phẫn sục sôi, khắp nơi tức giận oán giận vẻ. "Cái gì? Việc này dĩ nhiên là Ánh mắt của bọn họ đỏ chót, đối với này sao sao có thể không phẫn nộ? Đã từng, bọn họ yêu tộc thiên đình của thiên, chính là này hồng hoang thiên địa nhân vật mạnh nhất một trong, biết bao phong quang, nhưng cuối cùng nhưng rơi vào cùng vu tộc đồng quy vu tận kết cục, rơi vào hôm nay xa xôi như vậy đất ruộng. Bọn họ không nghĩ đến, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, dĩ nhiên là tây phương giáo. Nếu như không phải tây phương giáo bắt nạt lừa bọn họ kim ô thái tử, bọn họ yêu tộc sao lại dễ dàng như thế cùng vu tộc mưu đến trực tiếp khai chiến mức độ? Tuy rằng tất cả những thứ này hay là không thể phòng ngừa, nhưng bọn họ nhẫn lại không được chính là, tất cả những thứ này sau lưng, cái kia rơi bẩn ruồi tay. Mặc dù là Lâm Thiên cùng vũ Tộc, bọn họ tuy rằng hận này hai phe, nhưng cùng bọn họ chiến đấu cũng là đường đường chính chính, chính diện phía trên chiến trường thắng thua dựa vào chính là bản lĩnh. Nhưng Tây Phương Giáo làm việc, nhưng là để bọn họ trực tiếp nhẫn lại không được. Nếu không là Tây Phương Giáo hai vị kia dù sao cũng là thánh nhân, bọn họ e sợ trực tiếp mở miệng mắng to lên. Chư vị, các ngươi nói vậy cũng biết ta lục áp lần này triệu gọi các ngươi đến đây vì chuyện gì? Chuyến này có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ chính là cho ta đã từng yêu tộc Thiên Đình tranh một hơi. Nếu là không muốn đi, tự nhiên có thể rời đi, ta lục áp tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Bị lừa dối gia nhập Tây Phương Giáo cùng này thượng cổ kiều hận tính cục lại lục áp đã không có gì lo sợ hắn nhất định phải vì chính mình vì là yêu tộc tranh này một hơi nếu là lâm thiên ở đây phỏng trừng cũng sẽ nho nhỏ cảm thán đã từng cái kia chỉ dám ở trước mặt hắn sợ hãi rụt dẹp kim ôm mười thái tử lại dám lưu tính ra như vậy chuyện kinh thiên động địa lục áp thái tử chúng ta nguyện ý đi theo với ngài vì ta yêu tộc vinh dự ta yêu tộc có thể chết trận nhưng cũng không thể bị người cho hại chết chúng ta thể sống chết đi theo lục áp thái tử hắn vệ yêu tộc tôn nghiêm từng tiếng gầm rú tại đây cái không đáng chú ý địa phương rung động Lục áp ánh mắt đảo qua này từng cái từng cái yêu tộc một lúc lâu miệng nói được cùng lúc đó địa phủ huyết hải muốn nói hồng hoang bên trên kém nhất tồn tại cảm đại năng minh hà lao tổ liền coi như là một cái từ sau đó thiên hóa thân luân hồi chứng đạo sau khi minh hà lao tổ đã ở hận tu với này huyết hải bên trên không biết bao nhiêu vạn năm hắn cũng vẫn đang tìm kiếm thuộc về hắn minh hà đạo có thể đến chứng hôn ngươi nói này vô số năm tháng tới này hắn nói theo nữ hoa thánh nhân tạo người thành thánh sáng tạo a tu la bộ tộc bây giờ hắn a tu la bộ tộc ở hắn minh dưới cũng coi như là từ từ to lớn lên nói vẫn không có thể để hắn chứng đạo hoàn nguyên, thế nhưng minh Hà thực lực, nhưng là tăng lên không ít. Ngày hôm đó, Minh Hà vẫn cứ đang truy tìm con đường của chính mình. Ầm ầm. Đột nhiên, huyết hải bên trên một trận rung động. Xảy ra chuyện gì? Minh Hà lão tổ trong ánh mắt hơi kinh ngạc nói. Này huyết hải từ khi bình tâm nương nương chứng đạo sau khi, không biết bao nhiêu vạn năm đều chưa từng xảy ra sự tình. Bây giờ đột nhiên sinh sự, đúng là có chút kỳ quái. Sau đó, chỉ nghe huyết hải bên trên có một thanh âm truyền đến. Bần tăng điệu tàng vương Bồ Tát, ở đây hướng về thiên đạo phát xuống ý nguyện vĩ đại. Địa ngục không không, tà thể không thành Phật. Âm thanh này vang lên sau, chỉ thấy một đạo thiên đạo vận tức hạ xuống, tựa hồ là đối với hắn đáp lại. Thế nhưng, ở hắn câu nói này nói ra sau khi, trong biển mắt Minh Hà, nhưng là trong ánh mắt lập loé vô tận huyết quang. Chết tiệt Tây phương giáo, có ý đồ dĩ nhiên đánh tới ta Minh Hà trên đầu tới sao? Nay điệu Tàng Vương Bồ Tát ý nguyện vĩ đại, mới nhìn đi đến, cũng phảng phất làn nên vì chúng sinh làm một chuyện tốt bình thường. Thế nhưng, hắn Minh Hà sao không biết, này phương Tây Phật môn con lửa chọc điệu Tàng Vương chính là đang nưu đồ hắn huyết hải nhân quả cùng số mệnh. Sớm biết, hắn Minh Hà a bộ tộc nhưng là bị hắn ngồi dưỡng không biết bao nhiêu năm càng là ký thác huyết hải mà sinh, địa tàng vương muốn độ đất chống ngục, chẳng phải là muốn hắn huyết hải khô cạn, muốn cho hắn á tu la bộ tộc không còn tồn tại nữa. Nay trực tiếp chính là phải đem hắn minh hà vạn vạn năm trái cây ăn thì ta, biển máu không cạn, minh hà bất tử. Đây là muốn trực tiếp đem hắn minh hà mạch máu, cho nhổ tận gốc ca Chết tiệt con lừa chọc, bây giờ lượng kiếp mới vừa đối với các ngươi có lợi, bàn tay của các ngươi cũng không tránh khỏi quá dài một chút đi. Minh hà tự cho là mình những năm này cũng không có đi gây chuyện gì, nhưng không nghĩ tới những thứ này con lừa chọc càng chọc tới trên đầu hắn. Thật sự cho rằng ta minh hà dễ bắt nạt sao? ầm ầm chỉ thấy huyết hải một trận phóng lên trời sóng máu, ở trong đó minh hà trực tiếp từ bên trong lao ra, địa tàng bồ tát, người muốn chết, 26. mươi sáu, chương ba minh hà mang theo á tu la bộ tộc bãi phòng linh sơn, trên thực tế, này địa tàng vương bồ tát đã đến rồi địa phủ huyết hải hồi lâu, chỉ là vẫn ở đây lưu lại, mà bây giờ cũng rốt cuộc bộc lộ ra chính mình mục đích thật sự, địa tàng vương phát xuống ý nguyện vĩ đại, muốn lấy độ đất chống ngục vì bản thân nguyện là một trong số đó, mà càng quan trọng như là phật môn ở địa phủ sức mạnh cực kỳ nhỏ bé, này địa tàng vương bồ tát càng là cho phật môn ở địa phủ giữ lấy một vị trí. Mặc kệ nguồn sức mạnh này đến cùng làm sao, chỉ cần thành công, tương lai đối với Phật môn liền đem sẽ là một cái to lớn trợ rút. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là, Lâm Thiên cũng sớm đã ở đây bố cục. Bình Tâm nương nương nói quả thực không sai, này Phật môn con lựa chọn, đúng là cái gì đều muốn nhúng tay vào. Nếu là ngày xưa, Minh Hà xem ở Tây Phương Nhị Thánh trên mặt gặp nhịn một chút, mà dựa theo nguyên bản hồng hoang việc, Tây Du sau khi, đạo giáo quy ẩn, phương Tây Phật môn thế lực nhật dần mở rộng. Minh Hà cố nhiên ở trong lòng có tất cả khó chịu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn giấu ở trong lòng chính mình, bởi vì hắn Minh Hà dù sao thế đơn lực bạc. Thế nhưng bây giờ không giống nhau các ngươi tây phương giáo tuy rằng có thánh nhân, thế nhưng các ngươi thánh nhân không thể lọa a. phải biết lâm thiên thánh nhân nhưng là có thể chấn áp năm thánh tồn tại. càng khỏi nói phía sau hắn còn có thông thiên thánh nhân cùng bình tâm nương nương. huống chi bình tâm nương nương đã từng nói với hắn một ít bí ẩn. này phương tây phật môn phái địa tàng vương Bồ Tát chuyện cần làm, hắn minh hà tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, minh hà vẫn cứ là vô cùng phẫn nộ. minh hà vốn là có quá lấy sát chứng đạo tâm tư, đừng xem hắn vẫn chờ tại đây trong biển máu, thế nhưng tính tình của hắn có thể tuyệt đối không được tốt lắm. ầm ầm, thân thể hắn bước ra huyết hải, ánh mắt đỏ chót lạnh lùng nhìn địa tàng bố ta nói, địa tàng, ngươi đến ta huyết hải chuyện gì? Địa tàng từ mi thiện ngũ đạo, minh hà đạo hữu, bần tăng chỉ là thấy địa ngục này hỗn phách không được siêu thoát, muốn vì bọn họ siêu thoát tôi, bần tăng động tác này cũng chính là hồng hoang tích đức làm việc thiện. hắn tự nhiên biết hành vi của chính mình sẽ ảnh hưởng đến minh hà, nói như thế cũng là muốn lừa gạt. Ha ha ha, địa tàng, ngươi vừa mới phát xuống lời thề, làm bản tọa biết hay sao? Ngươi địa tàng không phải không biết địa ngục này huyết hải, cùng bạn tọa có thế nào quan hệ? Địa tàng, ngươi làm như thế, tìm không chết được. Minh hà không phải người ngu, cũng không cùng hắn phí lời trực tiếp hướng về địa tàng Bồ tát chất vấn địa tàng Bồ tát làm sao cũng không nghĩ đến này minh hà phản ứng dĩ nhiên gặp kịch liệt đến trình độ như thế này không nên a địa tàng Bồ tát trước đây đến trước chính là bói toán quá mà lúc này tình cảnh nhưng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau này minh hà lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn phản phất đã dường như hai người là trăm đời kẻ thù bình thường minh hà đạo hiu nói quá lời bần tăng phát xuống như vậy ý nguyện vĩ đại kỳ thực là nói theo bình tâm nương nương thân hóa luân hồi vì là chúng sinh tích đức mà thôi địa tàng vương vội và nói minh hà bất kể nói thế nào cũng là tuyệt đối lâu năm chuẩn thánh thậm chí là tận mắt chứng kiến Bình Tâm nương nương thành thánh tồn tại, hắn cũng không dám đem nhạ quá hỏa. Ha ha ha! Minh Hà nghe nói lời ấy, lần thứ hai lên tiếng bắt đầu cười lớn, nói theo Bình Tâm nương nương, liền ngươi cũng xứng. Ẩm! Minh Hà liền trực tiếp một trường hướng về Địa Tàng Bồ Tát đánh tới. Bên trên ẩn chứa vô tận sát ý phát tắc. Minh Hà, bận đạo chính là vì là chúng sinh tạo phúc, đây là xu thế tương lai, ngươi bảo vệ này huyết hải mảnh đất nhỏ, có thể đến khi nào? Huống hồ, ngươi muốn cùng ta Phật môn khai chiến hay sao? Địa Tàng Bồ Tát sắp mặt trên một trận hoang mang, vội vàng hướng Minh Hà quát to, chính có ý đó. Minh Hà không để ý đến hắn, trưởng sức mạnh không có dừng chút nào dừng, vẫn cứ hướng về địa tàng bồ tát đánh tới. Thật mạnh sắc ý, địa tàng bồ tát giờ khắc này hoàn toàn thất sắc, hắn chưa từng ngờ tới. Minh Hà vì việc này sẽ trực tiếp cùng hắn khai chiến. Vô lượng Phật quang, địa tàng bồ tát vội vã một đạo Phật môn thần thông dùng để ngăn cản Minh Hà công kích. Nghiệp hỏa hồng liên, ở đạo thứ nhất công kích bị địa tàng bồ tát miễn cưỡng đỡ sau khi, Minh Hà hầu như không có dừng chút nào dừng. Đạo thứ hai công kích tùy theo mà đến, tấn công về phía địa tàng vương bồ tát. Hắn càng là trực tiếp đem chính mình cực phẩm tiên thiên linh bảo mười bậc nghiệp hỏa hồng liên đều đã vận dụng. Minh Hà, ngươi điên rồi phải không? Địa Tàng Bồ Tát Kinh Hải đến biến sắc, dùng ra 12 bậc nghiệp hỏa hướng liên, mang ý nghĩa Minh Hà muốn trực tiếp cùng hắn không chết không thôi à? Hắn nói thế nào, đại biểu cũng là Phật môn, bây giờ Tây Du lượng kiếp, càng là đối với hắn Phật môn có lợi. Này Minh Hà, hắn làm sao dám như vậy? Ý Tơ nói nhảm, giết chính là ngươi cái này còn lựa chọn, muốn vượt qua lão phu huyết hải, nhìn ngươi có mệnh hỏa không có. ầm ầm, Minh Hà thân thể bên trên đầy rẫy vô tận huyết quang, huyết sát chi khí trùng thiên, vô số năm qua ẩn sâu huyết hải sát khí của hắn cũng sớm đã tích lũy đến một cái trình độ đáng sợ, bây giờ địa bồ tát xem như là trực tiếp đem minh hà sát khí toàn bộ cho phong thích ra ngoài. Minh hà, ngươi không muốn quá phận quá đáng. thật sự cho rằng ta phật môn không dám đưa ngươi làm sao sao? địa tàng vương vội vã lấy ra hắn phật môn xá lợi, dùng để ngăn cản minh hà hồng liên nghiệp hỏa cùng sát khí. quá đáng thì lại làm sao? muốn động lão phu huyết hải, lão phu liền giết ngươi. Hú hồ, theo ta được biết, ngươi phật môn như lai phật tổ, nhưng là chính đang ngũ trang quan bên trong quỷ sám mới đây, dùng phật môn đến ép ta nếu là bình thường Minh Hà có lẽ sẽ cân nhắc một phen nhưng bây giờ hồng hoang đại thế bên dưới, hắn Minh Hà cũng sẽ không sợ hắn Phật môn. ầm, vô tận huyết sát chi khí cùng nghiệp hỏa lực lượng, ầm ầm tấn công trí mạng ở địa tàng Bồ Tát trên người. Địa tàng Bồ Tát tuy rằng cũng là chuẩn thánh nhân vật nhưng hắn Trung Quy là khó có thể cùng Minh Hà so với. ủa hổ, nơi này có thể là huyết hải, càng là Minh Hà thiên nhiên quyết thắng nơi. Ú minh huyết hải, nghe ta triệu hoán. Minh Hà muốn đem địa tàng theo liền trực tiếp tiêu diệt ở đây. rầm rầm, vô tận huyết hải ở Minh Hà triệu hoán bên dưới, cuồn cuộn bốc lên. không được, địa tàng Bồ Tát cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi này Minh Hà là muốn cùng hắn đùa thật à? Nếu là như vậy xuống, hắn Diệu Tàng thật sự muốn qua đời ở đó. Bèo, chỉ thấy Diệu Tàng trên mặt hiện ra một vệ tâm trầm tàn khốc, tràn ngập vô tận bất lực. Sau đó trực tiếp thoát đi nơi này. Hắn không nghĩ đến này cùng mình dự đoán hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Hắn còn chưa có bắt đầu độ hóa địa ngục cái thứ nhất vong linh, cũng đã trực tiếp bị Minh Hà chạy ra. Đáng chết, một ngày nào đó này địa phủ phải thuộc về Ta Phật môn một chỗ. Phúc, Diệu Tàng bù tắt một đạo đại la tinh huyết lực lượng phun ra, cấp tốc liền muốn rời khỏi nơi này. Chạy trốn. Minh Hà không nghĩ đến này Phật môn người, dĩ nhiên là như vậy tuân chứng. "Đồ liêu, bây giờ hai thánh tre chở không được ngươi Linh Sơn, chỉ cần ta không đi ảnh hưởng Tây Du, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Xem ra ta Minh Hà hồi lâu chưa hề đi ra, trên đời người, đều muốn đã quên ta tê tuổi." Hơi trầm ngâm sau khi, Minh Hà hướng về Minh Giới quát lên. "A Tu La bộ tộc nghe lệnh, theo ta đồng thời thảo phạt Linh Sơn, lùng bắt địa tạng." Ầm ầm. Ở hắn đạo này mệnh lệnh sau khi, Minh Giới bên trong, vô số A Tu La bộ tộc hưởng ứng. "Vèo." Lập tức, ở tập kết đội ngũ sau khi, Minh Hà hướng về Linh Sơn phương hướng cực tốc bay đi cùng. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngươi? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 394, hôm nay Thái Dương chân hỏa, thiêu lần Linh Sơn. Linh Sơn bên trên, Đại Nhật Thiên Tôn cùng Quan Âm Bồ Tát chính đang tụ tập một chỗ. Đại Nhật Thiên Tôn, bây giờ Phật Như Lai Phật Tổ bị nút với Ngũ Trang Quan bên trong, này Tây du hành trình có thể như thế nào cho phải? Quan Âm Bồ Tát từ khi Ngũ Trang Quan sau khi trở về, chính là một mặt sầu trùng. Lần này Ngũ Trang Quan hành trình, bọn họ tổn thất quá nhiều rồi. Văn thủ Bồ Tát liền chết như vậy, Như Lai Phật Tổ cũng quỳ ở cái kia cây quả nhân sam bên dưới, không được giải thoát thậm chí từ hàng chuyển sinh quan âm Bồ tát bây giờ nội tâm đều hơi có chút tan vỡ. Lúc trước mấy người bọn họ chính là cầu được một cái con đường phía trước mới mạo hiểm thoát ly thiên đỉnh, đi đến linh sơn, kết quả bây giờ linh sơn thủ lĩnh như lai phật tổ liền về đều không về được. nàng lúc này có chút sâu sắc hoài nghi chính mình lúc trước lựa chọn có hay không là chính xác. Quan âm đại sĩ không cần phải lo lắng, tây du hành trình ta đã đem chiêu yêu phiên giao cho ô sảo thiền sư đi phụ trách, hắn chính là lúc trước lẻ năm linh thiên đỉnh lục áp kim o, việc này giao cho hắn tất nhiên không có vấn đề. Đại nhật thiên tôn không có trực tiếp trả lời quan âm liên quan với như lai phật tổ vấn đề. Vấn đề này, để hắn cũng rất là lúng túng. Được, được rồi." Quan Âm thở dài một tiếng, tâm thái của nàng hơi có chút tiểu vỡ, thậm chí này cái gì đồ bỏ người hộ đạo, nàng cũng đã có chút không muốn làm. Vì làm người hộ đạo này, bây giờ sư huynh của nàng đệ cũng đã ngổ rồi. Văn thuật bọn họ lúc trước cùng đến đây, nói thế nào quan hệ cũng là cực kỳ thân thiết mấy người. Liễn Tây Du một nhóm đường tang tạng mấy người đều có thể bắt nạn bọn họ, bọn họ vẫn là cái quỷ người hộ đạo. Đây là làm người hộ đạo, vẫn bị nút đây. Ở đại Nhật Thiên Tôn động viện bên dưới, Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát tâm thái rốt cục hơi hơi tốt hơn một chút. Chỉ là Như Lai Phật tổ quỷ ở ngũ trang quan chuyện này vẫn rất là không thể để cho bọn họ tiếp thu. Ầm ầm. Lúc này, từng đạo từng đạo chấn hưởng thanh âm ở Linh Sơn ở ngoài vang lên. Trong nay mắt, toàn bộ đại lôi âm tự cũng bắt đầu không được chấn động. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ chủ trì Phật môn sự vụ Đại Nhật Thiên Tôn giữa hai lông mày một trận kinh sắc. Ơi, lại một thanh âm vang lên, chỉ nghe được Linh Sơn ở ngoài tựa hồ là có sụp xuống thanh âm vang lên. Chưa kịp Đại Nhị Thiên Tôn bọn họ phản ứng lại, một cái rung khắp Linh Sơn tiếng giống giận dữ liền từ bên ngoài truyền đến. Phật môn con lựa chọn đi ra nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Linh Sơn bên trên, một đạo Thái Dương chân hỏa, từ trên tiêu đốt nóng rực ánh sáng thổi qua, đem Linh Sơn đại lôi âm tự bảng hiệu trực tiếp tầm ầm tiêu hủy. Ngay lập tức, một đạo cùng nhau âm thanh, ở bên ngoài một bên vang lên. Phật môn con lửa chọc, đi ra nhận lấy cái chết. Phật môn con lửa chọc, đi ra nhận lấy cái chết. Qua loa vừa nghe, này gầm rú tiếng, liền có tới mấy trăm ngàn số lượng, đồng thời toàn bộ đều là tu vi không thấp người. Veo veo veo. Đại lôi âm tự bên trong, từng cái từng cái Phật môn đại năng kinh nộ không ngớt, tự tử vô số vạn năm trước đây. Cái kia Lâm Thiên Thánh Nhân làm ra quá việc này sau khi, vẫn chưa có người nào dám to gan ở tại bọn hắn Linh Sơn bên trên. Như vậy lỗ mãng. Sau đó bóng người của bọn họ từng cái từng cái xuất hiện ở Linh Sơn bên trên. Đại nhật Thiên Tôn một chút nhìn sang, nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt, Linh Sơn ở ngoài đã trải rộng vô số cường giả yêu tộc. Những này yêu tộc trong ngày thường đã là xa xôi, cơ bản đều là không xuất thế trạng thái. Bây giờ đột nhiên chạy tới Hán Phật môn Linh Sơn làm cái gì? Đồng thời bọn họ còn tụ tập nhiều như vậy số lượng. Bây giờ hùng hoàng bên trên đã rất ít xuất hiện hội tụ tập nhiều như vậy cường giả sự tình, then chốt vẫn là yêu tộc các ngươi những này yêu nghiệt, không cố gắng lẩn đi, chạy tới ta linh sơn làm cái gì? đại nhật thiên tôn ánh mắt đọc lại, hướng về những này cường giả yêu tộc quá to. hán phật môn vì tiêu bảng chính mình hàng ma vệ đạo đạo nghĩa, đối với yêu tộc là vô cùng bẽn xích. huống chi vốn là nhiều như vậy yêu tộc tụ tập linh sơn, đã là đối với bọn họ phật môn đại bất kính. đại nhật thiên tôn tự nhiên đối với bọn họ không có một tia sắc mặt tốt. ha ha ha ha! đột nhiên một đạo ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh từ yêu tộc bên trong vang lên. cái kia tụ tập lên vô số yêu tộc, tản ra một con đường. sau đó một bóng người từ trong đó chậm rãi xuất hiện. Ngươi Phật môn cũng không cảm thấy ngại theo chúng ta nói yêu nghiệt hai chữ, Đại Nhật Thiên Tôn, như bọn họ là yêu nghiệt, cái kia bản tọa lại là cái gì đây? Bóng người kia bên trên có cực cường Thái Dương Chân Hỏa lực lượng đang thiêu đốt. Thái Dương Chân Hỏa? Kim Ô. Đại Nhật Thiên Tôn mọi người nhìn người trước mặt, khuôn mặt một trận kinh ngạc, yêu tộc thập đại Kim Ô đã chết rồi chín cái, mà còn lại cái kia lục giác đạo nhân đã quy y bọn họ Phật môn, nơi nào lại tới một cái Kim Ô đây? Có điều, lập tức, hắn liền từ cái kia Kim Ô đạo nhân trên người nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc. Ngươi là Ô Sảo tiên sư? Đại Nhật Tiên Tôn trong ánh mắt một đạo hàn quang hiện ra. Ha ha ha! Đại nhật thiên tôn, vẫn tính ngươi không có mủ ngươi cái kia mắt chó. Ngươi ra ra ta chính là ô sảo thiên sư, có điều bây giờ ta chính là lục áp đạo nhân, không phải các ngươi phật môn cái kia đổ bỏ ô sảo thiên sư. Lục áp cười lạnh nói. Đại nhật thiên tôn nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ và phẫn. Này ô sảo thiên sư, làm sao sẽ đột nhiên phản bội bọn họ phật môn? Chuyện này quả thật nói không thông. Ô sảo, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn phản bội phật môn không được? Ngươi giờ khắc này chủ động nhận phạt, ta phật môn còn có thể cho một con đường sống. Khổ hại vô nhai, quay đầu lại là bờ. Đại nhật thiên tôn quát lên. Nhiều như vậy yêu tộc. Thực sự là một luồng phiền tài không nhỏ, huống hồ này Lục Gáp đạo nhân thực lực cũng không kém. Đại Nhật Thiên Tôn, ngươi Phật môn lúc trước đối với chúng ta yêu tộc Thiên Đình làm cái gì? Nói vậy ngươi Tây Phương Giáo hai vị kia thánh nhân biết, hại chết ta chín, cái ca ca, hại chết ta phụ hoàng. Gạt ta Lục Gáp gia nhập Phật môn, bây giờ các ngươi cũng còn có mặt mũi tới hỏi ta đến cùng vì sao phản bội Phật môn, nếu không là ta Lục Gáp gặp may đúng dịp, bằng không cả đời đều phải bị các ngươi những này Phật môn con lựa trọng, chẳng hay biết gì. Không quan tâm các ngươi có biết không tỉnh, hôm nay ta Lục Gáp nắm thánh nhân không thể làm sao, nhưng ta cũng sẽ hướng về các ngươi Phật môn đến đòi một cái công đạo. Lục Áp hai mắt đỏ chót, giận dữ hét: Nếu như không phải Phật môn con lừa trò cám hại, bọn họ mười huynh đệ, sao cùng vu tộc phát sinh trực tiếp xung đột? Hắn chín cái ca ca sao liền như vậy chết ở đại địa bên trên? Nói cho cùng, Phật môn tuyệt đối là chạy trốn không được kẻ cầm đầu. Hắn muốn, hai hôm nay công trên Linh Sơn, cũng là tính chính xác Tây Phương nhị thánh tuyệt đối sẽ không ra tay. Âu Sạo, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Mau chóng đem chiêu yêu Phiên cầm về, không thu tay lại, ta chờ chắc chắn lấy Phật môn giới luật đến trừng phạt cho ngươi. Đại Nhật Thiên Tôn Kim Cương nộ mủ. Đại Nhật Thiên Tôn đối với Lục Áp lời nói chẳng bằng hà thế nhưng một bên quan âm bù tất nhưng là ánh mắt khẽ nhúc đích đã từng nàng chính là xỉn giáo 12 kim tiên một trong cùng sư tôn nguyên thủy tiếp xúc khá gần càng là có từng nghe tới một ít vu yêu đại chiến bí ẩn bây giờ từ lục áp biểu hiện xem ra tựa hồ những thứ này đều là thật sự Chiêu yêu phiên chính là ta yêu tộc thiên đình đồ vật trả các ngươi nằm mơ nếu ngươi muốn biết vậy ta liền để ngươi nhìn rõ ràng chỉ là hôm nay ta muốn nảy thái dương chân hỏa thiêu lần linh sơn lục áp gào thét sau khi một màn ánh sáng xuất hiện với bên trong đất trời hai mươi niệm, niệm. huynh là cẩm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. ưng, tại sao? chương 395, hội tụ linh sơn, phương tây phật môn nguyên an. vẹo, theo lục áp bàn tay xoay chuyển. Tia sáng kia mạc xuất hiện với bên trong đất trời, lục áp đem cái kia dòng sông thời gian bên trên cảnh tượng ghi chép lại. nếu đại nhật thiên tôn muốn hắn này sư gia có tiếng, vậy hôm nay, hắn liền thỏa mãn đối phương yêu cầu này. lục áp dù sao cũng là chuẩn thánh đại năng, muốn hồi hắn dùng chiêu yêu phiên một lần nữa tụ lại yêu tộc vô số cử giả, đến đây linh sơn báo thủ, bọn họ động tĩnh của nơi này, tự nhiên cũng hấp dẫn hổng hoàng trên các đại năng từng đạo từng đạo ánh mắt nhìn về phía nơi này, liền ngay cả ngũ trang quan, chấn nguyên tử cũng rất hứng thú đến để cái kia quỷ như lai phật tổ cũng nhìn linh sơn bên trên phát sinh tất cả. làm sao sẽ? vẫn đầy mặt thất thức vẹn như lai phật tổ nhìn linh sơn một màn, không khỏi mặt mày ngưng lại. bọn họ phật môn vừa mới ở ngũ trang quan nơi này tao ngộ hùng cướp, không nghĩ đến linh sơn nơi đó dĩ nhiên xuất hiện sự tình, bị lục áp cho gọi ra đến màn ánh sáng, từng hình ảnh lẻ qua tình cảnh. bên trên chính là lúc trước bổ để tổ sư đi thái dương tinh trên đem yêu tộc thập đại kim ô lửa gạt đi ra do đó gợi ra toàn bộ Vu yêu đại chiến sự tình 11, cái kia bồ đề tổ sư đang làm xong tất cả những thứ này sau khi thậm chí ở khoe miệng trong lúc đó còn lưu lại gian kế nụ cười như ý hùng hoang chuẩn thánh các đại năng cũng không phải người ngu bọn họ sao không biết cái kia bồ đề tổ sư chính là phật môn người, càng có khả năng là phật môn thánh nhân chuẩn đề đặc tu hóa thân còn có hắn làm ra tất cả quả thực đáng ghê tởm tới cực điểm bọn họ không biết Vu yêu đại chiến dựa theo nguyên bản tiến trình gặp sẽ không phát sinh nhưng bọn họ lúc này nhìn thấy như là Phật môn chuẩn đề thánh nhân hóa thân, vì Phật môn của khởi, dĩ nhiên một mình lưu hại thiên đình yêu tộc, gợi ra như vậy một hồi thay vạ tới hồng hoang chúng sinh thay nạn giống như đại chiến. Sự thực chính là như vậy. Phật môn vì tự thân, đã là vô liêm sỉ tới cực điểm. Bọn họ tuy rằng đều sẽ không sáng tỏ điểm ra đến, nhưng cũng đều biết, đó là Phật môn chuẩn đề hóa thân. Những chuyện này, tuyệt đối có chuẩn đề thánh nhân cái bóng. Muốn nói những chuyện này không phải chuẩn đề thánh nhân tự mình chỉ huy làm ra, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Ha ha, ta liền nói, lúc trước thập nhật hành không phát sinh kỳ hoặc như thế, không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy nguyên nhân, cái kia lục áp cũng là đáng thương. Mãi đến tận ngày hôm nay mới phát hiện sự thực này. Ngũ Trang Quan bên trong, Hồng Vân có chút hơi cảm thán nói rằng: "Nay Phật môn ngược lại thật sự là là vô liêm sỉ tới cực điểm, nếu không phải là có thiên diễn đạo hữu đối với lời nhắc nhở của ta, chỉ sợ ta cũng sẽ nói của bọn họ." Hừ, bần đạo ngược lại cũng thật muốn đến hắn cái kia linh sơn bên trên tiếp một phen. Trấn Nguyên Tử đồng dạng hừ lạnh nói: "Mặc dù là như Lai Phật Tổ đã quỷ gối hắn cây quả nhân sâm bên dưới, thế nhưng hắn vẫn cảm giác mình bị này Phật môn oan khuất sự tình, thực sự là để hắn quá mức phẫn nộ." Không có thiên diễn đối với hắn dẫn dắt, Hàn Chấn Nguyên tử e sợ lúc này đã ở Hằng hoang Đại Điệu bên trên danh dự quét giác, số mệnh thất lạc, thậm chí còn sẽ liên lụy hắn bạn tốt Hồng Vân. Cái kia quỷ ở đây như lai Phật tổ nhìn từng cảnh tượng ấy, sắc mặt cũng là xanh một hồi tím một hồi. Nói chung, bây giờ sở hữu chuẩn thánh đại năng trong lòng, đều mang thầm, Phật môn, sắc thực vô liêm sỉ. Lại nói Linh Sơn, đại nhật Thiên tôn, hầu như là toàn bộ hành trình sắc mặt âm trầm cực kỳ xem xong lục để bọn họ quan sát đồ vật. Bồ đề tổ sư là ai? Bọn họ sao không biết? Lục ngươi càng dám ở chỗ này nói giấu ta Phật môn. Hôm nay ta chắc chắn chân áp ngươi với linh sơn bên trên, làm cho ngươi biết ta Phật môn không thể nhục nhã. Đại Nhật Thiên tôn trong lòng tức giận bút lên, trực tiếp một trường hướng về lục áp tập kích lại đây. Ha ha ha, ngươi Phật môn tâm tình cũng chỉ đến như thế, bị đâm trúng rồi chỗ đau, bị nói ra chân tướng của chuyện, các ngươi liền thẹn quá thành giận sao? Hôm nay ta lục áp nếu tới đây, chẳng lẽ còn sợ các ngươi hay sao? ầm ầm, lục áp nói xong, tương tự là Thái Dương chân hỏa lực lượng bắn ra, hướng về Đại Nhị Thiên tôn một trường đối đầu. Vô hai đạo công kích xung kích trong lúc đó, đem Chu Vi hư không đãng ra từng đạo từng đạo làn sóng quả nhiên có chút thực lực, lục áp vi nói, hừ, ngươi này phật môn kẻ phản bội, hôm nay dùng không ra ta phật môn Phật pháp, ta bại ngươi như dễ như trở bàn tay, còn chưa bó tay chịu chói, đại nhật tiên tôn lần thứ hai vọt lên, ngông cuồng, lục áp trên mặt không có một chút nào e ngại, hôm nay hắn vì là báo thù mà đến, sinh tử từ lâu không để ý, mà giữa lúc hai người lại muốn thứ đấu thời gian, linh sơn ở ngoài, lần thứ hai một đạo dung khắp phía chân trời thanh âm vang lên, Ta minh hà mang theo atula bộ tộc bãi phỏng linh sơn, ậm. Ở âm thanh này sau khi, một bóng người từ trong hư không xuất hiện, hắn trên người mặc một bộ xiêm y màu đỏ ngòm. Sau đó, chỉ thấy đạo nhân này phía sau, mang theo vô số tràn ngập huyết sắc chi khí đại quân, từng cái từng cái cũng đều là quần áo ám hắc chi phong. Minh Hạ, nhìn kỹ nơi này hồng hoang các đại năng lần thứ hai kinh ngạc. Hôm nay linh sơn đến cùng là cái gì tốt tháng ngày sao? Làm sao sẽ khắp nơi đại quân, đều hội tụ ở chỗ này? Bọn họ từng cái từng cái nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ. Tuy rằng bây giờ nhân tộc là nhân vật chính của thế giới, nhưng yêu tộc cùng a tu la tộc tuyệt đối cũng là bây giờ hồng hoang bên trên, một luồng không nhỏ sức mạnh mà bọn họ ở đây khác, dĩ nhiên tụ hội linh sơn. Ha ha ha, nay phật môn con lựa chọn, cũng thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm A, Dĩ nhiên chuyện như vậy đều có thể làm được. Ha ha, vẹo. Minh Hà mang theo A Tu La bộ tộc đại quân, trong thời gian ngắn đến linh sơn bên trên, cùng lục áp đạo nhân yêu tộc đại quân, mỗi người nắm một phương. Minh Hà, lục áp đối với Minh Hà đến, cũng có chút bất ngờ. Có điều hắn có thể nhận biết được chính là, mặc dù Minh Hà không phải bạn bè, nhưng cũng tuyệt đối không phải bốn kẻ địch. Hắn không có lại ra tay, mà là trước tiên lẳng lặng mà quan sát một phen. Minh Hà, ngươi tới nơi này làm gì? Đại Nhật Thiên Tôn đầu một trận đau đớn, này lục áp đạo nhân bọn họ vẫn không có giải quyết, dĩ nhiên lại tới nữa rồi một cái Minh Hà. Phải biết, này Minh Hà thực lực có thể tuyệt đối không kém a. Ha ha, Bần đạo vì sao tới nơi này, chính các ngươi lại quá là rõ ràng, ta cũng không cùng bọn ngươi phí lời, cái kia điệu tảng Bồ Tát chạy đi ta huyết hải bên trên, ý đồ xấu ta Minh Hà đạo cơ, việc này ta Minh Hà sẽ không liền như thế quên đi. Ta không quan tâm các ngươi cùng cái kia điệu tảng Bồ Tát có hay không cấu kết, nhưng ta tới đây chỉ có một mục đích, chỉ cần ngươi Phật môn đem cái kia điệu Tạng Bồ Tát giao ra đây, giao cho ta, ta Minh Hà tự nhiên sẽ trực tiếp tới lui. Minh Hà đúng là cho hắn Phật môn một lựa chọn. Chỉ là sự lựa chọn này đối với Phật môn tới nói cũng mang ý nghĩa lưỡng nan. Nếu như giao ra điệu tàng Bồ Tát, vậy thì mang ý nghĩa hắn Phật môn không ngừng hướng về Minh Hà yếu thế nhộn bộ. Đồng thời điệu tàng Bồ Tát lần đi huyết hải, tuyệt đối cùng bọn họ Phật môn đại lôi âm tự thoát không khai quan hệ. Một khi đem điệu tàng Bồ Tát giao ra, cũng mang ý nghĩa lạnh lẽo bọn họ đệ tử cửa Phật trái tim. Nếu là ngày xưa chọn lựa như vậy, hắn Phật môn chắc chắn một cái phủ quyết. Chỉ là bây giờ hắn Phật môn đã bị lục áp mang theo yêu tộc đánh tới nơi này. Lúc này càng có Minh Hà mang theo Á Tu La bộ tộc thật khéo hay không lại đây. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 396, khoáng thế đại chiến. Chúng ta đạp nát Linh Sơn. Đáng chết. Đại Nhật Thiên Tôn ở trong lòng chính mình thầm mắng một câu. Hôm nay, hán Phật môn thế nào lại gặp như thế hai việc sự. Không trách trước, Địa tàng Bồ Tát trở về Linh Sơn thời điểm, xem ra hết sức chất vật. Nguyên lai like kẻ này, ở huyết hải bên trên kế hoạch chưa thành công. Bẹo. Địa tàng Bồ Tát bóng người từ phía sau thoát ra, nhìn trong sân của diện, vội vàng hướng Đại Nhật Tiên Tôn nói rằng, Thiên Tôn, đây là Minh Hà đối với ta Phật Môn phân Liệt kế sách tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Hắn cũng biết, Phật Môn từ trước đến giờ làm việc vô liêm sỉ, hắn còn thật sự có cảm thấy Đại Nhật Thiên Tôn có thể sẽ làm ra đem hắn giao ra tình huống như vậy. Vì lẽ đó trong lòng không khỏi hơi kinh hoàng. Ngươi hắn sao còn có mặt mũi ở đây nói chuyện, sớm không đi treo chọc Minh Hà, vãn không đi treo chọc Minh Hà, một mực muốn vào lúc này đi treo chọc này Minh Hà. Đại Nhật Thiên Tôn ở bên trong tâm hơi nổ nước bọt một tiếng. Hắn tự nhiên cũng biết, lúc này không thể đem điệu tạng Bồ Tát cho giao ra, nếu không thì hắn Phật Môn mất hết thể diện không nói, còn có thể để Hồng Hoang các đại năng trực tiếp chế cười. Lục Áp, Minh Hà, hôm nay các ngươi lẽ nào nhất định phải cùng ta Phật môn từng làm một hồi sao? Các ngươi biết, ta Phật môn bây giờ chính là lượng kiếp thiên mệnh. Các ngươi hôm nay như vậy, liền không sợ ngày sau gặp xảy ra chuyện gì sao? Đại Nhật Thiên tôn Vương vắn mới chính mình mấy câu nói không có một chút nào tác dụng, chỉ được dựa vào lượng kiếp uy lực đối với mấy người kinh sợ nói. Ha ha, ngươi Đại Nhật con lừa chọc thiếu năm cái trò này đến giao động. Các ngươi du các ngươi tài du, chúng ta đánh chúng ta linh sơn, cùng lượng kiếp có quan hệ gì đâu? Minh Hà cười lạnh nói. Hắn lời nói để Đại Nhật Thiên tôn không khỏi một trận chửi má nó. Minh Hà lời nói sát thực không cái gì ta giấu chỉ cần bọn họ không can thiệp Tây Du, lượng kiếp sát thực sẽ không đem bọn họ thế nào. Huấn hổ, hổ, các ngươi Phật môn thì thế nào? Quá mức bức uống lên lão tử đi gia nhập Tiệt giáo. Minh Hà bây giờ cũng là ngôn ngữ không kiêng rẻ gì, tuy rằng hắn trước đây thật lâu đối với Lâm Thiên thánh nhân có chút ý kiến, thế nhưng đi ngang qua lần lựa sự tỉnh, cùng lần trước phong thần lượng kiếp sau khi, trong lòng hắn đối với Lâm Thiên thánh nhân cũng sớm đã có chút bài phủ. Tuy không đến nỗi trực tiếp đi Tiệt giáo quy liếm, nhưng bây giờ Phương Tây con lửa chọc đã đánh tới hắn chú ý, nếu là hắn Minh Hà nuốt giận vào bụng, chỉ sợ sau đó những này Phương Tây con lửa chọc càng gặp làm trầm trọng thêm. Ngoại trừ Tây phương giáo Coi đời này còn có lựa chọn khác sao? Cái kia Tiệt giáo đã lệnh lại, đáp án là cũng chỉ có Tiệt giáo. Huống hồ Tiệt giáo, nhưng là thêm vào Lâm Thiên Thánh Nhân đạo Lữ Bình Tâm Nương Nương nhưng là có 3 thánh a. Huống chi, Lâm Thiên Thánh Nhân cùng Bình Tâm Nương Nương bây giờ cũng là có thể đối kháng đạo tổ Hồng Quân tồn tại, trong này nên lựa chọn thế nào? Mặc dù hắn Minh Hà là cái kẻ ngu si cũng biết. Phốc. Minh Hà mấy câu nói trực tiếp để Đại Nhật Thiên Tôn khi văng, bọn họ lần này kế hoạch là thật sự sai lầm quá to lớn, nếu để cho Minh Hà một nhân vật như vậy lại vào Tiệt giáo bên kia, đúng là cái được không đủ đủ đắp cái mất. Ta cùng Minh Hà đạo hữu, tương tự thái độ giờ khắc này, lục áp cũng là nói nói. đương nhiên, hắn nói không phải gia nhập tiệt giáo việc, chính là đối mặt phật môn một chuyện. lúc này, hắn dẫn dắt yêu tộc đã rất có hiểu ngầm cùng minh hà a tu la bộ tộc kết thành tạm thời đồng minh. liền ngay cả lục áp cũng không nghĩ tới, hắn vốn là dự định mang theo yêu tộc một mình tự chiến, chỉ vì báo thủ. càng không nghĩ đến gặp phải minh hà cũng phải hướng linh sơn báo thủ. hai tộc đại quân, xem như là trùng hợp gặp gỡ. đại nhật tiên tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương hai người thái độ cứng rắn, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. hỗn độn, chuẩn đề thánh nhân giờ khắc này sắc mặt khó coi đến cực điểm hắn không nghĩ đến, hắn nhiều năm trước làm ra sự tình, lại bị cái kia lục áp đạo nhân phát hiện ra, thậm chí còn mang theo yêu tộc đại quân vây công hắn linh sơn, chết tiệt lục áp, dĩ nhiên phản bội ta phật môn, chuẩn đề tức giận nói, không nghĩ đến, ở bây giờ tây du lượng kiếp tình huống, hắn phật môn lại vẫn sẽ phát sinh bị người đánh tới linh sơn láo ra sự tình, chuyện này quả thật là vô cùng nục nhã, mà linh sơn bên trên, lục áp đạo nhân cũng đã thiếu kiên nhẫn, hắn biết này đại nhật thiên tôn là cho không ra một cái kết quả, hắn đứng ở trên hư không, chỉ nghe nổi giận gầm lên một tiếng, yêu tộc binh sĩ theo ta giết, hôm nay không phá linh sơn, chung không trả. lục áp một lời hướng ra, ở đây sở hữu yêu tộc đại năng, cũng tùy tùng hắn gào thét lên. nơi này rất nhiều yêu tộc đại năng, đều là vu yêu đại chiến bên trong may mắn còn sống sót, khi biết chân tướng sau khi, trong lòng bọn họ đối với linh sơn vật môn, tự nhiên là mang theo vô tận lửa giận. lục áp câu này gầm rú, đem bọn họ trong lồng ngực, đọc lại không mấy chục ngàn năm huyết tính, cho một lần nữa kích phát ra, giết. ầm ầm ầm. vô số yêu tộc đại quân bắt đầu hướng về linh sơn tấn công, vọt thẳng phá cái kia linh sơn đại lôi âm tự bảng hiệu. ầm. lục áp trong tay vô tận thái dương chân hỏa. Vì là những này yêu tộc đánh nghiệm hộ. Linh Sơn bên trên, rất nhiều Phật môn càng bị tình cảnh này cảnh tượng, sợ hại đến sắc mặt có chút hơi tái nhợt. "Ô xảo, ngươi điên rồi phải không?" Đại Nhật thiên Tôn tâm tình triệt để thất thố, hắn không ngờ tới, này Lục Giáp càng thật sự làm ra như vậy chuyện điên cuồng. Những này yêu tộc hội tụ lên, quá nhiều rồi, bây giờ như Lai Phật tổ càng là không ở, một khi Lục Giáp cùng Minh Hà đem bọn họ chống đỡ đỡ được, bọn họ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. "Cút! Lão tử không phải cái gì ô xảo, đi rời hạ Phật môn, nhớ kỹ cho ta, lão tử ta là yêu tộc thiên đỉnh thứ 10 thái tử, Lục Giáp là vậy." Hôm nay đến hủy các ngươi Linh Sơn. Đối mặt Đại Nhật Thiên Tôn gọi hàng, Luca không chút do dự về quát lên. Giờ khắc này, Minh Hà Lao Tổ nhìn đã bắt đầu hướng về Linh Sơn bên trên tấn công yêu tộc đại quân, khoẹ miệng mỉm cười. Sau đó đồng dạng quát lên. Atula bộ tộc, theo ta hướng về Linh Sơn tấn công. Hôm nay, chúng ta đạp phá Linh Sơn, phá này đại lôi âm tự. Hán tiếng gào qua đi. Vô số Atula bộ tộc cũng bắt đầu lít nha lít nhít hướng về Phật môn Linh Sơn bên trên phóng đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật môn Linh Sơn bên trên càng bị bọn họ trực tiếp cho làm thành một mảnh màu đen kịt. ầm ầm ầm. Yêu tộc cùng A Tu La bộ tộc người, trong nháy mắt liền cùng cái kia đệ tử cửa Phật chiến ở cùng nhau. Tuy nói đệ tử cửa Phật không yếu, nhưng phải biết, lục áp cùng Minh Hà mang đến, cũng tuyệt đối là yêu tộc cùng A Tu La bộ tộc tinh huệ. Bèo, giờ khắc này, trong Phật môn lần thứ hai một bóng người xuất hiện. Nhân đăng cổ Phật, ta Phật môn gặp nạn, xin mời giúp chúng ta. Đại Nhật Tiên Tôn nhìn thấy cái bóng người này, mới chung ở trong lòng vui vẻ, bên cạnh hắn Quan Âm Bồ Tát mọi người, tuy rằng mang theo Bồ Tát tiếng tuổi thế nhưng thực lực hôm nay thực sự quá hắn sao nhược gà Tuy nói so với toàn thể đối phương hai tộc mạnh hơn một ít, nhưng cũng không hề chứng dựng, người ta nhiều người a. Nhân Đăng nhìn thấy này mà lông mày trong mắt hơi hảo não, làm sao hắn đến rồi này tây phương, giáo, vẫn bị người trình diễn đánh tới sơn môn một màn. Đồng thời, bây giờ còn chưa là lâm thiên, mà là một ít hắn ngày xưa không thế nào nhìn hợp mắt người. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Trước 397, Máu nhuộm Linh Sơn. Này kinh chúng ta không lấy. Ha ha, Không nghĩ đến ngươi nhiên Đăng thể diện ngược lại cũng không bình thường, ngày xưa siển giáo thịnh lúc, gia nhập giáo bây giờ thấy phương tây phật môn có quật khởi tư thế liền gia nhập Phật môn có điều không biết người nhiên đăng vì sao không gia nhập tiệt giáo đây là tiệt giáo không thu người nhiên đăng sao ha ha ha bây giờ đã cùng phương tây phật môn triệt để không nể mặt mũi minh hà nói chuyện cũng không còn điều kiêng kỵ gì không chút lưu tình đối với nhiên đăng chào phúng lên câu này câu nói phản phất trực tiếp đâm chúng rồi nhiên đăng chỗ đau hắn ngày xưa lấy tử tiêu cung bên trong 3.000 khách thân phận gia nhập xiển giáo không chính là vì tìm kiếm che chở chỉ là không nghĩ đến xiển giáo ở tiệt giáo uy thế bên dưới trở thành tà dương ánh triều tả hắn nhiên đang ngược lại cũng không phải không động tới từng kia một muốn nhờ và tiệt giáo tâm tư dù sao lấy hắn vô liêm sỉ làm ra cái gì đều không kỳ quái chỉ là hắn sâu sắc biết mình cùng tiệt giáo đã kết xuống sâu sắc đại thủ đi tiệt giáo đó chỉ là đi tìm chết mà thôi bây giờ hắn gia nhập phật môn không nghĩ đến cái kia như lai phật tổ, dĩ nhiên nó tức quỷ gối ngũ trang quấn tây quả nhân sâm bên dưới còn có so với này càng mất mặt sự tình sao minh hà lời nói này là đem hắn ngụy trang không nghệ mặt mũi xe xuống nhiên đăng giờ khắc này lửa giận lập tức bị minh hà trực tiếp tiêu đốt minh hà ngươi muốn chết ẩm Nhiên Đăng bàn tay một đạo 587 Phật môn thủ đoạn bắn ra, hướng về Minh Hà tập đánh tới. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nhiên Đăng dĩ vãng không lọt mắt Minh Hà, hắn Minh Hà lại sao để ý Nhiên Đăng. Dưới cái nhìn của hắn, Nhiên Đăng có điều là Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách bên trong nhất là mất mặt một cái. Thân là chuẩn thánh đỉnh cao đại năng, nhưng chạy đi gia nhập một cái cùng thế hệ gia phái, chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực là xỉ nhục. Ầm ầm. Nhưng đối đầu với Nhiên Đăng cổ phận, Minh Hà cũng không dám có chút bất cẩn, dù sao Nhiên Đăng tuyệt đối không kém. 12 bậc nghiệp hỏa hùng liên. Minh Hà trực tiếp lấy ra chính mình linh bảo, cùng Nhiên Đăng chiến ở cùng nhau trong phút chốc, toàn bộ linh sơn bên trên đã trở thành một mảnh sát khí ngút trời chiến trường, vùng lớn máu tươi từ linh sơn bên trên chảy xuôi mà xuống, yêu tộc cùng Atula bộ tộc tấn công mãnh liệt cực kỳ, cũng bởi vì Phật tổ không ở nguyên nhân linh sơn có thể nói là rắn mất đầu đệ tử cửa Phật ở như vậy mãnh liệt thế tiến công bên dưới, rồi lại lùi nữa, như không phải là bởi vì có linh sơn đại trận tồn tại có thể giúp bọn họ hơi hơi chống đối một hồi, nói không chắc bọn họ này linh sơn trực tiếp cũng đã bị hai tộc liên thủ lại công phá, giờ khắc này hùng hoàng các đại năng có chút hơi choáng váng, phản phất trong chớp mắt linh sơn bên trên cũng đã biến thành như vậy thế cuộc. Toàn bộ Phật môn vào lúc này đều ngàn cân treo sợi tóc. Tây Du nhưng đang trong quá trình tiến hành, mà Phật môn xảo quyệt cũng đã bị người khác muốn công hãm. Lại nói đường Tam Tạng tôn ngộ không đoàn người. Bọn họ rời đi ngũ trang quan sau khi, liền lần thứ hai hướng về phương Tây Linh Sơn mà đi. Lấy bọn họ bây giờ Tây Du đội ngũ thực lực muốn đến Linh Sơn không khó. Mà bọn họ càng thêm kỳ quái chính là, sư phụ xảy ra chuyện gì? Cái kia quan âm bổ tát không phải nói này Tây Du có cửu cửu tám khó sao? Làm sao chúng ta ra ngũ trang quan tái ngộ mấy khó sau khi, yêu quái này làm sao cũng không thấy? ôn độ không sắc mặt trên mang theo mê hoặc, không chỉ là 9981 khó yêu quái không gặp, liền ngay cả bọn họ người hộ đạo đều chạy mất tăm, thậm chí hồi lâu chưa từng xuất hiện, cái kia quan âm bổ tát ở Dĩ Vãng, mỗi một quang thời gian đều sẽ chạy tới xoạt một hồi tồn tại cảm. Sư phụ cũng không biết, Đường Tam Tạng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, thậm chí hắn đều cảm thấy có chút ngửa tay. Hắn đại uy thiên long đã hồi lâu đều không có từng dùng tới. Bọn họ nhưng là không biết, phàm là những này có chút thực lực yêu tộc, cũng sớm đã bị cái kia lục giác đạo nhân dùng chiêu yêu phiến cho triệu hoán đi rồi. Đoàn người đang nghi ngờ bên trong, tiếp tục hướng về phương Tây Linh Sơn mà đi. Đi về phía tây trên đường không có yêu quái, cũng không có bộ tát mọi người thiết khó, đường tăng đoàn người cực kỳ cấp tốc liền muốn đến Linh Sơn. Bọn họ này tây du 9981 khó, đã không thể xem như là 81 khó khăn, chỉ có thể nói là thật sự như cùng đi tây thiên trên đường ngắm cảnh du lịch bình thường. Đông thắng thần châu cùng phương tây Linh Sơn cực kỳ xa xôi, bọn họ khoảng cách phương tây Linh Sơn vẫn có không xa khoảng cách. Lấy bọn họ cơ sở thái ớt cảnh giới, chạy đi cũng nhanh không được quá nhiều. Dọc theo con đường này, tuy rằng tiếp nạn không có, bở bở a a, bao nhiêu, nhưng thầy trò mấy người vẫn kiến thức không ít đồ vật. Gần trăm năm sau, Đường Tam Tạng mọi người buổi trưa đến phương tây Linh Sơn ở ngoài, nơi này chính là cái kia đồ bỏ phật môn Linh Sơn sao? Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh hướng về Linh Sơn bên trên nhìn lại, tại sao có thể có nặng như vậy huyết sắt chi khí? Đường Tam Tạng cảm thụ Linh Sơn trên khí tức, nghi ngờ nói, không nên à? Dựa theo kinh Phật bên trong ghi chép, này phương tây Linh Sơn chính là Phật môn thánh địa, nên nghĩ là đầy dây Phật vận hào quang mới đúng vậy. Hắn vô cùng mê hoặc. Ha ha, sư phụ, ta xem này kinh thư trên viết cũng hơn nửa là lừa người thôi. Muôn cái kia, chính nói, đột nhiên cảm nhận được trên đỉnh đầu vòng kim cô Tôn Ngộ Không nhắm lại miệng mình. Thôi. Chúng ta đi qua nhìn liền biết rồi." Đường Tam Tạng nói, liền dẫn thầy trò một nhóm, hướng về Linh Sơn phương hướng tiếp tục chạy đi. Nhưng mà, chờ bọn hắn chân chính đến Linh Sơn bên dưới, mới rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Làm sao sẽ, Linh Sơn sao sẽ phải gánh chịu nặng như vậy công kích? Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Đường Tam Tạng trong ánh mắt tràn ngập vô tận kinh ngạc. Linh Sơn bên trên, là vô tận máu tươi cùng thi thể, hơn nữa những người chết trận thi thể, hầu như mỗi một bộ đều không kém. Ở hướng về trên xem, vô số yêu tộc, Atula tộc vẫn cứ cùng Linh Sơn Phật đã đang chiến đấu. Mà cái kia lại lôi âm tự, cũng bị đánh tới mấy góc. Âm âm ầm. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên có từng đạo từng đạo thiên đạo vận tức ở trong hư không nổ vang. Sau đó, linh sơn trên hư không xuất hiện vô số phật vận kim quang ở xung quanh đồng bền. Từng trận phàm âm cũng ở trong hư không vang lên. Một đạo kinh thư thứ tầm thường từ linh sơn đại lôi âm tự bên trong đột nhiên bay lên, hướng về giữa bầu trời mà đi, tỏa ra hào quang màu vàng. Mà hư không thiên đạo bên trong cũng có rất rất nhiều số mệnh lực lượng hạ xuống. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngừng hạ thủ bên trong chiến đấu. Kinh thư, lấy kinh, là lấy kinh hoàn thành rồi. Ha ha ha ha. Ta Phật Môn lấy kinh con đường hoàn thành rồi, đường tam tạng, các ngươi tới quá đúng lúc. Giờ khắc này, đã cả người là tiên máu thị thân tàn tại đại nhật thiên tôn cùng nhiên đăng cổ Phật, đầy mặt hưng phấn kêu lên. Bọn họ không nghĩ đến, 81 khó chưa từng hoàn toàn, thiên đạo vẫn là thừa nhận bọn họ lấy kinh con đường. Ha ha ha. Lục Áp, Minh Hà, ta Phật Môn lấy kinh con đường hoàn thành, số mệnh lực lượng hạ xuống, các ngươi xong đời. Như vậy số mệnh lực lượng ra chỉ dưới, Minh Hà cùng Lục Áp sao còn có thể có thể lại cùng bọn họ chiến đấu? Hú hồn, lúc trước ước định đã hoàn thành, ngũ trang quan trấn nguyên tử không thể không thả như lai Phật tổ. Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử cũng là mặt mày thu nhỏ lại, lập tức liền muốn trực tiếp lui lại, lấy kinh con đường hoàn thành. Lúc này bọn họ xác thực khó có thể lại đối phó phật môn. Chỉ là chính khi bọn họ muốn lúc rút lui, một đạo trùng thiên tiếng cười ở toàn bộ Linh Sơn bên trên đồng bình mà lên. Ha ha ha ha ha! Ta lão tôn nghĩ tới, ta lão tôn nghĩ tới. 26. mươi niệm niệm, huynh là cẩm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm, tại sao? Chương ba thức tỉnh kết trước. Đại Thánh trở về. Vào lúc này. Trong thiên địa tứ phương số mệnh đã ở hướng về Phật Môn tụ tập, chỉ cần đợi đến đường Tam Tạng đoàn người đem kinh thư đưa đến Đông thổ đại đường, như vậy Phật Môn số mệnh còn có thể nên đón lại một lần nữa tăng vọt. Này chính là thiên địa lượng kiếp số lượng đáng sợ nơi. Lại như Di vãng, Vu yêu hai tộc lui ra vũ đài lịch sử, sau đó nhân tộc trở thành thiên địa chủ góc như thế. Giờ khắc này, tứ phương đều đang chăm chú linh Sơn chi trên tình huống. Xem ra, Lục Áp cùng Minh Hà, là muốn lui. Dưới cái nhìn của bọn họ, đến giờ khắc này, hai người này đã không có đối kháng Phật Môn tứ bản. Đợt này số mệnh đến, tất nhiên sẽ làm Phật Môn thực lực nên đón một làn sóng dâng lên. Hỗn độn bên trong. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người đồng dạng thần tình kích động nhìn thời khắc này. Tuy nói, lần này Tây Du con đường cũng không bằng tưởng tượng hoàn mỹ, nhưng chỉ cần kết quả đạt đến hiệu quả là tốt rồi. Mặc dù là Lâm Thiên giữa đường ngăn cản bọn họ có thể làm sao? Đây là thiên địa lượng kiếp, chỉ cần bọn họ phật môn thuận thế mà đi, liền có thể thu được to lớn tiền lợi. Hai người bọn họ đã ở trong lòng bắt đầu sự tưởng tượng, đạo tổ ở mượn dùng quá bọn họ phật môn số mệnh đánh bại Lâm Thiên sau khi, bọn họ phật môn có thể chính thức quật khởi tỉnh cảnh. Dù sao, đạo tổ mục đích chỉ là Lâm Thiên mà thôi. Một khi Lâm Thiên đừng giải quyết đi, như vậy ở trên mặt đất hồng mang không còn tiện giáo, hán phật môn lại cũng không có người có thể ngăn. ta chờ phật môn bao nhiêu và năm, rốt cục muốn hết khổ. chuẩn đề tiếp dẫn hai người than thở. có thể nói, bọn họ tây phương giáo vất ức không mấy chục ngàn năm bây giờ cuối cùng cũng coi như là đến ra mặt thời điểm. bọn họ bây giờ chỉ cần chờ đường tam tạng mọi người đem kinh phật đưa đến đông thổ nơi, phật môn số mệnh ngưng tụ. tây du đột nhiên hoàn thành, làm cho cả linh sơn bên trên nhất thời yên tĩnh lại. lục áp cùng minh hà sắc mặt trên cũng lộ ra vẻ do dự. ầm, thưa không lại là một mảnh chấn động. sau đó một bóng người xuất hiện ở đây, như lai phật tổ mọi người trong miệng vì nói chính là cái kia bị trấn áp ở ngũ trang quan bên trong như lai phật tổ trở về bây giờ tây du đoàn người đến linh sơn dựa theo lâm thiên thánh nhân nước định Trấn nguyên tử đem hắn phóng ra này trăm năm tới nay như lai phật tổ vốn là có cực kỳ bất ức, bây giờ nhìn thấy chính mình linh sơn dĩ nhiên thành bộ dáng này nhất thời tức giận trong lòng càng sâu lục áp minh hà các ngươi muốn chết ầm chỉ thấy như lai phật tổ lông mày trong mắt tràn ngập vô tận sắc ý đã hoàn toàn mất đi một cái phật tổ từ bi hình ảnh ầm ầm linh sơn bên trên cái kia bởi vì tây du lấy kinh mà tụ lại số mệnh lực lượng bị như lai phật tổ điều động Đại từ đại bi pháp chú. Trong miệng hắn đọc thầm một tiếng, sau đó càng trực tiếp đem đạo này pháp chú triển khai ở những người yêu tộc cùng A tu la tộc trên người, oanh một tiếng, vô số xương máu đổ tung. Như lai Phật tổ động tác này, chính là là cố ý hành động, lục áp cùng Minh Hà mang theo hai tộc đến tấn công hắn Linh Sơn, hắn có thể nào để bọn họ dễ dàng rời đi. Động tác này càng là cố ý đến làm tức giận đối phương hai người. Quả nhiên, ở đạo công kích này sau khi, lục áp cùng Minh Hà hai người trong ánh mắt lửa giận bay lên, mới vừa muốn mang theo đại quân rời đi bước tiến hơi dừng lại. Trong đáy mắt, Như Lai Phật tổ trở về, để bọn họ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Phật tổ động tác này, Đường Tam Tạng nhìn như Lai Phật tổ cử động, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Những này yêu tộc cùng A Tu La tộc giết tới linh sơn, Phật môn nên giết bọn họ, nhưng bọn họ cũng không phải không hề có lý do tới đây. Như Lai Phật tổ tự mình ra tay, nhưng là có chút không quá nên. Đường Tam Tạng than nhỏ một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngộ không, Đường Tam Tạng kêu chính mình đổ đệ một tiếng. Chỉ là này một gọi, lại phát hiện tôn nộ không chính ở một bên, ôm đầu của chính mình, hơi thống khổ lên gì, đau quá. Ta lão tôn đầu đau quá, tại sao lại có nhiều như vậy không thuộc về ta lão tôn ký ức? Ta đến cùng là ai? Ta đã từng đến cùng trải qua cái gì? Tôn Ngộ Không ở xung quanh không ngừng bước lên. Ngộ Không, người đây là làm sao? Đường Tam Tạng ánh mắt động lại đạo, Tôn Ngộ Không thường ngày chỉ có ở hắn niệm vòng kim cô thời điểm mới phải xuất hiện như vậy tình huống, bây giờ hắn cũng không có niệm chú, tại sao lại như vậy? Ở một trận đau đớn sau khi, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong ánh mắt, có vạn trượng kim quang bắn ra, lập tức kinh sợ Linh Sơn bên trên tất cả mọi người. Ngộ Không đây là làm sao? Quan Âm Bồ Tát nghi ngờ nói, mặc dù ngày xưa Tôn Ngộ Không mọi người đối với nàng bất kính quá. Nhưng dù sao Tôn Ngộ không chính là Hán Phật môn Thiên Định đấu chiến thắng Phật, càng là Hán Phật môn vô thượng số mệnh ngưng tụ người một trong, sau đó đối với Hán Phật môn trọng yếu vô cùng. Giữa lúc Quan Âm Bồ Tát muốn tiến lên điều tra một phen thời điểm, trong hư không một đạo dung trời triệt để tiếng gào vang lên. "Cầu hoa tươi, ta lão Tôn nghĩ tới, ta lão Tôn nghĩ tới." Nguyên lai tiền bối trong miệng, ta lão Tôn kiếp nhẫn, chính là này Tây Du chi cướp. Ầm ầm ầm. Linh Sơn bên trên tất cả mọi người, ánh mắt đều hướng về Tôn Ngộ không nhìn sang, chỉ thấy lúc này Tôn Ngộ không, trên người hắn cả người tỏa ra vô tận ánh sáng. Phật môn chi lòng người bên trong một trận ngờ vực, này tôn ngộ không lẽ nào là tỉnh ngộ? Nếu không, sao khí tức lập tức tăng lên trên nhiều như thế? Có điều cũng không đúng vậy. Này Tây Du hoàn chỉnh luân hồi vẫn không có trải qua xong, bọn họ đại lôi âm tự đối với Tây Du đoàn người sát phong cũng không có bắt đầu, này tôn ngộ không sao có thể đem đột nhiên tỏa ra mạnh mẽ như vậy uy thế đây? Chỉ thấy sau đó tôn ngộ không thân thể vẫn mang theo con đường kim quang, cái kia trên người đến Phật ý không còn, thay vào đó chính là cái kia vì lẽ đó kim lân áo giáp, vẹo, kim vô động càng là từ hư không hành mà đến, xuất hiện ở hắn trong tay, ầm ầm, lập tức. Cái kia kim cô đồng ở ý niệm của hắn bên dưới, trực tiếp biến thành vạn trượng cao, bị Tôn Ngộ Không Di Thiên giống như tay nắm trong lòng bàn tay. Ầm. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không trên người đến khí thế càng là tăng vọt vô số lần. Liên Phàm phất là chạm chỗ ở hắn thần hồn bên trong một cái dấu ấn đột nhiên bị mở khóa rồi bình thường. Cảnh giới của hắn do Thái Ất Kim Tiên, đến Đại La Kim Tiên, lại tới Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Thậm chí lập tức liền muốn thẳng tới chuẩn thánh cảnh giới, so với lúc trước hắn ở Đại não bầu trời, đại chiến như lai Phật tổ thời điểm, uy thế đều muốn càng mạnh hơn một ít. Tôn Ngộ Không ở cái kia cười to tiếng qua đi, trái lại trở nên tương đối bình tĩnh lên. Loại yên tĩnh này không giống như là một cái chỉ tu luyện hơn một nghìn năm bất hầu, trái lại càng như là một cái đã tu luyện mấy chục ngàn năm, có không thiện kiến thức đắc đạo cao nhân bình thường. Tiền bối, nộ không đã rõ ràng, ta rõ ràng đạo của chính mình ở phương nào, ta số mệnh ở phương nào, càng rõ ràng chiến một chữ này đối với ta ý nghĩa. Không có quảng cố linh sơn bên trên những người này ánh mắt, tôn ngộ không nhàn nhạt than nhẹ nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong bắn ra một đạo so với cái kia hỏa nhãn kim tinh tăng thêm sự kinh khủng ánh sáng, thang thấp bắn về phía cái tia linh sơn, cái tia đại lôi tự. Ta đạo, ta chiến một trong đạo, liền từ này linh sơn bắt đầu. Tôn Ngộ Không này nói sau khi nói xong, trong tay Vạn Trượng Kim Cô Bổng, tàn nhẫn mà hướng về phía dưới đập tới chín. 26. Chương 399, ta lão Tôn chỉ kính một người, bọn ngươi Phật Môn không xứng. Nhìn thấy một màn, Phật Môn các đại năng tất cả đều chấn kinh rồi. Này Tôn Ngộ Không, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn không phải Phật Môn không định lấy kinh một thành viên sao? Làm sao sẽ nằm trong tay Kim Cô Bổng hướng về bọn họ Phật Môn Linh Sơn ra tay? Tôn Ngộ Không, ngươi đang làm gì? Ngươi thân là ta đệ tử cửa Phật, lẽ nào điên rồi phải không? Còn không mau mau dừng tay! Quan âm tùy tiện nhìn con khỉ này hành động điên cuồng, vội vàng hướng quát to. Nàng ở Tây Du trên đường, đối với tôn ngộ không tiếp xúc tương đối nhiều, con khỉ này tuy rằng bình thường vô căn cứ chút, nhưng cũng không nên ở đây khác, làm ra hành động như vậy à? Ngươi này bắt hủ, còn không mau ngừng tay? Như Lai Phật tổ đồng dạng là vội vàng hướng tôn ngộ không quát mắng. Này Linh Sơn nếu là thật để tôn ngộ không cho trọc thủng trời, cái kia liền thật sự náo loạn chuyện cười lớn. Tôn ngộ không nghe nói lời ấy, cười to nói: Ha ha ha, Phật môn con lựa chọn, cũng muốn đem ta lão tôn độ vào ngươi Phật môn, các ngươi là đang nằm mơ. Ta lão tôn cả đời này chỉ nhận tiền bối. Các ngươi những này còn lựa chọn, liền hào đều không xếp hạ tới, các ngươi tính là thứ gì? Ầm ầm. Tôn Ngộ không đối với quan âm cùng như Lai Phật Tổ lời nói, không có bất kỳ để ý tới, trong tay kim cô đồng vẫn cứ không có một chút nào định chỉ hướng về cái kia linh sơn bên trên ném tới. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như Lai Phật Tổ ở trong tối mắng một tiếng. Vốn là hắn Phật muôn tây du định số, đã tiếp cận hoàn thành. Nhưng, lúc này càng xuất hiện Tôn Ngộ không như vậy nhiễu loạn, để bọn họ có thể nào tiếp thu. Nhìn đã hoàn toàn mất khống chế Tôn Ngộ không, Như Lai Phật Tổ chỉ có thể thốt nói: "Dùng vòng kim cô Hắn tự nhiên là muốn dùng vòng kim cô đến tạm thời chói chặt tôn ngộ không. Lúc trước ở thiên đình bên trên, hắn cùng tôn ngộ không từng có đối chiến qua lại, tự nhiên biết tôn ngộ không nếu như không có cái kia vòng kim cô hạn chế, thực lực tương đương không kém. Quan âm bù tát gật gật đầu, sau đó trong miệng yên lặng mà niệm nổi lên thần chú. Con đường vòng kim câu ngữ tiếng vang lên, mà tôn ngộ không trên đỉnh đầu kim cô chú bắt đầu phát sinh từng trận ánh sáng, để tôn ngộ không trong phút chốc trở nên thống khổ không ớt. Lần thứ hai lăn lộn một trận sau khi, tôn ngộ không ở trong hư không ổn định thân thể chính mình. Sau đó hầu như là ánh mắt sắp đứt, trong ánh mắt chảy ra một máu nhìn về phía Linh Sơn, nhìn về phía Niệm chú quan âm Bồ tát, nhìn về phía Như Lai Phật tổ, hắn âm thanh trầm thấp âm lãnh nói, chỉ là trò mèo cũng muốn nuốt lại ta láo tôn. Sau đó chỉ thấy bàn tay của hắn âm âm hướng về đầu của hắn bên trên trục tới, nắm lấy cái kia kim cô chú. Sau đó một đạo sức mạnh khổng lồ từ hắn trưởng nổ lên, cái kia kim cô chú ở đầu của hắn bên trên phát sinh kim loại buôn minh âm thanh. Tôn ngộ không, này kim cô chú một khi mang theo, không có ta Phật môn cho phép, ngươi là không thể đem hắn lấy xuống, bỏ tay chịu chói đi, ngươi chính là ta Phật môn người lưu duyên. Nhất định là muốn chính thức quy y cho Ta Phật môn Linh Sơn đại lôi âm tự như vậy chống lại xuống đối với ngươi mà nói không có bất kỳ kết quả tốt. Quan âm bồ tát một niệm chú vừa hướng tôn nộ không nói rằng tôn nộ không không để ý đến nàng lời nói vẫn cứ không ngừng nỗ lực đem cái kia kim cô chú từ đầu của chính mình bên trên hái xuống bàn tay thậm chí cùng thời khắc đó ấn phật ấn kim loại vầng sáng và chạm ra năng lượng khổng lồ gợn sóng. Có điều này kim cô chú bởi vì chính là thiên định đồ vật đối với hắn tu vi sắp thực đưa đến cực hạn chế lớn tác dụng càng có quan âm bồ tát ở nơi đó không ngừng tụng đọc chú ngữ để hắn thống khổ không thể tả. Tôn nộ không buông tha đi. Quan âm bù tắt lần thứ hai hướng về tôn ngộ không nói, chỉ là nàng lời nói cũng triệt để làm tức giận tôn ngộ không. Nhớ tới kiếp trước tất cả hắn, đã cũng không tiếp tục là cái này bị phật môn giao động hắn, mà là hai đời dung hợp. Ánh mắt của hắn lần thứ hai tí đến sắp đức. lập tức một đạo dung khắp phía chân trời âm thanh từ trong miệng hắn vang lên. Đi ngươi hạ kim cô chú, đi ngươi hạ quy y phật môn, ta tôn ngộ không bình sinh chỉ kính nể một người, mà các ngươi phật môn không xứng. Cuối cùng một tiếng bị tôn ngộ không kéo thật dài, lực lượng trong tay của hắn cũng đến vô tận phồn thịnh mức độ. Cuối cùng chỉ nghe được răng rắc một tiếng cái kia ràng buộc ở tôn ngộ không đầu lâu trên kim cô chú dĩ nhiên miễn cưỡng bị hắn cho cắt đứt đứt cái gì phật như lai môn cùng quan âm Bồ tát đều là ánh mắt kinh hãi bọn họ tự nhiên biết này kim cô chú đến tuổi cùng đại diện cho cỡ nào ý nghĩa đây là hội tụ hai thánh sức mạnh phật môn số mệnh chấn áp đồ vật lại bị tôn ngộ không mạnh mẽ cắt đứt ẩm sau một khắc tôn ngộ không trên người lần thứ hai phát sinh con đường kim quang chiến pháp tắc hỗn độn vô song chinh chiến pháp mở ở tôn ngộ không tiếng nói hạ xuống sau khi chỉ thấy trên người hắn phảng phất lại tăm rửa từng đạo từng đạo đỏ chót ngọn lửa bình thường màu sắc hắn quanh người linh long khí phát cũng đang phát tán ra vô tận chiến ý, mà sức chiến đấu của hắn càng là dâng lên không biết vài lần. Nguyên vốn đã là đại la đỉnh cao cảnh giới hắn, giờ khắc này sức mạnh cấp độ đi thẳng đến chuẩn thánh cấp độ. Linh Sơn, phá cho ta. Ầm ầm. Tôn ngộ không trong tay kim cô đồng hướng về mặt kia trước Linh Sơn vùng dưới. "Hí." Linh Sơn cạnh, chư bác giới không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hướng về bên cạnh đường tam tạng nói: "Sư phụ, này hầu. Đại sư huynh lẽ nào là điên rồi sao?" Nhìn kinh khủng như thế Tôn Ngọc không, hắn cũng đã không dám lại gọi hắn hầu tử chỉ lo hắn đột nhiên quay đầu lại cho nàng chư bắt giới một vậy mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu chỉ sợ là có thể một đám gõ chết hắn chư ngộ năng a di đà phật đường tam tạng trong ánh mắt tất cả đều là phức tạp màu sắc cũng không biết hắn giờ khắc này đến tột cùng đang suy nghĩ gì tiền bối vì sao bần tăng gặp đối với cái tử ngữ này như vậy thân thiết đây ở chư bắt giới hỏi hắn thời điểm hắn tâm tư đã bay tới không biết nơi bao xa khí bần tăng đầu làm sao sẽ cũng bắt đầu hơi đau bắt đầu thấy đau đường tam tạng đột nhiên phát hiện đau của chính mình cũng có chút đau lớn vẹo Hán Vội vã trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu vận công bình phục hơi thở của chính mình. Bần tăng đi tới nơi này trên đời, đến tột cùng chính là cái gì? Vì sao ta luôn cảm thấy có một cái lâu không gặp sứ mệnh đang triệu hóa ta? Đường Tam Tạng trong đầu không ngừng thổi qua tất cả tư một. Tám tự, tôn ngộ không, ngươi thật là to gan, dám đối với ta Linh Sơn ra tay. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy con khỉ này dĩ nhiên muốn trực tiếp đập vỡ tan hắn Linh Sơn, nhất thời kinh nộ. Linh Sơn chính là Hán Phật môn thánh địa, sao có thể để con khỉ này lần thứ hai như vậy làm cản? Ẩm. Như Lai Phật Tổ một trường đánh ra mang theo kim quang bàn tay liền hướng về tôn ngộ không đánh tới. con khỉ này dĩ nhiên ngu xuẩn mất khôn, mặc dù ngươi là ta phật môn người hữu duyên, ta cũng không thể để cho ngươi lại như vậy chế tạo xuống. một trường này chính là trực tiếp chấn áp tôn ngộ không mà đi. như lai phật tổ năm đó ở thiên đình thời gian, ngươi vi phạm hứa hẹn, nhưng dùng ngũ chỉ sơn đem ta chấn áp. hôm nay ta tôn ngộ không liền muốn đưa ngươi này ngũ chỉ sơn gõ nát, càng phải đem ngươi này linh sơn gõ nát, ngươi này đại lôi âm tự gõ nát. thái tôn nộ không không hề sợ hãi, một gậy cùng như lai phật tổ bàn tay đụng thẳng vào nhau. hai niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư.